lúc này không ít thần ma kết bạn mà đi, mà nhiều nhất vẫn là muốn thua Đông Vương công cùng Tây Vương m ẫ u hai người. Hai người lúc này thân phận nhưng là không giống, có đạo tổ chiếu mệnh tại người, gia nhập bọn họ có thể có h ồ n g hoang khí vận, đến lúc đó còn có thể có đại thế khí vận. Những thứ này đều là đối với đại đạo tu hành có trợ giúp đồ vận. Ngoài ra còn có chỗ dựa, đến lúc đó không sợ vu yêu hai tộc, bọn họ tự nhiên là muốn gia nhập trong đó. Chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, h ồ n g hoang bên trong thần ma tu sĩ chưa nhận được tin tức, bọn họ lúc này dĩ nhiên biết, tự nhiên là muốn đi đầu gia nhập trong đó. Lúc này kết bạn về h ồ n g hoang chính là chứng minh tốt nhất. c h ư ơ n g 9 h hoa đỏ ngõ sen trắng lá sen xanh chúng thần ma sau khi rời đi chuẩn đệ cùng tiếp dẫn hai người cũng là đứng dậy rời đi còn có hồng vân cùng chấn nguyên tử cũng là kết bạn rời đi đ ế tuấn cùng thái nhất mang theo thập đại yêu thần đứng dậy rời đi nữ oa liếc mắt nhìn thái thượng sau khi liền cung phục h i cùng rời đi từ tiêu cung nhị đệ tam đệ chúng ta cũng đi thôi thái thượng trầm dài nói ánh mắt vào lúc này vừa muốn đứng dậy rời đi trên người của hậu thổ dừng lại phụ t h â n huyết thống ngược lại cũng đúng là bất phàm trung ư ơ n g đại địa tổ vu thực lực nhưng là không kém lấy hắn cảm ứng hậu thổ ít ngày nữa liền có thể đi vào chuẩn t h à n h trung kỳ làm đại địa tổ vu thực lực của nàng là càng khủng bố hậu t h ổ ngược lại cũng biết thái thượng mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy nhưng cũng có nghe thấy lúc này thấy hắn nhìn mình hơi gật đầu sau khi chính là lên đường chuyển động thân thể rời đi phụ thân huyết thống quả thật là bất phàm lúc này thông thiên mở miệng nói rằng trong mắt ánh kiếm đi khắp hậu t h ổ chính là trung ương đại địa tổ vu đứng ở h ồ n g hoang đại địa bên trên c ù n g đẳng cấp tồn tại ít có là nàng đối thủ thái thượng nhìn hậu t h ổ rời đi bóng người trầm rãi mở miệng nói nghe vậy. Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên tán thành gật gật đầu, bọn họ cũng có thể cảm nhận được hậu thổ cái tia cố dậy nặng m ê n mông khí tức. Nếu là cùng đẳng cấp, hai người bọn họ cũng không dám nói có thể vượt qua hậu thổ. Đi thôi. Thái Thượng đứng dậy, liếc mắt nhìn chỉ còn bọn họ Tam Thanh Tử Tiêu Cung, sau đó chính là cất bước rời khỏi nơi này. Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên theo sát phía sau. v ụ Tam Thanh sau khi rời đi, nguyên bản biến mất ở trên đài cao Hồng Quân Đạo Tổ, lúc này xuất hiện lần nữa, nhìn đi xa bóng người, trong tay nhàn nhạt vung lên, dây nặng Tử Tiêu Cung cửa lớn lại lần nữa đóng chặt. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục tìm hiểu lên. cũng là chờ đợi lần sau khai giảng, hỗn độn thế giới bên trong, tử tiêu cung lần này khoảng cách h ồ n g h o a n g không hề tính xa, là lấy chúng thần ma sau khi rời đi vẫn chưa tiêu tốn bao nhiêu thời gian, chính là tiến vào h ồ n g h o a n g bên trong, đế tuấn c ù n g thái nhất, thập đại yêu thần đám người tách ra đi chu thiên tinh thần đại hải, cái khác đều là trở về yêu tộc, p h ụ c h i nữ hoa đám người đây là từng người phản về đạo trường, tu hành lần này đoạt được đại đạo cẩm g ộ chờ đến tam thanh sau khi rời đi, tử tiêu cung tử quang lói lên, sau đó chính là biến mất ở hỗn độn thế giới bên trong, chờ đợi lại mở thời gian, thái thượng ba người hoa mấy tháng trong lúc đó liền từ hỗn độn thế giới. tiến vào thiên ngoại thiên bên trong, nơi đây có cơ duyên. Thái thượng dừng bước lại, thiên linh bên trên càn khôn đổ tỏa ra từng cơn ánh sáng xanh bảo vệ quan thân. Đại ca nói rất đúng, ta cũng cảm giác được cơ duyên. Nguyên thủy cùng thông thiên nghe vậy cũng là gật gật đầu, thiên linh bên trên linh bảo thần quang tỏa ra bảo vệ bọn họ quan thân. Miễn cho bị những này chín thiên cương gió cùng với thần lôi thương tổn, tuy rằng lấy bọn họ lúc này tu vi cùng thân thể cường độ, ngược lại cũng không quá e ngại những này, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ có cái khác. Trong lòng Thái thượng ám tự cảm ứng một phen sau khi, mỉm cười nói, phương đông. Dứt tiếng ba đạo ánh sáng màu xanh c h ớ qua. chớp mắt vượt qua ngàn tỷ tỷ g i ả m chi địa, đi tới một chỗ chín thiên cương gió cùng sấm x é t nơi tụ tập tạo hóa. Thái thượng cười nhạt nói: sán như sao trong con ngươi, chớp qua một tia vẻ mừng rỡ. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gật gật đầu, ở đây gặp phải như vậy cơ duyên, đúng là tạo hóa. v ụ Đống trong lúc đó, nơi đây hư không chấn động, sau đó liền có một cố minh mông tiên thiên khí tức bao phủ ra, xen lẫn một cố rực rỡ ánh xanh. ở cái k i a n ơ i khu vực bên trong, một đóa ngàn trượng kích cỡ màu xanh đ ạ i sen chậm rãi tỏa ra, ánh sáng nhất thời tách ra vô số cương phong cùng sấm sét, căn bản là không có cách tới gần hoa sen. 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Thái Thượng trong mắt hiện ra thần quang, trong miệng lẩm bẩm nói, dĩ nhiên là biết bảo vật này, trừ bốn đoá đài sen một trong tạo hóa thanh liên ở ngoài, liền không có cái khác. Tam Thanh đối diện một chút, mà chân sau dưới hơi động, Tam Thanh xuất hiện ở hòa sen bên trên. Hồng hoa, Thái Thượng mở miệng, đ ỏ đậm khánh vân hiện lên, hồng mang soi sáng t i ê n địa, ngõ sen trắng, Nguyên Thủy mở miệng, màu trắng khánh vân hiện lên, tia ánh sáng trắng bao phủ tứ phương. Hoa sen lá, Thông Thiên mở miệng, màu xanh á n h vân hiện lên, ánh xanh che đậy h vũ. n h Tam Thanh rứt tiếng, chỉ thấy được 24 phẩm tạo hóa thanh liên bên trong một đạo ánh xanh chớp qua. sau đó chính là chuyển đến một đạo rõ ràng âm thanh. sau một khắc bên trong, liền thấy tạo hóa thanh liên bắt đầu giải thể lên, hồng hoa bay trốn mà lên, hóa thành một cái thái ớ t phất trần, rơi xuống thái thượng trong tay. nó sen trắng bay trốn mà lên, hóa thành một cái tam bảo ngọc như ý, trôi nổi ở nguyên thủy bên trên khánh vân. hoa sen hoa sen lá lúc này bay trốn mà lên, hóa thành một cái ba thước thanh p h n g rơi xuống thông thiên trong tay. trường kiếm bên trên, hiện lên có thanh bình hai chữ. tạo hóa thanh liên một phân thành ba, hóa thành trong tay thái thượng thái ớ t phất trần, nguyên thủy bên trên khánh vân tam bảo ngọc như ý cùng với thông thiên trong tay thanh bình kiếm. tạo hóa thanh liên một phân thành ba. Tam thanh mỗi cái có một cái linh bảo, không thể không nói, đúng là tạo hóa một cái. Thái Thượng hờ hững trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, nhìn Nguyên Thụy cùng Thông Thiên nói, này tiên thiên đài sen sắc thực bất phàm, một phân thành ba, đều là thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo, uy lực có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nghe vậy, Nguyên Thụy cũng là cười nói, Thông Thiên gật gật đầu, không có mở miệng. Việc này đã xong, sau đó ba và năm, chính là cố gắng tu luyện. Thái Thượng nhìn một chút Nguyên Thụy cùng Thông Thiên, nói, hắn lần này đã có cảm ộ mới, đối với Ngọc Thanh đạo nhân tu hành lần này trở về sau khi, phòng trường liền có thể tu luyện tới cùng tự thân ngang hàng mức độ. n g a y này, nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu, tam thanh hóa thành ba đạo lưu quang, nhất thời xuyên qua thiên ngoại thiên, tiến vào h ồ n g h o a n g thế giới bên trong. c ù n g lúc đó, h ồ n g h o a n g 33 lên, chu thiên tinh thần đại hải bên trong. đế tuấn đi tới chu thiên tinh thần đại hải sau khi, chính là đi tới tử vi tinh bên trong, bắt đầu ở trong đó tìm hiểu lên. hắn cảm ứng được cơ duyên, chính là ở đây. lần này sau khi, thực lực của hắn, yêu tộc thực lực tổng hợp, hắn tin tưởng đều sẽ tăng lên không ít. tam thanh tiến vào h ồ n g h o a n g thế giới sau khi, nguyên thủy cùng thông thiên chính là trở về đông quân luân, mà thái thượng nhưng là hướng về thủ dương sơn mà tới. hắn con đường chu thiên tinh thần đại hải thời gian liếc mắt nhìn trong đó đế tuấn trên mặt lóe qua một t i a vẻ kinh ngạc thế nhưng ý niệm trong lòng ngàn chuyện liền đã hiểu dưới chân hơi động rời đi nơi đây không lâu sau đó thái thượng chính là đi tới thủ dương sơn lên với tay một cái mở ra phòng hộ l ư ỡ n g nghi quy nguyên đại trận bái kiến lao ra thanh huyền nhìn thấy thái thượng trở về lúc này bái nói n à y hơn 3 vạn năm ngươi đúng là không có lời b i ế n g thái thượng nhìn nó mỉm cười nói thanh huyền này ba vạn năm qua đúng là khá là nỗ lực lúc này đều đã lên cấp đại la kim tiên trung kỳ cũng muốn nhờ có lao ra phương pháp tu hành thanh huyền nói n g a y vậy, Thái Thượng hơi gật đầu, tiến vào Thái Thanh Cung bên trong, sau đó chính là bắt đầu tu luyện từ bản thân Ngọc Thanh Đạo nhân đến. Mà lúc này Hồng Hoang bên trong, nhưng là nhắc lên một trận phong ba không nhỏ. Nam tiên nữ tiên đứng đầu thành lập Nhất Thời gây nên không ít Hồng Hoang ẩ n giấu thần ma chú ý. Lúc này có không ít đều dự định gia nhập hai người bọn họ thế lực bên trong đến. Trong lúc Nhất Thời Hồng Hoang bên trong không ít lên đường, chuyển động thân thể đến đây Đông Hải ở ngoài Bồng Lai tiên đ ạ o cũng là đồng vườn công đạo t r ư ở n g Tin tưởng không lâu sau đó, một cái mới thế lực thì sẽ thành lập. Chương 99 Vạn Tiên Minh Lập Đế t u n Chim U. Thái Thượng lần này trực tiếp tiến vào tu hành bên trong, Ngọc Thanh Đạo Nhân tu hành, muốn vượt qua một cảnh giới lớn, tiến vào Hôn Nguyên Kim Tiên Cảnh giới này bên trong đến. Đối với Thái Thượng lúc này tới nói, cũng không phải quá khó, cho tới đạt đến cùng bản tôn ngang hàng mức độ, cũng chính là một cái tích lũy thời gian thôi. Tuy rằng lần này ở Tử Tiêu Cung nghe được nói, Thái Thượng tích lũy không hề nhiều, thế nhưng đối với hắn bây giờ cảnh giới này tới nói, dù cho chỉ là một tia tích lũy, đều là rất khó được. đ ỏ đầm cánh vân chậm rãi bay lên, thần quang soi sáng thiên địa. Thái Thanh đạo nhân tay cầm Thái Ưt Phất Trần, ngồi đàng hoàng ở Thiên Hoa bên trên. Trên người Thái Thanh khí tức minh n ô n g trong tay Thái Ưt Phất Trần tỏa ra nhàn nhạt tạo hóa khí tức. Lúc này Thái Ưt Phất Trần cùng Thái Thanh đạo nhân ngồi xuống trời Hoa Chi Gian, có từng trận liên hệ, trong đó tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình ở lẫn nhau cuộn q u t giữa hai người, đều là tỏa ra tương đồng khí tức. Thái Ưt Phất Trần chính là 24 phẩm tạo hóa thanh liên biến thành ba cái linh bảo một trong, nếu là phản vốn ở đài sen hình thái, vậy cũng có bát phẩm hàn g ũ cũng là tiên thiên đài sen. Cùng lúc này thập nhị phẩm Thiên Hoa cùng thuộc về một m ạ c h dù sao trong đó dung hợp tình thế bất liên, cùng thuộc về một nguyên. lúc này giữa hai người có chút liên hệ, ngược lại cũng đúng là bình thường. Thái thượng quan sát một phen Thái Thanh Đạo Nhân tu hành cùng với g i ớ i Trướng Thiên Hoa cùng Thái Ưt Phất Trần tình huống sau khi chính là không có l ạ i để ý tới, trong lòng đ ổ i bỏ tạm niệm g h sau khi chính là bắt đầu tu hành lên Ngọc Thanh Đạo Nhân đến. lấy Thái thượng tính toán, hai vạn năm tả h ư u thời gian, hắn liền có thể đường Ngọc Thanh Đạo Nhân đi và o Hôn Nguyên Kim Tiên cảnh giới. đến lần thứ hai Tử Tiêu cung lại mở thời gian, Ngọc Thanh Đạo Nhân c h í ít có thể tăng lên đến Hôn Nguyên Kim Tiên trung kỳ, khoảng cách cùng tự thân ngang hàng mức độ chính là càng thêm tới gần. nói chi vì là vật, duy như duy bỗng bỗng hề như hề. trong đó có tượng như h ệ búng hề trong đó thiên địa có nói lấy mở linh trí lấy nuôi chúng sinh chúng sinh đuổi nói lấy minh tự thân lấy ngộ đại đạo t h ứ c hải bên trong vang lên từng trận đại đạo âm thanh nhường thái thượng lúc này chìm đắm ở tu luyện vô vi bản nguyên kinh bên trong lúc này không chỉ là tu hành ngọc thanh đạo nhân liên đối tự thân hắn đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa tích lũy lúc này đều là đang chậm chậm tiến hành vô cực điện bên trong liên tiếp đại đạo khí tức trở nên càng tinh túy lên một cỗ phảng phất tuyên c ổ bầu trời mà đến sức mạnh chính ở chỗ này lặng yên trải tản ra đến Thái Thanh Cung bên trên trên bầu trời, hào quang ba phủ, tử khí hội tụ, linh khí m ê n h m ô n g ngưng tụ, từng trận huyền diệu khí tức tràn ngập vô cực sức mạnh, dẫn được vô số trong lúc sinh linh l i ế mắt, lại có vô số sinh linh từ trong đó được chỗ tốt, hội tụ đến Thái Thanh Cung đến tín ngưỡng cùng truyền đạo công đức, cũng là đang chậm chậm tăng lên bên trong. Theo Thái Thượng Bế Quan tu hành, Nguyên Thủy c ù n g Thông Thiên cũng là tiến vào bế quan bên trong, bọn họ lúc này khoảng cách chuẩn thánh hậu kỳ cũng là không xa. Nếu là lần này nắm lấy cơ duyên, ngược lại cũng có hy vọng một lần lên cấp. Lần này không chỉ là Tam Thanh, Phục h Nữ Hoa, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Minh Hà, hậu thủ các loại đại thần thông giả. bây giờ đều là đang bế quan tiêu hóa lần này nghe đạo đ o ạ t được, hy vọng tu vi lại lên một tầng nữa. mặc dù là không cách nào tăng cảnh giới lên, cái tiêu đem lần này nghe đạo đ o ạ t được tích lũy xuống, đối với sau đó lên cấp tới nói cũng là có chỗ tốt không nhỏ. l à lấy, từ từ tiêu cung trở về sau khi, phần lớn thần ma đều là tiến vào bế quan tu hành bên trong. đương nhiên, này cũng không phải duy nhất, trừ những này bế quan thần ma ở ngoài, còn lại liền đều là hướng về Đông Hải ở ngoài đ ồ n g Lai Tiên Đạo mà tới. Đông Hải ở ngoài, Đổng Lai Tiên Đạo, Đông Vương Công Đạo t r ư ở n g lần này giảng đạo sau khi. Đông Vương c ô n g cùng Tây Vương Mẫu cùng đi tới nơi đây, bắt đầu thành lập thế lực. Chính là bọn họ không thành lập, cái thế lực này cũng sẽ tự mình xây dựng lên đến. Bởi vì đến đây dựa vào thần ma thực sự không ít, trong đó phần lớn đều là Tử Tiêu Cung bên trong khách, bọn họ nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng, tự nhiên là trước hết đến đó. Còn có một phần, tuy rằng lúc này đang bế quan tu hành bên trong, thế nhưng trong lòng cũng là muốn đi vào đến Đông Vương c ô n g cùng Tây Vương Mẫu trong trận doanh đến. Đây chính là đến hưởng hồng hoang khí vận, đại thế khí vận tốt vị trí, có thể trợ giúp chính mình tăng cao tu vi, tìm hiểu đại đạo, chuyện tốt như vậy, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. coi như tạm thời không có tới, sau khi xuất quan cũng là m ố n tới. Như vậy, ngàn năm sau khi h ồ n g h o a n g bên trong Đông vương công cùng Tây vương mẫu trở thành nam nữ tiên đứng đầu, được đạo tổ chiếu mệnh quản lý h ồ n g h o a n g tin tức chính là lan truyền nhanh chóng, dẫn được vô số tu sĩ thần ma đổ số tới. Lúc này có không ít thần ma cùng tu sĩ hướng về đồng lai tiên đạo đạo t r ư ở n g tử phụ tới rồi, hy vọng có thể gia nhập Đông vương công cùng Tây vương mẫu trong trận doanh đến. n g ă n ngắn 3.000 n ă m lúc này liền có vạn tiên đến bái dấu hiệu, tử phụ sức mạnh càng cường h ắ t lên. Vào lúc này h ồ n g h o a n g bên trong, nói riêng về thế lực tới nói, cũng chính là vu yêu có thể cùng với ngang hàng. Thực lực như vậy. dẫn tới không ít thần mà tu sĩ quan tâm, lại có không ít thần mà tu sĩ tới rồi, gia nhập vào Đông Vương c ô n g cùng Tây Vương Mẫu trong trận d o a n h đến. Mà theo thế lực không ngừng lớn mạnh, Đông Vương c ô n g cũng là chính thức đem thực lực của chính mình thay đổi tên Vạn Tiên Minh, Vạn Tiên Liên Minh chi ý, ngược lại cũng phù hợp từ phụ lúc này Vạn Tiên đến bãi cảnh tượng, ngược lại cũng cực kỳ bất phàm. Mà tự Vạn Tiên Minh thành lập sau khi Vu y ê u hai tộc chính là thời khắc quan tâm, tuy rằng mặt ngoài bên trên xem cũng không được gì, thế nhưng lén lút, dĩ nhiên là đang lưu đ ổ Vạn Tiên Minh, có điều Vu tộc ngược lại cũng đúng là không lỗi, tuy rằng chuẩn bị. quan tâm, thế nhưng vạn tiên minh dù sao tới gần yêu tộc vị trí, nếu là thực sự là phát sinh ma sát, vậy cũng là yêu tộc trước tiên bị hao tổn, vu tộc đúng là vui với nhìn thấy song phương trước tiên giao thủ, đến lúc đó liền có thể ngồi thung n ư ông thủ lợi. thời gian vội vã, thoáng qua thời khắc, liền đã hơn hai vạn năm thời gian, lúc này khoảng cách lần thứ hai giảng đạo đã không đủ 5 0 0 ngàn năm. yêu tộc, vạn yêu điện bên trong, thấy yêu hoàng vẻ mặt, nhưng là ở chu thiên tinh thần đại hải bên trong tìm được cơ duyên. bạch trạch trong tay nhẹ phiến lông chim phiến, n h n lúc này mới vừa trở về lê tuấn, bị ư ờ i mở miệng nói, nghe vậy. Đế Tuấn lại cười nói, đúng là bạch trạch nhìn đấu t r ệ n Ở Chu Thiên Tinh Thần Đại Hải này hơn hai vạn năm, ta mượn hà đồ l ạ c thư, lĩnh ngộ được một tòa trận pháp, ta đem mệnh danh là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lúc này nếu là hoàn thiện, toàn lực mở ra, uy lực làm không ở Thánh Nhân lực lượng bên dưới. Nghe này, tại chỗ Thái Nhất, thập đại yêu thần cùng với mấy vị yêu thánh vẻ mặt đều kinh. Sánh vai Thánh Nhân, đó là khái niệm gì? Thánh Nhân vai bọn họ tuy rằng chưa hề hoàn toàn từng thấy, thế nhưng lấy Hồng Quân Đạo tổ thủ đoạn đến xem, đó là Hồng Hoang Đỉnh cao nhất tồn tại, trận pháp này toàn lực mở ra, lại có thể sánh vai Thánh Nhân. Cái tia yêu tộc ngày sau còn có ai là đ ị thủ? t r ậ n này còn chưa hoàn toàn hoàn thiện, có điều uy lực ngược lại cũng không phải hùng hoang như thế trận pháp so với được với. Đế Tuấn trong tay hơi động, Chu Thiên Tinh đấu đại trận mô hình hiện lên ở trong hư không, mọi người nhìn thấy trong đó ánh sao rạng rỡ, đạo vận lưu chuyển, một trận tinh t ú y ngôi sao khí tức tràn ngập ra, tuy rằng không hề khổng lồ, thế nhưng luồng khí tức kia, nhưng là nhường bọn họ cảm thấy k h i đảm. Bọn họ tin tưởng, trận pháp này lúc này uy lực là đủ đứng đầu hùng hoang. Yêu Hoàng Đại Tài, có trận pháp này, yêu tộc sẽ rất hưng t h ị rồi. Bạch Trạch chắp tay nói, nghe vậy, Đế Tuấn xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống Tam thập Tam t i ê n thượng. hai con mắt hơi n h e o lại, yêu tộc muốn hưng làm ở cái kia tam thập tam thiên thượng, nói, hắn r u ỗ i ra một tay chỉ về tam thập tam thiên, trước một trăm, đế tuấn muốn lôi kéo, yêu tộc và yêu điện bên trong, trên người của đế tuấn một cỗ mênh mông đế uy tràn ngập, nhường thái nhất, thập đại yêu thần bọn người là lòng sinh thần phục chi ý, ở như vậy đế vương bên dưới tứ hải thần phục, mọi người thoáng bình phục một hồi tâm tình sau khi, theo đế tuấn ngón tay nhìn trên tam thập tam thiên, trên mặt đều là lộ ra vẻ không hiểu, nơi đó nhóm người mình đi ngay đạo cùng trở về thời gian đều từng gặp, thế nhưng nơi đó trừ rộng lớn chi địa ở ngoài, dường như cũng không có cái khác. vì sao yêu tộc hương thịnh ở chỗ nơi đây đại ca này tam thập tam thiên có gì huyền diệu nơi đó chúng ta ngã cũng đã gặp nhưng cũng không phát hiện có gì dị thường vẫn cùng yêu tộc hương thịnh cơ duyên có quan hệ thái nhất ngược lại cũng đúng là nghi hoặc muốn nói tam thập tam thiên có cùng yêu tộc hương thịnh cơ duyên vị trí vậy hắn này yêu hoàng trải qua tam thập tam thiên thời điểm nên có cảm ứng được mới là thế nhưng là không có cảm giác như vậy l à lấy thái nhất lúc này mới sẽ nghi hoặc không chỉ là hắn bạch trạch các loại thập đại yêu thần cùng mấy vị yêu thánh đều là như vậy nghe vậy đế tuấn hai con mắt khôi phục thanh minh vẻ thu tay về quay đầu lại nhìn bọn họ chậm rãi nói. v ũ yêu thế lên, cùng chỗ h ồ n g hoang đại địa bên trên, tự nhiên không thể cùng tồn. Tam thập tam thiên bên trên, rộng lớn cực kỳ, nếu làm ở ra một chỗ không gian đến, thành lập yêu tộc thiên đình, khống chế phía chân trời. Đến lúc đó, liền có thể cùng Vu tộc địa vị ngang nhau, chờ đến thực lực đ ạ t đến, trận pháp hoàn toàn hoàn thiện sau khi, liền có thể xóa đi v ũ tộc, một lần thống trị h ồ n g hoang thiên địa, toàn bộ h ồ n g hoang liền có thể rơi xuống trong tay yêu tộc. Dứt lời, đế Tuấn trong tay hơi động, vô số ngôi sao ánh sáng ở trong tay hắn hiện lên, sau đó dần dần diễn biến lên thành bộ dáng của Tam thập tam thiên, sau đó không gian phá thoái, hình thành một chỗ đặc thù vị trí. sau đó diễn biến vô số thiên đại l u c á c một chỗ huy hoàng cung điện, thiên đình mô hình hiện lộ hết không thể nghi ngờ. thấy này, thái nhất cùng thập đại yêu thần đám người không không lộ ra vẻ khiếp sợ, kế sách như thế mưu tính, thực sự là quá lớn. thế nhưng đối với yêu tộc tới nói, nhưng lại thập phần thích hợp, cũng là đế tuấn nói, h ư ơ n g thịnh cùng cơ duyên vị trí. quả nhiên là cơ duyên vị trí, không nghĩ tới là thế nào cảnh tượng. nếu là đại ca chỉ ra, có lẽ đều bỏ qua như cơ duyên này chi địa. hồi lâu sau, thái nhất mới khôi phục vẻ mặt, nhìn đế tuấn, như cũ có chút cả kinh nói. Yêu Hoàng quả thực đại tài, không chỉ ngộ đến trận pháp như thế, còn chưa yêu tộc tương lai tìm một cái mới con đường. Yêu tộc ở yêu hoàng trong tay, sẽ rất hưng thịnh rồi. Bạch Trạch hướng về đế tuấn, không người c h ắ p tay nói, phía sau hắn mấy vị yêu thần cùng yêu thánh, dồn dập hướng về đế tuấn hành lễ. Yêu tộc muốn tiếp tục mở rộng, đơn thuần ở hồng hoang bên trong xác thực khó có thể làm đến. Tuy rằng hồng hoang rộng lớn cực kỳ, không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, thế nhưng lúc này vu tộc thực lực càng cường hãn, yêu tộc thực lực cũng là ở v ữ n g b c tăng lên bên trong. Đến lúc đó hai tộc trong lúc đó ma sát va chạm chỉ có thể càng ngày càng nhiều, hai tộc tộc nhân số lượng tăng vọt, coi như là hồng hoang rộng lớn. sợ cũng là không thích hợp hai tộc cùng tồn tại h ồ n g hoang đại địa bên trên. đúng chi, h ồ n g hoang tuy rộng lớn vô ngần nhưng cũng có rất nhiều tuyệt địa, cũng hoặc là một ít hoàn cảnh không tốt, khí hậu không tốt chi địa. d ứ t bỏ những chỗ này sau khi, nhường hai tộc cùng tồn tại địa phương, chính là không có quá nhiều, là lấy hai tộc nếu là cùng tích trữ ở h ồ n g hoang đại địa bên trên, tạm thời có lẽ có thể. thế nhưng ngày sau muốn chân chính lớn mạnh, xác thực không quá thích hợp. mà này trên tam thập tam thiên, mở ra không gian, thành lập thiên đỉnh, dự tính như vậy, liền có thể giải yêu tộc ngày sau con đường, cũng là yêu tộc tương lai phát triển con đường, cứ như vậy, yêu tộc phát triển, chính là không thành vấn đề. cũng có thể cùng Vu tộc phân cách thiên địa, cậu trưởng h ồ n g h a n g chờ đến thực lực là đủ xóa đi đối phương thời điểm, chính là bọn họ nhất thống h ồ n g h o a n g thời điểm. Đế Tuấn hơi gật đầu, không có mở miệng, hắn trầm mặc mấy hơi thở sau khi, ngồi ở chủ vị bên trên, nhìn Bạch Trạch hỏi, này hơn hai vạn năm qua, h ồ n g h o a n g bên trong, có thể có cái gì biến hóa lớn? Nghe vậy, mấy vị yêu thần đối diện một chút, sau đó Bạch Trạch chắp tay nói, về yêu hoàng, này hơn hai vạn năm qua, Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu cấp tốc kéo một phe thế lực, tên là Vạn t i ê n Minh, lúc này hấp thu phần lớn tán tu thần ma, cùng với ngày xưa tử tiêu c u n g bên trong không ít thần ma, rất nhiều vạn tiên đến b á i chi tượng. lấy vạn tiên minh lúc này thực lực đến xem, đúng là trừ vu yêu hai tộc ở ngoài mạnh nhất thực lực, hơn nữa lúc này còn có không ít thần ma tu sĩ gia nhập vào trong đó đến, muốn đến hưởng trong đó khí vận. cho tới vu tộc, lần này đúng là rất bình tĩnh, thật giống không quan tâm việc này như thế. cho tới cái khác đại thần thông giả, cũng là ở bế quan tu luyện bên trong. nghe vậy, đế tuấn trầm mặc không nói, ngón tay nhẹ nhàng gõ vàng chủ vị tay vị, trên mặt vẻ mặt không nhìn ra sâu c ả đến, mọi người thấy hắn, không có lại mở miệng. mấy hơi thở sau khi, hắn nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói, yêu tộc khoảng cách đông hải đồng lai khá gần. v ũ tộc tự nhiên là tình nguyện nhìn thấy ta yêu tộc trước tiên cùng vạn tiên minh lên ngọn lửa chiến tranh, sau đó ngồi thu n g ư ông thủ lợi. Lúc này bình tĩnh ngược lại cũng bình thường, bất quá bọn hắn cũng sẽ không làm nhìn vạn tiên minh ngày càng lớn mạnh. Đến lúc đó chính là ta yêu tộc không ra tay, hắn vu tộc cũng sẽ xuất thủ. Có điều buồn hoàng ý nghĩ là, đến lúc đó vu yêu liên thủ, ta yêu tộc đã có chu thiên tinh đấu đại trận, buồn hoàng sẽ tiếp tục hoàn thiện trận này. Đến lúc đó vu yêu liên thủ đối chiến vạn tiên minh, còn có thể trận này kinh sợ vu tộc, nhường bọn họ đối với ta yêu tộc sinh ra lòng kiên kỵ. Yêu hoàng kế này rất diệu, đã như thế, vu tộc liền thật không dám đối với ta yêu tộc ra tay. ta yêu tộc cũng có thể nhờ vào đó nhanh chóng c u c thời ngày sau đối chiến vu tộc cũng có ưu thế cực lớn dù sao kinh sợ trí nhớ của bọn họ như cũ tồn tại trong lòng bọn họ lúc này phía dưới anh trêu cười nói đế tuấn nhìn về phía thái nhất cùng mà c h ạ c h thời gian sau này các ngươi mật tiết h quan tâm vu tộc cùng vạn thiên minh cái khác chính là phát triển thực lực của tự thân cùng chuẩn bị ngày sau thiên đình công việc cho tới cái khác liền tạm thời không cần để ý sẽ vạn thiên minh việc tạm thời vẫn chưa tới thời cơ là đại ca yêu hoàng hai người đáp vạn t i ê n minh thực lực không yếu tuy rằng ta yêu tộc không sợ thế nhưng nếu có thể có cái khác lớn có thể gia nhập cũng có thể tăng thêm không ít thực lực trong lòng Đế Tuấn suy nghĩ một chút sau mở miệng nói rằng yêu hoàng nói tới là cái nào thần ma bạch trạch chân mày cau lại mở miệng hỏi t hùng hoang bên trong có thực lực có thể bị Đế Tuấn coi trọng không nằm ngoài liền mấy vị kia trên căn bản đều đi tự tiêu cung chỉ là trong lòng bạch trạch vẫn không có đó ra Đế Tuấn đến tột cùng dự định lôi kéo cái nào thần ma gia nhập yêu tộc bên trong đến thái nhất ngươi cảm thấy ngày xưa tranh c ư p trốn g ồ i thời gian thực lực của phục hy làm sao Đế Tuấn không hề trả lời bạch trạch quay đầu nhìn về phía thái nhất m ỉ m cười nói. Thực lực cường hãn, ở chuẩn thánh đầu bên trong, khó có đi thủ. Hắn lúc này phòng t r ứ n g sắp đi vào chuẩn thánh trung kỳ, thực lực chỉ sợ cường hãn hơn. Thái Nhất hồi ức một hồi, ngưng tiếng nói. Kiến thức một lần thực lực của Phục h y sau khi, hắn tự nhiên là nhớ tới Phục h y cường hãn thực lực. Đại ca chẳng lẽ là n g h i kéo Phục h y gia nhập yêu tộc? Đúng, Thái Nhất nhìn về phía Đế Tuấn, hơi kinh ngạc nói, Phục h y thực lực cường hãn, so với ta đến đều là cao không ít. Kỳ Mội nữ oa cũng là chuẩn thánh tồn tại, nếu như có thể lôi kéo này hai vị, đem vượt qua mấy vị chuẩn thánh tồn tại. Đế Tuấn c h ầ m rãi đứng dậy, nhìn mọi người, mở miệng nói, trên người Đế u i mênh mông. trước m ộ đế tuấn bị cự, ngọc thanh đạo nhân lên cấp, thái nhất, bạch trạch chúng yêu thần chờ đợi, đều là hơi gật đầu, xác thực như đế tuấn nói như vậy, phục hy cùng nữ hoa này hai huynh nội cũng không chỉ là hai vị chuẩn thánh đơn giản như vậy, hai vị này liên thủ, thật có thể chống đỡ mấy vị chuẩn thánh tồn tại, nếu có thể lôi kéo đi vào yêu tộc, đối với yêu tộc sức chiến đấu có tăng lên cực lớn, đến lúc đó, bất kể là tương lai đối mặt vạn thiên minh, vẫn là đối mặt vu tộc nhân vật như vậy, yêu tộc cao tầng sức chiến đấu, thực lực tổng hợp đều đem sẽ tăng lên không ít, dù sao hai vị này cao thủ mang đến, có thể xa còn lâu mới có được xem ra đơn giản như vậy, có thể hiện tại vấn đề là. Phục Hi cùng Nữ Hoa hai vị này cao thủ đồng ý gia nhập yêu tộc sao? Đại ca, Phục Hi cùng Nữ Hoa hai huynh muội thực lực tuy rằng cường hãn, thế nhưng dù sao cùng yêu tộc không có bao nhiêu giao tình, bọn họ sẽ đồng ý gia nhập yêu tộc bên trong tới sao? Tử Tiêu c u n g vừa thấy, bọn họ tựa hồ không phải thích r à n g buộc tồn tại. Thái Nhất chân mày cao lại, nhìn Đế Tuấn, mở miệng nói rằng: Không sao, lần này ta tự mình đi nói, tin tưởng có thể có mấy phần hy vọng. Đế Tuấn nhìn phía bất chu sơn vị trí, trong miệng chậm rãi nói: Nghe vậy, mọi người gật gật đầu, đã là Đế Tuấn tự mình đi vào, nghĩ đến hy vọng vẫn là rất lớn. dù sao đế tuấn nhưng là yêu tộc cao nhất người nam quyền bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi coi như không có hai vị một vị cũng là vô cùng tốt thái nhất bạch trạch yêu tộc chuyện kế tiếp tựa như vừa nói sắp xếp liền có thể đế tuấn nhìn về phía hai người đại ca yêu hoàng tiên tâm hai người nghe này lúc này đáp đế tuấn gật gật đầu sau thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ thái nhất cùng bạch trạch đối diện một chút sau khi liền lên đường chuyển động thân thể rời đi xuống sắp xếp yêu tộc chuyện kế tiếp phát triển là tất nhiên cho tới vạn tiên minh vũ tộc Tạm thời liền trước tiên lưu ý quan tâm, cho tới cái khác, chính là chuẩn bị ngày sau thiên đình công việc. Những này thái nhất cùng bạch trạch đều là sắp xếp hạ xuống, sau đó chính là chờ đợi đế tuấn tin tức tốt. Bất chu sơn ở ngoài, phượng tê sơn động phủ bên trong. Nào đó thời khắc này bên trong, phục hy cùng nữ hoa chậm rãi mở hai mắt ra, trên người đại đạo khí tức mênh mông. Xem ra, muội muội đã có cảm giác ngộ, khoảng cách chuẩn thánh trung kỳ, sợ là không xa. Phục hy cười nói, ngược lại cũng nhờ có ca ca giúp đỡ. Nghe vậy, nữ hoa trả lời. Phục hy mỉm cười, mới vừa muốn mở miệng, đống nhìn về phía phượng tê sơn ở ngoài. mở miệng nói, đạo h u đã lấy đến đó, liền mời đến đi. bất kể như thế nào, phục hy cũng không có mất chủ nhân lễ nghi, có việc nói sự tình, chính là muốn ra tay, hắn cũng là không sợ, h ồ n g h o a n g bên trong, ở cảnh giới này lên, trừ tam thanh, phục hy cũng không có cảm thấy cái khắc tồn tại đối với hắn có u y h i ế p huống chi, muội muội mình nữ hoa cũng không phải như thế chuẩn thánh thần ma, hai người liên thủ, quả thật trừ tam thanh ở ngoài, khó có cao thủ là đối thủ. cho nên nói, phục hy không hề sợ lúc này đến đây này một vị thần ma. đạo huynh tốt tu vi, đế tuấn có điều vừa tới này, liền bị đạo huynh b i t được. động phủ ở ngoài. Chuyến đến Đế Tuấn sang sảng tiếng cười, hắn tiến lên mấy trăm năm thời gian mới đến Vượng Tế Sơn, mới vừa đến này, Phục h y chính là phát hiện hắn. Tuy rằng hắn cũng chưa tận lựcẩn giấu thân hình, nhưng có thể nhanh như vậy phát hiện hắn, Phục h y tu vi sắc thực lại có tinh thông, nguyên là yêu tộc yêu hoàng Đế Tuấn đạo h ữ u xin mời. Phục Hi hơi gật đầu, dùng tay làm dấu mời. Đế Tuấn đi vào, nhìn lúc này ngồi trên bàn đá cạnh Phục h y cùng nữ hoa hướng về hai người chắp tay, đạo h ữ u đạo huynh. Đạo h ữ u hôm nay đến đây, cái gọi là chuyện gì? Phục h y cũng không có tốn nhiều miếng lưỡi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. n g a y vậy, đế tuấn nhìn một chút hai người, lúc này mới lên tiếng nói, hồng hoang bên trong thế cuộc ngày càng khó lường, vu tộc thế lên, thực lực càng cường hãn, vạn tiên minh cũng là ở này hai trong vạn năm đạt đến một cái khó có thể mức tưởng tượng, yêu tộc thực lực vững vàng, vì vậy muốn mời hai vị gia nhập yêu tộc bên trong, cộng tương việc trọng đại, yêu tộc ngày sau con đường cũng không chỉ hồng hoang đại địa, chính là phía chân trời chu thiên tinh thần đại hải, đều sẽ đưa vào bản đồ bên trong, nếu là hai vị gia nhập yêu tộc bên trong, ngày sau liền có thể giống như đế tuấn địa vị, được hàng tỷ yêu tộc kính ngưỡng. đế tuấn nói, đem một phần thiên đỉnh kế hoạch bày ra, lúc này tình huống không rõ. có cái bảng kế hoạch vẽ cái bánh là được không cần nói quá nhiều thế này nữ hoa cùng phục h i hai con mắt h í p lại hai người liếc mắt nhìn nhau đế tuấn người này i ạ tâm không nhỏ tuy rằng kế hoạch chỉ là bày ra một bộ phận cực nhỏ thế nhưng hai người lại không phải như thế thần ma tự nhiên biết ừ. rõ bọn họ không nghĩ tới ở như vậy nho nhã gương mặt bên dưới lại còn có như vậy i ạ tâm xem ra có thể làm đến này yêu tộc cao nhất người nắm quyền đúng là người không đơn giản vật đạo hưu kế hoạch này thần diệu nhưng đối với ta huynh muội mà nói s ắ p thực thích không bị ràng buộc không thích gia nhập thế lực chịu đến ràng buộc là lấy đạo hưu vẫn là mời trở về đi. Phúc Hi nhàn nhạt mở miệng nói, nghe này, Đế Tuấn hơi nhúng mày, nói, Đạo h y n h các ngươi hai vị gia nhập yêu tộc bên trong, cũng sẽ không chịu đến ràng buộc. Đến lúc đó thân phận địa vị cùng ta ngang hàng, có thể phong Hi Hoàng, Hoa Hoàng. Đạo Hưu không cần nói nữa, mời trở về đi. Nữ Hoa nhìn hắn, t h ố vung tay lên, dùng tay làm dấu mời. Ngày xưa Tử Tiêu cung bên trong, nếu không Đế Tuấn, sợ là chính mình Kaka đã là ngồi đến vị trí rồi bên trên. Tuy rằng này không phải then chốt nguyên nhân, nhưng cũng là một cái trong đó, là lấy, liền không thể sẽ chọn gia nhập yêu tộc. Đế Tuấn thấy hai người v ẫ mặt. Dĩ nhiên biết chuyện này không có khả năng, hắn chậm rãi đứng dậy, đã là như vậy, cái kia Đế Tuấn quậy rối, cáo tử, giữ lời, hắn vừa c h ắ p tay, chính là rời đi Phượng Tê Sơn, hướng về yêu tộc mà đi. Đế Tuấn tính toán không nhỏ, ngày sau cùng mặt khác hai phe thế lực, sợ là sẽ phải có không ít mâu thuẫn cùng ngọn lửa chiến tranh. Phục h y tự nhiên biết rõ, mặt khác hai phe thế lực tự nhiên cũng là không cam lòng ở người dưới, Đế Tuấn lại là như vậy m ư u tính, ba bên trong lúc đó, tự nhiên là không thể sẽ ở chung hòa thuận, mâu thuẫn ngọn lửa chiến tranh tất nhiên là không thể thiếu. Hắn không hề hỉ những này, không có gia nhập yêu tộc, ngược lại cũng đúng là bình thường, nữ oan e vậy. gật gật đầu, không có mở miệng. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong. Đại đạo duy nhất, Hôn Nguyên Kim t i ê n phá. Đóng trong lúc đó, Thái Thượng trong miệng khẽ quát một tiếng, sóng âm cuộn, nhất thời bao phủ thời không xung, dài. Lúc này hết thảy đại đạo pháp t ắ c sao động mà ra. đ ỏ Đầm Khánh Vân bên trong, Ngọc Thanh Đạo Nhân bên trên huyền quang tăng mạnh, Địa Hoa Đạo vận lưu chuyển, diễn hóa ra vô tận huyền diệu đến. Vô h n h Một đạo thanh vang, vang vọng ở vô cực điện bên trong. Ngọc Thanh Đạo Nhân lúc này đang thức lên cấp đến Hôn Nguyên Kim t i ê n sơ kỳ mức độ, hơn nữa, vẫn là hết sức vững chắc mức độ, có thể hướng về càng cao hơn mức độ lên cấp. Cảnh giới vững chắc. đúng là không có b ổ n g phí thời gian. Thái thượng cẩn thận cảm thụ một phen sau khi thỏa mãn g ậ t g ậ t đầu chính mình nhiều tu hành một quãng thời gian, nhiều tìm hiểu một ít đại đạo pháp tắc, lúc này mới có thể một lần lên cấp, nhường cảnh giới triệt để vững chắc, không cần nhiều tốn thời gian vững chắc cảnh giới. Bây giờ tình huống Thái thượng đúng là vô cùng thỏa mãn, sau đó này không tới 5.000 n ă m thời gian, liền xem có thể không lên cấp đến trung kỳ. Đại cảnh giới vượt qua đối lập rõ rệt khó một ít, thế nhưng cảnh giới nhọt ă n g lên, đối với Thái thượng tới nói cũng không phải tính quá khó khăn. Huống h ổ có Thái Thanh đạo nhân tình huống ở trước, Thái thượng dĩ nhiên có tích lũy tu hành này cảnh kinh nghiệm. thầm nghĩ nghĩ sau, lực chú ý của Thái thượng, toàn bộ tụ tập ở Ngọc Thanh Đạo Nhân bên trên. chương 1 0 t t r h thời gian đến, hai nói đi gần. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, đ ỏ đậm Khánh v â n bên trong, Ngọc Thanh Đạo Nhân trên dưới quanh người Đại Đạo Pháp t ắ c q u y n lúc này biến hóa cùng trước đây dĩ nhiên là trời và đất khác biệt, đến này cảnh liền coi như là bắt đầu chân chính Đại Đạo Tu hành bước thứ nhất. Đại La Kim t i ê n không chế lĩnh n ộ Đại Đạo Pháp Tác dù sao có hạn, chỉ có đến này cảnh sau khi mới mới xem như là đang đường nhập t h Thái thượng cẩn thận quan sát chỉ chốc lát sau, thỏa mãn gật gật đầu. Ngọc Thanh Đạo Nhân lúc này bắt đầu nhanh chóng tu hành tích lũy lên. so với trước đây nhanh hơn không ít nghĩ đến lên cấp đến trung kỳ sợ là sẽ không quá xa thái thượng nhìn một chút ngọc thanh đạo nhân tình huống sau khi liền đem thần thức chuyển tới dưới chướng địa hoa bên trên trên mặt lộ ra một chút vẻ suy tư chỉ chốc lát sau này mới khôi phục như vậy trong tay vung lên một vệt đen tiến vào địa hoa bên trong đi chính là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên làm xong tất cả những thứ này sau thái thượng chính là bắt đầu điều khiển địa hoa cùng diệt thế hắc liên dung hợp sau đó lại một bên tăng nhanh đối với ngọc thanh đạo nhân nghịch tu hành đem những thứ này đều là đi tới quỹ đạo sau khi ánh mắt của thái thượng này mới chuyển tới hồng hoang đại địa bên trên. trong tay hắn thoáng suy tính mấy phần sau khi, tất cả liền đã rõ ràng trong lòng. ngắn ngắn hơn hai vạn năm thời gian, không nghĩ tới vạn tiên minh chính là đến đến trình độ này, xem ra này h ồ n g hoàng khí vận, đại thế khí vận hấp dẫn vẫn là không nhỏ, còn có không ít tẩn giấu h ồ n g hoàng thần ma gia nhập. như vậy một phe thế lực tồn tại, nếu là thanh tẩy hạ xuống, sợ là khó có thể chạy trốn. thái thượng ánh mắt rơi xuống đông hải ở ngoài, trong miệng chậm rãi nói, tuy rằng hắn biết lần trước tử tiêu cung trở về sau khi, đông vương công cùng tây vương mẫu kéo phe thứ ba thế lực sẽ thập phần nhanh chóng, thế nhưng không nghĩ tới, ngắn ngắn hơn hai vạn năm thời gian, liền có thể làm được vạn tiên đến b ấ mức độ. sắp thực vượt quá dự liệu, cái này cũng là mặt bên nói rõ, những này thần ma cũng là mơ ước những này h ồ n g hoang khí vận, đại thế khí vận đến tu hành, chính là những kia ẩn giấu h ồ n g hoang bên trong thần ma, đều là hiện thế gia nhập vạn tiên minh bên trong đi. Vu yêu hai tộc nhìn như bình tĩnh, thế nhưng trong đó, sợ là đã q u ẩ n q u ẩ n sóng ngầm. Thái thượng cẩn thận quan sát một phen Vu yêu hai tộc tình huống sau khi, chính là chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó quãng thời gian này, nghĩ đến h ồ n g hoang bên trong cũng sẽ không có cái gì lớn sự tình phát sinh, Thái thượng cũng là không cần đi để ý tới quá nhiều, lúc này vẫn là đi đầu dung hợp chính mình đại sen cùng với tu hành ngọc thanh đạo nhân quan trọng. cho tới cái khác, hắn đúng là không cần thiết đi để ý tới quá nhiều. Ngược lại vạn tiên minh sự tình, buồn phiền là vu yêu, với mình có quan hệ gì đâu. Hơn hai vạn năm tu luyện, nhị đệ tam đệ nghĩ đến đã là lên cấp đến cuối cùng, chính là ở hồng hoang bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Ngày sau lên trên nữa tu hành cũng sẽ dễ dàng mấy phần. Thái thượng liếc mắt nhìn Đông Côn luôn vị trí, trong miệng nhẹ giọng nói. Dứt lời, hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện lên. Thái thượng bên này tiếp tục tu hành sau khi, hồng hoang đại địa bên trong, trừ vạn tiên minh tình huống tương đối náo nhiệt ở ngoài, chính là vu yêu hai tộc đều là rất bình tĩnh. nhưng là vô cùng biết điều phát triển thực lực của tự thân đối với vạn tiên minh tình huống Vu Uyêu hai tộc cũng chỉ là lén lút mật thiết quan tâm thôi bây giờ thời cơ không đúng tự nhiên không phải ra tay thời cơ tốt vì lẽ đó vẫn là một bên phát triển thực lực của tự thân một bên quan tâm vạn tiên minh tiến triển chính là Vu Uyêu hai tộc này hơn hai vạn năm qua thực lực nhưng là tăng lên không ít đặc biệt cao tầng lên cấp đến chuẩn thánh trên cảnh r ớ i đến lại là tăng thêm mấy vị những thứ này đều là ngày sau đỉnh tiêm sức chiến đấu đương nhiên nếu b ả n về chuẩn thánh số lượng vẫn là vạn tiên minh muốn đối lập nhiều hơn một chút dù sao trong đó có không ít đều là tử tiêu cung bên trong khách những này thần ma dĩ nhiên nghe qua nói cơ bản cũng đều là đại la kim tiên trung kỳ trở lên tu vi một ít đại la kim tiên viên mãn t hướng về lên một bước chính là chuẩn thánh tồn tại l à lấy vạn tiên minh cao thủ hàng đầu vẫn là muốn so với vu yêu nhiều hơn một chút cái này cũng là vì sao lúc này vạn tiên minh mơ hồ trong lúc đó có che lại hai tộc phong đầu x u thế vạn tiên minh tử phụ bên trong đạo hữu này tụ tập tiên cờ quả thật không tệ có thể không ngừng tụ tập hồng hoàng tán tu và khí vận đến đây, lớn mạnh ta vạn tiên minh thực lực. Đông vương công nhìn bên cạnh tây vương mẫu, mỉm cười nói: nay cờ t ê n tố sắc vân giới kỳ vốn là có tụ tập tiên tác dụng, tự nhiên có thể hấp dẫn càng nhiều tán tu và khí vận. nghe vậy, tây vương mẫu gật đầu một cái nói. đông vương công hơi gật đầu, nhìn lông mày nhíu chặt tây vương mẫu, mở miệng nói: đạo hữu trong lòng có nghi ngờ. tây vương mẫu nghe này, nhìn hắn, đạo tổ k h ô n định ngươi ta lập này vạn tiên minh, mặc dù ngắn ngắn hơn hai vạn ă m thế nhưng bây giờ danh tiếng đã nhanh vượt trên vu yêu hai tộc, ta sợ đến lúc đó đưa tới vu yêu liên thủ. đạo hữu đừng kinh. lấy ta vạn tiên minh lúc này thực lực, làm sao sợ vu yêu hai tộc? lại nói, người ta có đạo tổ chiếu mệnh tại người, chính là vạn tiên minh không địch lại vu yêu hai tộc liên thủ, đạo tổ nghĩ đến sẽ không không cứu vạn tiên minh. trong lòng đông vương công suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói rằng, tây vương mẫu hơi gật đầu, nếu là đông vương công nói như vậy, cái tiên ngược lại cũng có lý, bây giờ tình huống chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó, chỉ hy vọng ngày sau tình huống có điều như nàng suy đoán như vậy mới tốt, nếu không vạn tiên minh nhưng là nguy rồi. trong lòng tây vương mẫu suy nghĩ một chút sau, ánh mắt rơi xuống hồng hoang đại địa bên trên, không có lại mở miệng. hơn 4 0 n 0 n ă m thời gian ở hồng hoang bên trong thoáng qua liền qua dù sao ở hồng hoang bên trong thời gian từ trước đến giờ là đi được nhanh nhất cũng nhất thứ không đáng t i ề n vị nào thần ma bế quan không phải mấy v à n năm mười mấy v à n năm lâu một chút thậm chí là mấy trăm ngàn năm l à lấy hơn 4.000 n ă m thời gian đảo mắt liền qua lúc này đã là tới gần ở đạo tổ lần thứ hai n g đạo thời gian từ lúc hơn 1.000 n ă m trước hồng hoang bên trong 3.000 tử tiêu cung bên trong khách liền có thể từ bế quan bên trong tỉnh lại bắt đầu chờ đợi này lần thứ hai n g đạo đến í thượng lần giảng đạo cho tới bây giờ này ba vạn hàng năm những này thần ma tu vi đều là tiến triển không ít có một phần đều là lên cấp đến chuẩn thánh đầu bên trong đến, tuy rằng thực lực có chỗ bất đ ồ n g nhưng ít ra là vào nảy cảnh. Mà cái khác thần ma, hoặc nhiều hoặc ít đều là tinh tiến tự thân tu vi. trừ ra những này thần ma ở ngoài, vũ yêu hai tộc, cùng với đông hải ở ngoài vạn tiên minh, này ba bên thực lực, ở này ba trong vạn năm càng là có không nhỏ tăng trưởng. nhưng bởi vì vũ yêu hai tộc vốn là thực lực c ư n g hãn, là lấy này ba vạn năm qua vững vàng tăng trưởng, ngược lại là không nội bật. mà trái lại vạn tiên minh, chưa từng ngược lại có, lại cho tới bây giờ vạn tiên đến trầu tình huống như vậy, nhưng là cực kỳ khủng bố hiện tượng. Ngăn ngắn ngắn ba vạn năm chính là như thế. sắp thực hiện không ít thần ma tu sĩ l u lưới. như vậy, lại 300 năm sau. đùng, đùng, đùng. lúc này, t i ể u thiên bên trên vang lên chín đạo nặng nề đại đạo chuông vang âm thanh vang vọng ở hồng hoang bên trong. thời khắc này, 3.000 tử tiêu cung bên trong khách chính là lại lần nữa lên đường, chuyển động thân thể đi tới thủ dương sơn thái thanh cung bên trong. thái thượng mở hai mắt ra, hắn đã thuận lợi đem ngọc thanh đạo nhân tu luyện tới h u n nguyên kim tiên t r u n g kỳ mức độ. bây giờ hai dạng bắt đầu, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục tu hành, dặn dò thanh huyền sự tỉnh sau khi, chính là lên đường chuyển động thân thể đi tới. trên 103, t h ử tiêu cung hai dạng, trên tam thập tam thiên, thiên ngoại thiên trước, lấy thái thượng lúc này tu vi có điều là hoa mấy năm, chính là tới chỗ này, cho tới cái khác tồn tại cũng không có hắn thực lực như vậy cùng tốc độ, tự nhiên là muốn chậm hơn không ít. đại ca, đại ca, thái thượng không có các loại thời gian quá dài, nguyên thủy cùng thông thiên chính là đi tới trên tam thập tam thiên, thái thượng nhìn bọn họ, gật đầu một cái nói, đi thôi. dứt lời, tam thanh chính là hóa thành ba đạo ánh xanh, trốn vào thiên ngoại thiên bên trong đi. mà ở thái thượng ba người rời đi sau khi không lâu, nữ hoa cùng phục h i hai huynh muội cũng là đến đó. sau đó chính là tiến vào thiên ngoại thiên bên trong đi, sau lưng bọn họ, nhưng là hậu t h ổ đ ể tuấn đ á m người, hồng vân c ố n bằng, minh h à t r ấ n nguyên tử đ á m người cũng là không xa, những tồn tại này đều là lúc này hồng hoang bên trong đỉnh tiêm thần ma tốc độ nhanh một ít cũng là bình thường, lúc này dồn dập hướng về thiên ngoại thiên tới rồi, cho tới cái khác, tuy rằng đều là đại la kim tiên tồn tại tốc độ không chậm, nhưng là cùng những tồn tại này so ra, ngược lại cũng đúng là muốn chậm không ít, ít nói cũng muốn hơn trăm năm tài hữu mới mới có thể đến này, lúc này tu vi hơi cao tốc độ khá, trên căn bản đều đã tiến vào thiên ngoại thiên bên trong đi, cái khác. cũng là đang nhanh chóng hướng về nơi đây tới rồi, hỗn độn thế giới bên trong. Thái thượng Tam Thanh qua Thiên Ngoại Thiên đi tới hỗn độn thế giới bên trong sau, vẫn chưa tìm được bao lâu, ngắn ngắn hơn 10 năm thời gian. Tam Thanh chính là nhìn thấy tiếp dẫn Kim Cầu, sau đó lên Kim Cầu, đi tới Ngọc Kinh Sơn vị trí. Cho tới phía sau Nữ Hoa, Phục h i các loại thần ma, lúc này cũng là ở lục tục đến. bọn họ tuy rằng so với Tam Thanh lạc hậu mười mấy năm, nhưng cũng là không chậm, ở hỗn độn thế giới bên trong tìm kiếm một quãng thời gian, liền đã là lên Kim Cầu, đi tới Ngọc Kinh Sơn bên trong. Thái thượng đi tới trên Ngọc Kinh Sơn, lúc này 3.000 Thông Thiên Lộ dĩ nhiên biến mất, Tử Tiêu Cung trực tiếp ngồi xuống ở Ngọc Kinh Sơn đỉnh. Tam Thanh đối diện một chút sau khi, chính là trực tiếp tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong. Tử Tiêu Cung, Đại Điện bên trong, trên đài cao Hồng Quân Đạo Tổ ngồi ngay ngắn bên trên, hai con mắt đóng chặt, trên người khí tức m à mịt, phản p h ấ t hóa đạo như thế. Ở đài cao Tả Hưu, Hạo t i ê n cùng Giao Chỉ đứng thẳng hai bên, nhìn thấy Tam Thanh đến, hơi cong tay hành lễ. Tam Thanh hướng về Hồng Quân Đạo Tổ chắp tay sau, chính là ngồi xuống xuống, chờ đợi cái k h ắ c thần mà đến. Đúng trong lúc đó, Hồng Quân Đạo Tổ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Tam Thanh. trên mặt nhưng là hiếm thấy l ộ r a n ụ c ư ờ i n h ạ t thái thượng tiểu hữu này ba vạn năm đúng là thu hoạch không nhỏ xem ra đại đạo con đường càng rõ ràng hồn g quân đạo nhân tuy rằng khó có thể thấy rõ thái thượng tình huống thế nhưng đại thể nhận biết một phen thái thượng lúc này tu vi tuy rằng khoảng cách h ố n nguyên đại la kim tiên còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ thế nhưng này ba vạn năm sát thực tích lũy không ít khí tức dâng lên không ít đạo tổ quá khen có điều là có chút cảm l ộ thôi thái thượng nghe vậy mỉm cười trả lời nguyên thủy cùng thông thiên từ trên tam thập tam thiên nhìn thấy thái thượng bắt đầu từ giờ khắc đó chính là biết thái thượng tu vi tinh tiến không ít. lúc này nghe đạo tổ nói tới, mới biết chính mình đại ca tiến triển to lớn như thế. thái thượng lần này đem ngọc thanh tu đi đến h ô n nguyên kim t i ê n trung kỳ cảnh giới, s á c thực tăng lên không ít tự thân tu vi. tuy rằng cảnh giới như cũ là h ô n nguyên kim t i ê n viên mãn, thế nhưng tự thân đại đạo càng ngộ, nhưng là muốn vượt qua không ít. tuy rằng khoảng cách h ô n nguyên đại la kim t i ê n còn cách một đoạn, thế nhưng như vậy tích lũy bên dưới, cũng có thể co ngắn một ít thời gian. hồng quân đạo nhân nghe vậy, hơi gật đầu, không có lại mở miệng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần lên. Thái Thượng cũng không có l ạ i để ý tới, nhắm mắt dưỡng thần lên, một bên ám tử tu hành Ngọc Thanh Đạo Nhân, một bên cũng là ở bắt đầu tìm hiểu Thượng Thanh Đạo người tu hành. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liếc mắt nhìn nhau sau, cũng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi mặt sau thần ma đến. Mười mấy năm sau, Nữ Hoa Phục Hy, Đế Tuấn Thái nhất các loại đỉnh tiêm thần ma đến. Sau đó hơn trăm năm, cái khác thần ma tu sĩ lục tục đến, mãi đến tận ba trăm năm sau, ba ngàn thần ma mới toàn bộ đến. Đùng, một đạo linh lãnh đại đạo trung vang chi âm vang lên, đại điện bên trong tất cả trò chuyện âm thanh toàn bộ bình tĩnh lại. Tiếng lặng, Hạo Thiên mở miệng nói, dứt tiếng. liên thấy hồng quân đ ạ o tổ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt chậm rãi đảo qua sau khi hơi gật đầu, xem ra này ba vạn thời kỳ các ngươi đều là nắm được, hoặc nhiều hoặc ít đều là tinh tiến tu vi ba vạn năm nếu là bình thường đối với bọn hắn tới nói, xác thực khó có thể tăng lên bao nhiêu, thế nhưng đối với mới vừa nghe qua nói thần ma tới nói tăng lên nhưng là muốn dễ dàng mấy phần, lúc này hồng quân xem ra xác thực như vậy, nếu ba ngàn số lượng đã đủ cái tiêu nô ta liền tiếp tục khai giảng đại đạo lần này giảng vì là chuẩn thánh chi đạo thời gian như cũng là 3 vạn năm qua đi các ngươi lại tu hành 3 vạn năm. tốt, các ngươi mà cẩn thận nghe tới. Hồng quân khẩu hàm thiên hiến, lúc này rất tiếng. Chúng thần ma tập trung ý chí, cẩn thận lắng nghe đại đạo âm thanh đến. Đại đạo hiện ra hề, có thể tà h ữ u Vạn vật ủ lại chi mà sinh mà không chối t ử không được không tên có. Y phục môi vạn vật mà không làm chủ, thường không lớn, có thể tên ở tiểu. Vạn vật về yên mà không làm chủ, có thể tên là lớn. Lấy chung không tự mình lớn, có thể thành to lớn. Đạo khí vô sinh, tự nhiên chi bản, không thể t n t u y ê n chính là biết tự nhiên người. Nói chi mở đầu, khí căn bản cũng. Phu tự nhiên vốn một, đại đạo vốn một, nguyên khí vốn một cũng. Một người. chân chính đến nguyên, thuần dương một mạch, cùng quá không hợp thể, cùng đại đạo đồng tâm, cùng tự nhiên đồng tính, thì lại có thể vô thủy vô chung, vô hình không tượng, thanh t r ọ c một thể, hỗn độn chi chưa chết, cố không thể kỳ cùng cực. trong ngay mắt, tử tiêu cung đại điện bên trong chính là vang vọng lên từng trận mở m ị n đại đạo âm thanh đến. theo hồng quân đạo tổ giảng đạo, câu nói kia câu đại đạo chân ngôn vươn ra, nhất thời toàn bộ tử tiêu cung bên trong vô số dị tượng hiện hiện ra, ra, thiên nữ tán hoa, mặt đất nở sen vàng các loại, lúc này khó có thể số tận, lại có tử khí bốc hơi, đạo vận lượn l ở mọi người, tử tiêu cung bên trong. chúng thần ma yên tĩnh n ắ m mắt chỉ có cái kia huyền diệu đại đạo âm thanh vang vọng ở chúng thần ma bên t h a i huyền diệu khó hiểu diệu chi lại diệu mọi người mê say không thể tự k i ề m chế hồng quân đạo tổ lần này giảng chính là đại la kim tiên trở lên chuẩn thánh chi đạo lúc này mặc dù còn chưa giảng cái kia chuẩn thánh con đường tu luyện thế nhưng lúc này liên quan đến chuẩn thánh chi đạo đại đạo tinh n g h ệ a nhưng cũng không phải lần thứ nhất giảng đạo thời điểm giảng có thể so với 3.000 tử tiêu cung bên trong khách nhưng có phần lớn tu sĩ chính là đại la kim tiên cảnh giới đối với này chuẩn thánh chi đạo cũng là kiến thức n ừ a đ ờ i thế nhưng trong này một phần nhỏ nhưng là nghe được như vậy như say những này thần ma hoàn toàn là đại la kim thiên đỉnh khoảng cách chuẩn thánh cũng chỉ kém tới cửa một c ư ớ c lúc này hồng quân sâu s ắ t thêm chuẩn thánh chi đạo giả giải bọn họ tự nhiên nghe được tương đối nghiêm túc lý giải cũng là tương đối tinh thông nếu là cơ duyên nắm được lần này lên cấp đến chuẩn thánh cảnh giới đến sợ là không có khó khăn như vậy dù sao lúc này nói đều đúng thánh chi đạo nếu là như vậy cơ duyên cũng không có thể lên cấp như vậy ngày sau chính là càng thêm khó khăn nếu là lúc này ở đây liền muốn nắm cơ hội lần này một lần lên cấp chuẩn thánh cảnh giới c h ư ơ n g 104 hồng quân tam thi chi đạo thử tiêu cung đại điện bên trong Hồng Quân Đạo Tổ lần này giảng chính là chuẩn Thánh Chi đạo. Lúc này Đại đạo tinh nghĩa cùng Đại đạo trí lý từ cạn tới sâu, từ mới vào chuẩn Thánh bắt đầu nói về, này một cái giai đoạn, cũng là hắn nói được lâu nhất một cái giai đoạn. Dù sao, lúc này Tử Tiêu cung bên trong có rất lớn một phần thần ma tu vi đều là ở Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đối với lúc này Lý Giải cần càng thêm tinh t h â m một ít, vì là ngày sau lên cấp này cảnh làm thêm cơ sở. Ngoài ra, một phần nhỏ nhất chính là ở vào Đại La Kim Tiên đỉnh phong, Hồng Quân Đạo Tổ cũng là căn cứ vào đây. Vì lẽ đó ở chuẩn Thánh sơ kỳ giai đoạn này bên trên, giảng giải Đại đạo tinh nghĩa cùng Đại đạo c h í lý hội đối lập lâu một chút. Phục Hi Nữ Hoa, Đế Tuấn Hồng Vân nắm người, lúc này ngược lại cũng đúng là ở cẩn thận lắng nghe bên trong, bắt đầu lấy làm gương Hồng Quân lúc này giảng chi đạo, sau đó không ngừng xác minh tự thân đại đạo, bắt đầu hấp thu tích lũy lên. Thái Thượng lúc này mượn Hồng Quân giảng đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý không ngừng phân tích xác minh, tuy rằng lúc này giảng đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý cũng không sâu vào, có thể nhường Thái Thượng xác minh không hề nhiều, thế nhưng đại đạo trăm sông đổ về một biển, những này tinh nghĩa cùng c h í lý người khác nhau tìm hiểu, liền có khác biệt kiến giải, cũng có thể xác minh một p h n Có điều hiện tại Hồng Quân giảng liên quan đến cũng không coi là nhiều thâm nhập. hiện nay còn ở mới vừa vào chuẩn thánh mức độ, là lấy thái thượng lúc này xác minh tốc độ, có thể nói cùng hắn dạng tốc độ ngang hàng. Thức h ạ i bên trong vô vi bản nguyên kinh đại đạo âm thanh không ngừng vang vọng trong đó, vô số huyền ảo tối nghĩa đạo tự hiện hiện, nhường thái thượng một bên tìm hiểu xác minh, một bên tu hành ngọc thanh đạo nhân. Ngọc thanh đạo nhân bây giờ cảnh giới chính là h ô n nguyên kim tiên trung kỳ, muốn đi vào h ô n nguyên kim tiên hậu kỳ, ngã còn cần một khoảng cách, có điều lúc này đúng là tu hành thời cơ, một bên tìm hiểu x á minh, vừa vặn có thể nhanh chóng tích lũy tăng lên ngọc thanh đạo nhân tu vi. Cho tới còn lại thượng thanh, lúc này nhân hoa bên trên bay lên từng tia từng tia mịt m thượng thanh bản nguyên khí. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn thành hình, thế nhưng liền t ì n h hướng trước mắt lên xem, n g ư n g Tụ ra Thượng Thanh Đạo người hư ảnh, ngược lại cũng sẽ không quá xa. Đến lúc đó, Ngọc Thanh Đạo nhân đến cùng b ả n tôn ngang hàng mức độ, Thượng Thanh Đạo người liền đã là gần như hoàn toàn n g ư n g Tụ mà ra. Thái thượng bên này một bên tìm hiểu xác minh, một bên tu hành Ngọc Thanh Đạo nhân, tiến triển khá có hiệu quả. Mà Thông Thiên cùng Nguyên Thủy ngược lại cũng không tính chậm, dù sao cảnh giới của bọn họ cũng là tiến vào hậu kỳ, đối với những này tương đối t h ô thiện chuẩn thánh chi đạo, có thể xác minh ngược lại cũng không tính quá nhiều, này tốc độ chỉ ở Thái thượng bên dưới. Cho tới Nữ Hoa, Đế Tuấn, Hồng Vân tiếp dẫn. chuẩn đề đám người, lúc này đúng là rõ rệt chậm một chút, thế nhưng so với mặt sau thần ma, ngược lại cũng đúng là không tính chậm. mà ở phía sau một loạt thần ma bên trong, phục hy là n h a n h nhất, không chút nào ở hàng thứ nhất bên dưới, thậm chí so với hàng thứ nhất sau mấy vị còn nhanh chóng hơn. mà thái nhất, côn bằng, t r ấ n nguyên tử cùng với hậu thổ đám người, chính là gần như cùng hồng vân, chuẩn đề các loại ngang hàng. thời gian l ạ n g yên trôi qua, thoáng qua thời khắc, liền đã là hai vạn năm thời gian trôi qua. ở một vạn năm trước, hồng quân giảng chuẩn thánh chi đạo, dĩ nhiên là tương đối cao thâm, khoảng r ừ n g ở chuẩn thánh trung kỳ đến chuẩn thánh hậu kỳ trong lúc đó. cũng chính là này 10.000 n ă m đến giảng đạo thâm nhập mọi người có thể lĩnh ngộ tìm hiểu chính là nhiều hơn mấy phần có một ít đã là có chút đột phá chính là có chút còn chưa đột phá nhưng cũng là được không ít chỗ tốt lên cấp thời gian rút ngắn rất nhiều hàng thứ nhất bên trong trừ r a tam thanh ở ngoài cái khác năm vị đều có một ít tiểu đột phá tuy rằng không có trực tiếp bước vào cảnh giới mới thế nhưng cũng sẽ không quá lâu như vậy lại một 0 n năm sau hồng quân trong miệng đại đạo âm thanh không ngừng nhưng cũng chậm rãi mở hai mắt ra Ánh mắt đầu tiên là rơi xuống trên người của Thái Thượng, thấy hắn đ ỏ đ ậ m khánh vân bên trong, một đạo ánh xanh cực kỳ tinh túy nồng nặc, một đạo khác, cũng là đang không ngừng tới gần đạo thứ nhất, nghĩ đến sẽ không quá lâu. Thái Thượng Tiểu h ữ u này thần thông sắc thực phi phàm, chính là so với bẩn đạo Tam Thi Chi đạo đến, sợ cũng là không kém bao nhiêu. Trong lòng Hồng Quân ám đạo một câu, có thể đem thần thông tu luyện đến nước này, không chút nào ở chính mình Tam Thi Chi đạo dưới, Hồng Quân vẫn là cực kỳ kinh ngạc. Ngày xưa hắn từng trải qua Thái Thượng thần thông, thế nhưng khi đó Thái Thanh đạo nhân tu vi d ủ sao không cao lắm, hắn cũng là không nghĩ tới. còn có có thể cùng hắn tam thi chi đạo không kém bao nhiêu thần thông thần thông như thế ở nhìn thấy thái thượng trước hắn xác thực không nghĩ tới có này thần thông nghĩ đến cũng là không cần tam thi chi đạo tu hành hồng quân trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười nhạt ánh mắt trầm d a i ở cái khác thần ma đ à o qua n g u y ê n thủy thông thiên nữ hoa hậu thổ tiếp dẫn đám người cùng với mặt sau thần ma trên người đ à o qua một chút sau khi hơi gật đầu như vậy lại 1.5005 năm sau hồng quân chính là nói xong chuẩn thánh chi đạo bên trong đơn thuần đại đạo tình nghĩa cùng đại đạo c h í lý sau đó hắn sắp sửa giảng chính là chuẩn thánh chi đạo phương pháp tu hành tam thi tư thực d ụ c dã thượng thi tên là bánh sau ở chỗ trong đầu khiến cho ngu si chỉ đột không có trí khôn trung thi tên là bánh chất ở chỗ trong lồng ngực khiến cho buồn phiền vọng tưởng không thể thanh tĩnh hạ thi trùng tên là b à n h tiểu ở chỗ trong bụng khiến cho h a m muốn chém tới tam thi điềm đạm không muốn thần tĩnh tính minh siêu thoát sinh tử mới có thể thành tựu tiên đạo chém thiện niệm ác niệm tự mình chi niệm tam thi hồng quân đạo tổ lúc này giảng chuẩn thánh phương pháp tu hành chính là hắn tự nghĩ ra cũng là tự thân tu hành tam thi chi đạo đây là chuẩn thánh cảnh giới phương pháp tu hành cũng là tại chỗ rất nhiều chuẩn thánh thiếu sót nhất. dù sao h ồ n g hoang bên trong có thể đến đó cảnh cũng hoặc là lên trên nữa người truyền thừa nhưng là một bộ phận cực nhỏ. phần lớn tu sĩ thần ma đều là không có truyền thừa tại người, lại thêm vào h ồ n g hoang bên trong tự long phượng kỳ lân tam tộc, đạo ma chi trên sau truyền thừa càng là đứt đoạn mất, không có truyền thừa phương pháp có thể tu đến này cảnh cũng là ít đ ò i mà này hai lần tử tiêu cung nghe đạo có chút cơ duyên hạng người, tuy rằng đến chuẩn thánh sơ kỳ, thế nhưng không có phương pháp tu hành, p h ò n g chừng cũng khó lại tiến vào, cũng hoặc là nói khó có thể đăng đỉnh càng cao hơn thiên địa. mà này tam thi chi đạo. có thể nói là đi về h ô n nguyên cảnh giới cũng hoặc là thánh nhân một cái đường tắt đây là tự thân hồng quân đi qua tu hành chi đạo xác thực có thể khá lên cấp càng cao hơn thiên địa tam thi chi đạo bên trong không chỉ bao hàm chuẩn thánh cảnh giới phương pháp tu hành càng có tam thi chi đạo bên trong t r ạ m thi chi đạo bát đại tinh t h hơn nữa tam thi chi đạo phù hợp bất kỳ phương pháp tu hành mặc kệ tu hành là cái gì đại đạo đều có thể tu tập phương pháp này chém tam thi phương pháp ngược lại cũng đúng là phi p h ạ m chính là thái thượng lúc này nghe tới ngã cũng cảm thấy cực kỳ h u diệu nếu là hồng quân đạo tổ không thành thánh thái thượng cảm thấy Hồng Quân Đạo Tổ nên có thể đi ra một cái không giống Đại Đạo Đế. n Đáng tiếc cuối cùng, chuyển thành Thánh Nhân tới, cuối cùng cũng không có đem đi tới Hồn Nguyên cái mức kia lên. Có điều dù là như vậy, cũng là cực kỳ phi phàm cùng huyền liên diệu. Đối với Hồng Hoang tới nói, cũng là cực kỳ quý giá hiếm thấy phương pháp tu hành. Trư ơ n g 105 hai nói xong, chứng đạo có ba. Thái Thượng lúc này lắng nghe Đạo Tổ Tam Thi Chi Đạo, một bên tu hành chính mình Ngọc Thanh Đạo Nhân. Tuy rằng hắn không có tu hành Tam Thi Chi Đạo, thế nhưng hắn lúc này xác minh tất cả có thể xác minh, không ngừng tăng lên. Cho tới cái khác tồn tại, lúc này đều là tinh tế lắng nghe Đạo Tổ giảng Tam Thi Chi Đạo. chính là nguyên t h ủ y cùng thông thiên cũng là như vậy, bọn họ tu vi hơi cao, lúc này lắng nghe, rất nhiều đều đã là nhất thông bất thông. cho tới cái khác, như nữ hoa phục hy đám người, lúc này cũng là có không nhỏ tiến triển. bọn họ mấy vị này đỉnh tiêm thần ma, bây giờ không phải chuẩn thánh sơ kỳ chính là chuẩn thánh trung kỳ, phía trước nghe hồng quân chuẩn thánh chi đạo vốn là có tiến triển, lúc này lắng nghe tam thi chi đạo như vậy có thể càng nhanh hơn lên cấp càng cao hơn thiên địa phương pháp tu hành, tự nhiên là dường như gặp cam lộ như thế, tinh tế hấp thu tu luyện. không chỉ là bọn họ mấy vị này chuẩn thánh tồn tại, chính là phía sau những kia thần ma tu sĩ. lúc này cũng là có không ít nghe được như vậy như say trên người khí tức tinh khiết mơ hồ có muốn lên cấp dấu hiệu mà lúc này theo hồng quân giảng tam thi chi đạo không ngừng thâm nhập phương pháp tu hành tinh tế giải đạo giảng dài lên phía dưới bên trong những tu đó vì là ở vào đại la kim tiên viên mãn những kia thần ma cùng tu sĩ lúc này vẻ mặt càng si say rồi lúc này cũng là theo hồng quân giảng bắt đầu tiến hành tu hành tuy rằng lúc này không nhất định có thể thành thế nhưng nhiều quen thuộc vài lần đối với mặt sau chính thức tu hành nhưng là có giúp đỡ cực lớn là lấy lúc này mặc kệ thế nào trước tiên theo c ủ ý triệu phi lại nói cho tới Những k i ở Đại La Kim Tiên Viên Mãn Tu Vi trở xuống Tu Sĩ cùng Thần Ma, lúc này tình huống chính là khác nhiều. Lúc này không ít Thần Ma cùng Tu Sĩ lộ ra bần khổ, thống khổ, ảo não các loại Thần Thái đến. Bọn họ Tu Vi vẫn chưa tới, muốn vượt qua nhiều như vậy cảnh giới đi tìm hiểu chuẩn Thánh mới có thể tu hành Tam Thi Tri Đạo. Quả thật có chút không có khả năng lắm. Coi như là muốn sớm một ít, vậy ít nhất cũng phải cùng trong đó một ít Thần Ma, Tu Sĩ như thế, có Đại La Kim Tiên Viên Mãn Tu Vi mới được. Nếu không, căn bản không thể lý giải ả o diệu bên trong. Thế nhưng tình huống như vậy, nhưng lại là vô cùng trọng yếu tình huống, bởi vì đến nơi này, liền coi như là ranh giới. nếu là không cách nào tìm hiểu thấu đáo Tam Thi Tri Đạo, ngày sau muốn lên cấp chuẩn thánh, liền sẽ vô cùng khó khăn. Muốn hướng về lên lên cấp chính là khó như lên trời. Cho tới nghe hiệu Tam Thi Tri Đạo thần ma cùng tu sĩ, thì sẽ ở lên cấp chuẩn thánh, cũng hoặc là ở chuẩn thánh bên trong, lên trên nữa trong t i ê n địa, hy vọng liền sẽ tăng lên không ít. Đến lúc đó, cường giả chính là càng mạnh hơn, mà người yếu nếu như không có tiến bộ, hai người sự trên lệnh thì sẽ bị triệt để lôi kéo. Thái thượng tự nhiên là biết tình huống như vậy, lần này giảng đạo sau khi. Tam Thi Chi đạo sẽ ở h ồ n g hoàng chi bên trong lưu hành lên, đến lúc đó sẽ có một cái thuộc về chuẩn thánh thời đại đến. Cho tới những kia không cách nào tìm hiểu thấu đáo lần này một ít thần ma tu sĩ, chính là sẽ bị lôi kéo trên lệnh. Lần này giảng đạo sau khi một thời đại mới, sợ là m ộ t tới. Trong lòng Thái Thượng nói thầm một tiếng, tiếp tục m ư ợ n hồng quân giảng Tam Thi Chi đạo bên trong một ít tinh nghĩa cùng trí lý, xác minh tự thân tăng lên ngọc thanh đạo nhân. Lúc này dĩ nhiên là tiếp cận hậu kỳ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này giảng đạo sau khi liền có thể vào hậu kỳ. Cho tới thượng thanh, lúc này ngưng tụ ở nhân hoa bên trên thượng thanh khí dĩ nhiên càng tăng nhiều lên. hình thành một cái hư ảnh dĩ nhiên sẽ không quá xa thái thượng thu lại tâm thần chuyên tâm lắng nghe s á c minh tu hành chính mình đại đạo cùng thần thông đến lúc này tu hành thần thông tốc độ đúng là sẽ mau một chút s á c minh bên dưới s á c thực sẽ so với mình đơn thuần tu hành thời điểm nhanh không ít có điều ba vạn năm tăng lên một cái cảnh giới nhỏ ngược lại cũng không tính quá nhanh như vậy liền lại là 5.000 n ă m thời gian lặng yên trôi qua hồng quân đạo tổ lúc này dĩ nhiên là dừng lại giảng giải tam thi chi đạo tuy rằng lúc này khoảng cách lần này giảng đạo kết thúc còn có không tới 3.000 n ă m thời gian thế nhưng tam thi chi đạo bên trong nên giảng hắn cũng đã nói còn lại hơn 2.000 năm thông quân đạo tổ liền lại là bắt đầu giảng giải lên chuẩn thánh chi đạo. Lần này hắn giảng nhưng là chuẩn thánh viên mãn cảnh giới lên đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa này một ít cũng coi như là vì là lần thứ ba giảng đạo tăng lên chuẩn bị. Có điều liền như vậy khi thì nói cũng chính là tam thanh có thể lắng nghe mấy phần. Ngoài ra cũng chính là phục hy có thể nghe được mấy phần. Cái khác tồn tại chính là nữ hoa đế tuấn hồng vân đám người đều khó có thể lý giải được bao nhiêu. Dù sao bọn họ lúc này tu vi vẫn không tính là cao, muốn lý giải những này còn phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa mới được. Như vậy 2000 n năm sau. Một đạo nhẹ vang lên từ Thái Thượng đỏ đậm Khánh Vân bên trong phát sinh, Ngọc Thanh Đạo Nhân dĩ nhiên lên cấp đến h ô n Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, khoảng cách ngang hàng bản tôn, chỉ kém cuối cùng một k i a Cho tới Thượng Thanh Đạo người, lúc này sắc Minh Hồng Quân Đạo tổ chuẩn Thánh Viên mãn cảnh giới Đại Đạo Tinh n h ĩ a cùng Đại Đạo Chi Lý cũng là có cảm n ộ mới, Thượng Thanh Hư ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở địa hoa bên trên, m à sau chính là Ngưng Tụ. Có những này sau khi đột phá, Thái Thượng lần này liền coi như là thu hoạch rất lớn, hắn khoảng cách với tới cái cảnh giới kia, liền lại gần một bước. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cùng với Phục h y lúc này cũng là có thu hoạch, Hồng Quân Đạo Tổ lại giảng giải 500 năm sau, chính là dừng lại giảng đạo. nào đó thời khắc này bên trong hắn chậm rãi mở hai mắt ra, theo hắn hai con mắt mở, tử tiêu cung bên trong một ít đại đạo khí tức cùng huyền diệu chi ý im à t đi, hết thảy thần ma đều là mở hai mắt ra, nhìn trên đại cao hồng quân đạo tổ, bàn c ổ khai thiên diễn biến hùng hoàng, n h â n thiên đạo không hoàn toàn, nô ta năm tạo hóa ngọc đ i ệ p thành thánh, chính là chúng sinh giảng đạo ba lần, mỗi lần ba vạn năm, tổng cộng chín vạn năm, sau đó lấy t h â n hợp đạo, cố ba vạn năm sau khi, vì là nô ta một lần cuối cùng giảng đạo, lần sau khai giảng, nô ta làm giảng hôn nguyên thánh nhân chi đạo, các ngươi lúc này như có n g h i hoặc liền có thể đưa ra. nô no, ta có thể làm chi giải thích n g h i hoặc. Đúng trong lúc đó, Hồng Quân Đạo Tổ lãnh đạo mở miệng nói. Vừa dứt lời, chúng thần ma hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Lên tám vị bên trong, Thái Thượng nhắm mắt dưỡng thần, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhìn chính mình đại ca, cũng không có mở miệng. Trong lòng Đế Tuấn suy nghĩ một chút sau, hướng về Hồng Quân Đạo Tổ chắp tay nói, dám hỏi đạo tổ, này chứng đạo có thể có pháp có thể theo. Đế Tuấn này hỏi, đều là tại chỗ không ít nghe đạo người suy nghĩ trong lòng, chúng thần ma cùng nhau đưa mắt chuyển qua trên người Hồng Quân Đạo Tổ, chờ đợi hắn trả lời. Hồng Quân Đạo Tổ trầm ngâm chỉ chốc lát sau, khẽ v ớ t n c nói, 3.000 đại đạo. từng cái từng cái đều có thể chứng hồn nguyên, n h â n nô ta cảm n ộ thiên đã biết chứng đạo thành thánh phương pháp có 3 một trong số đó vì là lấy lực chứng đạo khai thiên tích địa phá tan hố nội như bản cổ như thế pháp lực mạnh nhất. thứ hai tức là nô ta sáng lập thứ ba thi chứng đạo pháp thiện ác chấp niệm tam thi chạm tới liền có thể dùng khiến nói người đạo tâm sáng dược càng là đạo hạnh đạt tới chuẩn thánh viên mãn cách h n nguyên chứng thánh chỉ thiếu chút nữa cuối cùng tam thi hợp nhất liền có thể thành thánh pháp lực é m hơn. thứ ba liền vì là công đức chứng đạo như thế nào công đức chứng đạo. tức là tích tụ vô lượng đại công đức cuối cùng thu được thiên đạo tán thành ban xuống thiên đạo thánh vị tự nhiên thành tiểu thánh vị pháp lực kém chút chương 1 0 t t r tính vô để đi từ tiêu cung bên trong một đám thần ma nghe xong hồng quân đạo tổ lời nói sau đều là vẻ mặt khác nhau này ba loại chứng đạo phương pháp xem ra cũng không tốt đi tuyển lấy lực chứng đạo mặc ngươi pháp lực mạnh nhất còn có thể mạnh đến nỗi qua bản cổ công đức chứng đạo trời mới biết muốn bao nhiêu công đức mới được liền hiện nay h ồ n g hoàng tình muốn như vậy có thể nhiều thiếu đại công đức có thể làm có thể làm lại muốn bao nhiêu công đức mới có thể đạt đến chứng đạo mức độ n à y ba loại phương pháp xem ra, tựa hồ chỉ có tam thi chi đạo, tương đối dễ dàng mấy phần. Phương pháp này như chứng đạo thành công, pháp lực cũng chỉ ở lấy lực chứng đạo bên dưới, ngược lại cũng đúng là phù hợp trong lòng bọn họ suy nghĩ. Lúc này, xếp hàng cuối cùng tiếp dẫn liếc mắt nhìn mọi người, sau đó hướng về Hồng Quân Đạo tổ hành lên nói, xin hỏi Lão sư, không biết này Thánh Nhân chi đạo cùng Hôn Nguyên chi đạo trong lúc đó có gì khác biệt? Vừa hắn nói ba ngàn đại đạo đều có thể chứng đạo, vậy này Hôn Nguyên cùng Thánh Nhân trong lúc đó khác biệt lại ở nơi nào? Nghe vậy, Hồng Quân Đạo tổ trầm ngâm mấy hơi thở sau khi, lúc này mới lên tiếng nói, Thánh Nhân lấy nguyên thần ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt. vì là vạn kiếp bất diệt hơn làm thuận theo thiên đạo, mà thánh nhân vì là h ô n nguyên đại la kim tiên, h u n nguyên đại la kim tiên nhưng không phải thánh nhân, h ô n nguyên đại la kim tiên không cách nào đạt đến bất tử bất diệt, nhưng có thể siêu thoát ở h ồ n g h o a n g ở ngoài. nghe vậy, chúng thần ma hơi thay đổi sắc mặt. giữa hai người này mỗi cái có ưu khuyết, thánh nhân bất tử bất diệt nhưng cũng được thiên đạo ràng buộc, mà h ô n nguyên đại la kim tiên tuy không thể làm đến bất tử bất diệt mức độ, nhưng cũng có thể nhảy ra h ồ n g h o a n g ở ngoài, không bị thiên đạo ràng buộc. đương nhiên, không bị ràng buộc cũng không có nghĩa là có thể tùy ý làm vậy, dù sao h ồ n g h o a n g bên trong, thiên đạo địa vị như cũ mạnh nhất. chúng thần ma đều là trầm mặc không nói, nghĩ như thế, tựa hồ thánh nhân chi đạo càng thêm dễ dàng một chút. Nếu như đặt ở trước đây, cái kia xác thực như thế khó khăn cực kỳ, thế nhưng bây giờ, có đạo tổ truyền xuống tam thi chi đạo phương pháp tu hành, liền có thể tăng lên rất nhiều cơ hội. so sánh với đó, xác thực thánh nhân chi đạo tương đối dễ dàng đi một ít. thái thượng như cũng nhắm mắt dưỡng thần, t h ứ c hải không ngừng tìm hiểu vô vi bản nguyên kinh đ ế n cho tới chúng thần ma là làm sao dự định, hắn không có chút nào quan tâm. ba ngàn đại đạo, từng cái từng cái đều có thể chứng đạo huy nguyên, đúng là thật sự, tuy rằng cực kỳ gian nan, nhưng cũng không phải không thể. cho tới hồng quân đạo tổ nói tới ba cái chứng đạo phương pháp, ngược lại cũng đúng là thích hợp thánh nhân chi đạo. Cho tới cái kia lấy lực chứng đạo, kỳ thực là bao quát ở pháp tác chứng đạo bên trong, lấy tự thân đại đạo pháp t ắ c viên mãn, đại pháp lực thành t ự i u con đường chứng đạo, cái này cũng là vì sao pháp lực mạnh nhất nguyên nhân. Có điều những này có thể thuộc về chứng đạo huy nguyên, dù sao lấy lực chứng đạo cũng là bao quát ở pháp tác chứng đạo bên trong. Ngoài ra còn có một chút, vậy thì là bản cổ ngày xưa chứng cũng không phải là thánh nhân, mà là đại đạo. Điểm này làm bản cổ tam thanh một trong thái thanh, trong lòng thái thượng vẫn là biết một ít. cho tới những chuyện này, cái khác thần ma tu sĩ biết không biết, thái thượng cũng không để ý. dù sao lựa chọn đi cái nào một con đường, đều là tự thân lựa chọn, những người khác can thiệp không được. nếu là cưỡng ép ngăn cản, ngược lại là trở thành ngăn trở người con đường chứng đạo. vì lẽ đó, ở hồng quân đạo tổ nói xong chứng đạo có ba sau khi, thái thượng chính là trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần lên, tiếp tục tu hành tự thân. nguyên thủy nhìn một chút chính mình đại ca, lại nhìn một chút đạo tổ, này tam thi chi đạo đi thánh nhân con đường, hắn luôn cảm giác, không có như vậy dễ dàng. kỳ thực nguyên thủy cũng không có nói sai, hồng quân đạo tổ tam thi chi đạo, mấu chốt nhất chính là chém tới tự mình. sau đó hợp nhất bước đi này, này hợp nhất cần bản nguyên tương đồng mới có thể tam thi hợp nhất. nếu là bản nguyên không giống nhưng là không cách nào làm được điều ấy. này cũng chính là vì sao h ồ n g h o a n g bên trong chỉ có h ồ n g quân đạo tổ có thể thành công. bởi vì ở trong tay hắn có tạo hóa ngọc điệp tồn tại, có thể đồng thời gánh chịu tam thi chém ra. còn nữa, thánh nhân chi đạo cần cái tiêu đại đạo chi cơ h ồ n g nông tử khí mới có thể thành. nhưng lúc này h ồ n g nông tử khí chỉ có h ồ n g quân đạo tổ trong tay mới có. nếu như không có vật ấy, chính là có thể tam thi hợp nhất có thể làm sao? h ố n g h ổ có thể không chém tới tự mình thì vẫn là một t ầ n số, chính là h ồ n g quân đạo tổ ngày xưa. đều là ở tự mình thi lên mệnh mọi vô số năm tháng, như không phải ngày xưa la hầu tự bạo trước lời nói cùng lập lời thể cho hắn hiểu ra, có lẽ Hồng Quân Đạo Tổ còn muốn tiếp tục chìm đắm vô số năm tháng mới có thể đem chém đúng ra, cho tới thành tựu h ư à n nguyên, chính là không có khả năng lắm, n h ư n g là bản nguyên bị hư hỏng, nếu không, hắn cũng sẽ không chuyển tu Thánh Nhân chi đạo thành Tự Hồng Hoang Vị Thánh Nhân thứ nhất. Trong lòng Nguyên Thủy suy nghĩ một chút sau, Trung Uy không có mở miệng, mà lúc này Hồng Vân nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ, cung kính nói, dám hỏi đạo tổ muốn làm sao mới có thể chém tới này tam thi, nghĩ chém tới này thiên niệm, ác niệm, chấp niệm tam thi. liền cần dùng tiên thiên linh bảo ký thác chém ra ba niệm ký thác đồ vật đẳng cấp càng cao, tu vi cũng là sẽ theo tăng trưởng. vì lẽ đó, các ngươi cần muốn cẩn thận một chút lựa chọn này ký thác tiên thiên đồ vật. hồng quân đạo tổ nhàn nhạt nhìn hồng vân một chút, trong miệng đ ạ m mạn nói, nghe vậy, tại chỗ nghe đạo người đều là mặt lộ vẻ khó xử. tiên thiên linh bảo, n à y có thể không phải là người nào đều có thể có. lúc này hồng h o a n g diễn biến vô số năm, nên xuất thế linh bảo đã xuất thế, cũng cơ bản có chủ. lúc này chưa xuất thế, cũng chẳng biết lúc nào mới xuất thế. cho t ô i cái gì linh bảo cấp bậc càng cao chém ra tam thi tu vi liền càng cao. có thể đến linh bảo chạm thi liền đã không sai, sao còn bận tâm những này? dù sao linh bảo không phải là vật phẩm, có thể có được một cái đã là vận hạnh, nơi nào còn dám đòi hỏi cấp bậc cao? cho nên muốn nghĩ, bọn họ ở trong rất nhiều đều là cảm giác mình chỉ cần chém ra tam thi liền tốt, thực lực sau này hãy nói. đương nhiên, những này cũng không bao gồm đế tuấn thái nhất, phục hy minh hà, đông vương công cùng tây vương mẫu đám người, cùng với hàng thứ nhất b ộ đoàn bên trên những tồn tại này, trong tay bọn họ liền có này h ồ n g hoang hy hữu tiên thiên linh bảo, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, nếu là c h ẳ thi, thực lực cũng là khá mạnh, đến lúc đó thực lực chính là càng thêm khủng bố. Thái thượng c h ậ m rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn Hồng Quân đạo tổ. Hắn lần này chỉ nói trạm thi đồ vật, thế nhưng là không nói muốn đồng thời gánh chịu tam thi chém đấm ra, dường như tạo hóa ngọc điệp bảo vật như vậy, cùng với cái kia có thể trợ tu sĩ thần ma thành thánh hồng nông từ khí, ngược lại cũng không biết là vì dùng làm danh giới, vẫn là những tính toán khác. Có điều thầm nghĩ trong lòng, hắn liền không có l ạ i để ý tới, ngược lại chính mình lại không đi tam thi chi đạo con đường này. Chính là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên ngày sau đi Thánh Nhân chi đạo, cũng không phải ở đây nói bên trên thành thánh, có cùng không có, ngược lại là không đáng kể. Mà lúc này tiếp dẫn chủ đề. cùng với Đế Tuấn đám người tựa hồ còn có lời muốn nói, còn chưa hỏi ra l ờ i liền bị trên đài cao Hồng Quân Đạo tổ đánh gãy. Hắn khoát tay hào nói, lần này giảng đạo đã lấy kết thúc, các ngươi trở lại cố gắng tìm hiểu đi. Ba vạn năm sau lại đến nghe đạo. Dứt lời, hắn liền thân hình lóe lên, liền đã biến mất không còn t ă m hơi. Đạo tổ đã biến mất, bọn họ cũng không thể ở đây dừng lại, liếc mắt nhìn nhau sau, chính là đứng dậy rời đi. Nếu nghe được Tam Thi chi đạo, những k i u trong tay có linh bảo tiên tiên thần m à tự nhiên nóng lòng muốn thử, chỉ đợi trở lại liền chuẩn bị t r a n g thi. Đi thôi. Trong lòng Thái Thượng âm thầm suy tính một phen sau khi, đứng dậy đối với Nguyên t h ủ c ù n g Thông t i ế n nói. n g a y vậy, hai người gật gật đầu, theo Thái Thượng rời đi Tử Tiêu Cung. Trư ơ n g 107 người còn muốn toàn chiếm. Theo đạo tổ rời đi, một đám thần ma tu sĩ cũng là dồn dập lên đường rời đi. To lớn Tử Tiêu Cung bên trong, nhất thời chính là không có một bóng người, lại lần nữa yên tĩnh lại. Vô h à n h dây nặng Tử Tiêu Cung cửa nhất thời đóng. Sau đó Tử Tiêu Cung thượng thần ánh sáng, chỉ lói lên, nhất thời biến mất ở này mảnh hỗn độn khu vực bên trong, mênh g ô n g hỗn độn khí q u n q u ẩ n không biết đi hướng về nơi nào. Thái Thượng ba người một đường nhanh chóng mà đi, lấy bọn họ tam thanh tu vi, lúc này tốc độ nhanh đến mức cực hạn. trong nháy mắt trốn ra trăm tỷ tỷ bên trong ở ngoài có điều mấy tháng quan cảnh liền đã là đi tới h ồ n g hoang thế giới chi t ừ n g nơi cho tới cái khắc thần ma tu sĩ lúc này đều còn ở phía sau tiến lên trừ tốc độ khá như c o n bằng hồng vân như vậy cái khắc thần ma tu sĩ liền muốn l ạ c hậu không ít trừ phi là tu vi hơi cao nếu không chính là không thể vượt qua cái tốc độ này tiến vào thế giới chi tường sau tam thanh trực tiếp xuyên qua thiên ngoại thiên hạ xuống tam thập tam thiên đến nhị đệ tam đệ cơ duyên đã hiện thái thượng hờ hững trên mặt hiện lên nụ cười nhạt nhìn về phía bên cạnh nguyên thủy cùng thông thiên nghe vậy hai người vẻ mặt mẩn r a chận liền thấy bất chu sơn trên có một vệ sáng phóng lên trời, mang theo nồng nặc tinh khiết t i ê n tiên khí tức. Hai người khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, xem ra đại ca từ lâu tính tới, cơ duyên này xem ra không nhỏ, có thể xúc động ta tất cả cùng đồng thời. Thái thượng cười, không thể chỉ không, đi thôi. Dứt lời, tam thanh trực tiếp hướng về bất chu sơn mà đến, tốc độ thật nhanh, ba đạo ánh xanh x ẹ t qua chân trời, không lâu sau đó, chính là rơi xuống bất chu sơn giữa sườn núi nơi. Nơi này, không phải ngày xưa đại ca đến cái kia nơi đ ạ phủ Thông thiên chân mày cao lại, trong mắt ánh kiếm đi k h ắ p mở miệng nói rằng. chính là này động phủ ngày xưa cũng không có bất luận cái gì tồn tại trừ linh khí r ồ i rào ở ngoài liền không còn gì khác không nghĩ tới hôm nay lại có cơ duyên như thế nguyên thủy nghe vậy khẽ vút cầm nói này nhất t m nhất chắc nguyên chỉ loài chim muốn ăn thì ăn nghĩ uống thì uống sinh hoạt tự do tự tại trong lúc đó ngược lại cũng đúng là thiên ý thái thượng nhìn bọn họ một chút sau chính là trực tiếp tiến vào động phủ bên trong lúc này cái kia cố m ê n h mông tinh khiết tiên thiên khí tức liền từ động phủ bên trong la n ra nguyên thủy cùng thông thiên đối diện một chút sau k h i cũng là theo sau lưng thái thượng tiến vào động phủ bên trong động phủ tuy rằng không hề lớn có điều mấy trăm g ặ m thế nhưng lúc này linh khí nhưng là so với ngày xưa đến thời điểm còn muốn càng thêm ngưng tụ khủng bố thế nhưng những linh khí này toàn bộ tụ tập ở động phủ bên trong cơ duyên vị trí đó là một cây tiên tây mây thực phẩm tiên tiên linh căn phía trên kết có 7 cái hồ lô đều là tiên tiên linh bảo hàng ngũ cực kỳ bất phàm lúc này cái k i ê u m ê n h m ô n g linh khí cùng t i ê n địa chi lực chính là bị tụ lại sau đó hấp thu vào hồ lô tiên đẳng bên trong đi hồ lô tiên đ ằ n g lúc này tiên tiên khí tức m ê n h m ô n g bên trên hào quang màu lưu chuyển bảo quang phân tán huyền diệu phi phàm tốt một cây tiên tiên linh căn thông thiên tở dài nói nguyên thủy gật đầu tán thành. này hồ lô tiên phủ gì nộ là cực phẩm tiên thiên linh căn cực kỳ bất phàm này trong hồ lô nên có người ta cơ duyên thái thượng nói đại ca nói rất đúng hai người gật gật đầu bọn họ dĩ nhiên cảm ứng được chính mình cơ duyên này bảy cái trong hồ lô có chính mình một cái khoảng cách thành thục thời cơ còn kém mấy phần tạm thời các loại thái thượng trong tay suy tính mấy phần sau khi chậm rãi nói dứt lời liền ở hồ lô tiên đẳng trước cách đó không xa trực tiếp quanh chân ngồi xuống nhắm mắt tiến hành tu hành bảy cái tiên thiên hồ lô bên trên đạo vận lưu chuyển đại đạo q u ý tích hiện lên bảo quang phân tán khí tức minh ngông khoảng cách hoàn toàn chín mùi thời cơ dĩ nhiên là không xa. nguyên thủy cùng thông thiên ở đầu, sau đó ở thái thượng hai bên trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi này hồ lô hoàn toàn chín mùi lên. thời gian trăm năm rất nhanh liền qua đi, lúc này hồ lô tiên đẳng dĩ nhiên tới gần thành thủ. sẹo, sẹo, mà lúc này đậu p h ủ ở ngoài hai đạo quang mang trước qua, sau đó liền có hai bóng người xuất hiện ở trong đậu p h ủ chính là nữ oa theo phục hy. hai người liếc mắt nhìn hồ lô tiên thiên, lại liếc nhìn tam thanh, vẻ mặt bẩn r a nhưng nhìn đến hồ lô tiên đẳng bên trên có bảy cái hồ lô sau khi, chính là cảm giác mình có cơ hội, lưu lại nhìn kĩ hăng nói. mà sau đó mấy c h ụ c năm còn có cao thủ hẳn đến Đế Tuấn Thái Nhất h ồ n g Vân Côn Bằng Minh Hà năm người đến đó nhưng nhìn đến lúc này Hồ Lô Tiên Đằng còn đang ở trong t h a n h é n Tam Thanh lại là ngồi trên phía trước đều là đứng ở phía sau không có ra tay chờ đợi thời cơ như vậy liền lại là 300 năm qua đi lúc này Hồ Lô Tiên Đằng dĩ nhiên là đỉnh chỉ hấp thu t i ê n thiên linh khí cùng với thiên địa chi lực bảy cái Hồ Lô bên trên đạo vận lưu chuyển bảo quang phân tán m ê n h m ô n g tiên thiên khí tức l n g n a n ra huyền diệu phi phàm xèo xèo xèo lúc này ba cái tiên thiên Hồ Lô rơi xuống. sau đó hướng về tam thanh bay tới trong tay thái thượng tiên t i ê n hồ lô vì làm màu tử kim trong tay nguyên thủy tiên t i ê n hồ lô vì làm màu vàng tím thông thiên trong tay tiên thiên hồ lô nhưng là tím màu xanh lục này ba cái hồ lô rơi vào tam thanh trong tay mặt sau cao thủ đều là không có ngăn cản điều này hiển nhiên là b ả o vật chọn chủ bọn họ có thể không cách nào ra tay lại nói chính mình cũng không phải là đối thủ của tam thanh ra tay cần gì dùng xèo ngay vào lúc này lại có một cái tiên thiên hồ lô rơi xuống hóa thành một vệt sáng rơi vào nửa vai trong tay mọi người thấy này tiên thiên hồ lô vì là tím xanh sắc cũng là huyền diệu phi phàm là một cái tốt tiên thiên linh bảo thái thượng thấy này hơi gật đầu sau đó liếc mắt nhìn lúc này tiên thiên hồ lô tiên đẳng tình huống trong đó còn có hai cái hồ lô là thành thụ còn lại một cái vì là không thành thụ nếu là này hai cái rơi xuống cái cuối cùng chính là hấp thu hồ lô tiên đẳng toàn bộ sức mạnh đều khó mà đạt đến thành thụ trình độ vu thái thượng trong tay ánh sáng lưu chuyển ở hồ lô tiên đ ằ n g bên trên môi qua một cỗ m ê n mông đại đạo chi lực bao phủ bên dưới nguyên bản đình chỉ hấp thu hồ lô tiên đ n g lúc này lại lần nữa hấp thu khởi linh khí cùng thiên địa chi lực đến mà trong đó sức mạnh cũng là dần dần ở này ba cái hồ lô bên trên lưu chuyển, sau đó lại trở về cuối cùng cái kia một cái chưa thành thụ tiên tiên hồ lô bên trên cũng làm cho cái kia hai cái thành thụ, lúc này cũng không có rơi xuống. mọi người thấy này, vẻ mặt m ì n ra, Thái thượng đây là muốn làm gì? chiếm đoạt cuối cùng ba cái tiên tiên hồ lô sao? này nếu như cái kia hai tiên tiên hồ lô rơi xuống, tự mình nói bất định còn có cơ duyên đây, coi như là không có cơ duyên, vậy mình cũng có thể tranh đoạt một cái a. nhưng là hiện tại này tính xảy ra chuyện gì? n g ư ờ i đã có một cái, còn muốn chiếm lấy ba cái, coi như cái cuối cùng không thuận thụ. xem như là nửa cái, nhưng này cũng không thích hợp à? Phía bên mình, nhưng còn có sáu vị cao thủ không có phân đến cái gì đây. Thái thượng đạo huynh, ngươi cách làm như vậy, sợ là có chút không ổn đâu. Đế tuấn hơi n h ư n g mày, tiến lên một bước, nhìn Thái thượng đạo. Không thích hợp. Có gì không thích hợp? Thái thượng nhìn về phía hắn, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Chúng ta bên này có thể có sáu vị vẫn chưa được, trong t a y ngươi đã có một cái tiên thiên hồ lô, như lại chiếm lấy còn lại, đúng hay không? Có chút nhiều. Đế tuấn hai con mắt h í p lại, chậm rãi mở miệng nói. Tuy rằng tam thanh thực lực khủng bố, thế nhưng bọn họ bên này, nhưng là có 6 vị cao thủ, ngược lại cũng không sợ. nhiều, ngược lại cũng không nhiều, này tiên tiên hồ l ộ như cùng ngươi hữu duyên, từ lâu rơi ngươi tay, nếu không có, cái kia chính là vô duyên, ta cần gì phải phân cùng ngươi. Thái thượng trầm rãi đứng dậy, nhìn hắn, bình tĩnh nói, chân 108, t r n á chân áp đế tuấn v à n năm, bất chu sơn eo, động phủ bên trong. Đế tuấn nghe vậy, vẻ mặt chìm xuống, Thái thượng nói, ngược lại cũng đúng là không sai, hắn xác thực không có ở này hai cái thành thụ tiên tiên hồ lô bên trên cảm nhận được cơ duyên. Phía sau hắn thái nhất cùng h n g vân, vốn là là có một tia cảm ứng, thế nhưng Thái thượng ra tay sau khi, cảm ứng liền không có. bọn họ ngược lại cũng đúng là vô cùng bất đắc dĩ, tình huống như vậy chỉ có thể đi tranh cướp con đường. Đế Tuấn lúc này cũng mặc kệ cơ duyên gì không cơ duyên, không cơ duyên thì lại làm sao? Chính mình còn không thể ra tay đ o ạ n Tuy rằng tình huống như vậy đổi làm là hắn, hắn cũng làm muốn chiếm đoạt, thế nhưng làm sao? Cơ hội như vậy rơi xuống Thái Thượng trong tay, vì lẽ đó, hắn thật sự chiếm đoạt này hai cái nửa Tiên Thiên h ồ Lô, bọn họ cũng chỉ có thể làm nhịn. Chúng ta sáu vị, đạo huynh như vậy chiếm đoạt, sợ là không tốt lắm. Bảo vật có linh, làm tự mình chọn chủ. Đạo huynh cách làm như vậy, x á c thực không thích hợp. Đế Tuấn ánh mắt rơi xuống h ồ Lô Tiên đang bên trên. cái kia một tầng nhàn nhạt đại đạo chi lực bao phủ tầng ánh sáng bên trên, sau đó lại rơi xuống trên người thái thượng, trầm giọng nói: nếu ngươi không phục, tự có thể đến tranh cướp, t i ê n thiên hồ lô như vào người tay, ta tuyệt không lại cướp. thái thượng bình tĩnh nói, trong giọng nói không chứa một tia cảm tình nhiệt độ, lạnh đến mức hư không kết băng. nếu thái thượng nhìn ra chính mình dự định, đế tuấn đến cũng không giấu rốt, nhìn phía sau mọi người một chút, nói: còn có hai cái thành thuộc hồ lô, các vị đạo h ữ u ra tay. trước tiên tranh cướp lại lại nói. nghe vậy, phục hy cười cười nói: bảo vật người có duyên c ư trì, nếu không có duyên với ta, ta không bắt buộc. phục hy cũng là có thể thấy. chính mình muội muội trong tay hồ lô là cùng nàng hưu duyên nhưng nếu là thái thượng ngăn cản nữ hoa cũng là không chiếm được nếu thái thượng không có ngăn cản nhường nữ hoa được hắn lúc này đương nhiên sẽ không lại ra tay còn nữa này hồ lô cùng mình lại không duyên chính mình không cảm ứng được cũng đẩy không tính được tới thái thượng thực lực lại vô cùng khủng bố mình cần gì lội vào bãi nước đục này lần này tranh đoạt phục hy không cần nhìn liền biết rồi tranh không đoạt tới được ngược lại sẽ bị trọng thương chuyện như vậy làm tới làm gì phục hy lui ra đế tuấn vẻ mặt lại lần nữa chìm xuống ánh mắt của hắn đảo qua trừ thái nhất ở ngoài c ô n bằng Hồng Vân cùng Minh Hà tựa hồ không có lui ra ý nghĩ, vậy thì đủ. Tam Thanh tuy rằng c ủ n g bố, thế nhưng năm vị chuẩn thánh c a o thủ nên có cơ hội. x ẹ o Đúng trong lúc đó, Đế Tuấn dĩ nhiên ra tay, Hà Đồ Lạc từ hướng về Thái Thượng nổi xuống mà đến, khí tức kinh khủng bao phủ nơi đây, t h ư không không ngừng vặn vẹo lên, dưới chân khu vực cũng là xuất hiện đổ nát dấu hiệu. Bất chu sơn nơi đây là t h Đế Tuấn có thể công kích chưa rơi thời khắc, liền xuất hiện đổ nát dấu hiệu, dĩ nhiên là không sai. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên vốn muốn ra tay, thế nhưng Thái Thượng ra hiệu bọn họ một hồi, hai người bọn họ chính là từ bỏ. Đúng. h ỗ n đ ộ n trung vang, nâng tụ thời không. hết t h ể đều là thả chậm lại, bao quát tâm tư ở bên trong. x ạ t Minh h à n một kiếm ra, kiếm khí tung hoành mà ra, t h ư không phá toái. Hồng Vân trong tay vung lên, một đóa to lớn Hồng Vân bao phủ mà đến, trong đó ánh chớp lấp lóe, cắt đ ỏ t r ă n g ngập, cực kỳ khủng bố. Nam đạo công kích hạ xuống, Thái Thượng thần sắc bình tĩnh, không có biến hóa chút nào. v ụ một đạo huyền hoàng ánh sáng ở quá lên trời, linh bên trên hiện lên, sau đó đỡ mọi người công kích, huyền hoàng bão tháp bên dưới, những công kích này cũng không tính là cái gì. sau một khắc bên trong, Thái Thượng dưới chân hơi động, nhất thời xuất hiện ở trước người l Tuấn. v à n h trong tay hắn vung lên. nhất thời đánh bay hà đổ là thư Thái Thanh Ấn hắn vượt qua vô tận thời không Đế Tuấn thân hình không chỗ có thể ẩn nấp hết thề thời không đã bị Thái Thượng quá a chặt căn bản không thể tránh khỏi một cái to lớn thủ l ấ n chém xuống mà xuống bất chu sơn đổ nát lên một vết nứt kéo dài 10 triệu dặm lúc này càng không bị xoay chuyển ngũ hành bị đẽ nát thư không phá thoái quay về hỗn độn lại diễn địa thủy phong hỏa khủng bố công kích như bẻ cành khô hướng về Đế Tuấn nhấn chìm mà đến trực tiếp đem hắn đập rơi trên mặt đất v à n h Thái Thanh Ấn hạ xuống trực tiếp đem hắn ấ n áp thấy tình hình này Thái Nhất Hoàng Vân bọn người là đưa tại chỗ chính là định nhìn g i a o chiến phục hy cùng nữ hoa lúc này đều là một mặt khiếp sợ nhìn trong hư không một mặt hờ hững thái thượng thực lực của hắn đến t u ộ t cùng đạt đến trình độ nào trong lòng mọi người hiện lên một ý nghĩ một đòn chấn áp sắp đi vào chuẩn thánh trung kỳ đế tuấn tu vi như thế nên là đạt đến trình độ nào minh hà cùng hồng vân đối diện một chút trong mắt tất cả đều là nồng đậm vẻ khiếp sợ quá mạnh mẽ cũng quá nhanh chính là bọn họ chính là chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại đều không thể ở thái thượng công kích bên dưới nhanh chóng phản ứng lại ngắn ngắn một hơi thở trong lúc đó đế tuấn đã bị chấn áp ở nơi đó đạo huynh tức đã đoạt được chúng ta liền không tham dự cáo tử Hồng Vân cùng Minh Hà biết việc này căn bản là không thể, tình huống như vậy vốn là ai lên đi ai bị chấn áp mà thôi. Côn bằng nhìn một chút bị Thái Thanh n h â n chấn áp ở trong động phủ đ ế tuấn, lại nhìn một chút Thái Thượng, hướng về hắn chắp tay sau khi, chính là biến mất không còn tâm hơi. Ngươi, ngươi lại dám chấn áp đại ca ta? Thái Nhất vẻ mặt cả kinh nói. Phía bên mình nhưng là năm vị cao thủ à, làm sao một hơi thở trong lúc đó đại ca của mình liền bị chấn áp? Nếu không lưu thủ, há lại là chấn áp đơn giản như vậy? Thái Thượng từ tốn nói. Thái Nhất nghe vậy. trên mặt lóe qua một tia vẻ tức giận, đường đường yêu tộc yêu hoàng, lại bị người một đòn chân áp, này mặt hướng về cái nào thả? đùng hỗn l ộ n trung vang, một cỗ mắt trần có thể thấy sóng âm bao phủ tới, chỗ đi qua, toàn bộ bị n g ừ n g kết lại. mặc dù là đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc, đều là đình chỉ lưu truyền, bên trong vùng thế giới này, đều là rơi vào hỗn l ộ n trung thời không trong công kích, thời không công kích không sai, nhưng đối với ta vô dụng. Thái thượng từ t ố nói, dưới chân hơi động, đạp nát trước người thời không, xuất hiện ở Thái Nhất trước mặt, ở hắn sợ hai trong ánh mắt một trường đem hắn đập bay ra ngoài. Thái Nhất bị đánh bay ngàn tỷ dặm chi địa, huyết tung hư không. một đòn bên dưới, hắn dĩ nhiên trọng thương. một t r ư ờ n g này, thái thượng không có nương tay, thái nhất không có ngã xuống, đã là hôn đ ộ n trung p h ò n g ngựa khủng bố duyên cớ. hắn đoán hận liếc mắt nhìn mất chu sơn, h ú t tới hà đ ồ lạc thư sau khi, hướng về yêu tộc bỏ chạy. đ ộ n g phủ bên trong, thái thượng đứng lơ lửng trên không, nhìn bị t r ấ n áp đ ế tuấn, hôm nay đưa ngươi t r ấ n áp ở đây vạn năm, vạn năm sau khi, tự có thể thoát vây. dứt tiếng, lại có một cỗ đại đạo chi lực bao phủ mà đến, rơi xuống thái thanh ấn bên trong, huyền quang lưu truyền, uy lực càng khủng bố. nếu là không có siêu việt thực lực của Thái Thượng, căn bản không giải được Thái Thanh Ấn c h ấ n áp, chỉ có thể vạn năm sau khi tự mình tiêu tan. làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng đi tới Hổ Lô Tiên đằng trước. Nguyên Thủy cùng Thông t r ờ i mặc dù có một ít khiếp sợ, thế nhưng cũng biết chính mình Đại Ca Tu Vi Đại k h á i ở cái tình trạng gì, vì lẽ đó một t i a sau khi khiếp sợ, chính là khôi phục như vậy. lúc này đứng ở bên cạnh hắn, không có mở miệng. Thái Thượng nhìn mấy hơi thở sau khi, vung tay lên, đem Hổ Lô Tiên đằng cả cây liên quan Chu Vi trăm dặm thổ n h ư n g toàn bộ cắt đi. như vậy, hắn mới nhìn về phía lúc này còn chưa rời đi phục h i cùng nữ oa. mỉm cười gật đầu sau khi Thái thượng chính là cùng Nguyên Thủy Thông Thiên trực tiếp rời đi bất chu sơn trước g 1 0 t r trở về Thái Thanh Cung vạn năm Phục Hy cùng Nữ Hoa nhìn Tam Thanh rời đi sau khi lại nhìn một chút bị chấn áp ở chỗ này để tuấn than nhẹ một tiếng sau cũng là đứng dậy rời đi lúc này động phủ bên trong chỉ có Thái Thanh n h n bên trên huyền quang lưu chuyển soi sáng tứ phương không nghĩ tới này Thái thượng đạo huynh thực lực lại đến đến trình độ này sợ là khoảng cách chứng đạo không xa đi Nữ Hoa lúc này như cũ có chút khiếp sợ như vậy thủ đoạn nàng trước đây chưa bao giờ nghĩ tới nàng chỉ biết Thái thượng thực lực khủng bố thế nhưng không nghĩ tới một hơi thở đỡ năm người công kích, một hơi thở chấn áp Đế Tuấn, nhanh đến hết t h y mọi người không thể phản ứng lại. đúng là nhanh, thực lực như vậy, e sợ như thế chuẩn Thánh viên mãn đều khó mà làm đến. Đế Tuấn tuy rằng còn chưa lên cấp chuẩn Thánh trung kỳ, thế nhưng lấy thực lực của hắn, căn bản không ở như thế chuẩn Thánh trung kỳ bên dưới, nhưng là một hơi thở liền bị chấn áp, thực lực như vậy, xác thực không ngừng chuẩn Thánh viên mãn đơn giản như vậy. p h ụ c Hi vẻ mặt hơi ngưng, trong miệng trầm dài nói, phân tích lần này việc. Nếu là Thái thượng đạo huynh ra tay, chỉ sợ ta này tiên thiên hồ lô, làm không thuộc về ta đi. Nữ Oa b ô n g bay đầu, nhìn về phía hắn. này hồ lô sát thực cùng ngươi hữu duyên có điều hắn như ra tay ngươi sát thực không cách nào được thế nhưng nếu rơi vào ngươi tay ngươi liền không cần để ý tới nghe vậy phục hy trên mặt lộ ra nụ cười nhạt mở miệng nói nghe này nữ hoa gật gật đầu không có lại mở miệng sau đó trực tiếp hướng về phượng tê sơn bay lượn mà tới thái thượng cùng nguyên thủy thông tiên hai người tách ra bọn họ trở về đông cô luân thái thượng trực tiếp trở lại thái thanh cung bên trong đến thái thanh cung trong hậu điện bị thái thượng dùng để trồng tiên tiên linh căn trong đó đã có ngũ trâm tùng cùng trang n ộ đạo cho tới này hồ lô tiên đẳng lúc này cũng là bị hắn trồng ở chỗ này bên trong Thái Thanh cung chi đ ị a linh khí vốn là không kém, lại tăng thêm là Thái Thượng đạo t r ư ở n g đại đạo chi lực ba o phủ, thiên địa chi lực n g ư n g tụ. Đối với h ồ Lô Tiên đ ằ n g lúc này mà nói, đúng là có k h ô n g sai chỗ tốt. Lúc này đại đạo chi lực, thiên địa chi lực, tiên thiên linh khí đều là không ngừng n g ư n g tụ đến, bị tiên cây mây hấp thu lấy. Có điều so với trước đây, tốc độ hấp thu chính là chậm rất nhiều. Có điều Thái Thượng đối với những này cũng không để ý, chỉ phải từ từ hấp thu bên dưới. c á i cuối cùng h ồ Lô tự có thành thụ mức độ, có thể nhiễm cựu tiên tức n h ư n g xuất thế linh căn, phòng trường cũng là tiên thiên h Lô Tiên đ n g Thái Thượng hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh. dĩ nhiên thấy rõ hồ lô tiên đẳng rụt bên dưới cái kia dính mang cựu tiên t ư c n ư ỡ n g vậy cũng là tiên tiên trí đất có thể cùng tiên tiên hai chữa dính lên đều không phải như thế bảo vật nay cựu tiên t ư c n ư ỡ n g ẩn chứa tạo hóa khí tức đúng là h ồ n g hoang bên trong bảo vật khó được mà hồ lô tiên đẳng có thể dính mang cựu tiên t ứ c ngưỡng xuất thế chính là càng thêm hiếm thấy nếu không cũng không sẽ đạt tới mức độ như thế thái thượng quan sát một phen sau khi ánh mắt lại ở mặt khác hai cây linh căn bên trên quét một vòng này mới xoay người trở lại vô cực điện bên trong thanh huyền lúc này đã sắp đi vào đại la kim tiên hậu kỳ thái thượng trở về sau khi chính là phái nó đi h ồ n g hoang bên trong tìm kiếm cơ duyên nếu là không có bất ngờ, ở 10, 20 0 0 0 thời kỳ, thanh huyền liền có thể lên cấp đại la kim tiên hậu kỳ, đến lúc đó lại trở lại cũng không muộn. Thái thượng ánh mắt chậm rãi đảo q u a một chút h ồ n g h o a n g lúc này ngược lại cũng đúng là rất bình tĩnh. Lần thứ hai dạng đạo mới vừa kết thúc, chư vị chuẩn thánh thần ma tự nhiên đều là đang bế quan tu hành bên trong, tranh thủ ở một lần cuối cùng dạng đạo đến thời gian, nhường tu vi của chính mình lại tăng lên nữa một ít. đương nhiên, những tồn tại này cũng chính là phúc hy, nữ oa như vậy thần ma, có không ít lúc này có thể không phải ý nghĩa như thế. Nếu là nghe được tam thi chi đạo phương pháp tu hành, lúc này đều là tới rồi tiến vào vạn tiên minh bên trong. này dù sao cũng là một phương thế lực không nhỏ, gia nhập trong đó, nói không chắc có linh bảo tồn tại. cứ như vậy, chính mình chẳng thi liền có hy vọng, là lấy. lần này gia nhập t à n tu, số lượng càng. lúc này vạn tiên minh thực lực, chính là so với vu yêu đến, vậy cũng là chỉ cao chứ không thấp hơn. dù sao vạn tiên minh cao tầng, đều là tử tiêu cung bên trong khách, phần lớn đều là chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại. đại la kim tiên viên mãn cũng là có không ít. đối với như vậy thế lực, vu yêu hai tộc lúc này lại là không có động tĩnh quá lớn. lúc này như cũng là ở phát triển kiêm tốn bên trong. vu tộc tự nhiên là không cần phải nói, lúc này mặc kệ chuyện này. đi đầu phát triển tự thân lại nói cho tôi yêu tộc làm yêu hoàng đế tuấn bị thái thượng t r ấ n áp ở bất chu sơn v à n năm lúc này không nghĩ biết điều cũng không được chỉ có thể chờ đợi đế tuấn trở về lại nói mà lúc này h ồ n g hoang đại địa bên trong bởi vì tam thi chi đạo thịnh hành lúc này đúng là nhấc lên một trận tu hành chi phong không ít đại la kim tiên tồn tại đều là dự định đi con đường này đây là mình có thể khá tiến vào chuẩn thánh biện pháp mà một ít chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại cũng là ý nghĩ như thế đây là chính mình chứng đạo khá phương pháp thái thượng ánh mắt chậm rãi đảo qua một vòng sau khi h ồ n g hoang tình huống lúc này chính là hiểu rõ ở tâm. trong tay suy tính một phen sau khi chính là tiến vào tu hành bên trong ngọc thanh đạo nhân lúc này đã là hồn nguyên kim tiên hậu kỳ mức độ khoảng cách ngang hàng bản tôn dĩ nhiên không xa vì lẽ đó thái thượng lúc này bắt đầu tìm hiểu tu hành chính là thượng thanh đạo người lúc này hư ảnh đã ra cũng là thời điểm không ngừng ngừng tụ lên theo thái thượng tu hành lúc này vô cực điện bên trong cũng là trở nên yên tĩnh lên liền dường như lúc này h ồ n g h o a n g như thế không có nhấc lên chút nào sóng lớn đến vạn năm thời gian ở h ồ n g h o a n g bên trong lặng yên mà qua bất chu sơn giữa s ư n núi động phủ bên trong à n h đông trong lúc đó Lập loe huyền quang cùng tỏa ra m ê n mông đại đạo chi lực Thái Thanh ấ n lúc này ánh sáng lóe lên, sau đó ẩm ẩm p h á t á i ra, tiêu tan ở trong hư không. Vạn năm kỳ hạn vừa đến, Thái Thanh ấ n tự nhiên cũng là mất đi hiệu quả. Đế Tuấn thân hình có chút chật vật từ trong đó đứng dậy, thân thể hơi động, tất cả khôi phục như vậy. Nho nhã khuôn mặt bên trong tất cả đều là vẻ âm trầm, trong mắt ánh lửa nhảy lên, như muốn đốt sạch tứ hải, diệt bát hoang như thế, lạnh lùng nhìn vô cực sơn mạnh phương hướng. Hừ. Hồi lâu sau, Đế Tuấn trong miệng truyền đến hừ lạnh một tiếng, h ư không hơi rung động, bị t r ấ n áp vạn năm, hắn tự nhiên là cực kỳ tức giận, thế nhưng lúc này thực lực không bằng Thái Thượng. chính là thêm vào yêu tộc cũng là như vậy. bây giờ tình huống chỉ có thể tạm thời ở nhẫn, chờ đến hắn, chờ đến yêu tộc thực lực tăng lên tới cái mức kia, nhất định phải đòi lại vạn năm chi nụ. l ạ n h lùng đảo qua một chút sau khi, đế tuấn chính là biến mất ở tại chỗ, hướng về yêu tộc t r ồ đến, chớp mắt vượt qua trăm tỷ tỷ bên trong, bất chu sơn dưới, bàn c ổ điện bên trong, xem ra là đế tuấn vạn năm kỳ hạn đến. đế giang cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức chợt lóe lên, trong miệng mỉm cười nói, đế tuấn bị thái thượng ấ n áp ở trên bất chu sơn vạn năm, hắn tự nhiên là biết, bây giờ vạn năm đã tới, này đạo quen thuộc khí tức chợt lóe lên. Hắn liền đã hiểu là Đế Tuấn thoát vây rồi. Nay và năm, đối với Đế Tuấn tới nói, nhưng là không dễ chịu. Có điều cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Nói không c h ắ c hắn lần này trở về sau khi chăm chỉ tu hành, thực lực thì sẽ nâng cao một bước. Một bên Cú Mang nghe vậy, cũng làm mỉm cười nói, Đế Tuấn việc chúng ta tạm thời không cần để ý tới, hiện nay ánh mắt nên muốn đặt ở những nơi khác bên trên. Đế Giang trong miệng nói, không chứa một tia cảm tình, nhiệt độ xoay chuyển ánh mắt rơi xuống Đông Hải bên trên. Nghe vậy, ánh mắt của Cú Mang cũng là rơi xuống Đông Hải bên trên, trên mặt thần sắc bình tĩnh, không có một chút nào sóng lớn, chỉ là ánh mắt càng lạnh. trước 110, nghị vạn tiên minh việc, b à n cổ điện bên trong, đế giang cùng cú mang đều là không có mở miệng. lúc này to lớn bản cổ điện bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. đại ca dự định ra tay với vạn tiên minh sao? hồi lâu sau, cú mang quay đầu, nhìn đế giang, mở miệng hỏi. vạn tiên minh thực lực càng mạnh, nếu là vẫn tồn tại, đối với vu tộc phát triển bất lợi. tuy nói ta vu tộc thực lực không sợ vạn tiên minh, thế nhưng này thế lực chưa trừ diện, trung phi là h ò a lớn, trong đó có chút thần ma t u sĩ, đối với chúng ta ngày sau thống trị đại địa, sẽ là một cái trở ngại. nếu vạn tiên minh đem bọn họ tụ tập ở cùng nhau, cũng là bất đi không ít phiền phức. một lưới bắt hết, đây là biện pháp tốt nhất. Đế Giang thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng nói. Đối với Vạn Tiên Minh Việc, hắn thời khắc quan tâm. Tuy rằng Vu Tộc nhìn bề ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thực đối với Vạn Tiên Minh, từ lâu là có tính toán. Đại ca dự định khi nào ra tay? Cú mang hơi gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Vạn Tiên Minh Việc, hắn cũng là thời khắc quan tâm. Chờ một chút, yêu tộc khoảng cách Vạn Tiên Minh khá gần, nếu là có cái gì mà sát xung đột, cũng sẽ là yêu tộc trước hết. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn một chút, yêu tộc đến t ộ t cùng có thể hay không tìm kiếm ta Vu Tộc liên thủ. Tuy rằng đơn độc bộ tộc không sợ Vạn Tiên Minh. nhưng nếu như có thể hai tộc liên thủ như vậy tự nhiên là tương đối ung dung đến lúc đó cũng sẽ không có quá lớn thương vong dù sao thực lực của Vạn Tiên Minh cũng là không kém cao tầng thực lực so với Vu Uyêu đến chỉ cao chứ không thấp hơn yêu tộc những năm này cũng là cực kỳ bình tĩnh nghĩ đến cũng là muốn quan sát một phen có điều Vạn Tiên Minh ngày càng lớn mạnh sớm muộn trở thành đại họa trong đầu yêu tộc không thể ngồi chờ chết nhìn Vạn Tiên Minh không ngừng lớn mạnh sau đó chiếm đoạt cho tới liên hợp ta Vu tộc liền muốn xem Đế Tuấn làm sao dự định nhưng nếu là muốn giảm thiểu thương vong đây quả thật là là một cái biện pháp nếu là yêu tộc liên hợp ta Vu tộc đại ca sẽ đáp ứng sao? đúng, Cú Mang quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đế Giang, mở miệng hỏi, ta vu tộc như liên thủ yêu tộc ra tay, có thể không chỉ có thể diệt trừ vạn tiên minh, giảm thiểu thương vong, còn có thể dò xét yêu tộc lúc này thực lực đạt đến làm sao mức độ, nhìn yêu tộc còn có thủ đoạn gì nữa ẩn giấu, những này cũng có thể cho chúng ta cung cấp phương hướng, đến lúc đó tăng lên phương hướng chính là tương đối dễ dàng. Đế Giang nghe vậy, cười mở miệng nói, nghe này, Cú Mang gật gật đầu, không có lại mở miệng, liền xem Đế Tuấn làm sao dự định. hồi lâu sau, Cú Mang ánh mắt nhìn phía vạn tiên minh, trong miệng l ạ n h nhạt nói, Đế Giang không hề trả lời. Ánh mắt chỉ là rơi xuống yêu tộc vị trí, trên mặt hình như có vẻ suy tư. Yêu tộc, vạn yêu điện. Đế Tuấn hoa hơn trăm năm, cuối cùng trở lại yêu tộc bên trong đến. Đại ca, trên người có thể có thương thế. Thái Nhất nhìn Đế Tuấn, mở miệng hỏi. Tuy rằng biết là bị Thái Thượng chấn áp vạn năm kỳ hạn vừa đến, Đế Tuấn thoát vây trở về, thế nhưng Thái Nhất cũng không nghĩ nhắc lại cái kia một điểm, chỉ là hỏi thăm hắn có hay không thương thế, bởi vì Đế Tuấn bị chấn áp trước, bị Thái Thanh ấn đập chúng. Cái kia ấn quyết vô cùng khủng bố, nghĩ nếu không có thương thế, phòng trường không có khả năng lắm. Có chút thương thế, thế nhưng vạn năm trong lúc đó dĩ nhiên khôi phục. ngày sau yêu tộc thực lực tăng lên, ta nhất định phải đòi lại vạn năm chi nhủ. Đế Tuấn trên mặt nho nhã hiện lên một vẻ mây đen, trong miệng trầm giọng nói: đối với bị chấn áp việc cũng là cành cánh trong lòng. Thái Nhất gật gật đầu, không có mở miệng. Những năm này có thể có chuyện gì? Đế Tuấn ánh mắt nhìn về phía nơi đây duy nhất lưu lại một vị yêu thần, Bạch Trạch. hắn không có chính mình suy tính hiểu rõ, mà là dự định nhường Bạch Trạch trực tiếp báo cho. v ề yêu hoàng, nay vạn năm đến, cái khác đại sự đúng là không có, chính là vạn tiên minh thực lực càng cường hãn, lúc này dĩ nhiên là trở thành một cái nguy h i ế p nếu là không nhanh chóng loại trừ, chỉ sợ cũng là hoa lớn. ta yêu tộc tới gần vạn tiên minh nếu là song phương có mâu thuẫn ngọn lửa chiến tranh đứng m ú i chịu sào bạch trạch chắp tay nói này vạn năm đến vạn tiên minh ngày càng lớn mạnh cũng là đạt đến vu yêu hai tộc nếu để cho ngày càng lớn mạnh sợ là muốn trở thành h ò a lớn đây đối với tự thân phát triển nhưng là bất lợi vu tộc bên đó đây đế tuấn hỏi vu tộc tạm thời vẫn là rất bình tĩnh nghĩ tới vẫn là muốn ta yêu tộc xuất thủ trước ngồi thu trong đó chi lợi bạch trạch chắp tay nói đều đánh một tay tính toán thật hay đế tuấn trong miệng hừ lạnh một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói v ũ tộc dự định làm sao hắn sao lại không biết? Thế nhưng việc này ngược lại cũng đúng là không vội vàng được, đặc biệt vào lúc này. Bạch Trạch, Thái Nhất, yêu tộc sau đó một quãng thời gian bên trong, tạm thời không muốn ra tay, trong lòng ta có cảm rất nộ, nên có thể chém ra một thi, chờ ta chém ra một thi sau khi, lại động thủ không muộn. Đến lúc đó, còn có thể liên hợp Vu tộc ra tay, đồng thời diệt trừ Vạn t i ê n Minh. Trong lòng Đế Tuấn suy nghĩ một chút sau, vẫn là quyết định chờ mình chém ra một thi sau khi, lại ra tay với Vạn t i ê n Minh, đến lúc đó cũng có thể bảo đảm một ít. Chúng ta quả thật muốn liên hợp Vu tộc. Thái Nhất nghe vậy, lông mày nhất thời vừa nhíu. liên hợp vu tộc ra tay một mặt trừ giảm tiểu bộ hạ thương vong ở ngoài mặt khác một mặt chính là mượn chu thiên tinh đấu đại trận kinh sợ vu tộc cứ như vậy vu tộc tạm thời liền không dám manh động nói tới chu thiên tinh đấu đại trận đế tuấn nếu không là cảm thấy lúc này còn không hoàn thiện không cách nào phát huy ra dự đoán mạnh mẽ chống đỡ thánh nhân uy lực đế tuấn lúc này phỏng chừng muốn dùng trận này đối phương thái thượng thế nhưng trận này không đủ hoàn thiện lúc này đi đối với thái thượng vốn là muốn chết vì lẽ đó hắn mới phải tiếp tục c ầ n nhẫn lại nói thái nhất nghe này thầm nghĩ nghĩ sau nói đã là như vậy cái kia liền y đại ca lời nói đế tuấn v u ố t c ả m nói thời gian sau này, yêu tộc liền giao cho các ngươi, đại ca, yêu hoàng, tiên tâm, hai người chắp tay nói. đế tuấn gật gật đầu, sau đó chính là biến mất ở đại điện bên trong. thái nhất cùng bạch trạch hai người, nhưng là xuống chuẩn bị chuyện kế tiếp. nếu quyết định ra tay với vạn tiên minh, như vậy nên làm, vẫn là muốn làm. vạn yêu điện bên trong, một chỗ thiên đ ệ n đế tuấn trực tiếp quanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành lên tam thi chi đạo đến. hắn vốn là muốn đi vào chuẩn thánh trung kỳ tồn tại, bị thái thượng chấn áp này vạn năm đến, trong lòng cũng có cảm ngộ, đối với chém ra một thi tới nói, cũng không phải khó khăn, phương pháp tu hành có. Ký thác linh bảo cũng có trong lòng cũng có hiểu ra. Vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội. Đế Tuấn hiện ra khánh vân, đính thượng tam hoa, lúc này không ngừng tu hành lên tam thi chi đạo đến, trên người thần quang lưu chuyển, đại đạo khí tức tràn ngập. h ắ n đối với chém ra thứ nhất thi vẫn chưa tu hành quá nhiều thời gian, chỉ là ngăn ngắn 5.000 n ă m thấy, hắn liền đã đã chuẩn bị gần như. Lại hơn ngàn năm sau, lúc này thời cơ đã đến. Chém, d ứ t tiếng chỉ thấy được hà đồ bay trốn mà ra, hướng về Đế Tuấn sau đầu chém xuống mà xuống. Xẹo, một đạo ánh sáng màu đen c h ớ qua, sau đó ở trước người Đế Tuấn hiện hóa ra một bóng người đến. nho nhã tướng mạo, màu xám đế hoàng bảo, chính là hắn thứ nhất thi, cũng là hắn ác thi. Lúc này dĩ nhiên chém ú n g ra. Bàn t ô n ác thi hướng về đế Tuấn nói. Đế Tuấn gật gật đầu, sau đó liền thấy ác thi hóa thành một vệt sáng, không vào đế Tuấn giữa chân mày. Mà lúc này, đế Tuấn chính là nhắm hai mắt lại, bắt đầu vững chắc lên. Lúc này cảnh giới đến. Chương 1 1 t r ư côn bằng tạo yêu văn, phản ứng, một. Đối với đế Tuấn ở không tới 7 0 0 n n thời kỳ, chính là chém ra thứ nhất thi tin tức. Thái nhất đám người lúc này cũng không phải biết, bất quá bọn hắn tin tưởng đế Tuấn có thể chém ra. vì lẽ đó lúc này chỉ là ở sắp xếp chuyện kế tiếp, cái khác ngược lại cũng đúng là không để ý đến. mà lúc này h ồ n g hoang bên trong cũng không chỉ đế tuấn chém ra một thi, còn có rất nhiều đỉnh tiêm thần ma đều là chém ra thứ nhất thi. thông thiên, n g u y ê n thủy, phúc hy, nữ hoa, minh h à các loại những tồn tại này đều là đỉnh tiêm tồn tại, có thể chém ra thứ nhất thi ngược lại cũng không tính là chuyện mới lạ. đặc biệt thông thiên cùng n g u y ê n thủy, bọn họ lúc này đã là chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại, tu hành tam thi chi đạo sau khi, chính là có thể nhanh chóng chém ra thứ nhất thi, thời gian so với đế tuấn đến còn nhanh hơn không ế t Dù sao chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng là có thể chém ra hai thi tồn tại. Nếu vì thông thiên cùng nguyên thủy lúc này còn c h ư ơ n g ngộ đạo áp thi một ít tình huống, lúc này liền đã là chém ra. Có điều bây giờ tình huống lên xem, ngược lại cũng sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian. Cho tới cái k h á c thần ma, ở thứ hai thi bên trên, tất nhiên là muốn ở chìm đắm một quãng thời gian, có thể chém ra một thi. Đối với bọn hắn lúc này tới nói, dĩ nhiên là rất khó được. Sau đó chính là muốn vững chắc tự thân cảnh giới, lúc này mới có thể hướng về càng cao hơn thiên địa khởi sướng sung kích. Trừ ra những này đỉnh tiêm thần ma ở ngoài, còn muốn một ít thần ma lúc này cũng là tìm thấy trạng thi n g ư ỡ cửa. có một ít dĩ nhiên chém đúng ra, có một ít nhưng còn chưa chém đúng ra, có điều lúc này hùng hoàng, tu hành tam thi chi đạo dậy sóng, nhưng là càng h ư n g thịnh. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là hơn 3.000 n ă m lặng yên trôi qua. Bắc Minh chi địa, Bắc Minh trong đạo trường, côn bằng tự bất chu sơn trở về sau khi, càng cảm thấy chính mình này chuẩn thánh sơ kỳ tu vi thực sự là quá thấp, ở Thái Thượng nhân vật như vậy trước mặt, căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại, liền như Đế Tuấn như vậy nhân vật cường hãn, đều là bị Thái Thượng một hơi thở chấn áp, nếu là mình, é sợ càng thêm không thể tả. La Lấy, hắn lần này trở về sau khi, chính là ở chuyên tâm tu hành. có điều cũng không phải đơn thuần tu hành, hắn lần này chính là tìm kiếm công đức việc. hắn tuy biết tạ cả s ủ k ỳ công đức thành thánh pháp lực thấp nhất, công đức cũng không dễ đi, thế nhưng tam thi chi đạo đồng dạng là khó, những năm này tìm hiểu cũng không có ngộ đến, vì lẽ đó, hắn chính là dự định tìm kiếm công đức việc, mượn công đức sức mạnh, một lần chém ra thiện thì đến, cứ như vậy đã có thể có được công đức, lại có thể chém ra một thi, nhất cử lương thiện. có điều công đức việc dù sao không dễ làm, hắn này hơn vạn năm qua cũng mới miễn cưỡng hoàn thành thôi. hắn lần này tìm kiếm công đức việc chính là tạo bộ tộc văn tự, mà tự bộ tộc chính là yêu tộc, này văn tự chính là yêu tộc. Côn bằng lần này tính toán, ngược lại cũng không chỉ là công đức cùng chém tới một thì, còn có bộ tộc này khí vận cùng tín ngưỡng. Yêu tộc ngày càng lớn mạnh, khí vận k h ô n g nhỏ. Nếu là vì là bộ tộc làm ra yêu văn, như vậy này yêu tộc đối với mình tín ngưỡng chi lực, cùng với yêu tộc khí vận, chính mình cũng sẽ nắm giữ không ít. Cứ như vậy, đối với với mình ngày sau con đường tu hành, có tác dụng cực lớn. Điểm này mới là hắn lựa chọn tạo yêu văn nguyên nhân lớn nhất, cũng là tính toán bên trong lớn nhất một điểm. Mà bây giờ Côn bằng tạo yêu văn đã đến bước ngoặt cuối cùng. Như vậy, lại ngàn năm sau khi bát minh vị trí cựu tiên bên trên, lúc này tiên kiếp hội tụ. Côn bằng gần không mà lên, ngóng nhìn c ử u Thiên bên trên kết vân, trầm giọng nói: Thiên đạo làm chứng, ta Côn bằng quan yêu tộc truyền thừa thiếu hụt, hôm nay đặc tự nghĩ ra yêu văn, lấy toàn yêu tộc truyền thừa, yêu văn không mất, yêu tộc bất diệt, thiên đạo giám chi. Côn bằng ẩ n chứa đại đạo âm thanh, trong n h á y mắt truyền đạt toàn bộ hùng h o a n g Vì là bộ tộc lập văn tự, việc này không phải chuyện nhỏ, thiên đạo có thể mượn sức hắn truyền đạt hùng h o a n g thế nhưng kết quả làm sao? Chỉ có hắn cùng yêu văn vượt qua kiếp nạn này mới biết. Côn bằng lấy ngón tay vì là bút, ở trong hư không viết xuống một cái cái huyền diệu văn tự, lượn vòng ở bên cạnh hắn, mỗi một cái văn tự đều tỏa ra rực rỡ k i quang, khí tức ngáng ngác. Yêu Văn tổng cộng 36,000, h ợ p c h u thiên số lượng. Thiên kiếp bên trong, kiếp lôi ầm ầm hạ xuống, phân biệt hạ xuống côn bằng cùng Yêu Văn bên trên. Nếu là Yêu Văn không chống đỡ được thiên kiếp thử thách, như vậy thì sẽ dã t r n g xe cát, côn bằng cũng sẽ bị thương t h ậ n nặng, thậm chí ngã xuống thiên kiếp bên dưới. Côn bằng ánh mắt l ạ n h l ẽ o trong tay một phen, một tấm bia đá bay ra, trực tiếp đỡ kiếp lôi. Mà lúc này, cái kia từng cái từng cái nhảy lên màu vàng văn tự, cũng là đem thần lôi đỡ. Yêu Văn lúc này hấp thu yêu tộc khí vận, nhất thời khí tức tăng mạnh, những thiên kiếp này căn bản là không có cách phá hủy chúng nó. Côn bằng thấy này, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. chính mình chuyên tâm ứng phó lên thiên tiếp một đạo tiếp một đạo thần lôi hạ xuống trong ngay mắt 81 đạo thần lôi đã hạ xuống 80 nói còn còn lại cuối cùng một đạo v ớ anh thần lôi hạ xuống chém thẳng vào hướng về yêu văn côn bằng trong tay ánh sáng lưu chuyển trong tay vung lên 36,000 y ê u văn bay lên cùng thần lôi lẫn nhau đụng vào nhau thần lôi tan vỡ yêu văn phóng ra rực rỡ hào quang n g u v à n g soi sáng nửa bầu trời trong thiên địa vang lên đến yêu văn đồng thanh vô số yêu tộc nghe nóng như vậy như say yêu văn lập côn bằng trong miệng nhẹ nhẹ một tiếng âm thanh truyền đạt toàn bộ hừng hăng, vô số sinh linh thần ma ngưng vọng bắc minh chi địa. trong tay hắn một chiêu, cái k i a dấu ấn 36,000 y ê u văn b i a đá bay trở về trong tay hắn, trong tay vung lên, một ánh hào quang rơi vào trong đó, nhẹ giọng nói, từ đó về sau, ngươi liền vì làng ô, ta, p h á t bảo, yêu văn bịa, vũ, yêu văn b i a run rẩy, kim quang hiện ra, khí tức tràn ngập, như là thập phần vui vẻ danh tự này. tiến vào thiên kiếp một phen rèn luyện, cùng yêu văn tăng lên sau khi, yêu văn b i a cấp bậc cũng là được không ít tăng lên, dù chưa đạt đến đỉnh cấp hàng ngũ, nhưng ở côn bằng trong tay phát ra r a huy năng nhưng không ở như thế đỉnh cấp bên dưới. Cựu Thiên bên trên, Kiếp v â n t ả n đi. Sau đó, liền thấy trên bầu trời nứt ra một đạo lỗ hổng, một trận kim quang hạ xuống. Công đức kim quang, nhìn này hạ xuống kim quang, Côn Bằng vẻ mặt vui vẻ. Chính mình lưu tính công đức, cuối cùng cũng đến tay. Nhìn công đức kim quang mức độ đậm đặc quả thật không nhỏ, dù sao đây chính là bộ tộc chi văn tự, không phải như thế việc. Trong tay vung lên, thu công đức sau khi, Côn Bằng thân hình lói lên, trở lại Bắc Minh trong đạo t r ư ở n g Chuyện kế tiếp chính là hắn mượn những này công đức lực lượng, đem chính mình tiện thi chém ra. Cho tới cái khác, m à sau liền cần từ từ ư u đồ, yêu tộc và i ê u điện bên trong. Bắc Minh, Côn Bằng. Đế Tuấn ngồi trên chủ vị bên trên, ngón tay nhẹ nhàng gõ vang tay vị, trong miệng nói nhỏ một câu, trên mặt vẻ mặt không nhìn ra sâu cả đến. Yêu Hoàng, Côn Bằng khống chế Bắc Minh hết thể yêu tộc, bây giờ lại là làm ra yêu văn, tăng lên yêu tộc không ít khí vận, nếu như có thể đem kéo vào yêu tộc đến, sợ là có thể tăng lên không ít t c lực. Bạch Trạch nhìn Đế Tuấn một chút, sau đó chắp tay nói, đã là như vậy, cái kia liền trực tiếp ra tay, nếu là lôi kéo vô hiệu, liền dùng cường. Thái Nhất vẻ mặt lạnh lẽo, mở miệng nói, Đông Hoàng không thích hợp, Côn Bằng bây giờ dù sao cũng là làm ra yêu văn tồn tại, nếu là trực tiếp dùng cường. sợ là sẽ phải hoàn toàn ngược lại. Bạch Trạch nói. Bạch Trạch nói không sai, Côn Bằng cần thiết muốn lôi kéo, thế nhưng thời cơ rất trọng yếu. Đế Tuấn gật gật đầu. Bạch Trạch, bổn hoàng nhớ tới ngươi cùng Côn Bằng có mấy phần giao tình, lần này liền cho ngươi đi một chuyến Bắc Minh, nói cho Côn Bằng có thể hứa yêu sư vị trí. Đế Tuấn ánh mắt nhìn về phía Bạch Trạch, nhàn nhạt mở miệng nói. Trư một 1 r phản ứng, h Hồng quân sắp xế. Vạn yêu điện bên trong, yêu hoàng yên tâm, Bạch Trạch nhất định t o à lực. Bạch Trạch nghe vậy, vẻ mặt m n ra, ngược lại cũng không nghĩ tới Đế Tuấn lại vừa ra tay chính là yêu sư vị trí, thế nhưng ngẫm lại. như vậy ngược lại cũng mới xem như là thành ý dù sao côn bằng lúc này nhưng không dĩ vãng côn bằng tâm niệm đến đây bạch trạch hướng về đế tuấn vừa chắp tay sau đó chính là xoay người rời đi đế tuấn nhìn bạch trạch rời đi bóng người sau đó ánh mắt rơi xuống bắc minh bên trên yêu tộc nhất thống tháng ngày không xa hết t h ể yêu tộc lực lượng đều muốn nắm giữ trong tay mới tốt hắn hai con mắt h i p lại một đạo hàn quang chợt lóe lên thái nhất nghe này hơi gật đầu nếu đại ca dĩ nhiên có dự định hắn liền không cần để ý tới Côn bằng lúc này có thể nói không che yêu tộc 2 phần m ư i trở lên sức mạnh. b á c minh yêu tộc tuy rằng xa xa không sánh bằng đế tuấn thống lĩnh, thế nhưng số lượng cũng là không ít. Có tới 2 phần m 0 i t hữu, cũng là không ít. Lần này lại thêm vào làm r a yêu văn, tăng lên yêu tộc khí vận, yêu tộc con dân tín ngưỡng chi lực, có không ít hội tụ đến côn bằng bên trong đến, còn có một chút yêu tộc khí vận, những thứ này đều là côn bằng nhu tính. Thế nhưng đối với này, đế tuấn tự nhiên là không thể nhường côn bằng khống chế nhiều như vậy, làm yêu tộc yêu hoàng. Nếu là bị côn bằng khống chế 2 phần 1 0 sức mạnh, còn bị thu lấy bao nhiêu tín ngưỡng chi lực và khí vận, cái kia đối với hắn mà nói, có thể thì sẽ không như vậy dễ dàng bỏ qua. côn bằng gia nhập tốt nhất, nếu là vẫn không chịu, chờ bọn hắn giải quyết vạn t i ê n minh sau khi, có lẽ là nên giải quyết bát minh. Hắn muốn là một cái yêu tộc yêu sư, nhưng không một cái độc lập khống chế hai phần m ư i yêu tộc sức mạnh và khí vận yêu sư. trong lòng đế tuấn suy nghĩ một chút sau, đối với thái nhất nói, sau đó trong khoảng thời gian này, ngươi tạm thời trước tiên tu luyện, yêu tộc công việc ta xử lý liền được rồi. nghe vậy, thái nhất gật gật đầu, hướng về đế tuấn vừa chắp tay, chính là biến mất ở đại điện bên trong. đế tuấn nhìn đông hải ở ngoài, trên mặt một đạo hàn mang chợt lóe lên, bất chu sơ dưới, bàn cổ điện bên trong. lần này có côn bằng tạo yêu văn sau khi yêu tộc khí vận đúng là tăng lên không ít huyền minh nhìn yêu tộc vị trí chậm rãi mở miệng nói bắc minh côn bằng thực lực không yếu trong tay còn khống chế không ít yêu tộc nhân vật như vậy đế tuấn không thể buông tha nghe vậy trúc cửu âm tiếp lời nói đối với bắc minh côn bằng cũng là có sự hiểu biết nhất định côn bằng không phải là như vậy dễ dàng thu phục lần này lại làm ra yêu văn được không ít yêu tộc tín ngưỡng chi lực chính là quản lý khí vận đều là có tăng lên nhân vật như vậy há lại là như vậy dễ dàng vi thuận đế giang trên mặt lộ ra nụ cười nhạc, nhạt n h à nhạt mở miệng nói Đế Tuấn cũng có thủ đoạn, nếu là thu phục, ngược lại cũng không phải không thể, chỉ có điều muốn nhường côn bằng chân chính quy phục, nhưng là không phải như vậy dễ dàng. Huống hồ, làm cho tới bây giờ tình trạng này, tính toán tất nhiên không nhỏ, cho dù gia nhập yêu tộc bên trong, Đế Tuấn cũng sẽ không hoàn toàn yên tâm. Cú mang nhìn một chút tại chỗ ba vị tổ vu, chậm rãi nói: Nếu côn bằng làm đến chuyện như vậy, cái kia liền muốn thường xuyên quan tâm, cũng muốn quan tâm yêu tộc sau đó động thái. Đế Giang suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói: Yên tâm đi đại ca. Mấy vị tổ vu trả lời. Đế Giang gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống yêu tộc bên trên. đối với lần này côn bằng làm ra yêu văn một chuyện, tuy rằng đông vương công khá là khiếp sợ, thế nhưng cũng không có quá lớn quan tâm. như vậy là tăng lên yêu tộc thực lực, thế nhưng chỉ cần mình thực lực của vạn tiên minh đủ mạnh, như vậy yêu tộc lúc này tăng lên này một ít khí vận lại đáng là gì. chờ đến vào lúc ấy, yêu tộc chính là diệt vong thời gian. lúc này vạn tiên minh như cũng là đang thu nạp tán tu thần ma bên trong, thực lực tăng lên tuy rằng không có gì vãng nhanh chóng, thế nhưng như cũng là ở tăng trưởng bên trong. tây vương mẫu đối với lần này việc ngược lại cũng đúng là có quan tâm, đồng thời nàng cũng quan tâm vạn tiên minh tình huống. lúc này tam thi chi đạo h ứ khởi. Vạn Tiên Minh bên trong có không ít thần ma đi đạo này, thế nhưng Tiên Thiên Linh Bảo hiểu có, yêu thích, không phải là ai cũng có. Nhưng đối với vấn đề này, Đông Vương Công tạm thời không nói chuyện, hắn chỉ muốn mau mau tăng cao thực lực, các loại diệt vu yêu sau khi, những này liền đều không là vấn đề. Hắn lần này đã có cảm ngộ, lại có linh bảo ở tay, liền đi bế quan c h ẳ n thi. Tây Vương mẫu nhanh hơn hắn chút, lúc này đã chém ra một thì, Đông Vương Công bế quan, Vạn Tiên Minh quản lý chính là nàng, nàng lúc này quan tâm vu yêu hướng đi. Trong lòng nàng, đối với vu yêu vẫn có chút để bụng, từ khi nàng tiếp quản nữ tiên đứng đầu, cùng Đông Vương Công thành lập Vạn Tiên Minh lên. chính là có quan tâm, bởi vì nàng cảm thấy vạn tiên minh lớn mạnh nhất định sẽ uy hiếp vu yêu, không thể không quan tâm. tuy rằng mặt ngoài như cũ bình tĩnh, thế nhưng ai cũng không nói chắc được. dù sao ba phe thế lực đều ở không ngừng tăng lên tự thân, nếu là bạo phát ngọn lửa chiến tranh cũng sẽ không l à như vậy dễ dàng tắt. l à lấy, nàng lúc cần khắc quan tâm để người và nhất thái thanh cung bên trong thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đảo qua một chút h ồ n g h o a n g trong tròng mắt đại đạo hiện lên tất cả liền cũng nhiên. cân bằng lần này tạo hóa yêu văn xem như là ở h ồ n g hăng bên trong nhất lên một trận phong ba không nhỏ. có điều phần lớn đều là ở vu yêu cùng với vạn tiên minh bên trong nhất lên những tu sĩ khắc thần m a ngược lại cũng kinh ngạc không nhiều dù sao phần lớn đều là ở bế quan tu luyện bên trong đương nhiên sẽ không quản những chuyện này ba phe thế lực thực lực càng cường thịnh hồi lâu sau thái thượng trong miệng nói một câu dứt lời liền lại tiếp tục nhắm hai mắt lại tìm hiểu hắn đối với thượng thanh đạo người tu hành này hơn hai vạn năm đến dĩ nhiên có rất lớn tiến triển lúc này dĩ nhiên hoàn toàn n g ư n g t ụ bắt đầu tu hành tăng lên cho tới ngọc thanh đạo nhân cũng là vô cùng tiếp cận h ố nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới có đại đạo c h í lý cùng đại đạo tinh nghĩa có thể lấy làm gương s a minh Thái Thượng tìm hiểu tiến hành tu hành, đúng là nhanh thêm mấy phần. Hắn tuy rằng còn chưa tìm thấy h ô n nguyên ngưỡng cửa, thế nhưng trong lòng hắn đã có một tia cảm ngộ. Hắn khoảng cách cái cảnh giới kia sẽ không quá xa. Thầm nghĩ nghĩ sau, Thái Thượng đuổi b ỏ trong lòng t ạ p niệm, bắt đầu chuyên tâm tiến hành tu hành. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là 3.000 n ă m thời gian lặng yên trôi qua. Lúc này khoảng cách lần thứ ba giảng đạo, chỉ còn dư lại hơn 5.000 n ă m t h ô i h ỗ n độ n thế giới, nơi nào đó khu vực bên trong, thử tiêu cung, đại điện trên đài cao. Nào đó thời khắc này bên trong, Hồng Quân Đạo tổ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hồng hoang phương hướng, bình tĩnh trên mặt nổi lên một tia c h ợ t c h ậ thời cơ gần như là nên nhường thiên đình hiện thế h ồ n g hoang bên trong cho tới có thể không được liền xem từng người tạo hóa hồi lâu sau hồng quân đạo tổ trong miệng nói nhỏ một tiếng mà hậu chiêu bên trong kết lên thủ ấn một cỗ tuyên cổ bầu trời lực lượng ở trong tay hắn nương tụ mấy hơi thở bên trong trong tay hắn chỉ tay nguồn sức mạnh này không vào trong hư không biến mất không còn t ă m hơi làm xong tất cả những thứ này sau khi hắn liền lại lần nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại tìm hiểu lên cùng lúc đó h ồ n g hoang bên trong trên tam thập tam thiên lúc này xuất hiện chấn động minh ngông thiên uy n ư n g tụ nơi đây n ư n g mà không phát ép tới hư không đều là vẩn h é o lên lúc này dẫn tới không ít tu sĩ thần mang ngóng nhìn như vậy thiên uy cùng thiên đạo lực lượng h i ể n nhiên là thiên đạo cũng hoặc là thánh nhân ra tay nhưng lúc này ra tay là vì cái gì điểm này bọn họ còn chưa nghĩ rõ ràng lúc này ngóng nhìn cửu thiên t í n h xem sau đó tình huống chương 1 1 t t r thiên đình hiện thế cuộc đem biến h ồ n g hoang trên tam thập tam thiên rộng lớn vô ngần hùng hoang phía chân trời bên trong lúc này có hư không vô tận trở nên vặn b ẹ o lên sau đó liên tiếp phá toái hóa thành một cái đen kịt không gian đến v anh sau một khắc bên trong liền có minh ngông tiên uy dáng lâm một cỗ nồng nặc tinh khiết tới cực điểm thiên đạo sức mạnh to lớn ở đây không gian bên trong tung h à n h diễn biến ổn định chỗ này phá toái không gian đến tất cả bắt đầu trở nên không giống nhau không biết là qua đi ngàn năm vẫn là v à n năm lúc này chỗ này không gian cũng là bị triệt để trở nên vững chắc hình thành một thế giới nhỏ một phương ngang qua ở trên tam thập tam thiên tiểu thế giới thời khắc này yêu tộc vũ tộc vạn t i ê n minh vô số đại thần thông giả tu sĩ sinh linh các loại toàn bộ ngẩng đầu nóng nhìn trên tam thập tam thiên trên tam thập tam thiên xuất hiện một thế giới nhỏ đây là muốn làm cái gì có thể làm đến như vậy trừ thiên đạo ở ngoài chính là đạo tổ hưng quân đó là thiên đạo sức mạnh to lớn minh ông thánh nhân vì là thiên đạo thánh nhân tự nhiên có thể làm đến điểm này cho nên nói lần này ra tay là đạo tổ tác phẩm nhưng là đạo tổ ở trên tam thập tam thiên mở ra một thế giới nhỏ làm gì điểm này không ít tu sĩ sinh linh đều là không nghĩ ra thái thanh cung bên trong thái thượng c h ầ m rãi mở hai mắt ra ánh mắt nhìn chỗ này thành hình ổn định tiểu thế giới trên mặt vẻ mặt không nhìn ra sâu cả đến thái thượng trong tròng mắt đại đạo hiện ra xem hết vô tận thời không x u n g dài ở vùng thế giới nhỏ này bên trong đảo qua chốc lát bên trong này mới thu hồi ánh mắt thiên đình đem hiện thế h ồ n g hoang sợ là lại nếu không bình tĩnh cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại vị trí không phải là như vậy dễ dàng được h ồ n g hoang cách cục muốn phát sinh thay đổi hồi lâu sau thái thượng trong miệng than nhẹ một tiếng nói có điều những chuyện này không phải hắn nên để ý tới lúc này nhìn một chút sau chính là tiếp tục tiến hành tu hành thượng thanh đạo người sắp vượt qua đại la kim tiên giới hạn hắn lúc này đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian nếu không có gì bất ngờ xảy ra một lần cuối cùng giảng đạo trước liền có thể đem chân chính vượt qua đến đại la kim tiên giới hạn. cho tới ngọc thanh đạo nhân cũng là không xa nguyên thủy c ù n g thông thiên cũng là quan tâm việc này thế nhưng lúc này ngược lại cũng đúng là không nghĩ ra việc này nguyên do chính là tạm thời không để ý đến đi đầu quan sát sự t ì n h tiến triển ngược lại quan sau đó sự tỉnh tiến triển tất cả liền sẽ biết ý nghĩ như thế cũng không chỉ là là bọn họ phục hy nữ hoa hậu thổ minh hà t r ấ n nguyên tử các loại đại thần thông giả đều là quan tâm việc này tiến triển bàn cổ điện bên trong đế giang cú mang trúc cửu âm huyền minh bốn vị tổ vu tụ hội nhìn trên tam thập tam thiên tiểu thế giới đều là c m mặc không nói thủ đoạn như thế sợ là đạo tổ tác phẩm Hồi lâu sau, Huyền Minh trong miệng nói nhỏ một câu, mặt đẹp bên trên nổi lên một tia c h ọ p c chợ. r ậ n Có thể điều động như vậy khổng lồ thiên đạo lực lượng ở trên Tam thập Tam thiên mở ra tiểu thế giới, trừ hắn liền không còn gì khác. Trúc Cửu Âm tiếp lời nói: Ta chỉ là hiếu kỳ, vùng thế giới nhỏ này đến t ộ t cùng ý muốn như thế nào. Theo lý mà nói, như vậy tác phẩm nên can hệ trọng đại, e sợ sẽ lật đổ lúc này h ồ n g hoang thế cục, dẫn tới rất nhiều không bình tĩnh. Cú mang trên mặt mang theo nương g sắc, trong miệng trầm giọng nói, trong lòng có một ít suy đoán. Nhị đệ lời ấy không sai, tuy rằng tạm thời không rõ việc này. thế nhưng tất nhiên không đơn giản nếu là sự tình có biến sợ cũng muốn chuẩn bị một chút đế giang vẻ mặt hơi lạnh lẽo trong miệng từ từ nói đại ca yên tâm ba vị tổ vu biết hắn trong lời nói chi ý lúc này c h ắ p tay trả lời đế giang ánh mắt nhìn tiểu thế giới kia hai con mắt hơi n h e o lại một vệt tinh mang chợt lóe lên yêu tộc vạn yêu điện bên trong yêu hoàng đạo tổ thủ đ o n này hẳn là giống như ngài dự định bạch trạch hơi nhướng mày nhìn đế t u ầ n c h ắ p tay nói đại ca đã như thế chúng ta sợ không phải mất đi tiên cơ nhân vật như vậy sớm hiện thế Sợ là muốn xúc động mấy phe thế lực ra tay, cứ như vậy, ta yêu tộc cơ hội, chẳng phải là sẽ giảm mạnh không ít. Thái Nhất cho mày, nhìn Đế Tuấn, trong miệng n g ư n g tiếng nói. Nếu là mấy phe thế lực, vu yêu hai tộc, lại thêm vào vạn tiên minh, như còn có cái khác tồn tại, như vậy hỗn chiến bên dưới, nhưng là không phải như vậy dễ dàng. Thế cuộc mặc dù sẽ trở nên hỗn loạn, dẫn tới chưa mới tham dự, đây quả thật là là không tốt một điểm. Nhưng lần này sớm hiện thế, ngược lại cũng đúng là bớt đi chúng ta không ít chuẩn bị, cũng không cần lại đi dự lưu mở ra không gian thủ đoạn, có thể trực tiếp phóng tới những phương diện khác tới. Cho tới nhân vật như vậy, trừ vu tộc cùng vạn tiên minh ở ngoài. cái khác tồn tại không nhất định cảm thấy hứng thú ngay cả vu tộc cùng vạn tiên minh bây giờ tình thế vạn tiên minh nhưng còn có lưu lâu khả năng đế tuấn ngón tay nhẹ nhàng gõ vang tay vịt ánh mắt ở thái nhất cùng trên người của bạch trạch đảo qua bạch trạch rõ ràng bạch trạch chắp tay nói nói như vậy vậy thì là ba bên chi tranh thế nhưng vạn tiên minh vấn đề đã sớm hiện hiện vu yêu hai tộc vốn thì sẽ không nhường vạn tiên minh tồn lưu quá lâu bây giờ thiên đình hiện thế chính là tăng nhanh tiến độ mà thôi sẽ không có cái khác thay đổi đến lúc đó liền lại là vu yêu chi tranh thế nhưng vu tộc so với thiên đình c ù n g đại địa điều này hiển nhiên là đại địa thích hợp nhất dù sao tổ vu chính là bản cổ tinh huyết dung hợp chọt khí sát khí mà sinh dưới c h ư ớ n g đại vu tiểu vu lại là tổ vu tinh huyết dung hợp chọt khí sát khí mà sinh thanh khí tăng lên trên vì là trời chọt khí chìm xuống vì là so sánh với nhau tự nhiên là đại địa tương đối thích hợp vu tộc sinh tồn đương nhiên là sự tình không có tuyệt đối vì lẽ đó đế tuấn vẫn là muốn đề phòng vu tộc điểm này bạch trạch đồng dạng rõ ràng trong đó hàm nghĩa bạch trạch chuẩn bị kỹ càng sự tình có lẽ liên thủ vu tộc ra tay thời gian không xa trong lòng đế tuấn suy nghĩ một chút sau. nói với bạch trạch là sau khi bạch trạch lên tiếng chính là xoay người rời đi đại ca chúng ta muốn liên thủ vu tộc vu tộc thì sẽ đáp ứng ra tay sao dù sao chúng ta cùng vạn tiên minh lưỡng bại câu thương bên dưới bọn họ thu lợi lớn nhất thái nhất chân mày cao lại mở miệng hỏi bọn họ sẽ xuất thủ bọn họ muốn xóa đi vạn tiên minh c h í tâm có thể không ở chúng ta yêu tộc bên dưới chính là chúng ta không ra tay bọn họ cũng sẽ xuất thủ còn nữa ta yêu tộc liên hợp bọn họ tự nhiên là muốn nhìn một chút ta yêu tộc thủ đoạn bây giờ thực lực ở trình độ nào đế tuấn hai con mắt hơi lạnh lẽo nhìn trên tam thập tam thiên cái tiên nơi bên trong tiểu thế giới tiếp tục diễn biến sự vật bên trên nghe này thái nhất gật gật đầu không có lại mở miệng ánh mắt cũng là rơi xuống trên tam thập tam thiên vạn tiên minh bên trong lúc này đúng là ít có nghị luận đều là ánh mắt nhìn chằm chằm trên tam thập tam thiên lúc này lại lần nữa diễn biến bên trong tiểu thế giới tình huống thiên đạo sức mạnh to lớn cho tới nơi này đến t ộ t cùng ý muốn như thế nào bọn họ dự định từ từ xem sự tình tiến triển chính mình vạn tiên minh muốn là đạo tổ chiếu mệnh mà đứng chiếm cứ đại nghĩa nếu là tiểu thế giới này có cái gì tốt đẹp nơi vậy hẳn là là vạn tiên minh làm đầu bọn họ tự nhiên là không đội vã từ từ xem lại nói Như này tồn tại, liên quan đến ba phe thế lực, thế cuộc, sợ rằng sẽ muốn thay đổi. Tây vương mẫu trên mặt mang theo vẻ ưu lo, nhìn trên tam thập tam thiên, trong miệng n g ừ n g trọng nói. Chương t r ư ờ n v yêu hai tộc muốn liên thủ. Đối với Tây vương mẫu lo lắng, kỳ thực trong lòng Đông vương công sớm nắm chắc, Vu yêu hai tộc cùng Vạn Tiên Minh ngày càng lớn mạnh, này ở ba bên mà nói, thế cuộc đều sẽ phát sinh thay đổi. Vạn Tiên Minh muốn phát triển lớn mạnh, Vu yêu hai tộc là u y h i ế p là nhất định phải đối đầu. Vu yêu hai tộc muốn phát triển lớn mạnh lên, Vạn Tiên Minh bên trong tán tu thần ma, là nhất định phải diệt trừ. chính là lần này tiểu thế giới sẽ xúc động h ồ n g hoang thế cục vậy cũng là sớm thôi như vậy thế cục sớm muộn cũng sẽ đến vạn thiên minh vốn là cơ duyên cùng nguy cơ cùng ở tại thế lực muốn có được càng nhiều cơ duyên chỉ có thể hành sự cẩn thận cho tới lần này đạo tổ ra tay tiểu thế giới lúc này cũng chỉ có thể nhìn sau đó tình huống nếu là thế cục thực sự là phát triển được quá nhanh nói không chừng hắn cũng muốn làm thêm một ít chuẩn bị trên tam thập tam thiên thiên đạo sức mạnh to lớn dần dần nhỏ xuống ở thế giới miệng ra có một chỗ thiên môn dân thư có nam thiên môn ba chữ nam thiên môn sau khi chính là cái kia mới tiểu thế giới trong đó hào quang nổi lên linh khí dồi dào, nhưng là vô cùng tốt một chỗ t i ế n cảnh. Vô h a n h cửu thiên bên trên đống truyền đến một tiếng nổ vang, truyền khắp h ồ n g h o a n g vô số sinh linh ngẩng đầu ngắm nhìn. Hồng h o a n g bên trong, thế lực bất ổn. Nô, no, ta hôm nay mở ra tam thập tam t i ê n một phương thế giới, lập thành thiên đình, có thể trưởng quản hồng h o a n g thiên địa. Vừa dứt lời, hồng h o a n g nhất thời sôi sùng sục, vô số đại thần thông giả cùng tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ, không nghĩ tới hồng quân đạo tổ mở ra phía thế giới này dĩ nhiên là tác dụng như vậy. Nhưng là ai vì là thiên đình chi chủ, hồng quân đạo tổ nhưng là không nói rõ. o liên ở hồng hoang rất nhiều đại thần thông giả suy đoán thời gian một vệ kim quang t ự cựu thiên mà đến hướng về đông hải đồng lai bay trốn đi đông vương công ngẩn ra nhìn mình trên người biến hóa áo bảo lúc này cùng đế tuấn trên người mặc đế hoàng bảo như thế không khác hắn cũng không nghĩ tới thì ra là như vậy kết quả hồng quân đạo tổ làm như thế tuy rằng không có nói rõ nhưng cũng cơ bản có thể xác định là nhường hắn đi làm thiên đỉnh chi chủ có thể trưởng quản hồng hoang thiên địa như vậy m i hoặc hắn sao lại không muốn dưới trường các vị tán tu khiếp sợ nhìn trước mắt vị này đế hoàng bảo i a thân n a m tử trên mặt biểu hiện cực kỳ phức tạp vạn tiên minh minh chủ l ắ c mình biến hóa c à n thành thiên đình nội định ứng cử viên cung hạ minh chủ trong đó không biết là ai mở cái đầu mọi người dồn dập đứng dậy chúc mừng đông vương công mỉm cười liếc nhìn qua mọi người ở đây đấy mắt một v ệ dị sắc chợt lóe lên nếu ta vạn tiên minh chiếm cư thiên đình cái kia trư vị làm chiếm cung đầu cái kia vu yêu hai tộc bên trong linh bảo đồ v ậ t định cũng không ít nếu chúng ta thành công chiếm cư thiên đình trư vị trảm thi đồ v ậ t liền không cần lại dầu đông vương công nhìn bọn họ nhàn nhạt mở miệng nói nghe vậy trước mắt mọi người sáng ợi có linh bảo cỡ này mê hoặc bọn họ tự nhiên sẽ không tự tuyệt chúng ta nhất định trợ minh chủ đăng lên thiên đình trưởng quản hưng hoàng mọi người dồn dập chắp tay, âm thanh vang dội. Đông vương công hơi gật đầu, đối với biểu hiện của bọn họ vô cùng thỏa mãn. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn phía h ồ n g h o a n g nhìn vu yêu hai tộc vị trí, hai con mắt hơi nhau lại, vu yêu. Tây vương mẫu nhìn một chút Đông vương công, lại nhìn một chút vu yêu hai tộc, trong lòng thở dài, thế cuộc thật sự như vậy. h ồ n g h o a n g bên trong, không ít thần ma cùng tu sĩ nhưng là kinh ngạc ở hồng quân đạo tổ động tác này, đều là tử tiêu cung bên trong khách hồng vân tiếp dẫn cùng chuẩn đề đám người, lúc này đều là cảm thấy đạo tổ động tác này, không khỏi có chút cảm thấy thiên vị cái này Đông vương công. tuy nói thiên đình họa phúc không biết nhưng bất kể như thế nào này đều là một cái cơ duyên dù sao vạn tiên minh đã là cỡ này hoàn cảnh đúng một cái chính là cơ duyên nếu là đạt được thiên đình như vậy này g sau vạn tiên minh nhất định sẽ càng thêm huy hoàng hấp dẫn càng nhiều sức mạnh gia nhập có điều n g ấ m lại tình huống lúc này không rõ bọn họ chính là muốn những thứ này cũng là vô dụng bọn họ đối với thiên đ ỉ n h tự nhiên là không tranh nội v u u yêu cùng vạn tiên minh tình huống lúc này vẫn là muốn xem v u u yêu hai tộc cùng vạn tiên minh mới là v u yêu hai tộc bây giờ cũng sát thực hết sức quan tâm b a n c b điện bên trong ở hồng u â n đạo tổ định ra việc này thời gian liền lại là thường nghĩ lên, này thiên đình như thế, vốn là dẫn tới h ồ n g hoang thế cuộc đếm đổi, bây giờ lại là xác lập đông vương công vì là nội định thiên đình chi chủ. Lần này, sợ là đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Huyền Minh nhìn trời đình bên trên, hào quang vầng ngàn, linh khí ngưng tụ, trong miệng mỉm cười nói, mười mỗi lời ấy mặc dù không tệ, thế nhưng này thiên đình cũng là một cái cơ duyên vị trí, đông vương công vốn là đạo tổ khâm đ i ể m nam t i ê n đứng đầu, quản lý h ồ n g hoang. Lúc này nội định hắn trưởng k h ô n g thiên đình, ngược lại cũng đúng là không gì không thể. Trúc Cửu Âm nghe vậy, mở miệng nói rằng, thiên đình đã lập, h ồ n g hoang thế cuộc dĩ nhiên phát sinh thay đổi. Tiết đó. phòng t r ứ n g yêu tộc muốn ăn không chịu được ta phòng t r ứ n g không lâu sau đó thì sẽ đến liên thủ ta vu tộc đế giang ánh mắt rơi xuống yêu tộc vị trí tựa như cười mà không phải cười nói đại ca như yêu tộc liên thủ ta vu tộc loại trừ vạn tiên minh sau khi này thiên đỉnh chúng ta có hay không muốn cú mang ánh mắt nhìn phía bên cạnh đế giang trong miệng vẫn chưa nói xong theo hắn mở miệng huyền minh cùng ánh mắt của trúc cửu âm cũng là rơi xuống trên người đế giang chờ quyết định của hắn thiên đỉnh tranh vẫn là muốn tranh thế nhưng vu tộc căn cơ dù sao cũng là đại địa bên trên trong lòng đế giang suy nghĩ một chút sau mở miệng nói rằng nghe vậy ba vị tổ Vu gật g ậ t đầu Vu tộc tình huống bọn họ tự nhiên là biết so với thiên đ ỉ n h nhân vật như vậy Đại địa hiển nhiên là càng thích hợp Vu tộc bây giờ tình huống Vu yêu hai tộc muốn chân chính p h â n r a thắng bại đến ngược lại cũng không phải dễ dàng như vậy trước đây hai tộc đều muốn hùng hoang Đại địa bên trên n g h ĩ phải tiếp tục lớn mạnh cũng là không dễ thế nhưng bây giờ có thiên đình yêu tộc nếu là đi thiên đ ỉ n h đây đối với Vu tộc tới nói cũng là một cơ hội tuy rằng cũng sẽ nhường yêu tộc đến lợi thế nhưng lúc này cũng là không có cách nào trừ phi Vu tộc bây giờ có chuyện để xóa đi yêu tộc thực lực nếu không chuyện như vậy chính là không thể tránh được cho nên nói Thiên đình cùng đại địa, vu tộc chỉ có thể bảo vệ một cái, mà so sánh với nhau, liền chỉ có đại địa thích hợp nhất. Cho tới yêu tộc cùng thiên đình cũng chỉ có thể từ từ n ư u đ ồ Ta rõ ràng, cú mang gật gật đầu, dĩ nhiên biết đế giang dự định. Bốn vị tổ vu xoay chuyển ánh mắt, lại lần nữa rơi xuống thiên đình cùng vạn thiên minh bên trên. Yêu tộc, vạn yêu điện bên trong. Yêu hoàng, đạo tổ đối với đông vương công, sợ là có chút bất công. Cái mông vẻ mặt lạnh lẽo, hướng về đế tuấn chắp tay nói, nội định là một chuyện, có thể không khống chế thiên đình, lại là mặt khác một chuyện. Đế tuấn trong tay gõ nhẹ tay vị, nhàn nhạt mở miệng nói. Yêu Hoàng lời ấy không sai, nhân vật như vậy, nhất định xúc động ba phe thế lực ra tay, đến lúc đó vạn tiên minh muốn tránh t h ớ sợ là không dễ. Bạch Trạch gật đầu nói. Bạch Trạch, sự tình chuẩn bị đến thế nào rồi? Đế Tuấn suy nghĩ một chút sau, ánh mắt nhìn phía Bạch Trạch. v ề Yêu Hoàng đều chuẩn bị gần như. Bạch Trạch biết, Đế Tuấn nói tới chính là ra tay với vạn tiên minh sự tình. n g ư ờ i đem chuyện còn lại sắp xếp thỏa đáng sau khi, liền đi hướng về Vu tộc một chuyến đi, liên thủ Vu tộc việc là muốn trước thời gian. Đế Tuấn ánh mắt thâm thúy, không tên khó dò, trong miệng lạnh nhạt nói. Ta rõ ràng. Bạch Trạch gật gật đầu. hướng về hắn vừa c h ắ p tay sau chính là xoay người rời đi chương 1 1 t r ư i vu yêu liên thủ gần đ g lai đế tuấn nhìn b ạ c h c h ạ c h bóng người rời đi t h ầ m nghĩ nghĩ sau khoát tay háo một cái kế mông chúng yêu thần chính là c h ắ p tay rời đi điện bên trong chỉ còn dư lại đế tuấn cùng thái nhất hai người đại ca vu yêu liên thủ loại trừ vạn tiên minh sau khi vu tộc nếu là cũng tranh cướp thiên đình công chế này đối với chúng ta mà nói nhưng vẫn không đơn giản thái nhất khẽ như mày nhìn đế tuấn nói vu tộc tuy rằng cũng có thể ở thiên đình bên trong thế nhưng xét đến cùng căn cơ của bọn họ vẫn là ở h ồ n g h o a n g đại địa bên trên thiên đình bọn họ có lẽ sẽ tranh thế nhưng cũng sẽ không theo chúng ta liều chết điểm này chúng ta chỉ cần biểu xuất ra vừa ra tay chính là liều chết dáng vẻ liền có thể đế tuấn nghe vậy suy nghĩ một chút sau mở miệng nói thái nhất gật gật đầu như vậy ngược lại cũng đúng là có thể được liền xem đến thời điểm vu tộc tình huống thái nhất ngươi một thi chém ra p h ò n g t r ừ n g ở này hơn trăm năm liền có thể ngươi khoảng thời gian này liền không cần để ý sẽ an tâm tìm hiểu trăm thi đến lúc đó ra tay vạn tiên minh sẽ có tác dụng cực lớn đế tuấn ngược lại cũng đúng là nhìn ra được thái nhất bây giờ tình huống căn dặn hắn một câu ta rõ ràng đại ca thái nhất gật gật đầu sau đó chính là biến mất ở đại điện bên trong. đế tuấn liếc mắt nhìn sau, chính là hướng về đi ra ngoài điện. bất chu sân dưới, bản cổ ngoài điện. bạch trạch hoa 300 năm thời gian, cuối cùng đi tới bản cổ trước điện. yêu tộc bạch trạch gặp 4 vị tổ vu. bạch trạch ở bản cổ điện bên trong, nhìn thấy đế giang, cú mang, huyền minh cùng c h ú c cửu âm 4 vị tổ vu. lúc này chắp tay nói, bạch trạch, c h ú c cửu âm mỉm cười mở miệng, đối với thập đại yêu thần bên trong thực lực mạnh nhất, lại là hiệp trợ đế tuấn thái nhất quản lý yêu tộc bạch trạch, tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. ngươi lần này đến đó, nhưng là vì vu yêu hai tộc liên thủ mà đến. đế giang nhìn hắn. nhàn nhạt mở miệng nói: Ngư Lai, like, Đế Giang tổ Vu dĩ n h ư n biết, không sai, Bạch Trạch chính là vì thế mà tới. Bạch Trạch mỉm cười trả lời: đã như vậy, cái kia liền ngồi xuống nói chuyện đi. Đế Giang trong tay dùng tay làm dấu mời, từ t ô n nói. Bạch Trạch vừa chấp tay, sau đó chính là ngồi ở bốn vị tổ Vu bên cạnh, bắt đầu nói chuyện sau đó liên thủ việc. Sau một tháng, Bạch Trạch rời đi bàn cổ điện. Đại ca, lần này muốn điều động bao nhiêu? Cú Mang nhìn phía bên cạnh Đế Giang, lần này liền mang theo một tức Vu b i n h liền có thể, cho tới tổ Vu, thập nhị tổ Vu cùng đi. Đế Giang suy nghĩ một chút sau, mở miệng nói rằng. cú mang gật gật đầu, xem ra đại ca cũng là lo âu và yêu tộc trong lúc đó nếu là vào thời khắc này lên mâu thuẫn gì các loại cũng là một cái bảo đảm bốn vị tổ v u giao lưu vài câu sau khi chính là trở về từng người bộ lạc bên trong đi vạn yêu điện bên trong bạch trạch trở về vạn yêu điện bên trong hướng về đế tuấn hồi bẩm nói yêu hoàng cùng v u tộc dĩ nhiên đàm l u ậ tốt đến lúc đó liên hợp ra tay đế tuấn gật gật đầu nói bạch trạch ngươi xuống sắp xếp một phen sau đó trực tiếp ra tay với vạn tiên minh đi vì sao đột nhiên như thế bạch trạch hơi n u ố m à y hỏi ra tay với vạn tiên minh vốn là chuyện chắc như đ i n h đóng cột trước đây thiếu h ộ t phần dẫn hơn trăm năm trước vạn tiên minh giới chướng đối với ta yêu tộc tới gần đông hải một bộ tộc ra tay này chính là phần dẫn đã như vậy liền cũng không cần ẩn giấu trực tiếp ra tay đi đế tuấn cũng là không nghĩ tới thời cơ vừa vặn nếu như vậy vậy cũng liền không cần đang lãng phí thời gian chuyện này sớm giải quyết chào buổi sáng định ta rõ ràng bạch trạch gật gật đầu sau chính là rời đi đại điện vu tộc đế tuấn nhìn vu tộc vị trí trong mắt một vẻ dị sắc chợt lóe lên đông hải ở ngoài đồng lai tử p h ủ các ngươi thật cho là đối với yêu tộc ra tay bọn họ sẽ không biết sao bây giờ tình thế Sợ là đã bị yêu tộc nhìn c h ằ m c h ằ m Đông Vương Công trên mặt mây đen hiện lên, trong miệng trầm giọng nói, ở thời cơ này đối với yêu tộc ra tay, dù cho là vì cái gì linh bảo việc, thế nhưng ở thời cơ này, người dù cho làm được lại kín kẽ không một lỗ hổng, đều vẫn là sẽ bị nhìn c h ằ m c h ằ m Bởi vì cái này thời điểm, yêu tộc chính là các loại như vậy thời cơ, sớm đã bị nhìn c h ằ m c h ằ m ở thế nào làm, vẫn là không cho được. Chuẩn bị ứng đối yêu tộc đi. Thầm nghĩ nghĩ sau, Đông Vương Công nhìn đối với yêu tộc một bộ tộc ra tay một đám cao thủ vạn tiên Minh nói, Minh chủ, yêu tộc sẽ không phát hiện, việc này chúng ta làm được kín kẽ không một lỗ hổng. một vị cao thủ vạn tiên minh nói sẽ không đế tuấn dĩ nhiên ở đông hải ở ngoài đông vương công tuy rằng biết vạn tiên minh bên trong có chút tồn tại không phục quản thường thường làm theo ý mình thế nhưng bây giờ sự tình sau khi hắn cũng cảm thấy phải cố gắng chỉnh đốn nếu không sợ là sẽ phải cho vạn tiên minh treo chọc không thể chống đỡ mầm hoạn cái gì mọi người kinh hãi không nghĩ tới yêu tộc thật sự đến với anh lời còn chưa dứt lúc này một đạo nổ vang âm thanh dung k h ắ p h à n vũ nhất thời phá tan rồi thủ hộ tử phủ lại trận sau đó liền thấy trong hư không tối om om một m n h tất cả đều là yêu tộc bộ hạ đem c ồ n g lai tam tiên đảo vây quanh ở trong đó. Đế Tuấn, ngươi đây là ý gì? Đông Vương Công nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng nói. Nghe vậy, Đế Tuấn không hề trả lời, chỉ là trong tay vung lên, đem vạn tiên minh diệt yêu tộc tới gần Đông Hải một bộ tộc hình ảnh phóng ra. Thế này, Đông Vương Công phía sau không ít người vẻ mặt biến đổi. n g ư ê i lai, minh chủ nói không sai, vạn tiên minh sớm bị nhìn chằm chằm. Động thủ. Đế Tuấn không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh. Vừa dứt lời, vô số yêu tộc dồn dập ra tay, dồn dập hướng về phía dưới chúng tán tu nổi xuống mà tới. Đùng, hỗn l ộ n trung vang, mắt trần có thể thấy sóng âm chậm rãi khuyết tán ra đến. chỗ đi qua chính là đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc đều là ngưng tụ hạ xuống phía dưới cao thủ vạn tiên minh tán tu động tác đều là chỉ hoan mấy phần âm âm âm liên tiếp nổ vang chi âm vang lên yêu tộc bộ hạ công kích nhất thời hạ xuống không ít vạn tiên minh tiên nhân đứng mũi chịu sào trong đó có không ít bị thương một ít thực lực yếu kém chính là ngã xuống tại chỗ thái nhất lạnh lùng cười trong tay h ố n độ n chung lại lần nữa gõ vang thời gian chạy ngược ngay vào lúc này thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo khẽ tê âm thanh sau đó liền thấy Tây Vương Mẫu cầm trong tay côn lôn kính xuất hiện ở trong hư không, h ô n đ ộ n trung sóng âm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chạy trở về. Thái Thượng vẻ mặt chìm xuống, trong tay Tây Vương Mẫu linh bảo ẩn chứa thời gian phát t ắ c lúc này lĩnh ngộ dĩ nhiên không thấp, triển khai bên dưới, dĩ nhiên chạy ngược chính mình công kích. động thủ đi. Đế Tuấn nhàn nhạt liếc mắt nhìn sau, một bước vượt qua vô tận thời không, d á n g lâm ở trên Đông Vương cung mới, một con tre kín bầu trời bàn tay xuất hiện, bên trên ánh lửa quấn quẩn, một cỗ khiến người giận s ô i nhất thời nhất thời à ngập ra, mạnh mẽ hướng về hắn chém xuống mà xuống. mà lúc này Thái Nhất Dĩ nhiên n h ằ m phía Tây Vương Mẫu. cho tới bạch trạch các loại thập đại yêu thần, lúc này nhưng là đón nhận vạn tiên minh cao thủ, cho tới yêu tộc bộ hạ, lúc này hợp lực bên dưới, dĩ nhiên vượt trên vạn tiên minh cái khác tản tu, song phương đại chiến động một cái liền bùng nổ, tại mọi thời khắc đều có người của song phương tay nã xuống trong đó, mà cao tầng bên trong, lúc này nhưng là giao chiến càng kịch liệt lên. chương 1 1 t r ư s song phương đại chiến, thực lực của đế tuấn so với thái thượng loại này tồn tại đến, tuy rằng khác nhau một trời một vực, thế nhưng ở cùng đẳng cấp bên trong, thực lực của đế tuấn nhưng là không yếu, có thể nói, ở cùng đẳng cấp bên trong, đông vương công không phải là đối thủ của đế tuấn. Song Vương tuy cùng chém tới một thi, thế nhưng Đế Tuấn thủ đoạn, hiển nhiên cường h ắ n hơn. v anh, một tia chớp âm thanh dung khắp h o à n vũ, Đông Vương Công bị anh lùi m ư triệu dặm, đập vụ không ít hư không. Tuy rằng không có cái gì thương thế, nhưng đã có thể thấy được, hắn cùng Đế Tuấn giao thủ, dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Đế Tuấn lúc này vẫn chưa thu quyền, lại lần nữa hướng về Đông Vương Công mình đến. Không chỉ như vậy, hai đạo lưu quang ở trong hư không c h ớ c qua, chính là hà đổ lạc thư. Đông Vương Công vẻ mặt hơi lạnh lẽo, trong tay quải trượng đầu n nhất thời chống đỡ ở trước, từng đạo từng đạo trang đỏ thần mang ở trong hư không tỏa ra, tỏa ra từng trận khí tức kinh khủng. v anh. Hà Đồ Lạc Thư tuy bị quải t r ư ợ n g đầu rồng ngăn trở, thế nhưng Đế Tuấn một quyền cũng là nổ xuống mà xuống. Đông Vương công quải t r ư ợ n g đầu rồng ngăn trở Hà Đồ Lạc Thư. Lúc này một quyền cùng Đế Tuấn lẫn nhau đụng vào nhau. Một cô mắt t h ư ở n g pháp lực xung kích không ngừng bao phủ ra, dọn chống h u vi ngàn tỷ giảm chi địa. Không ít tu vi thấp tu sĩ yêu tộc đều là ngã xuống trong đó. Một vị thân mang màu vàng Đế Hoàng Bảo, một đạo thân mang tử kim Đế Hoàng Bảo. Lúc này trận chiến này cũng có thể nói là vì tranh cướp thiên đỉnh một trận chiến. Và anh, hai người lui lại, giảm nát không ít hư không, biểu hiện l ạ n h lùng. Hô, sau một khắc bên trong, Đế Tuấn thân hình hơi động. Hóa thành một con c h e kín bầu trời Tam Túc Kim O, một cỗ kiến h người giận sôi nhiệt độ nhất thời bao phủ thiên địa. Lấy ánh mắt của Đông Vương Công, lại có một ít thấy không rõ lắm này Kim O lớn bao nhiêu, cái k i a cố thiêu đốt Thái Dương Tím Cực Kim h ỏ a tựa hồ muốn đốt sạch tứ hải, diệt bát hoang như thế. Đông Hải chi địa, vô số nước biển bị bốc hơi, trong đó vô số thủy tộc ngã xuống trong đó. Xèo, c h e kín bầu trời Tam Túc Kim O hai cánh nhẹ nhàng lấp lóe, những tia Thái Dương Tím Cực Kim h ỏ a t ả n làm vô số đạo Thái Dương thần đường, xuyên thủng vô tận thời không, hướng về Đông Vương Công đâm tới, phong tỏa vô tận thời không, đem hắn khóa chặt, không chỗ có thể trốn. Thế này. mặc dù là Đông Vương Công, lúc này vẻ mặt đều là ngư lại, hắn lúc này dĩ nhiên quan tâm được cái khác, quải t r ư ợ n g đầu r ồ n g đánh ra, ánh sáng hiện ra, bao phủ thiên địa, khủng bố uy năng nhất thời bao phủ mà ra, đỡ vô số Thái Dương Thần Thương. Soạn. sau một khắc bên trong, một đạo rõ ràng kiếm gieo chi âm vang lên, một đạo kiếm khí phá tan hư không, hướng về Đế Tuân chém tới. Đông Vương Công trong tay cầm trong tay Linh Bảo t h u ầ n Dương Bảo Kiếm, chém xuống hoàn vũ, nhất thời hướng về Đế Tuân chém tới. làm một tiếng l i m á c vang lên âm thanh nhất thời vang lên, một vòng trăng tròn như thế màu vàng Linh Bảo xuất hiện, đỡ t h u ầ n Dương Bảo Kiếm, chính là Thái Dương Tinh c h Bảo. Nhật Kim Luân. Vô ả n h Ở này trong chớp mắt, Tam Túc Kim Ô c ự chảo ở trong hư không vỗ một cái, vô số hư không p h á toái, hóa thành một phương mạnh vỡ hải dương, như bẻ cảnh khô hướng về Đông Vương Công n h ấ n chìm mà đến, nhất thời đem hắn đánh rơi mà xuống. Mà những tia k h n g bố, vô cùng vô tận Thái Dương Thần Thương lúc này lại lần nữa hướng về hắn đâm rơi mà xuống. Hắn tay trái quải trượng đầu r ồ n g tay phải thuần dương bảo kiếm, lúc này nhanh chóng chống đỡ, đem hết thể công kích chống đỡ ở trước người. Vụ. Tam Túc Kim Ô cái tia to lớn trong con người, một đạo rực rỡ ánh lửa chớp qua, sau đó liền có một ánh hào quang từ trên người hắn bay trốn mà ra, chính là Thi. hắn cầm trong tay nhật kim luân tiến lên lên tiếp thấy này đông vương công nhất thời triệu xuất từ mình t h i ệ thi cầm trong tay thuần dương bảo kiếm đón nhận đế tuấn ác thi song h ư ơ n g nhất thời giao đánh nhau gấu gấu trên người của tam túc kim ô thái dương tím cực kim hỏa lúc này nồng nặc đến cực hạn phản phất là kim hỏa bản nguyên như thế ở trước người nó ngưng tụ ra một cây thái dương thần thương đến tiếp theo một cái chớp mắt bên trong tam túc kim ô lại lần nữa hóa thành đế tuấn hắn cầm trong tay thái dương thần thương hướng về đông vương công đâm rơi vành Và p h c đế tuấn tốc độ thực sự quá nhanh lại có những kia công kích kiềm chế lại đông vương công Hà đồ lạc thư ngăn trở tất cả, không kịp chống đỡ bên dưới, Đông Vương Công bị Đế Tuấn trọng thương, huyết tung hư không, đập xuống trên đất. Đạt h ữ u Tây Vương mẫu vẻ mặt biến đổi, Đông Vương Công lúc này còn chưa đứng dậy, tuy rằng nàng biết hắn không có ngã xuống, thế nhưng thương thế nhưng là không nhẹ. Đùng, Thái Nhất gõ vang hỗn độn trung, sóng âm cuộn cuộn, Ba p h ủ Thiên Địa. Tây Vương mẫu trong tay hơi động, lấy ra Tịnh Thủy Bát Vô, ở Tây Vương mẫu thôi thúc dưới, không ngừng p h ụ t lên ra mãnh liệt Thái Âm Thủy Tinh, p h ả n phất thiên hà chi thủy như thế, vô cùng vô tận, tôn t r ọ mà tới. ở như vậy gần như liên miên không dứt thế tiến công dưới. hỗn độn trung mi thế rốt cục bị suy yếu một ít nhưng mà còn lại uy năng như cũng là khủng bố cực kỳ thế này tây vương mẫu vẻ mặt l ạ n h l ẽ o trong tay hơi động côn lôn kính lấy ra kính quang bên trong l g ẩ n chứa thời gian phát tác lúc này chiếu d ọ i ở này thái âm thủy tinh dòng sông bên trong nhưng là dường như một đạo thời không sông dài như thế uy thế vô song thái nhất thần sắc cứng lại công kích như vậy sát thực cực kỳ khủng bố trong tay hắn v u một cái hỗn độn trung c h u n g cầu đúng ẩn chứa trong đó một cỗ sức mạnh kinh khủng hỗn độn trung phá lời còn chưa dứt Thái Nhất trong tay rung một cái, một đạo tiếng trung du dương ở h ồ n g hoàng trong thiên địa vang lên, dường như là đại đạo phần cuối mà đến như thế, là tất cả mở đầu, lại là tất cả chung kết, trôi nổi đ ồ n g b ề n ngã xuống tất cả. ầm ầm ầm, hai đạo công kích nhất thời lẫn nhau đụng vào nhau, kinh thiên động địa tiếng nổ vang dền vang lên, từng vòng mắt trần có thể thấy xung kích lấy va chạm nơi làm trung tâm k h u y ế t tán ra đến, x ó n g g ợ n chỗ đi qua, thiên địa hư không phảng phất khô c ả đại địa, xuất hiện từng mảng từng mảng phá d i ệ vết n ớ l nhá l n h phát sinh khiến người âm thanh. Sau một khắc, rốt cục không chống đỡ nổi, để đổ nát c h ô n vùi thành hư vô, kinh khủng như vậy va chạm lực lượng dưới. không có cái gì có thể tồn tại tất cả vật chất hữu hình tất cả vô hình đồ vật thậm chí là hư không phá toái sau mãnh liệt mà ra hỗn độn khí lưu ở nổ tung ở trong đều là trở thành t r i ệ t để không c h i ệ t để không Phúc. Tây vương m ũ bay ngược ra ngoài một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy thời gian của nàng pháp tắc tìm hiểu cùng thái nhất tìm hiểu hỗn độn trung thời không pháp tắc kỳ thực không kém là bao nhiêu thế nhưng hỗn độn trung dù sao cũng là trí bảo uy thế càng thêm khủng bố một đòn bên dưới bị thương ngược lại cũng đúng là bình thường còn tốt thương thế không nặng nàng dựa vào cái này k h e hở đi tới đại địa bên trên. cùng lúc này d ĩ nhiên đứng lên đông vương công đứng trung một chỗ thái nhất lúc này cũng là khí huyết quay cuồng kém chút phun ra một ngụm máu tươi còn tốt bị hắn ngăn chặn đại ca thái nhất một bước bước ra đi tới bên cạnh đế tuấn mở miệng nói đế tuấn hơi gật đầu sau đó nhìn đông vương công lạnh lùng nói đông vương công ngươi thất bại không ta còn không bại chỉ cần ta không ngã xuống ta liền vĩnh viễn bất bại đế tuấn ngươi cách làm như vậy là đang khiêu chiến đạo tổ lệnh đông vương công lạnh lùng nhìn hắn trong miệng lạnh giọng nói hừ ngươi thật cho là bây giờ sự tình đạo tổ không biết sao đến bây giờ tình trạng này đạo tổ không ra tay, ngươi còn không nhìn ra sao? Đế Tuấn hai con mắt dùng mình, trên mặt sắt ý lắm liệt, lạnh giọng nói, quả nhiên là như vậy, đạo hữu ngươi nói không sai. Đông Vương Công khép cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh Tây Vương Mẫu. Hôm nay yêu tộc muốn diệt vạn tiên Minh, ta nguyện lấy chết chống đỡ, đạo hữu có thể nguyện giúp đỡ. Nhân quả cuốn quýt, cùng ra tay đi. Tây Vương Mẫu than nhẹ một tiếng, trầm rãi nói, dĩ nhiên là hạ quyết tâm. c h ư ơ n t 1 r 7 ư Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vạn tiên trận. Đông Vương Công nhìn Tây Vương Mẫu, thế c c hôm nay hắn ngược lại cũng không phải là không có nghĩ tới, cũng nghe qua Tây Vương Mẫu nói tới tình h u ố n như vậy. bây giờ cục diện như vậy, bất ngờ, cũng là trong dự liệu. nếu là sự tình không thể làm, đạo hữu liền tan mất nữ tiên đứng đầu, có lẽ liền không ngại. đúng, đông vương công mở miệng nói. nghe vậy, tây vương mẫu nhìn hắn, đôi mi thanh tú một nhăn, vẫn chưa mở miệng. nàng biết chính mình có thể tan mất nữ tiên đứng đầu, thế nhưng đông vương công nhưng không có khả năng lắm, hắn sẽ không làm chuyện như vậy. trong lòng thở dài sau, nói, việc này không biết, đạo hữu không cần nỗ trí. đông vương công cười, vẫn chưa trả lời. cộng diện âm dương đi. mấy hơi thở sau khi, đông vương công nói nhỏ một tiếng, thiện thi trở về. trên người một cỗ trí dương khí tức tràn ngập, t ầ y vương m u hơi gật đầu, trên người trí âm chi khí tỏa ra, trí âm cùng trí dương lúc này hai cỗ khí tức giao c ó n nhau, diễn biến đ ạ o âm dương, một cỗ khí tức kinh khủng chính ở trong đó ngưng tụ, đế tuấn cùng thái nhất nhìn hai người cộng d i ệ n âm dương, vẻ mặt lập tức đ ọ c lại, cái kia ở trên bọn họ mới hiện lên huyền ảo đồ án, chính cho bọn họ từng tia từng tia cảm giác nguy cơ. thái nhất, không cần lưu thủ, đế tuấn trong tròng mắt hiện ra hàn quang, ngưng âm thanh mở miệng nói, nghe vậy, thái nhất gật gật đầu, vẫn chưa mở miệng, chỉ là nắm hỗn độn t r n g tay, lúc này cuốn rồi mấy phần. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hai người cộng đồng triển khai n g h ị c h thiên thần thông đại thuật. Trên người Đông Vương Công có vô tận mảnh liệt thuần dương chi khí bao phủ mà ra, lúc gần lúc hiện dường như hóa thành một đoàn tiên t i ê n thuần dương chi khí, c h í dương chi cường, chỉ riêng là toát ra khí thế liền đem phụ cận thiên địa hư không triệt để đâm thủng. Bên cạnh hắn trên người của Tây Vương Mẫu thì lại có vô cùng vô tận ánh sáng màu đen mảnh liệt mà ra, cả người dường như hóa thành một đoàn tinh khiết cực kỳ tiên t i ê n thái âm chi khí, chi âm chi mềm, đồng dạng là đem nửa bầu trời đông lại phá toái ra. Hai người phụ cận thiên địa hư không hoàn toàn hóa thành hai màu đen trắng, nửa bên vì là đen, nửa bên vì là trắng. m ê ngông vô tận tuần dương chi khí cùng thái âm chi khí không ngừng từ thân thể hai người ở trong tràn ra, dĩ nhiên ngưng tụ thành hai cái lớn vô cùng, có tới mấy chục d à i vạn d ằ m trắng đen thần long. Có vậy chi c h í thân rồng n g n lượn, vắt ngang ở nước trời trong lúc đó. Đầu rồng nhìn xuống trong lúc đó, uy nghiêm ánh mắt đâm thủng ngàn tỷ dặm hư không. Sau một khắc bên trong, chỉ thấy được này hai cái trắng đen cự long liền xoay quanh cùng nhau, hóa thành hai đạo hình tròn độ cong, hình thành một cái lớn vô cùng, đứng sừng sững ở bên trong trời đất âm dương thái cực đồ án. Đông vương công chiếm cự dương cát trung tâm, Tây vương mẫu chiếm c ư âm cát trung tâm, hai tay đồng thời về phía trước đẩy một cái, Thái cực đồ ầm ầm chấn động, bắn ra một đạo đường kinh có tới mấy chục vạn dặm hai màu trắng đen huyền quang. Trắng đen huyền quang hoàn toàn là do thuần túy cực điểm Thái dương chi lực cùng Thái âm chi lực ngưng tụ mà thành, không ngừng xoay quanh đi tới, âm dương tụ hợp chỗ, bắn ra vô số màu xám hỗn độn khí lưu. Toàn bộ trên biển thiên địa hư không đều là bị này đạo lớn vô cùng trắng đen cổ sáng triệt để x u y thủng, thậm chí ngay cả hỗn độn khí đều bị cấp tốc tiêu diệt, thật giống như một trang giấy trắng bị từ bên trong cắt như thế. đối mặt như vậy một đòn, mặc dù là Đế Tuấn c ù n g Thái Nhất, lúc này vẻ mặt đều là cực kỳ nghiêm nghị, hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu. Hô, hỏa diễm bao phủ 10 triệu dặm, uy thế bao phủ nửa bầu trời, nhiệt độ không ngừng kéo lên, bốn phía hư không không ngừng b ặ n b ẹ o hòa tan lên, hai con tre kín bầu trời tam túc kim ô xuất hiện ở bên trong trời đất. Sau một khắc bên trong, liền thấy hai con kim ô giao của nhau hóa thành một vòng huy hoàng mặt trời xuất hiện ở trên bầu trời. Sau ngày cùng ngày, thời khắc này, dẫn được vô số đại năng chú ý, hai vòng lớn nhật xuất hiện ở trên bầu trời, toàn bộ h ồ n g h o a n g đều rất giống tăng lên không ít nhiệt độ. Thái Thượng vẻ mặt bình tĩnh nhìn tất cả những thứ này, thực lực như vậy, ở Đế Tuấn cảnh giới này bên trong, xác thực cực kỳ cứng hãn. Nếu không hai người cảnh giới cách biệt quá lớn, Đế Tuấn đối mặt Thái Thượng cũng không đến nỗi không còn chút nào sức đánh trả. Thái Thượng quan sát đồng thời, Đồng Lai bên trên, lúc này cũng là lên dị tượng. Chu vi ngàn tỷ i ặ m mặt trời lúc này thu lại thành một triệu g i ặ m kích cỡ, cái tia c ố khủng bố nhiệt độ bốc hơi toàn bộ Đông Hải chi địa, hỏa diễm bao phủ, bao quát vùng thế giới này, tại này có nhiệt độ bên dưới không ngừng vặn vẹo lên. Xèo, ở một phần ngàn tỷ trong mắt Thái cực đồ án cùng với một triệu i ặ m kích cỡ mặt trời chạm vào nhau mà đến. vạn tiên minh t á n tiên cùng yêu tộc bộ hạ toàn bộ lui lại ngàn tỷ giảm chi địa này mới cảm giác dễ chịu chút như vậy x u n g kích nếu là áp sát quá gần e sợ cũng phải ngã xuống trong đó mặc dù là thập đại yêu thần đều là cảm giác như vậy một điểm hàn mang hiện lên trận thần quang ngập không thế gian thời khắc này không có quá nhiều âm thanh bởi vì tất cả đều là trôn vùi ở trong đó ngôi sao ngã xuống chu thiên tối tăm một trận đón lấy một trận sung kích bao phủ trôn vùi ngàn tỷ giảm chi địa tất cả thời không sông dài ở đổ nát sông dài vận mệnh ở pha thoái tất cả nhân quả dồn dập hỗn loạn mặc dù là lui lại ngàn tỷ i ả m chi địa, có chút vạn tiên minh tán tu cùng yêu tộc người như cũng là bị lan đến gần, ngã xuống không ít tồn tại. Đùng, hạ đồ là thư, diện. Ngay vào lúc này, thiên địa trong lúc đó vang lên đế tuấn quát nhẹ âm thanh, cùng với một tiếng lanh lảnh t r u n g vang âm thanh, sóng âm bao phủ, hết thảy đều bị đông lại hạ xuống. Sau đó hướng về sắp tan vỡ thái cực đồ án mà đi, lại có hạ đồ lạ thư đập xuống mà xuống. Lấy Đông Vương công tình huống lúc này, cùng t â y Vương Mẫu cộng d i n âm dương thái cực dĩ nhiên là tiêu hao toàn bộ tâm thần, chính là lúc này tiêu đốt pháp lực bên dưới, nhiều lắm điều khiển một món pháp bảo. thế nhưng đã bị Nhật Kim l u â n ngăn cho tới Tây Vương Mẫu phát bảo nhưng là bị Thái Nhất che ầm ầm liên tiếp nổ tung âm thanh vang vọng c ử u tiêu trong lúc đó toàn bộ Thái cực đồ án muốn nổ tung lên đem Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công đẩy lui ngàn tỷ dặm chi địa đập vụn vô số hư không miệng h u n máu tươi cho tới Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng là bị đẩy lui thế nhưng tình huống rõ rệt Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu mà nói nhưng là tốt vô số Đông Vương Công ngươi đã bại nhưng nguyện về yêu tộc b n hoàng có thể h a đường sống Tam Túc Kim lại lần nữa hóa thành Đế Tuấn cùng Thái Nhất lúc này Đế Tuấn nhìn Đông Vương Công nhàn nhạt mở miệng nói Đế Tuấn ta nói rồi ta còn không bại. Đông Vương Công trong tay nhẹ lau k h ỏ e miệng vết máu, lạnh lùng nói: Vô n c ư ờ i ngươi bây giờ tình huống, làm sao ngăn cản được ta yêu tộc? Liên bằng cái này, nghe ta hiệu lệnh, lên Tam Đảo Vạn Tiên trận. Đông Vương Công vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng hét lớn một tiếng, hết thảy Vạn Tiên Minh tán tu toàn bộ chuyển động, một tòa thật to trận pháp tự đ ồ n g lai Tam Đảo mà lên, bao phủ vùng thế giới này, đem hết thảy Vạn Tiên Minh bao phủ ở bên trong, khủng bố công kích chính đang nương g tụ bên trong. Vạn Tiên trận sao? Đế Tuấn lẩm bẩm một câu, sau đó q u á khẽ, kết trận, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Lời còn chưa dứt, hết thảy yêu tộc bộ hạ toàn bộ chuyển động. thập đại yêu thần cùng với rất nhiều đại la kim tiên cấp số yêu tộc cao thủ dẫn dắt bên dưới cấp tốc bài binh bố trận chứng cứ còn lại 363 viên chu thiên tinh thần phương vị bên trên 365 ngôi sao rốt cục từng cái sáng lên hầu như chỉ là trong phút chốc nương theo vô lượng yêu khí bốc hơi đông hải bên trên cấp tốc xuất hiện một phương b à o phủ hơn 10 triệu bên trong chu vi khổng lồ tinh vực vô cùng vô tận rực rỡ ánh sao tràn ngập diễn hóa ra một mảnh hùng vĩ tinh không đến yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận thành c h ư ơ n g 118, vu tộc ra tay vạn tiên minh bại nhìn yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận đông vương công trên mặt toàn không có chút máu tam đảo vạn tiên trận tuy rằng cường hãn thế nhưng khó địch nổi yêu tộc đại trận yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận chứ yêu tộc tự thân sức mạnh kinh khủng duy trì trận pháp ở ngoài còn có vô cùng vô tận chu thiên tinh thần chi lực gia trì như vậy thiên địa chi lực tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống đỡ vận chuyển đại trận đây là cơ hội cuối cùng đông vương công vẻ mặt l ạ n h léo trong miệng hét lớn một tiếng nói vạn tiên đại trận bên trên thần quang đại trận khí tức bao phủ cửu thiên bên trên hai tòa đại trận hiện lên ở bên trong trời đất dẫn được vô số đại năng cùng tu sĩ khiếp sợ không thôi Vạn tiên minh có vạn tiên tích tượng, có như vậy trận pháp, ngược lại cũng còn nói còn nghe được. Này yêu tộc, âm thầm trong lúc đó, lại có một tòa vượt qua vạn tiên đại trận trận pháp, chuyện như vậy, bọn họ trước đây xưa nay không dám nghĩ. Như vậy trận pháp, ở bây giờ h ồ n g hoang bên trong, dĩ nhiên là đỉnh tiêm trận pháp, luồng khí tức kia tràn ngập h ồ n g hoang, dùng khiến được vô số tồn tại khiếp đảm. ở cách xa nhau không biết bao nhiêu trăm tỷ tỷ bên trong chi địa ở ngoài, thập nhị tổ vu tính xem tất cả những thứ này, yêu tộc cần giấu thủ đoạn, sát thực không ít ta, như vậy l ạ i trận, sát thực không phải bình thường, chính là không có ta vu tộc. Yêu tộc lần này cũng là có thể loại trừ vạn thiên minh. Lần này liên thủ ta vu tộc, sợ là có kinh sợ ý tứ ở bên trong. Cú mang trong t r ò n g mắt ánh sáng lấp l o e trong miệng trầm rãi nói, thật giống không thèm để ý yêu tộc có kinh khủng như vậy trận pháp. Nếu không ta vu tộc cũng có như vậy trình độ đại trận. Yêu tộc lần này dự định, sợ vẫn đúng là toàn nguyện. Đế Giang nhàn nhạt cười, mở miệng nói rằng, cái khác tổ vu nghe vậy, gật gật đầu, không có mở miệng. Tính toán thời cơ, gần như cũng nhanh đến ta vu tộc ra tay. Đế Giang nhìn trời, trong miệng trầm rãi nói, ngôi sao hội tụ, giết. Đế Tuấn chủ Thái Dương Tinh, Thái Nhất chủ Thái Âm Tinh. lúc này hét lớn một tiếng, ngôi sao ngưng tụ thành một viên to lớn lưu t i n h hướng về vạn tiên đại trận đập xuống mà xuống, chỗ đi qua hư không phá toái, quay về h ỗ độn, lại diễn địa thủy phong hỏa, mau mau ra tay, âm dương tuyệt diện. Đông vương công hét lớn một tiếng, vạn tiên đại trận nhất thời vận chuyển lên, một đạo trắng đen chùm sáng nhất thời phóng lên trời, ầm ầm ầm, vô số ngôi sao kiếp quan cùng trắng đen chùm sáng chạm va vào nhau, khủng bố cực kỳ sức mạnh bạo phát, nhất thời bắt đầu lẫn nhau đấu đá lên, tinh thần chi lực cùng âm dương lực lượng từng người chiếm cứ nửa bầu trời, đem thiên địa hư không nhuộm thành không giống sắt thái, phát sinh liên miên không dứt kịch liệt vụ nổ lớn. Vô số địa thủy phong hỏa bốn khí bị d i ệ n hóa đi ra, tiếp theo liền hóa thành một bị, thậm chí ngay cả trong thiên địa bản nguyên nhất thanh t r ọ c nhị khí đều là bị đánh đi ra. Nhưng ý nhiên chạy không thoát bị này, hai loại sức mạnh tiêu diệt kết cục. Phúc. Vạn tiên đại trận bên trong, Đông Vương công đám người cùng nhau thổ huyết, Chu Thiên Tinh đấu đại trận tinh thần chi lực thực sự quá mức khủng bố, lại thêm vào hết thể yêu tộc lực lượng, bọn họ vạn tiên lực lượng đều là khó có thể chống đỡ. Đế Tuấn cách không đ ế giang vị trí một chút, sau đó lại lần nữa vận chuyển đại trận, ngôi sao chi tinh ngưng tụ, ngôi sao súng giải. 365 cái chủ tinh thần cờ cờ, bốn bạn hơn 7,800 cái phó ngôi sao cờ cờ. Lúc này toàn bộ lập loè rực rỡ ngôi sao ánh sáng, một cỗ mênh mông ngôi sao khí tức không ngừng ngưng tụ đến. ở chu thiên tinh đấu đại trận bên trong, một cái lập loè rực rỡ ánh sao sông dài hiện lên, ánh sao rạng rỡ, khí tức mênh mông. ở rực rỡ bề ngoài bên dưới, ẩn d ấ u đi vô tận sắc cơ. Lúc này sông dài tuôn trào, phá diệt tất cả. vạn t i ê n đại trận không ngừng vận chuyển, t r ù n g sáng phóng lên trời, không ngừng va chạm ngôi sao sông dài. thế nhưng ngôi sao sông dài không ngừng rội r a bên dưới. vạn tiên đại trận trận pháp huyền quang không ngừng trở nên trở nên làm đ ạ o trận pháp giới bích bên trên cũng là xuất hiện một tầng đạo vết nước phảng phất sau một khắc liền muốn phá toái như thế đông vương công kinh hãi mau mau vận chuyển trận pháp toàn bộ lực lượng chống đỡ ầm ầm ầm n g ê n g ô n g ánh sao bọc bên dưới truyền đến liên tiếp nổ tung âm thanh vạn tiên đại trận mỗi một nơi trận pháp giới bích bên trên đều là xuất hiện lít nha lít nhít vết nước dĩ nhiên chống đỡ không được bao lâu v n y lúc này lại là một viên sao trồi đập xuống mà xuống vạn tiên đại trận theo tiếng mà phá mà lúc này chu thiên tinh đấu đại trận cũng là tiêu tan Yêu tộc lúc này còn không cách nào quen thuộc quá nhiều trận pháp yếu lĩnh, Đế Tuấn cũng còn phải không ngừng hoàn thiện. Lúc này có thể làm đến những này, dĩ nhiên đầy đủ. Vạn Thiên Minh, không nên lưu ở h ồ n g hoang bên trong. Thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo lạnh lẽo âm thanh. Đông Vương Công nhìn tới, vẻ mặt nhất thời chìm xuống. Vu tộc, ra tay đi, Vu tộc binh sĩ. Đế Giang hét lớn một tiếng, mang theo 11 t ổ Vu c ù n g Vu tộc bộ hạ xông tới giết. Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu lúc này bị Đế Tuấn cùng Thái Nhất Ngăn đáp ứng n g u Anh, không lâu lắm, Đông Vương Công liền bị Đế Tuấn đánh bay, thương thế trên người chó c ă n áo rách. Đế Tuấn. Vạn t i ê n Minh diệt, người yêu tộc cũng đồng dạng không tốt đẹp được. Đông Vương công lạnh lùng nói, trên người khí tức cuồng bạo, hướng về Đế Tuấn vọt tới. Anh, tự bạo sức mạnh bao phủ, dù là Đế Tuấn có rất nhiều linh bảo cùng thủ đoạn phong n g ự nhưng cũng có thương tích thế. đ ạ o h ữ u Tây Vương mẫu vẻ mặt bi thương, bởi vì ở mới vừa, nàng cũng làm nổ tự thân thiên thi, b ư ớ c lui Thái Nhất. Nàng ánh mắt nhìn Vạn Thiên Minh cái khác tán tu, một ít b ỏ chạy, chính là b ỏ chạy, còn lại liền đều ngã xuống ở Vu yêu liên thủ lại. Toàn bộ Vạn t i ê n Minh, lúc này liền chỉ còn nàng. Đế Tuấn Thái Nhất thập nhị tổ Vu nhìn nàng, tạm thời không có ra tay. Thời gian pháp tắc quanh quẩn ở bên cạnh nàng, c ô n lôn kính kính quang chiếu chi địa, tốc độ thời gian trôi qua đều sẽ bị xoay chuyển ra, hỗn loạn không g ớ t Chiến, vẫn là từ bỏ. Hồi lâu sau, Đế Tuấn nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Tây Vương Mẫu không hề trả lời, nàng nhìn về phía Đông Vương Công Tự bạo chỗ, khe thở dài, đạo h ữ u cơ duyên tuy là, nhưng chỉ là vô duyên nắm thôi, hết t h ể đều là thiên ý, thiên ý như vậy, không phải ngươi ta có thể sửa. Dứt tiếng, nàng mặt hướng cửu tiên, cất cao giọng nói, ngay h ô m đó lên, ta tan mất nữ tiên đứng đầu, tình thủy b ắ t vu vĩnh t r ấ n Đông Hải hải nhãn. ầm ầm ầm. Tây Vương Mẫu dứt tiếng. Cựu tiên bên trên vang lên liên tiếp tiếng sét tầm thanh, hưởng ứng nàng, vu. Tây vương mẫu thân thể chấn động, một ánh hào quang tiêu tan, dĩ nhiên là tan mất nữ tiên đứng đầu, tịnh thủy bát vu từ từ bay lên, rơi vào Đông Hải bên trong đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Tây vương mẫu nhìn vu yêu hai tộc một chút, sau đó chính là rời đi Đông Hải, trở về Tây Côn Luân. Đế Tuấn hút tới quải trượng đầu dồng cùng thuần dương bảo kiếm, thuần dương bảo kiếm còn v à i phân, quải trượng đầu dồng dĩ nhiên mất đi hiệu dụng, có điều Đế Tuấn ngược lại cũng không tin này trượng ở tay liền có thể làm sao, tất cả vẫn là cần nhờ thực lực. Việc này đã xong, cáo tử. Đế Giang nhìn Đế Tuấn một chút, sau đó vung tay lên, mang theo v ê u tộc rời đi. Cho tới Vạn Tiên Minh bên trong có thể dùng, để ý phần lớn bị bao phủ. đương nhiên, yêu tộc cũng là lấy không ít. Đi thôi. Đế Tuấn nhìn Đế Giang đám người rời đi sau khi, đối với Thái Nhất nói, trên người hắn cũng có thương tích thế, cần trở lại khôi phục mới là. Thái Nhất gật gật đầu, mang theo yêu tộc trở về. Vạn Tiên Minh việc, xem như là bụi bậm lắng xuống. t r ư ơ n c 119, cũng không chăm chú t r ở lại. Vạn Tiên Minh bị thua, từ lúc yêu tộc ra tay thời điểm, h ồ n g h o a n g bên trong không ít đại năng c ù n g tu sĩ liền có thể dự kiến. Vạn Tiên Minh tuy mạnh, thế nhưng yêu tộc thực lực cũng là không kém bao nhiêu, chỉ là làm đông đảo đại năng cùng tu sĩ không nghĩ tới là yêu tộc lại còn có như vậy đại trận ở. Đế Tuấn Thái nhất thực lực vô cùng mạnh mẽ, điểm này bọn họ đã hiểu, lần này yêu tộc lại thể hiện ra như vậy đại trận đến, đúng là khiếp sợ hổng hoang bên trong không ít tồn tại. Ngoài ra Vu tộc h ú n g tay cũng là nhường không ít tồn tại bất ngờ một điểm, yêu tộc thực lực dĩ nhiên đến đến trình độ này, Vu tộc lại đúng tay trong đó, Vu yêu hai tộc liên thủ lại, Vạn Tiên Minh nhiên có tồn tại đạo lý, trừ Tây Vương m u ở ngoài, Vạn Tiên Minh cao tầng đều là ngã xuống ở Vu yêu hai tộc trong tay, còn lại một phần tán tu. nhưng là đạo tẩu đem vạn t i ê n minh chia cắt sau khi vu yêu hai tộc cũng là trở về từng người vị trí yêu tộc vạn yêu điện bên trong đại ca đế giang tựa hồ đối với chúng ta yêu tộc đại trận vẫn chưa có bao nhiêu khiếp sợ cảm giác lần này kế hoạch liệu sẽ có thành công thái nhất khẽ nhíu mày hồi tưởng lại lúc trước đế giang cái kia bình tĩnh vẻ mặt nhìn đế tuấn hỏi không sao mặc kệ vu tộc có hay không bị làm kinh sợ lần này chúng ta muốn hiệu quả đã có vu tộc chỉ phải biết chúng ta có như vậy đại trận ở đang ra tay thời gian liền sẽ suy xét t ừ n g này nếu là ở không có thể liệu mạng thực lực bên dưới v ũ tộc liền sẽ không dễ dàng đối với ta yêu tộc ra tay, này liền cũng là chúng ta đạt đến bọn họ cơ hội. Đế Tuấn nghe vậy, trên mặt nho nhã lộ ra nụ cười nhạt, chậm rãi nói. Cho dù lúc trước thần sắc của Đế Giang bình tĩnh, thật giống không để ý chính mình yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận như thế, thế nhưng hắn muốn, dĩ nhiên là gần như, ở như vậy đại trận bên dưới, coi như lại thế nào, đều sẽ không không nhìn yêu tộc, Vu tộc cũng là rõ ràng điều này. Vì lẽ đó, Đế Tuấn cũng không để ý lúc trước Đế Giang biểu hiện ra thế nào biểu hiện đến, Vu tộc ở chuyện về sau bên trong, đều sẽ suy xét đến điểm này, những này đối với Đế Tuấn tới nói, dĩ nhiên là đủ. Thái Nhất bạch trạch. các người đi chuẩn bị một phen 500 năm sau yêu tộc cả tộc đi tới thiên đỉnh đế tuấn chậm rãi đứng dậy nhìn thái nhất cùng bạch c h ạ n h nói là đại ca yêu hoàng hai người đáp một tiếng sau khi chính là xoay người rời đi đế tuấn liếc mắt nhìn vu tộc sau khi chính là rời đi đại điện đi tới nơi bế quan tiếp tục thôi diễn hoàn thiện chu thiên t i n h đấu đại trận vu tộc bàn cổ điện bên trong đại ca vạn tiên minh đã chử yêu tộc sau đó nên đem toàn bộ ánh mắt đặt ở thiên đỉnh bên trên cú mang ánh mắt ở thiên đỉnh cùng yêu tộc bên trên nào qua chậm rãi mở miệng nói từ yêu tộc lần này tình huống lên xem thiên đỉnh tựa hồ là bắt buộc phải làm lần này ra tay, sợ làm muốn toàn tộc lực lượng, đến lúc đó cái kia tòa huy lực của đại trận sợ là sẽ phải càng mạnh hơn. Đế Giang liếc mắt nhìn mấy vị tổ vu, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, trên mặt vẻ mặt không nhìn ra sâu cả đến. vậy chúng ta. Huyền Minh đôi mi thanh tú v ậ y một cái, hỏi. hai tay chuẩn bị đi, ra tay là tất nhiên ra tay, có điều nếu yêu tộc đi tới thiên đỉnh, như vậy địa bàn chính là nhanh chóng tiếp thu, cho tới chặn lại yêu tộc vẫn là muốn làm. Đế Giang nói, ta rõ ràng, này liền đi sắp xếp. Cú Mang gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Đế Giang nhìn Cú Mang rời đi bóng người, lại nhìn yêu tộc thời gian. một đạo hàn mang chớp qua con người, chu thiên tinh đấu đại trận, ngược lại thật sự là là một tòa tốt trận pháp. hồi lâu sau, từ lê giang trong miệng nói nhỏ một câu, mang theo thấy lệnh cả người, hưng hoang đỉnh bất chu sơn, đại ca, vu tộc đến hiện tại cũng không thấy bóng người, hẳn là định đem thiên đình nhường cùng chúng ta yêu tộc. thái nhất ánh mắt ở bốn phía quét một vòng, nói, n g a y vậy, đế tuấn lắc lắc đầu, nói, vu tộc đã đến, nói, trên mặt hắn hiện lên một v ệ ý lạnh, ánh mắt rơi xuống đỉnh bất chu sơn, n g ự khí lạnh như băng nói, không nghĩ tới vu tộc dĩ nhiên đi trước một bước đến đó, chỉ để lại ta yêu tộc đến cái ngăn chặn. n g a y vậy, Thái Nhất theo ánh mắt của hắn nhìn tới, cũng là rơi xuống đỉnh bất chu sơn. v ớ anh, lúc này mấy đạo khí thế kinh khủng phóng lên trời, mỗi một đạo đều là chuẩn thánh cấp bậc siêu cấp cao thủ. trong lúc nhất thời, cửu thiên bên trên phong vân nhất thời bị này mấy c ố khí thế khói lên, khí tức kinh khủng tràn ngập chu vi mấy chục triệu d ả m thiên địa. Vu tộc, Thái Nhất vẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng n h ả y ra hai chữ. Vu tộc binh sĩ, theo ta giết. Đế Giang trong miệng gào thét một câu, hắn đã hướng về yêu tộc bay vút đi. Thời khắc này, Vu tộc dường như mánh h ổ xuống núi như thế, hướng về yêu tộc cắn sẻ mà đến. cái i a cỗ trùng thiên khí thế. Nhất thời hướng về yêu tộc va chạm mà tới, nên đ ị c h Đế Tuấn b ấ t câu tiếp theo, sau đó liền đối với lên Đế Giang, cho tới Thái Nhất, nhưng là một người đối đầu hai vị tổ vu. Yêu tộc lúc này ngây người chốc lát, bọn họ không nghĩ tới vu tộc đến lúc này mới ra tay, vì lẽ đó ở này ngây người chốc lát, liền có thật nhiều yêu tộc ngã xuống ở vu tộc trong tay. Sau đó yêu tộc bắt đầu ra sức chống đỡ, ngã xuống số lượng cũng dần dần chậm lại hạ xuống, hai tộc giao thủ lại lần nữa lực lượng tương đương lên. Đế Tuấn yêu tộc hôm nay nghĩ muốn lên trời đỉnh, liền muốn trước tiên qua ta vu tộc n g à y quan. Đế Giang trong tay công kích không ngừng. trong miệng l ạ n h l ù n g hướng về Đế Tuấn nói, hắn dựa vào pháp tắc không gian thần thông, Đế Tuấn công kích khó có thể tới người, vì lẽ đó người ở bên ngoài xem ra, Đế Tuấn bị Đế Giang đệ lên đ ánh. Hừ, Thiên Đỉnh ta yêu tộc nhất định muốn lấy được. Đế Tuấn trong miệng truyền đến hừ lạnh một tiếng nói, trong tay Hà Đồ Lạc Thư phát hỏa ra đến đạo đạo quy tích, khóa chặt Đế Giang thân hình. Đối với này, Đế Giang cũng không ngoài ý muốn, cứng đ ô i cứng cùng Đế Tuấn giao thủ với nhau, hắn tổ vu thân thể cường hãn, cũng không e ngại linh bảo. Một bên Thái Nhất t ì n h huống cũng không tốt hơn hắn, hắn lúc này đã bị bốn vị tổ vu vây quanh, nếu không là trong tay h u n Độn trùng chính là tiên tiên chí bảo. hắn khả năng đều thua trận. Đế Tuấn liếc mắt nhìn Thái Nhất cùng thập đại yêu thần, cùng với cái kia dần dần ngã xuống yêu tộc bộ hạ, vẻ mặt lệch léo, hướng về Thái Nhất quát lên: Thái Nhất, bại trận. Lời còn chưa dứt, Thái Nhất trong tay lấy ra hỗn độn trung, ánh sáng nổi lên, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, trong tay hắn đánh ra một cái thủ ấn, rơi xuống hỗn độn trung bên trên. Đúng. Hỗn độn trung âm thanh rung khắp t i tiêu, thẳng tới h ồ n g h o a n g các nơi. Đỉnh bất chu sơn vu tộc lúc này sững người lại, ở này bỗng trong lúc đó thời không chi lừa dối, trở nên hơi c h ầ m t r ọ n Muốn lập tức nhường nhiều như vậy tổ vu cùng vu tộc dừng thân hình một hơi thở, không phải là chuyện dễ dàng gì. chỉ ít đối với lúc này Thái Nhất Tới nói cũng không dễ dàng một hơi thở đối với cao thủ Tới nói khả năng đã phân ra thắng bại các loại tổ Vu c ù n g Vu tộc phản ứng lại thời gian yêu tộc đã đứng tốt Chu Thiên Tinh đấu đại trận phương v ị một nguồn sức mạnh vô hình nhất thời đem bọn họ bao bao ở trong đó những này Vu tộc bên trong rất nhiều đều từng trải qua thực lực của Chu Thiên Tinh đấu đại trận lúc này thấy đến đại trận sắp nổi lên vẻ mặt cũng có chút biến hóa rất sợ công kích hạ xuống chính mình liền ngã xuống trong đó Đế Giang thấy này hướng về còn lại tổ Vu vừa gật đầu mỗi người bọn họ bàn tay lớn cuốn một cái trực tiếp mang đi chính mình bộ lạc Vu tộc sau đó mấy vị tổ vu trực tiếp lui ra đại trận vòng đây vu tộc đây là ý gì thái nhất cùng thập đại yêu thần đám người hơi nghi hoặc một chút yêu tộc cũng có nhiều bộ tộc mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc đi đế giang nói một câu mang theo chư vị tổ vu rời đi việc này đến trình độ này đế giang cảm thấy không có cần thiết lại tiếp tục ấn kế hoạch đi liền có thể chương 120 ư vu yêu hai tộc là tộc đế tuấn nhìn đế giang các loại tổ vu mang theo vu tộc rời đi hai con mắt hơi lạnh lẽo trên mặt lóe qua một tia hàn ý vu tộc dự định hắn sao lại không biết vu tộc căn cơ ở đại địa bên trên thiên đình tuy rằng cũng có thể đi vào nhưng dù sao căn cơ ở đại địa bên trên có thể lựa chọn vu tộc đều sẽ không lựa chọn thiên đỉnh điểm này cùng yêu tộc tuyệt nhiên không giống cho tới yêu tộc sau khi rời đi những địa bàn kia chính là thành chủ. vũ chủ, vu tộc tự nhiên là muốn tiếp thu cứ như vậy liền có thể chiếm cứ không ít c ư ơ n g vực được không ít h ồ n g hoang khí vận đến lúc đó tăng lên chính mình khí vận cùng thực lực như vậy bản tính ngược lại cũng đúng là đánh đến k h ô n g sai nếu không thiên đỉnh không thể mất nhất định phải cầm vào tay đế tuấn đều sẽ không không công đem những này c ư ơ n g vực nhường cùng vũ tộc thầm nghĩ nghĩ sau đế tuấn trong tay vung lên rồi sắp sửa bố thành chu thiên tinh đấu đại trận đi thôi lên thiên đỉnh Đế Tuấn rất lời, liền xoay người hướng về Thiên Đình bay vút đi. Gào! Hết t h ể yêu tộc bộ hạ nổi giận gầm lên một tiếng. Theo sát ở Đế Tuấn cùng Thái Nhất đám người sau đó. Mấy năm sau khi, yêu tộc rốt cục đi tới Thiên Đình bên trong. Đế Tuấn bước lên Nam Thiên Môn, trong mắt sáng lên ánh sáng, nhàn nhạt mở miệng nói. Bạch Trạch, phân phó, chuẩn bị Thiên Đình hết t h ệ công việc. Đế Tuấn không quay đầu lại, trong miệng lạnh nhạt nói, trước đây chuẩn bị, lúc này chính là có thể bắt đầu. Thần rõ ràng. Sau khi Bạch Trạch lên tiếng, liền xuống dặn dò. Trong lúc nhất thời, hết thề yêu tộc bộ hạ đều là chuyển động, Thiên Đình bên trong, vô số bóng người bận rộn. Như vậy, mười mấy năm sau khi Thiên Đình bên trong có không ít thay đổi, lầu các cung điện, tiên khí v ầ n quanh, kim quang vạn đạo lan đỏ n g h ề điểm lanh rực rỡ phun khói tím, dáng l ụ mỏng, ngôi sao s á n lạ, phụ dung quan, kim bích huy hoàng, ngọc trâm châu đi, tím thụ kim trương. Thiên Đình chủ điện, một tòa tên là Linh Tiêu Bảo Điện hùng v i cung điện t ọ a lạc ở 33 trọng thiên ngay chính giữa bên trên, khí thế trùng thiên, vượt lên tất cả. Cả tòa l ă n g Tiêu Bảo Điện kim đ i n h tích góp ngọc hộ, thải phượng vũ cửa son, hành lang u ố n khúc, khắp nơi tinh xảo đặt sắc, ba diêm bốn c u n tầng tầng lăng phượng bay lượn, thêm vào cái đại kim hồ lô đỉnh, sắp thực khí thế cực kỳ. mà ở l ă n g Tiêu Bảo Điện bên trong rộng rãi đại điện là đủ đồng thời chứa được mấy ngàn người đồng thời đứng thẳng ở đại điện phần cuối chính là một phương bậc thang trung gian vì là cựu Long m a n g Châu chỉ cảnh k h ắ c vào một phương bạch ngọc thạch bên trên mà hai bên nhưng là 9 tầng bậc thang n g ụ ý chí cao cựu cựu chí tôn chi ý ở 9 tầng bậc thang bên trên thiết lập hai tấm long ỷ một tấm ở trung ư ơ n g một tấm cư bên trái chính là Đế Tuấn c ù n g Thái Nhất hai người vị trí Đế Tuấn c ù n g Thái Nhất ngồi xuống thập đại yêu thần ở riêng hai bên đứng ở đại điện bên trong còn có cái khác một ít yêu tộc cao tầng cũng là ở đây Đế Tuấn nhìn bọn họ một chút mở miệng nói như vậy Ta yêu tộc xem như là triệt để và ở thiên đình bên trong đến chuyện kế tiếp không thể quá mức liều lĩnh cần từ từ lưu đồ. Nghe vậy, Thái Nhất cùng thập đại yêu thần cùng với một đám yêu tộc cao tầng gật gật đầu. Tuy rằng yêu tộc chiếm cứ thiên đình, nhưng là nhưng cũng chỉ là trưởng quản trời, vu tộc trên đất vẫn là không dễ dàng. Dù sao vu tộc thực lực nhưng là cực kỳ c ứ n g hãn. Có điều bất kể như thế nào, yêu tộc đều là chiếm cứ một phương. Chuyện về sau từ từ đi liền tốt. Đế Tuấn nhìn phía dưới bảy yêu thần cùng yêu tộc cao tầng chậm rãi mở miệng nói, vì tăng cường yêu tộc khí vận, yêu tộc lập tộc việc cát không thể thiếu. Truyền lệnh xuống. Ngàn năm sau khi. ở Nam Thiên m ô n cầu nguyện t i ê n địa thành lập yêu tộc lập tộc có thể tập kết Hồng Hoang Khí Vận gia t r ỉ ở yêu tộc khí vận bên trên cứ như vậy liền có thể một lần tăng lên yêu tộc khí vận cùng thực lực cũng là tăng lên yêu tộc người n a m quyền cũng chính là thực lực của Đế Tuấn cùng Thái Nhất cái khác yêu tộc cao thủ đến lúc đó cũng sẽ ở Hồng Hoang Khí Vận cùng yêu tộc khí vận bên trong thu lợi một lần đạt được nhiều cho nên nói n à y lập tộc việc đúng là ác không thể thiếu sự tình cũng là bọn họ hiện nay giai đoạn này tới nói tăng cao thực lực biện pháp nhanh nhất, nhất cho tới mặt sau tăng lên liền cần vững bước tăng lên dù sao cũng không có vẫn có lập tộc chuyện như vậy tồn tại. n g a y vậy, Thái Nhất cùng thập đại yêu thần cùng yêu tộc cao tầng liếc mắt nhìn nhau, sau đó hướng về Đế Tuấn chắp tay nói, Đại ca yêu hoàng Thánh Minh. Sau đó, Đế Tuấn sắp xếp một ít lập tộc sự tình sau khi, liền phái bọn họ xuống sắp xếp. Về phần hắn cùng Thái Nhất, liền lúc trước đi bế quan tu hành, yêu tộc rời đi Hồng Hoang, tuy rằng có lưu lưu một phần yêu tộc ở Hồng Hoang bên trong, nhưng những này có thể nói là bị Đế Tuấn bỏ qua, tu vi đều phổ biến không cao, cũng coi như là lưu sau cùng chặn lại vu tộc thủ đoạn, tuy rằng cũng không ngăn được, nhưng bao nhiêu có một ít trở ngại. Vu tộc tốc độ vô cùng nhanh chóng, sớm liền làm tốt chuẩn bị bọn họ. ở n g ă n ngắn thời gian 500 năm bên trong liền đã đem yêu tộc ngày xưa địa bàn toàn bộ tiếp quản lại đây tăng trưởng không ít vu tộc khí vận bàn cổ điện bên trong bây giờ yêu tộc địa bàn đều đã rơi vào ta vu tộc trong tay khí vận tăng lên vu tộc được không ít chỗ tốt tiếp đó liền muốn nhờ vào đó một lần lập tộc lại đem khí vận tăng lên tới c à n g cao hơn mức độ nhường vu tộc càng thêm lớn mạnh lên nhị đệ chuẩn bị một phen 500 năm sau vu tộc lập tổ Đế Giang nhìn chư vị tổ v u nói cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Cú Mang ta rõ ràng Cú Mang gật gật đầu sau đó Đế Giang cùng chúng tổ Vu thương nghị một phen sau khi liền ai đi đường ấ y 500 năm thời gian thoáng qua liền qua. n g a y hôm đó bất chu s n dưới bàn cổ điện ở ngoài Tế đ à n thiết lập ở ngoài điện trung ư ơ n g bày ra án tế thiên trước tế đàn diện thập nhị tổ Vu vẻ mặt nghiêm nghị hồi lâu sau Đế Giang hướng về bước về phía trước một bước Trúc Dung nhìn trời sau đó cất cao giọng nói giờ lành đến cầu nguyện thiên địa nghe vậy Đế Giang ngóng nhìn Cửu Thiên đưa tay phải ra làm xin thể hình sau đó chậm rãi mở miệng âm thanh vang vọng toàn bộ Hồng Hoang Đại Điện Đại đạo ở trên ta Vu tộc đến b ả n cổ phụ thần che chở. nay hùng cứ h ồ n g hoang đại địa, để h ồ n g hoang đại địa làm căn cơ, lấy bản cổ thánh điện chấn áp vu tộc khí vận, vu tộc lập. Theo Đế Giang vừa dứt lời, cửu thiên bên trên liền nứt ra rồi một đạo lỗ h ồ n g hạ xuống một trận công đức kim quang, bảy thành hạ xuống thập nhị tổ vu bên trên, ba phần mười hạ xuống vu tộc trên người mọi người. Thập nhị tổ vu thu công đức kim quang sau khi, tu vi hoặc nhiều hoặc ít đều có tăng lên. Mà vu tộc khí vận ngưng dày cùng lâu dài trình độ hoàn toàn không thua ở ngày xưa h ồ n g hoang tam tộc khí vận tăng trưởng, thập nhị tổ vu lại được không ít chỗ tốt. Đế Giang đối với này vô cùng thỏa mãn. lập tộc việc xong xuôi sau khi thập nhị tổ vu chính là từng người trở về thiên đỉnh nam thiên môn yêu tộc lập tộc tế đàn bày ra ở nam thiên môn nơi đế tuấn cùng thái nhất đứng song vai thập đại yêu thần ở phía sau lại sau chính là yêu tộc các bộ chúng mà lúc này thiên địa trong lúc đó vang lên vu tộc lập tộc c âm thanh cùng với cựu thiên hạ xuống công đức đế tuấn cùng thái nhất liếc mắt nhìn nhau nhất thời biết vu tộc đánh cùng mình như thế chủ ý trong lòng đế tuấn suy nghĩ một chút sau đi đến trước tế đàn hướng về thiên địa cất cao giọng nói thiên đạo ở trên ta yêu tộc sinh ra theo thời thế hiện lấy thiên đ ì n h làm căn cơ lấy hôn đ ộ n trùng cùng hạ đ ồ lạc thư chấn áp yêu tộc khí vận yêu tộc lập đế tuấn vừa dứt lời cửu thiên bên trên nhất thời hạ xuống do công đức hội tụ mà thành từng đóa từng đóa kim liên trong đó năm thành về đế tuấn cùng thái nhất 3 phần 10 về phía sau thập đại yêu thần còn lại 2 phần 10 liền tung hướng về một đám yêu tộc bộ hạ cũng là được không ít chỗ tốt lúc này yêu tộc hội tụ khí vận không hề ở vu tộc bên dưới lấy hai tộc lúc này dài lâu khí vận đến xem chính là h ồ n g hoang tam tộc nhưng cũng có không k ị p c h ư ơ g 121 thái thượng xuất quan tam g n g đến vu yêu hai tộc lập tộc nhưng là kinh động vô số h ồ n g hoang tu sĩ cùng đại thần thông giả Lập bộ tộc việc, xác thực không phải chuyện nhỏ. Dù sao này liên quan đến bộ tộc khí vận việc, khí vận lại liên quan đến chủng tộc thời gian tồn tại dài lâu việc, cho nên nói, lập tộc việc thật không đơn giản. Như Vu ư u hai tộc cỡ này lập tộc sau khi khí vận lâu dài thậm chí vượt qua lên một lượng tiếp hồng hoàng tam tộc, nhưng cũng là được trời cao chăm sóc, quả thực không bình thường. Ngoài ra, Vu d ư u hai tộc tuyển ở cùng một ngày lập tộc, cũng là nhường không ít tồn tại tức là kinh ngạc. Hình như là Vu ư u hai tộc quyết định cẩn thận như thế, nếu không biết này hai tộc mâu thuẫn cũng không nhỏ, bọn họ cũng thật sự như vậy cho rằng. có điều bây giờ Vu y ê u hai tộc lập tộc việc đã định, Song Phương Khí vận công đức đều là mỗi cái có đoạt được, lần này tình huống chính là tạm thời yên ổn. Thời gian l o á n một cái, liên lại là ngàn năm thời gian lặng yên trôi qua, bây giờ khoảng cách lần thứ ba i ả n g đạo thời gian đã không đủ hai ngàn năm. Lúc này không ít đại thần thông giả cùng với một ít tu sĩ đều là dồn dập từ bế quan bên trong tỉnh lại, sau đó suy tính một phen h ồ n g hoàng sự tình sau khi, mặc dù có chút khiếp sợ, thế nhưng có một số việc trước đây sớm đã có suy đoán, xem như là bất ngờ, lại là chuyện trong dự liệu. Những tồn tại này sau khi xuất quan chính là một bên vững chắc tự thân đ t được. một bên chờ đợi giảng đạo thời cơ đến Thái Thanh Cung, Vô Cực Điện bên trong đ ỏ Đầm Khánh v â n bên trong Ba Đóa đ ỏ Đầm Sen trên đài đạo vận lưu chuyển Huyền Quang lấp lóe diễn biến vô tận về l ề n d i ệ u Thái Thanh Đạo Nhân lúc này đạo hạnh càng tinh thâm theo không ngừng tìm hiểu tu hành đối với Đại Đạo Lĩnh Ngộ c ù n g công chế cũng là đang không ngừng sâu sắc thêm bên trong cho tới Ngọc Thanh Đạo Nhân lúc này dĩ nhiên là vô hạn tiếp cận hố Nguyên n Kim Tiên Viên mãn cảnh dưới có điều khoảng cách nhanh qua đi còn có một quãng thời gian tuy rằng không tính quá lâu nhưng cũng không phải hiện tại cho tới Thượng Thanh Đạo Nhân ở Thái Thượng Tu hành b ê n dưới dĩ nhiên là thuận lợi vượt qua đại la kim tiên cảnh giới cái này danh giới lên bắt đầu khống chế đại đạo phát tác đại la kim tiên là thêm vào thái thượng chính mình lần thứ bốn tu đến nước này đối với cảnh giới này lý giải thái thượng có thể nói là cực kỳ tinh t h â n ở h ồ n g hoang bên trong nếu bản về đối với này cảnh khống chế thái thượng tuyệt đối là xếp hàng hàng đầu thượng thanh đạo nhân đến cảnh giới này sau khi muốn hướng về lên liền cần từng bước một tích lũy cũng may thái thượng ở đại la kim tiên cảnh giới này bên trên cẩn ngộ cực kỳ tinh t h â m đem thượng thanh đạo nhân tu luyện đến cảnh giới này viên mãn đối với hắn mà nói đúng là không khó cho tới lên trên nữa h ô n nguyên kim tiên cảnh giới liền không có đại la kim tiên nhanh như vậy, nhưng ít ra sẽ có không ít kinh nghiệm cùng đại đạo c à n nộ ở. Thái thượng vẫn là có thể so với trước càng thêm nhanh lên mấy phần. Như vậy, lại 1,500 năm sau, lúc này khoảng cách lần thứ ba i ả n g đạo chỉ còn 200 năm. nào đó thời khắc này bên trong, Thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, đại đạo hiện lên trong t r o n g mắt, phảng phất diễn hóa ra thiên địa trong lúc đó hết thể biến hóa, tất cả huyền diệu tận ở trong đó. Thượng thanh đạo nhân tu luyện đến cùng không nhường ta thất vọng. hồi lâu sau, Thái thượng khẽ cười một tiếng nói, bây giờ Thượng thanh đạo nhân dĩ nhiên là đại la kim tiên trùng kỳ tu vi. khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa. Cho tới Ngọc Thanh đạo nhân, khoảng cách h u n nguyên kim tiên viên mãn cũng chỉ kém cuối cùng một kia giới hạn, cách đột phá dĩ nhiên là không xa. Thái Thượng ánh mắt ở hồng hoang bên trong đảo qua, tất cả biến hóa đều ở trong hai mắt hiện lên. Những năm gần đây tất cả hắn đều đã hiểu. Vu d ê u hai tộc phát triển cũng không có quá nhiều bất ngờ, cục diện như thế cũng là hai tộc hiện nay có thể làm đến. Tốt nhất cục diện một cái ở trời, một cái trên đất, bắt đầu thoải mái tay chân phát triển. Cho tới hồng hoang bên trong những tu sĩ khác cùng thần ma, những năm gần đây cũng là hơi có chút tiến triển. Hồi lâu sau, Thái Thượng chậm rãi thu hồi ánh mắt. trong tay một phen, Thái Ưt Phất Trần xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn một chút sau, trong tay ánh sáng lưu chuyển, đại đạo phát tác, sau đó hướng về Thái Ưt Phất Trần vỗ một cái, v â n h Thái Ưt Phất Trần bên trong truyền đến một đạo nhẹ vang lên, sau đó liền thấy một đạo ánh x a n h chớp qua, một tòa cựu phẩm đ ạ i sen xuất hiện ở trong tay hắn, cựu phẩm tạo hóa thanh liên, Thái thượng bình tĩnh trên mặt hiện lên một vẻ chợt trợ r ờ ấ n này tạo hóa thanh liên đến cùng là có chút không giống, mặc dù là cựu phẩm, thế nhưng liền hắn trước đây dung hợp tịnh thế bạch liên cùng diệt thế hắc liên tới nói, như đồng dạng là cựu phẩm, có thể không làm được uy lực như vậy và khí tức, n a y đó cựu phẩm tạo hóa thanh liên. vốn là cùng Thái thượng chứng đạo có quan hệ, Thái ấ t Phất Trần cũng tốt, Cựu phẩm Tạo Hóa Thanh Liên Đài Sen cũng tốt, đều là hình thái lên thay đổi thôi. Nói cho cùng, vẫn là muốn liên quan đến hắn chứng đạo việc cho thỏa đáng. Thái thượng nhìn chăm chú trong tay Cựu phẩm Tạo Hóa Thanh Liên hồi lâu, trong tay hơi động, từ Thiên Hoa cùng Địa Hoa bên trong c á c mỗi cái lấy ra một tia bản nguyên đi ra, sau đó đánh vào Cựu phẩm Tạo Hóa Thanh Liên bên trong đi. Vô n h một cỗ m ê n Ngông Tiên Thiên Khí Tức Tử Tạo Hóa Thanh Liên bên trong bao phủ ra, trong đó bản nguyên đang dần dần diễn biến bên trong, tăng lên tốc độ tuy rằng không nhanh, thế nhưng khoảng cách thập phẩm đã là không xa. Nay đóa Tạo Hóa Thanh Liên. vốn là ở vào cựu phẩm đỉnh phong lên cấp thập phẩm hàng ngũ đối với hấp thu cái khác hai đoá tiên tiên đại sen một tia bản nguyên sau khi tạo hóa thanh liên nhưng là không có khó khăn quá lớn làm xong tất cả những thứ này sau khi hoa sen liền bị hắn cất đi nhường tạo hóa thanh liên bắt đầu chậm rãi khôi phục tự thân cấp bậc không cần đạt đến nguyên lai mức độ chỉ cần lên cấp thập nhị phẩm hàng ngũ liền có thể sau đó thái thượng lại tiếp tục nhắm hai mắt lại chờ đợi lần thứ ba dạng đ ạ đến 200 năm thời gian trước mắt liền qua n g a y hôm đó thiên đ a thanh minh đại đ ạ n h n g đùng đùng đùng đ n g trong lúc đó Cửu Thiên bên trên truyền đến chín đạo nặng nghề đại đạo tiếng chuông âm thanh trầm d ã i khuyết tán ra đến truyền đạt h ồ n g hoang các nơi. Ba vạn năm kỳ hạn đã tới, các ngươi đến Tử Tiêu cung nghe đạo. Cửu Thiên bên trên vang lên h ồ n g quân đạo tổ âm thanh. Thời khắc này vô số tu sĩ thần ma ngẩng đầu nóng nhìn Cửu Thiên, sau đó chính là dồn dập lên đ ư ờ n g lên. Thái Thanh Cung bên trong Thái Thượng mở hai mắt ra, thân hình hơi động, lại xuất hiện thời điểm dĩ nhiên là ở h ồ n g hoang bên trong, ánh sáng chợt lóe lên, không bao lâu chính là đi tới trên Tam Thập Tam Tiên, liếc mắt nhìn yêu tộc t i ê n đ n h bên trong, chính là một bước vượt qua đến Thiên Ngoại Thiên n ơ i Hắn cũng không có loại đợi quá lâu. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên Liên đã đến đến. Lần này Tử Tiêu Cung tam giảng, sợ lại có không ít thần ma tu sĩ đến tìm kiếm cơ duyên. Thái Thượng liếc mắt nhìn hồng hoang bên trong lên đường, chuyển động thân thể, thần ma tu sĩ một chút sau, chậm rãi mở miệng nói: n a y cũng tự nhiên, vạn tiên minh bị trừ sau khi, trong đó có không ít ngày xưa Tử Tiêu Cung bên trong khách na xuống, tự nhiên là phải có những tu sĩ khác thần ma bù đắp, cho tới có thể nắm lấy cơ duyên, liền xem tự thân bọn họ. Nguyên Thủy nghe vậy, gật đầu một cái nói: Đi thôi. Thái Thượng từ t ố nói, sau đó liền cùng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cùng xuyên qua thiên ngoại thiên, trực tiếp hướng về hỗn độn thế giới mà đi. trước 122 thử tiêu cung tam i ả n g yêu tộc và ở thiên đình sau khi đ ế tuấn cùng thái nhất đám người lần này đúng là so với cái k h ắ c thần ma nhanh lên không ít dù sao thiên đình vị trí đã là tam thập tam thiên nơi đi tới thiên ngoại thiên vẫn là muốn so với những tu sĩ k h ắ c thần ma nhanh nhưng phía sau thần ma cùng tu sĩ đều đã nhanh chóng tới rồi bọn họ cũng là chỉ hoãn trực tiếp tiến lên không bao lâu lại có mười mấy đạo ánh sáng trốn vào thiên ngoại thiên bên trong đều là những kia đỉnh tiêm thần ma tu vi đều là ở chuẩn thánh cảnh giới lên mà sau lưng bọn họ còn có không ít tồn tại chính đang nhanh chóng tới rồi trong đó có một ít là tu vi thấp hơn tử tiêu cung bên trong khách, còn có không ít là lần này đến đây thử vận may cơ duyên tu sĩ, cho tới có thể không đi đến tử tiêu cung, liền muốn nhìn bọn họ cơ duyên. Cho tới những kia không có lên đường, chuyển động thân thể, đi tới, tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, cũng muốn nhìn một chút. Lần này giảng đạo sau khi, h ồ n g hoàng sẽ mang đến biến hóa như thế nào? Lần trước mang đến tam thi chi đạo phương pháp tu hành, thịnh hành h ồ n g hoàng, nhấc lên một trận tu hành dậy sóng. Lần này giảng đạo, sợ cũng là không đơn giản. Bọn họ liền chờ đợi đến thời điểm tình huống. Thái thượng ba người vẫn chưa ở hỗn độn thế giới bên trong cất bước bao lâu, ngắn ngắn hơn t r ă năm thấy. chính là đi tới khoảng cách tử tiêu cung vị trí không xa chi địa sau đó kim cầu hiện lên tiếp dẫn bọn họ đi tới tử tiêu cung trước cửa tử tiêu cung đã mở mời đến hạo thiên cùng giao chỉ như cũng là đứng ở tử tiêu cung trước cửa nhìn thấy tam thanh đến mỉm ị ư ờ i vớt cầm nói thái thượng nhìn bọn họ một chút sau khi chính là tiến vào tử tiêu cung bên trong chờ đợi cái khắc thần ma đến cùng lúc đó cái khắc thần ma cùng tu sĩ cũng là đi tới h u n độn trực tiếp bên trong khá tự nhiên là phục hy nữ hoa hậu thổ đ ế tuấn thái nhất chuẩn đề tiếp dẫn hồng vân t r ấ n nguyên tử các loại ở hỗn độn thế giới bên trong tìm kiếm mấy chục năm sau khi liền lên một l ư ợ t kim cẩu đi tới tử tiêu cung trước cửa tử tiêu cung đã mở mời đến hạo thiên nói mọi người thấy hắn cùng giao trì một chút sau chính là tiến vào tử tiêu cung bên trong mà lúc này lục tục còn có cái khác thần ma đến tử tiêu cung phía trên cung điện phục h i nữ hoa đám người ngồi xuống sau khi không lâu liền có cái khác một ít chuẩn thánh cũng hoặc là đại la kim tiên viên mãn thần ma lục tục đến thông thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn trong đó có di vãng thần ma cũng có lần này mới tới cũng coi như là có cơ duyên như vậy 300 năm sau Thử tiêu cung bên trong ba ngàn nghe đạo người lúc này dĩ nhiên đến đ ô n g đủ Kim cầu trở về giao chỉ cùng Hạo Thiên chính là đóng cửa cung đi tới đại điện bên trong đứng ở đài cao hai bên Hạo Thiên ánh mắt đảo qua nhưng là ba ngàn số lượng khẽ gật đầu tiếp theo một cái chớp mắt bên trong trong lòng dùng mình lúc này cất cao giọng nói yên lặng lao ra đến lời còn chưa dứt liền thấy trên đài cao b ị t m ờ khí hiện lên đại đạo pháp tắc tung hành dần dần phát họa ra một bóng người đến chính là đạo tổ Hồng Quân Hồng Quân đạo tổ ánh mắt ở trên người của Đế Tuấn dừng lại một hơi thở nhìn ra trong lòng Đế Tuấn chìm xuống. có điều hắn không có mở miệng, sau đó nhàn nhạt đảo qua mọi người tại đây một chút, cuối cùng rơi xuống trên người của Thái Thượng, trong mắt một vệt kinh ngạc chợt lóe lên, sau đó thu hồi ánh mắt. Thái Thượng Tu Vi tiến triển, ngược lại cũng đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có điều ngẫm lại, Thái Thượng không phải như thế thần ma, có này thủ đoạn, ngược lại cũng đúng là bình thường. Hắn trầm mặc mấy hơi thở sau khi, đ ạ m mặt nói, lần này giảng đạo là vì là lần thứ ba giảng đạo, cũng là một lần cuối cùng giảng đạo, kỳ hạn vì là 3 v Lần này giảng chi đạo là vì là h ư n Nguyên Thánh Nhân chi đạo, các ngươi mà rất nghe tới. Nghe vậy, Thái Thượng trong mắt sáng lên ánh sáng. sau đó khẽ nhắm hai mắt, tập trung ý chí, bắt đầu linh nghe tới, cho tới cái khác thần ma, lúc này cũng là nhắm hai mắt lại, chuẩn bị lắng nghe đạo tổ đại đạo âm thanh. đại đạo vốn là vô phương không thể, hồn nhiên thái hư, không thể nói, không thể tên người vậy, cường tiền chi viết hư vô, viết tự nhiên, viết không thấy khí nhiên. theo hồng quân đạo tổ trong miệng khai giảng đại đạo, t ừ n g trận đại đạo âm thanh nhất thời ở tử tiêu cung đại điện bên trong vang lên, giữ âm l ư lờ, không dứt bên hay, nghe nóng như vậy như say, linh đại thanh minh. lần này hồng quân đạo tổ giảng, là vì là hồn nguyên cùng thánh nhân chi đạo, này đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo c h í lý không dễ lý giải. nếu không chuẩn thánh cảnh giới, căn bản là khó có thể nghe được dưới vài câu đến, cho tới lý giải, liền càng khó. chính là thái thượng này h u ố n nguyên kim tiên viên mãn, lúc này đều là cao mày, lý giải trình độ cũng là không nhanh, lúc này có thể lý giải 10 phần bên trong năm, phần 10 dĩ nhiên là không sai, này vẫn là xác minh tự thân vô vi chi đạo, cùng với mượn vô vi bản nguyên k i n h kết quả. nếu không, sợ là chỉ có 3, 4 phần 10. cho tới nguyên thủy cùng thông thiên, lúc này p h ò n g chừng có thể khoảng 3 phần 10, nữ hoa cùng tiếp dẫn lúc này nghe được hai, 3 phần chuẩn đề cùng hồng vân cùng với đ ế tuấn, đúng là chỉ có một hai thành, chuẩn đề còn khá hơn một chút. Đế Tuấn cùng h n m Vân, nhưng là so với hắn còn muốn lý giải đến càng thiếu mấy phần. Có điều tuy rằng nghe được tối nghĩa, thế nhưng có thể lý giải một ít. Ngược lại cũng đúng là không sai. Dù sao lúc này rằng, nhưng là dính đến h ô n Nguyên c ù n g Thánh Nhân mức độ, không phải là như vậy dễ hiểu được. Chứ bọn họ ở ngoài, ngồi ở phía sau nghe đạo những k i a thần ma cùng tu sĩ, nếu là tu vi đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, cũng vẫn nghe được một tia. Những tu đó vì là còn ở Đại La cảnh giới, nhưng là một câu cũng không nghe được. Có điều này cũng không trách bọn họ, này h ô n Nguyên c ù n g Thánh Nhân đại đạo c h í lý cùng đại đạo tinh nghĩa, căn bản là không phải vì bọn họ chuẩn bị. vì lẽ đó có thể nghe được trong đó mấy phần liền xem mỗi người bọn họ tạo hóa n h â n mới vị chi hư tức thực rồi mới vị chi không tức có rồi mới vị chi tự nhiên tức nên cụ nhân duyên rồi mới vị chi không thấy khí mà nguyên khí đã sinh đạo sinh nhất rồi đạo sinh nhất nhất sinh nhị nhị sinh tam ba người hóa sinh cứ thế cửu huyền từ chín phần một bèn nói thật cũng dương thanh thành trời chỉ ngưng tụ thành bên trong hợp thành người ba người phân phán vạn vật bẩm sinh nhật n g u y ệ t liệt chiếu nam thuộc gọi tên chính là thánh nhân cũng ba người sinh ở tam khí chi nguyên ở vào nguyên khí khởi nguồn cực tử vô cực, hồn nguyên vô cực cũng. Hồng quân đạo tổ trong miệng không ngừng giảng giải, giảng đạo dị tượng không ngừng hiện lên, toàn bộ tử tiêu cung đại điện bên trong, đại đạo khí tức minh ngông, linh khí ngưng tụ, mặt đất nở xen vàng, tử khí đông lai, giảng đạo dị tượng ở đại điện bên trong không ngừng hiện lên. Thoáng qua thời khắc, liền đã là 5.000 n ă m trôi qua. Vô anh. Lúc này, một đạo khí thế kinh khủng từ trên người thái thượng bao phủ ra, có điều một hơi thở trong lúc đó liền bị hắn thu lại lên. Lúc này những kia không có lý giải đại đạo âm thanh tu sĩ cùng thần ma, tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn thái thượng. khí thế này tuy rằng một hơi thở liền biến mất, thế nhưng là cực kỳ khủng bố, đó là tới gần h ô n nguyên mức độ. Thái thượng lần này có bao nhiêu thu hoạch, Ngọc Thanh Đạo Nhân lên cấp viên mãn cảnh giới, cùng b ả n tôn ngang hàng, Thượng Thanh Đạo Nhân lúc này tiến vào đại la kim tiên hậu kỳ, hướng về viên mãn cảnh giới nhanh chóng đi tới. Thái thượng lúc này một bên tu hành thượng thanh đạo nhân, một bên mượn hồng quân đạo tổ đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa, không ngừng tu hành tự thân vô vi bản nguyên kinh, đối với đại đạo c n ngộ, lúc này càng tinh thông. Chương 123 t h u đồ đệ cùng hồng mông tử khí việc một. Thái thượng mượn hồng quân đạo tổ lúc này giảng h n nguyên, thánh nhân chi đạo. s á c minh từ bản thân đại đạo đến tiến triển cũng không nhỏ, lại dùng vô vi bản nguyên kinh đến phân tích h ồ n g quân đạo tổ g i ả m đại đạo. Lúc này nghe được năm, phần 10, dĩ nhiên nhường thái thượng được không ít chỗ tốt rồi. Ngọc thanh đạo nhân lên cấp viên mãn cảnh giới, thượng thanh đạo nhân tiến vào đại la kim tiên hậu kỳ, này chính là không nhỏ tiến triển, tự thân hắn vô vi chi đạo cũng là có cảm l ộ mới. Thái thượng lúc này có thể lý giải, chính là không ngừng phân tích xác minh lên, tạm thời không thể nào hiểu được, cũng là âm thầm nhớ rồi, chờ đến giảng đạo sau khi, có thể tiếp tục tìm hiểu lên, đây đối với chính mình chứng đạo tôi nói, có thể giảm thiểu không ít thời gian phân tích xác minh. tăng lên tự thân, thái thượng lúc này có thể nói đạt đến một cái cân bằng mức độ, tuy rằng phân tích hồng quân đạo tổ dạng h ô n nguyên chi đạo như cũng chỉ có 5, 6 m phần 10. thế nhưng tự thân đạt được, nhưng là đang chậm chậm tăng lên bên trong. thiên địa căn hồn, h ô n nguyên vô cực, hồn đ o n có loạn, âm dương quý nhất, một người, nói vậy, chúng sinh đ ổ i nói, là cố từng cái người, h ô n nguyên căn bản, đại đạo khởi nguồn người. hồng quân đạo tổ không ngừng giảng giải, tử tiêu cung bên trong thần ma cùng tu sĩ lúc này cũng là cẩn thận lắng nghe, nghe là một chuyện, có thể hay không nghe l ọ t là một chuyện, có thể hiểu hay không, lại là một chuyện khác. lúc này, trừ hàng thứ nhất tám vị. chính là chỉ có phục hy, chấn nguyên tử, hậu thổ cùng côn bằng những này vẫn có thể nghe được một ít, cho tới cái khác chuẩn thánh, lý giải chính là càng thêm c h í ít. như vậy, lại là 5.000 n ă m lặng yên trôi qua, thái thượng lý giải không ngừng thâm nhập, tự thân tăng lên, cũng là ở không ngừng tăng lên. lúc này thượng thanh đạo nhân dĩ nhiên là lên cấp đến đại la kim tiên viên mãn cảnh r ớ i tới, khoảng cách h ô n nguyên kim tiên cũng là không xa. như vậy, lại vạn năm sau khi, hồng quân đạo tổ giảng h ô n nguyên chi đạo càng thâm nhập, chính là hàng thứ nhất bên trong, lúc này trừ tam thanh ở ngoài, cái khác mấy vị dĩ nhiên có chút khó có thể theo được với. Thái Thượng lúc này đã đem Thượng Thanh Đạo Nhân Tu hành đến Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, tốc độ có chút trì hoãn, bởi vì đến trình độ này, hắn lý giải đạo tổ Đại đạo tính nghĩa cùng Đại đạo trí lý cũng là có chút đình trệ. Tam Thanh Đạo Nhân Tu hành, lúc này hắn đều không có chí n h mình đến, hắn lúc này toàn tâm thần chìm đắm ở tìm hiểu này Hôn Nguyên, Thánh Nhân chi đạo lên, một bên phân tích, một bên ghi chép những này tính nghĩa cùng trí lý, không có vương tha một tia. Thức hải bên trong không ngừng vang lên vô vi bản nguyên kinh đại đạo âm thanh, từng trận tinh khiết Đại đạo khí tức ở Thái Thượng quanh thân tràn ngập, mi tâm Thái Thanh n nhớ tỏa ra rực rỡ u y n quang. Thái Thượng lúc này phân tích. Dĩ nhiên là dần dần trì hoãn, nguyên thủy cùng thông thiên lúc này co mày, bọn họ dĩ nhiên nhanh đến nghe không hiểu. Lúc này đừng nói 3 phần 10, liền 2 phần 10 đều không có nghe hiểu. Cho tới cái khác tồn tại, lúc này đều không có ở lắng nghe đại đạo âm thanh, tất cả đều là chìm đắm ở tự thân tu hành, cùng với tiêu hóa trước đây lý giải tinh nghĩa cùng trí lý. Hiện tại tinh nghĩa cùng trí lý, bọn họ căn bản là nghe không hiểu. Như vậy, lại 8.000 n ă m sau khi, thái thượng dĩ nhiên không cách nào tiếp tục nghe biết cái gì. Lúc này bắt đầu ghi nhớ đạo tổ giảng, một bên tiêu hóa trước đây lý giải, không ngừng xác minh tăng lên tự thân đại đạo c ả m ngộ cùng đối với đại đạo pháp tắc không chế. Nguyên Thụy cùng Thông Thiên, từ lúc 5.000 n ă m trước liền đã là tu hành tự thân, tiêu hóa nghe đạo đ ạ t được. Hôn Nguyên, Thánh Nhân chi đạo thâm nhập đến nước này, bọn họ dĩ nhiên là không cách nào lại lý giải cái gì, chính là thái thượng đều lý giải không được, chớ nói chi là bọn họ. Lần này có thể lý giải đến những này, đối với bọn hắn tới nói dĩ nhiên là hết sức hài lòng. Cho tới cái khác, liền thuận theo tự nhiên. 2 0 0 n n ă m thời gian, Hồng Quân đạo tổ rốt cục đem Hôn Nguyên, Thánh Nhân chi đạo giảng giải đến hắn bây giờ tình trạng này bên trên. Mặt sau này thời gian 10.000 n năm, hắn không để ý đến những này thần ma. Tu sĩ có thể không lĩnh ngộ được, hắn đem những này đại đạo tính nghĩa cùng đại đạo trí lý toàn bộ nói ra, có thể không lý giải ả o diệu bên trong, liền xem tự thân bọn họ tạo hóa. Lần này Thái Thượng có thể lắng nghe hơn 2 vạn năm, dĩ nhiên là khá là nhường hắn kinh ngạc. Tuy rằng hắn cũng biết, Thái Thượng nghe những kia cũng vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng này đã là rất khó được. Dù sao từ hai vạn năm bắt đầu, hắn giảng, nhưng là tương đối thâm nhập, cũng chỉ có Thái Thượng lý giải còn có thể duy trì ở hai khoảng 3 phần m 0 mức độ như vậy, dĩ nhiên là nhường hắn khá là kinh ngạc. Cho tới cái khác thần ma cùng tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều là có tăng lên. Hồng Quân Đạo Tổ chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tự hàng thứ nhất bên trong mấy vị bên trên đ ả qua, k h ẽ gật đầu, trên mặt chấp qua vẻ hài lòng, cho tới mặt sau thần ma cũng có không ít nhường hắn khá là thỏa mãn, như p h ụ c Hy, t r ấ n Nguyên Tử, hậu thổ đám người đều là tăng lên khá nhiều, lĩnh ngộ khá nhiều. Đúng. Hồng Quân Đạo Tổ trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo đại đạo c h u n g vàng chi âm vang lên, tất cả huyền diệu im bặt đi, tách ra ba ngàn thần ma tu sĩ tâm tư đều là tỉnh táo lại, ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Thái Thượng chậm rãi mở hai mắt ra, sáng như sao trong con người, một cái đại đạo hiện lên, có điều trong vài hơi thở liền đã biến mất. trở về thanh minh vẻ, hồng quân đạo tổ nhìn bọn họ một chút, sau đó đạo m ạ c nói, thiên đạo bên dưới, thánh nhân làm thuận theo thiên đạo mà ra, lấy nguyên thần ký thác thiên đạo bên trên, bất tử bất diệt, lượng tiếp bên trong, như không phải thánh người, đều có ngã xuống chi khả năng, thánh nhân bên dưới đều là run d ề nghe vậy, chúng thần ma ổ lên, không thành thánh cuối cùng run r ế điều này nói rõ chỉ cần thiên đạo bất diệt, bọn họ chính là trừ thiên đạo bên dưới, h ồ n g hoang bên trong trí cao tồn tại, bọn họ đều không cam lòng thành làm kiến hôi, nhưng là này thành thánh con đường, nhưng là khó như lên trời, coi như này tam thi chi đạo là một cái đường tắt, thế nhưng muốn đi tới thánh nhân mức độ. như cũng là vạn phần khó khăn trong lòng chuẩn đề một trận bốc lên thánh nhân a bất tử bất diệt h ồ n g hoang bên trong đỉnh tiêm tồn tại muốn nói hắn không muốn trở thành thánh đó là không thể hắn tuy rằng biết thành thánh khó khăn cực kỳ thế nhưng nếu đến nơi này nghe ba lần nói bây giờ lại nghe đạo tổ nói những này nếu là không có điểm suy đoán vậy cũng là không thể không biết lão sư muốn hạ có thể có thánh vị trong lòng chuẩn đề suy nghĩ một chút sau hướng về hồng quân đạo tổ thi lễ một cái sau mở miệng dò hỏi nghe vậy chúng thần ma toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên người hồng quân đạo tổ đây là vấn đề mấu chốt nhất bần đạo trưởng tạo hóa ngọc i ệ p lĩnh ngộ thánh nhân chi đạo ở Tử Tiêu cung bên trong khai giảng đại đạo, bây giờ sắp công đức viên mãn, bần đạo lúc này lấy thân hợp đạo, lấy bù đắp thiên đạo chi thiếu. bần đạo m u n hạ, nhưng là có lưu lại thánh vị. Hồng Quân đạo tổ liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi mở miệng nói, không biết hai có thể chiếm được Lão sư này thánh vị. Hồng Vân đứng dậy chắp tay nói, nghe này, chúng thần ma bên trong có mấy vị chân mày hơi nhíu lại, như c o n Bằng, lúc này trong lòng có một tia suy đoán. lúc này Hồng Quân mở miệng nói, muốn thành liền thánh nhân tôn sư, cần được đại đạo chi cơ, đây là hồng n n g tử khí, một đạo hồng n g tử khí liền đại biểu một tôn thánh vị, thiên đạo bên dưới, bần đạo trong tay. có lưu lại bảy đạo tử khí. Hồng quân đạo tổ nói trong tay một phen bảy đạo hồng mông tử khí xuất hiện ở trong tay hắn nhưng là cái tia đại đạo chi cơ. Trương 1 2 t t h u đồ đệ cùng hồng mông tử khí việc 2. thử tiêu cung phía trên cung điện. Chúng thần ma nhìn trong tay hồng quân đạo tổ hồng mông tử khí từng cái từng cái trong mắt đều là sáng lên ánh sáng. Một đạo tử khí một tôn thánh vị a đây chính là bảy tôn thánh vị tuy rằng không biết sẽ rơi xuống người phương nào trong tay nhưng là mình cũng không phải là không có cơ hội liền xem vận mệnh của chính mình. Hồng quân đạo tổ ánh mắt chậm rãi đảo qua một chút sau khi. cuối cùng rơi xuống trên người thái thượng, mở miệng nói, thái thượng tiểu hữu chính là bản cựu nguyên thần biến thành, tam thanh đứng đầu, tự có thể chiếm được hồng m ô n g tử khí. dứt lời, một đạo tử khí hạ xuống thái thượng trong tay, như bần đạo đoán không sai, tiểu hữu bây giờ đã n ộ được con đường chứng đạo. hồng quân đạo tổ trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười nhạt, thái thượng cười, không phủ định, thái thượng tiểu hữu tự thân đã hiểu ra con đường chứng đạo, tự nhiên không cần vì là bản c h u nguyên thần biến thành, thân theo bản c ổ khai thiên công đức, có thể làm bần đạo đồ. đến này thánh vị cơ duyên vừa đến tự có thể thành tựu thánh nhân tôn sư dứt tiếng lại là hai đạo hồng mông tử khí bay ra rơi xuống nguyên thủy cùng thông thiên trong tay hai người vẻ mặt mẩn r a trợn bái tạ chúng thần ma bởi vì khiếp sợ ở vừa hồng quân đạo tổ lời nói liền lúc này lại đi hai đạo hồng mông tử khí đều là không chú ý tới thái thượng đã ngộ đến con đường chứng đạo vậy thì là nói hắn rất nhanh chứng đạo hồng hoang lại có một vị đỉnh tiêm tồn tại nhưng là nếu thái thượng hiểu ra con đường chứng đạo cũng là sắp chứng đạo h nguyên vậy còn cho hắn hồng mông tử khí làm gì này không phải lãng phí sao thế nhưng chuyện như vậy bọn họ cũng không dám đi hỏi đạo tổ, đây là đạo tổ quyết định. Thái thượng lại là sắp chứng đạo tồn tại, bọn họ ai dám trêu chọc. Hiện ở đạt được hồng ngông tử khí, cũng là nói không cho phép đi con đường kia. Nhưng nói chung, này đạo hồng ngông tử khí rơi xuống Thái thượng trong tay, bọn họ cũng là không dám có cái khác tâm tư, trừ phi là có thánh nhân hoặc huấn nguyên cảnh giới thực lực. Nếu không, những này thần ma tu sĩ đều là không dám đem chủ ý đánh tới trên người của Thái thượng, này một vị, nhưng là lên một lượng kiếp liền tồn tại, còn tham dự qua giao chiến tồn tại, bây giờ lại hiểu ra con đường chứng đạo, phòng trường chỉ có chính hắn cùng đạo tổ mới biết hắn đến tột cùng cường han bao nhiêu. Cho nên nói. n à y một đạo tử khí là cho đến bọn họ không có một chút nào phản bác lực lượng. Lúc này lại nhìn thời gian, lại mất đi hai đạo tử khí, nhưng hai vị này thực lực đồng dạng của bố, bây giờ lại thành đạo tổ m ô n hạ, liền cũng không có cơ hội. Thái thượng nhìn một chút nguyên thủy cùng thông thiên, thánh nhân cùng h ô n nguyên mỗi cái có lợi và hại, ngược lại cũng khó nói h ô n nguyên liền càng tốt hơn. Chỉ là Thái thượng hiểu ra tự thân con đường chứng đạo, vì lẽ đó không đi thánh nhân chi đạo thôi. Thái thượng nhìn một chút trong tay hồng m ô n g tử khí, n à y có lẽ cũng coi như là trả lại ma đạo nhân quả, r ồ i sau liền đem cất đi. Mà lúc này ánh mắt của hồng quân đạo tổ nhưng là rơi xuống trên người nữ a Nữ Hoa thấy này, bên trong đôi mắt đẹp sáng lên một ánh hào quang, chính là phía sau nàng phục hy, trên mặt đều có một kia vẻ mừng rỡ. Mặc kệ chính hắn có hay không Hồng Mông Tử Khí, chỉ cần Nữ Hoa có là được, nếu là lại có thể bị đạo tổ thu làm môn hạ, cái kia liền không thể tốt hơn. Cứ như vậy, Nữ Hoa liền có thể đứng ở Hồng Hoang đỉnh phong. Về phần hắn, sửa đi h ô n nguyên chi đạo, vậy cũng là không gì không thể. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn Nữ Hoa, nhàn nhạt mở miệng nói, Nữ Hoa có thể làm bẩn đạo quan môn đệ tử, này g sau nên có chàng đại công đức muốn làm, làm phân một đạo Hồng ô n g Tử Khí, này sau thành tiểu thánh nhân tôn sư. nói xong, lại một đạo tử khí từ trong tay hắn bay ra, không vào nữ hoa giữa chân mày. Phục Hi trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười, nữ hoa lúc này cũng là trong lòng t h ậ p phần mừng dỡ, dù sao thành thánh việc, căn hệ quá lớn, có thể thành thánh, cái kia liền có thể thay đổi càng nhiều. Hồng quân đạo tổ đưa mắt t ừ trên người nữ hoa rời, nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy này, v ẻ mặt vui vẻ, nếu là mình có thể có được hồng mông tử khí, thành tựu thánh tôn, cái kia vu tộc xem như là cái gì, cái khác tồn tại tính là gì? Yêu tộc nhất định phải đứng ở Hồng Hoang đỉnh phong, đến lúc đó, hắn chính là thống ngự Hồng Hoang tồn tại. Đế Tuấn. Tuy là vì yêu tộc chi chủ, nhưng cùng bần đạo trong lúc đó cũng không thể trò chi duyên, thiên đạo vận hành bên dưới, nhưng là không thể phân này tử khí. Hồng quân đạo tổ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, nói xong chính là ngậm miệng không nói. p h ả n phất q u ê n còn có ba vị, còn có ba đạo hồng mông tử khí như thế. Nghe vậy, Đế Tuấn đ á y mắt một vệt mây đen chợt lóe lên. Thái thượng không có bị bắt làm đệ tử, vẫn như cũ có hồng mông tử khí, mình và ngươi không có duyên phận, vậy thì không có hồng mông tử khí, này tính đạo lý gì? Trong lòng hắn tuy rằng không cam lòng, thế nhưng lại không dám chống đối đạo tổ. Hắn nhưng là t h ế n h nhân, vạn nhất nổi giận, một cái tát có thể đập chết chính mình. giảng đạo trước khi bắt đầu cái ánh mắt kia, hắn còn rõ ràng nhớ tới Đế Tuấn phía sau Thái Nhất cùng thập đại yêu thần, lúc này vẻ mặt cũng là khó coi. Thế nhưng đạo tổ mở miệng, bọn họ lại không thể ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Mà cái khác thần ma, lúc này nhìn một chút ngậm miệng không nói hổng quân đạo tổ, lại nhìn một chút trong tay hắn ba đạo hồng mông tử khí. Đạo tổ đây là ý gì? Không phải nói phân tử khí sao? Làm sao phân đến hiện tại liền không phân? Đây là phân vẫn là không phân? Nếu là không phân, vậy mình há không phải là không có cơ hội? Mắt thấy như vậy cơ duyên lớn ở trước mắt mình trốn. Hàng thứ nhất bên trong. h ồ n g Vân vẻ mặt khẽ biến, vừa muốn mở miệng, ngồi trên cuối cùng chuẩn đề liền đã trước một bước mở miệng. Hơn nữa, vẫn là khóc lóc kể lệ mở miệng. Chuẩn đề không ngừng dập đầu bài nói, Lão sư, ta cùng sư huynh một lòng cầu đạo, mong rằng Lão sư ta thành. Hồng Quân Phảng h ấ t nghe được chuẩn đề khóc lóc kể lệ như thế, dừng lại chỉ chốc lát sau mới chậm rãi mở miệng nói rằng, Tiếp dẫn, chuẩn đề các ngươi tuy không khai thiên công đức tại người, nhưng cũng có đại khí vận gia thân. Tuy cùng nô ta không thể trò chi duyên, nhưng có thể làm nô ta đệ tử ký danh. Cơ duyên vừa đến, cũng có thể thành thánh. Dứt lời, vung tay lên. lại là hai đạo hồng ngông tử khí phân đi ra ngoài, không vào chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người giữa chân mày. làm xong tất cả những thứ này sau, hắn liền lại lần nữa ngậm miệng không nói, mà tiếp dẫn chuẩn đề. lần này tuy rằng hai người không bị Hồng Quân Thu làm đệ tử chính thức, nhưng chỉ vì là đệ tử ký danh chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người ngược lại cũng lòng tràn đầy vui vẻ, bởi vì thành thánh cơ duyên lúc này đã ở trong tay chính mình. này, chúng thần m a thần sắc kinh ngạc, này tính là gì? khóc lóc kể lệ liền có thể thành. Hồng Vân cũng là ý nghĩ như thế, hắn liếc mắt nhìn lúc này vẻ mặt mừng rỡ tiếp dẫn cùng chuẩn đề, chính mình vừa làm sao liền không nghĩ tới như vậy đây. ở thành thánh cơ duyên trước mặt còn sĩ diện làm gì trong lòng hắn quyết định học chuẩn đ ế như vậy khóc lóc kể lệ nhìn có thể không được cuối cùng một đạo hồng m ô n g tử khí mà vào lúc này phía sau chúng thần ma cùng nhau hướng về hồng quân quỳ lệ khóc kể lệ mong rằng đạo tổ chăm sóc chúng ta hồng vân vẻ mặt gần ra nhưng là không nghĩ tới bọn họ dồn dập như vậy còn lời đầu tiên mình một bước cứ như vậy cuối cùng này một đạo hồng m ô n g tử khí lại nên về ai hồng quân đạo tổ nhìn thấy mọi người dáng dấp như thế nhưng là lắc đầu bất đắc dĩ cuối cùng than thở ai cũng được niệm các ngươi tu hành không dễ liền cùng các ngươi dứt lời trong t a y vung lên cuối cùng một đạo hồng mông nhất thời hướng về chúng thần ma tu sĩ bay tới, c h t r ư ơ g 125, phân bảo cùng phân bảo nhai một hồng mông tử khí bay trốn mà ra, sau đó trong đại điện này bồi hồi lên, chúng thần ma muốn dùng tay đi bắt, nhưng nhưng căn bản là không có cách nắm lấy q u y tích. nay đạo hồng mông tử khí ở phía trên cung điện bồi hồi hồi lâu, nhưng là chậm chậm không rơi, chúng thần ma tu sĩ muốn bắt cũng không bắt được, mỗi cái lòng như lửa đốt, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, đây chính là thành thánh cơ duyên A, không nhưng là như vậy để cho trốn, thế nhưng lúc này không bắt được, bọn họ cũng là không có cách nào, chỉ có thể càng thêm nỗ lực đi thử nghiệm. s mấy hơi thở sau khi chỉ thấy được hồng mông tử khí ánh sáng lói lên, sau đó trực tiếp không vào một người mặc áo bào đỏ đạo nhân thể nội, người này không phải hàng thứ nhất bên trong hồng vân đạo nhân, thì là ai đây? hồng vân vẻ mặt m n ra mới vừa không vào trong thân thể của mình là hồng mông tử khí, có thể chính mình cũng còn chưa cầu a, chẳng lẽ thực sự là chính mình cơ duyên hay sao? trong lòng hồng vân nghĩ, ánh mắt liếc mắt nhìn lúc này nhắm mắt dưỡng thần hồng quân đạo tổ, lại â m hối liếc mắt nhìn lúc này chúng thần ma một chút, âm thầm đem ánh mắt của bọn họ ghi nhớ, chờ thu hồi thời gian, nhưng là đảo qua côn bằng, hồng vân khẽ ao mày u ô n bằng ánh mắt này. nhưng là có chút ghi hận chính mình mơ hồ trong lúc đó còn có một chút sát ý Hồng Vân suy nghĩ một hồi chính là suy đoán cái đại khái nghĩ đến vẫn là cùng này Hồng Mông Tử khí có quan hệ ngày xưa lên Tử Tiêu cung thời gian ở tranh cướp chỗ ngồi thời gian chính mình va hắn một hồi dẫn đến chỗ ngồi rơi xuống Đế Tuấn trong tay nghĩ đến chính là bởi vì như thế Hồng Vân lúc này suy đoán xác thực không sai trong lòng c ố n b ằ n g đúng là ghi hận ở Hồng Vân đối với hắn cũng là có một tia sát ý hiện lên nếu không Hồng Vân chính mình liền phải làm ở Đế Tuấn vị trí bên trên thế nhưng bây giờ chỉ có thể ngồi ở cuối cùng này tuy nói mình ngồi ở đế tuấn vị trí bên trên cũng không nhất định có thể thu được hồng mông tử khí dù sao đế tuấn ngồi ở bộ đoàn bên trên tức không có bị thu đệ tử cũng không có được bàn cho dưới hồng mông tử khí thế nhưng bây giờ tình huống có thể có nhìn thấy hồng mông tử khí hạ xuống hàng thứ hai thậm chí là mặt sau thần m à tu sĩ tay không có từ lâu đến cuối hồng mông tử khí đều là rơi xuống hàng thứ nhất thần ma trong tay dù cho là không có bị bắt làm đệ tử hưng vân cũng là được một đạo hồng mông tử khí như vậy tạo hóa chính mình muốn cũng có thể có cân bằng vẫn là tin chắc nếu làm ì n h có thể ngồi vào bồ đoàn bên trên nên so với đế tuấn tốt có thể có được hồng m ô n g từ khí chỉ tiếc cái t i ế một cơ hội bị hồng vân phá hoại lúc này làm sao có thể không ghi hận hắn không chỉ là hắn đế tuấn lúc này cũng là vẻ mặt lạnh lẽo liếc mắt nhìn hồng vân chính mình không bị thu đệ tử cũng không có hồng m ô n g từ khí hồng vân hắn cũng đồng dạng không có nhưng là hắn lại còn có hồng m ô n g từ khí chuyện như vậy trong lòng đế tuấn tự nhiên là bất bình hắn không dám chất vấn hồng quân đạo tổ hắn đối với hồng vân trong lòng nhưng là có ý nghĩ hồng vân thu hồi ánh mắt trên mặt lộ ra vẻ mừng r ỡ ngược lại cũng đúng là nửa thật nửa giả không nhìn ra dị giảng đến ở hàng thứ hai bên trong Thái Nhất nhìn một chút được Hồng Mông Tử Khí h ồ n g vân sau đó đứng lên hướng về Hồng Quân Đạo Tổ chắp tay nói xin hỏi lão sư trừ mấy vị này sư huynh m u ộ i ở ngoài nhưng còn có cái khác thành thánh cơ hội Thái Nhất dứt tiếng phía sau chúng thần ma cùng nhau đưa mắt chuyển tới trên người của Hồng Quân Đạo Tổ đúng đấy nhiều như vậy tồn tại nhưng là Hồng Mông Tử Khí chỉ có bảy đạo hoàn toàn không đủ nhưng nếu không có cái khác thành thánh cơ hội cái kia chẳng phải là không công bỏ qua Hồng Quân nghe vậy liếc nhìn bọn họ một chút đạm mặt nói đại đạo 50 thiên d i n b ố đều có một đường cơ duyên cố tuy thiên đạo ắ m chắc nhưng như có đại nghị lực Đại trí tuệ người cũng có thể thành thánh, các ngươi đều có thể nỗ lực tranh thủ cái kia một đường cơ duyên. Hồng quân đạo tổ lời vừa nói ra, chúng thần ma sắc mặt cổ quái. Hồng quân đạo tổ lời ấy ý tứ, nói là chỉ cần có nghị lực, kiên trì trung vi có thể thành thánh. Không chỉ như vậy, hắn trong lời nói chi ý, tựa hồ muốn nói này hồng mông tử khí là có thể lẫn nhau cất giật. Tuy rằng những phương pháp khác có thể thành thánh, nhưng là này hồng mông tử khí dù sao tới cũng nhanh chút, không có ai chơi nhanh. Ở đây nói bên trên, tự nhiên là có thể nhanh liền nhanh, không có ai không nghĩ nhanh lên một chút chứng đạo. Có điều tuy rằng có tầng này ý tứ ở. thế nhưng thu được bảy đạo hồng mông tử khí thần ma bên trong, thái thượng sắp chứng đạo, muốn ở trong tay hắn đoạt được, cái kia không thể nghi ngờ là muốn chết, nhân vật như vậy, lúc này trừ hồng quân đạo tổ ở ngoài, ai là đối thủ? Nay một vị, bọn họ tự nhiên là không dám có ý đồ với hắn. nguyên thủy cùng thông thiên, thực lực vốn là khủng bố, lại là đạo tổ đệ tử, tam thanh lại là một thể, tự nhiên là bài trừ ở bên ngoài. nữ hoa chính là đạo tổ quan môn đệ tử, còn có k ỳ huynh phục h i thực lực không yếu, tự nhiên đến bài trừ ở bên ngoài. cho tới phương tây hai vị, tuy rằng không phải đệ tử chính thức, vậy cũng là ký danh, treo đạo tổ môn hạ t ê n gọi, nhân vật như vậy. cũng là không thể trêu chọc. Cho tới Hồng Vân, tán tu một vị, tuy rằng có bản thân t r ấ n Nguyên Tử, thế nhưng như cũ thế đơn l ử bạc, chính là hai quyền khó địch bốn tay, mà hắn Hồng Vân thực lực lại tốt, chư vị ngồi ở đây, vẫn có một ít tu vi không kém hắn. Như vậy khai tính đ ư ợ c mục tiêu chính là khóa chặt. Nguyên bản chỉ đối với Hồng Vân lộ ra một ít đỏ mắt đấu kỵ các loại không quen ánh mắt người, hiện tại lập tức nhưng là đối với Hồng Vân lên sát tầm, đều muốn cướp đoạt trong tay Hồng Vân Hồng Mông Tử khí, được cái kia một đường cơ duyên. Chúng thần ma năng đủ tu luyện tới mức độ như vậy, cái nào không tự cho là mình chính là đại nghị lực đại trí tuệ h ạ người? lúc này kiên quyết chỉ có điều một đạo có thể trợ chính mình thành thánh hồng nông tử khí thôi. bây giờ cơ hội ở trước, yên có t ử bỏ khả năng. cân bằng lúc này trong mắt sát ý càng máy liệt, nếu có thể tranh cướp này một đường cơ duyên, vậy hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho h ồ n g vân. lúc này chính là đ ế tuấn, lúc này nhìn về phía ánh mắt của h o n g vân đều là hiện ra hàn quang. này một đạo tử khí, hắn kiên quyết sẽ không bỏ qua, yêu tộc c u ậ t k t h i thống ngự hồng hoang hy vọng, liền ở này đạo tử khí bên trên, hắn nhất định phải tranh cướp tới tay, này chính là bọn họ diệt trừ vu tộc thống ngự hồng hoang hy vọng. thái thượng trầm rãi mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn h o n g vân. cảm nhận được cái tia một tia nhỏ bé không thể nhận ra ý lệnh bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt có thể tu hành đến chuẩn thánh trung kỳ tồn tại lại há lại là hơi h ợ thảng người hồng vân lúc này dường như không nhìn thấy chúng thần mà không quen mà ẩn chứa sát ý ánh mắt thế nhưng trong lòng nhưng là cái gì cũng biết muốn tranh cướp trong tay hồng vân t ử khí những này thần ma bên trong lại có mấy vị là đối thủ của hắn trong lòng thái thượng nói thầm một tiếng sau đó chính là thu hồi ánh mắt không có lại để ý tới mà lúc này nhắm mắt dưỡng thần hồng quân đạo tổ chậm rãi mở hai mắt ra l i ế mắt nhìn nguyên thủy cùng thông thiên nữ oa cùng tiếp dẫn chuẩn đề chậm rãi mở miệng nói các ngươi tức là bần đạo đệ tử nên có chút pháp bảo phòng thân bần đạo trước kia du lịch hồng hoang o a n g nhưng là tìm được không ít bảo vật bây giờ vi sư ngộ đến đại đạo đem lấy thân hợp đạo những bảo vật này liền cũng không có tác dụng hôm nay liền ban tặng các ngươi nghe vậy năm người sáng mắt lên đạo tổ ban xuống pháp bảo cái kia sẽ kém sao chắc chắn sẽ không tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc này trong lòng khỏi nói có nhiều hài lòng phương tây cắn gối vốn là không có bảo vật gì lúc này nghe này tự nhiên là vô cùng vui vẻ chính mình cũng đem có pháp bảo phòng thân phương tây quả thật là muốn bắt đầu hứng khởi chương 126 phân bảo cùng phân bảo n a hai so với tiếp dẫn cùng chuẩn đề, nguyên thủy, thông thiên cùng với nữ hoa, tuy rằng mừng dỡ, thế nhưng là cũng bình tĩnh, không có biểu lộ ra cái gì đến. Mà ở bọn họ sau khi, không ít thần ma vẻ mặt hơi đổi, bị đạo tổ thu làm đệ tử, đã ban xuống rồi thành thánh hồng n ô n g tử khí, bây giờ lại có bảo vật này, này làm đệ tử, quả thật có nhiều như vậy chỗ tốt sao? Chính mình vì sao không phải đạo tổ đệ tử? Không ít thần ma trong lòng tự hỏi, nếu là mình trở thành đạo tổ đệ tử thật là tốt biết bao, chính là không có tử khí, cũng có thể h ô n cái pháp bảo phòng thân cũng tốt. Nhìn chính mình bây giờ tình huống, nhưng là trở thành không có tử khí, không có pháp bảo. không có cơ duyên tam vô thần ma Hồng Quân Đạo Tổ lúc này không để ý đến mặt sau thần ma cũng không để ý đến bọn họ lúc này là thế nào tâm tình hắn chuyện nên làm vẫn làm u ố n làm xong lại nói Hồng Quân Đạo Tổ tuy rằng trong miệng nói cho môn hạ đệ tử p h á p bảo phòng thân thế nhưng lúc này lại là nhìn về phía Thái Thượng Thái Thượng Tiểu h ữ u vì là bản cổ nguyên thần hóa thành tam thanh đứng đầu ma đạo bên trong lại hiệp trợ bần đạo ra tay nhưng là có một phần nhân quả ở hôm nay liền có thể cùng nhau chấm dứt bần đạo trong tay có một bảo cùng Tiểu h ữ u h u Duyên hy vọng có thể đến giúp ngươi Hồng Quân Đạo Tổ trên mặt nhưng là hiếm thấy lộ ra nụ cười nhạt. mở miệng nói rằng Thái thượng ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới Hồng Quân Đạo Tổ nhưng là ý nghĩ như thế có điều nếu là như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không từ chối dù sao qua lần này sau khi coi như là có nhân quả vậy cũng là không tìm được Hồng Quân Đạo Tổ vì lẽ đó hắn lần này dùng Hồng Mông Tử khí cùng Pháp Bảo để chấm dứt ngược lại cũng đúng là hợp lý Thái thượng ngược lại cũng sẽ không quyết tuyệt chuyện như vậy v ụ Hồng Quân Đạo Tổ trong tay một phen lấy ra một vật đến trong miệng mở miệng nói n à y ảnh làm đầu trời trí bảo thái cực đồ chính là Khai Thiên Thần Phụ biến thành một trong nắm giữ Bình Định Địa Thủy h ỏ a Phong Ai chuyển hóa âm dương ngũ hành lực lượng Quy trình Thiên Đạo Huyền Cơ công lao bao quát đại thiên vạn tượng khả năng có thể trở thành chấn áp khí vận đồ vật. Nghe vậy, Thái Thượng ánh mắt nhìn tới, bảo vật này đúng là cùng mình có cơ duyên trí bảo Thái c ự c đồ. Nhưng thấy này ảnh quanh thân h à o quan v ậ n đạo điềm l à n h rực rỡ, ảnh ở ngoài đại đạo s â m nói v ẩ n quanh bên trên, ảnh bên trong trời tấm bùa ẩn hiện trong đó, hai cái âm dương ngư càng hình như có không nói ra được huyền ảo diệu ý. Từng trận m ê n mông tiên thiên khí tức bao phủ ra, một đám thần ma h ư ớ c cao nhìn, trí bảo như thế liền rơi xuống Thái Thượng trong tay. Thế nhưng đạo tổ ban bảo lại là cho Thái Thượng, bọn họ cũng là không tìm được bất kỳ lý do, coi như tìm tới, vậy cũng là vô dụng. chẳng lẽ còn có thể đoạt đến hay sao? lúc này chỉ có ước ao nhìn còn có thể làm gì? nói cám ơn tổ. đây chính là tiên t i ê n chí bảo, tuy rằng thái thượng trong tay đã có hai cái, thế nhưng bảo vật như vậy hắn cũng sẽ không ngại nhiều. m n g hồ vẫn là cùng mình hữu duyên tiên thiên chí bảo, liền càng thêm quý giá. hắn nói cám ơn sau khi này mới nhận lấy. nhìn trong tay huyền quang t ừ n g trận, đạo vận lưu chuyển thái cực đồ, thái thượng trong mắt hiện lên đại đạo pháp t ắ c t ự a hồ càng thêm rõ ràng mấy phần. m ơ hồ trong lúc đó còn có âm dương nhị khí hiện lên, diễn biến vô tận v u y ề n r ư ệ u ngắn ngắn trong chốc lát, thái thượng cùng thái cực đồ trong lúc đó dĩ nhiên có liên hệ. nhìn hồng quân đạo tổ âm thầm lấy làm kỳ, có cơ duyên người thực sự là không giống nhau, ngắn ngắn chốc lát liền có thể xây dựng lên liên hệ đến, sợ là tế luyện cũng sẽ thiếu hoa một ít thời gian. nguyên thủy cùng thông thiên nhìn trong tay thái thượng thái cự đồ, ngược lại cũng đúng là có chút ước ao cảm giác, dù sao đây là tiên thiên trí bảo, nhưng không tiên thiên linh bảo có thể so với, nếu là mình cũng có thể có trí bảo như thế ở, cái kia thực lực tổng hợp liền có thể tăng lên không ít. hai người trong lòng suy nghĩ trong ánh mắt, ánh mắt của hồng quân đạo tổ cũng là chuyển tới trên người nguyên thủy, nguyên thủy thấy này, nhưng trong lòng là có chút chờ mong lên, cũng là ở trong tối nghĩ. chính mình có hay không cũng có chính mình đại ca trí bảo như thế rơi vào trong tay mình n g u y ê n thủy ngươi cũng bản cổ nguyên thần biến thành đây là bản cổ phiên cũng là khai thiên thần phụ biến thành đều là tiên thiên trí bảo có thể cắt ra h n đ ộ n mong rằng ngươi rất t h i ệ t d ụ n g ngày sau có thể làm ngươi t r ấ n áp khí vận hồng quân đạo tổ nhìn n g u y ê n thủy nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói rằng dứt lời hồng quân đạo tổ xoay tay lấy ra một cờ đến n g u y ê n thủy nhìn cái kia bản cổ phiên nhưng thấy cờ diện có hảo quang vạn đạo xuyên b í c l ạ điểm lành rực rỡ che trở cửu tiêu tỏa ra duy ngã độc tôn hạ kỳ hiển lộ hết ngông cuồng tự đại uy nghiêm trong lòng nguyễn thủy vui vẻ quả thật là tiên t i ê n trí bảo, hơn nữa đều là khai thiên thần phụ hóa thành. Mấu chốt nhất là hắn nói ý đại biểu mở ra, này bản cổ phiên đối ứng phá tan hỗn độn, khai thiên tích địa, cùng hắn nói ý tương ứng, s á c thực thích hợp hắn. đệ tử cảm ơn lão sư. nguyên thủy thoáng bình phục một phen tâm tình sau khi, đưa tay tiếp nhận trong tay hồng quân đạo tổ bản cổ phiên, nói ý tương đồng, thành lập liên hệ tự nhiên là không khó, chờ c ù n g bản cổ phiên có một ít liên hệ sau khi, nguyên thủy liền đem cất đi. phía sau một đám thần ma, nhìn thấy đạo tổ lập tức liền phân đi hai cái trí bảo, nói không được a o đó là giả, đệ tử này thật là tốt, lại thành công thánh tử khí, còn có pháp bảo. hơn nữa còn là tiên thiên trí bảo chính mình làm sao liền không có như vậy cơ duyên đây nếu là mình cũng có thể trở thành là đạo tổ đệ tử dù cho không có hồng mông tử khí có pháp bảo cũng tốt hiện tại chỉ có được cao p h ẩ n côn bằng ánh mắt ở đế tuấn cùng trên người của hồng vân đ ã o qua ánh mắt tham thầm không t ê n có dò thông tiên nhìn thấy chính mình đại ca được thái cự đô nhị ca được bản cổ p h i ê n tuy rằng hắn cũng chờ mong mình cũng có thể có trí bảo thế nhưng hắn mong đợi nhất vẫn là trong tay hồng quân đạo tổ lục tiên kiếm cùng hám tiên kiếm này hai thanh kiếm đó ở ngày xưa ma đạo phía trên chiến trường cuối cùng rơi xuống đạo tổ trong tay mà khác hai cái nhưng là ở chính mình đại ca trong tay sau đó rơi xuống trong tay chính mình, chính mình tìm hiểu nhiều năm, kiếm đạo tiến triển khá nhanh. nếu là mình được này hai thanh kiếm đ á o Chu Tiên kiếm trận một bày xuống, cũng tiên t i ê n chí bảo. cho nên nói, đây mới là thông thiên lúc này mong đợi nhất. mà lúc này, đạo tổ ánh mắt cũng là trông lại, mở miệng nói, thông thiên, trong tay ngươi đã có Chu Tiên tứ kiếm bên trong, Chu Tiên cùng tuyệt tiên, Vi sư liền ban ngươi lục tiên cùng hám tiên hai kiếm, ngoài ra, còn có h ó a huyết thần kiếm, cũng cùng nhau ban g ư ơ i dứt lời, Hồng Quân đạo tổ trong tay một phen, ba thanh bảo kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, lạnh lẽo hỗn độn kiếm khí bắn ra, cắt vỡ hư không. thấy lệnh cả người tràn ngập ra, dẫn được vô số thần ma trong lòng tinh hải. Thông Thiên nhìn thấy đúng là mình chờ mong chi bảo, trong lòng tự nhiên là mừng rỡ. Cho tới h ó a huyết thần kiếm có điều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thế nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Cảm ơn lão sư. Thông Thiên nói một tiếng c ả m ơn sau, tiếp nhận đạo tổ trong tay ba thanh bảo kiếm. Hồng quân đạo tổ hơi gật đầu, sau đó mở miệng nói: Chu t i ê n tứ kiếm uy lực không nhỏ, b à y xuống Chu t i ê n kiếm trận càng thị phi tứ thánh lực lượng không thể phá. Trận này ngươi cần cẩn thận cẩn thận dùng. đệ tử biết. Thông Thiên biết đạo tổ ý tứ, cũng rõ ràng Chu t i ê n kiếm trận uy lực. Dù sao đạo ma chi chiến. hắn cũng là tham dự qua, cũng là từng trải qua chu tiên kiếm trận uy lực, hắn cũng nghe đại ca nói qua chu tiên kiếm trận hiện nay một cái khuyết điểm, chính hắn cũng có chút suy đoán, cũng biết nên làm gì bù đắp. cho tới đạo tổ nói, hắn cũng là rõ ràng, ngày sau cẩn thận cẩn thận dùng chính là chương 127, phân bảo cùng phân bảo nai b đạo tổ ban tặng thông thiên ba thanh bảo kiếm, còn nói cái kia mấy câu nói đến, nhất thời làm cho không ít thần ma vẻ mặt đại biến. có một phần nhỏ thần ma biết đạo ma chi chiến thời gian, cũng từng trải qua chu tiên kiếm trận ủ n g bố, tuy rằng không có tự mình trải qua, thế nhưng cái kia cố lạnh lẽo khí tức kinh khủng từ lâu dấu ấn ở trong lòng bọn họ. Bây giờ, như vậy kiếm trận chính là rơi xuống thông thiên trong tay. Mà phần lớn thần ma khiếp sợ là đạo tổ nói tới, không phải tứ thánh lực lượng không thể phá trận này. Như vậy trận pháp, ai có thể phá? Ngày sau chờ bọn hắn đều thành thánh, tam thanh lại làm một thể, ai có thể phá vỡ tòa trận pháp này? Thân g h ĩ không ít thần ma ở trong lòng đem tam thanh liệt và quyết định không thể t r ê u trọng tồn tại. Nếu không, chỉ sợ là chết cũng không biết làm sao chết. Đó là coi như ngươi là đại la, là chuẩn thánh, có thể ngươi vô tận thời không xung dài, xung dài vận mệnh đều tránh né không được tồn tại. Cho nên nói nhân vật như vậy, chính mình vẫn là rời xa một điểm cho thỏa đáng. Thông Thiên trong tay có Chu t i ê n t ứ Kiếm hai thanh kiếm m á o Thái Thượng tự nhiên là biết đạo tổ sẽ đem mặt khác hai cái cũng cho hắn, cho tới Hoa Huyết Thần Kiếm, cái tiên ê n tính là bù đắp không có trò trí bảo. Có điều Chu t i ê n t ứ Kiếm ở tay, bay xuống kiếm trận cũng là Tiên Thiên Trí Bảo, ngược lại cũng đúng là không sai. Dù sao nói ý tương đồng, mới là tốt nhất. Thông Thiên nhìn một chút sau, liền đem ba thanh bảo kiếm cất đi. Mà lúc này, đạo tổ ánh mắt dĩ nhiên chuyển tới trên người nữ oa. Nữ oa nhìn thấy phía trước ba vị, dĩ nhiên là được hai cái trí bảo, còn có ba thanh cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo, ở Thông Thiên trong tay có thể tạo thành Tiên Thiên Trí Bảo Chu t i ê n Kiếm trận. đến nàng nơi này, nàng nhưng là cũng là chờ mong đạo tổ sẽ ban cái gì pháp bảo cho mình. thế nhưng nghĩ đến, nên cũng là sẽ không kém. nguyên thủy cùng thông thiên là đạo tổ đệ tử, chính mình cũng là đạo tổ quan môn đệ tử, nghĩ đến sẽ không quá kém. trong tay mình pháp bảo ngược lại cũng không nhiều, có thể lên được mặt bàn, cũng chính là mình bạn sinh linh bảo cách cùng với ngày xưa bất chu sơn giữa sườn núi đoạt được tiên thiên hồ lô, cái khác đều không phải tiên t i ê n linh bảo. cho nên nói trong lòng nữ hoa khá là chờ mong đạo tổ ban bảo. đạo tổ ánh mắt rơi xuống trên người của nữ hoa sau, nhưng là lộ ra nụ cười n h ạ t mở miệng nói, nữ hoa, ngươi tính tình ấ m t h i ệ không thích t n đấu. nhưng ngày sau tự có một phen đại công đức muốn làm nô ta liền ban ngươi sơn hà xã t á c đổ hồng t ú cầu một công một thủ ngày sau có thể hộ cho người chu toàn dứt lời trong tay hắn một phen lấy ra hai kiện pháp bảo giao cho nữ hoa trong tay hồng t ú cầu cực phẩm tiên t i ê n linh bảo đây là công đức thánh khí có thể lập thiên địa nhân ba hồn có thể chủ tam giới hôn nhân mà huy lực kinh người mặc ngươi nhiều đại pháp lực không thể trốn đi đâu được mà chúng vào liền chết nhục thân nguyên thần đều bảo đảm không giữ được đương nhiên đối đầu cùng cấp người lại không lớn như vậy hiệu quả sơn hà xã t á c đổ cực phẩm tiên t i ê n linh bảo Bảo vật này uy năng to lớn, có thể so với Tiên Thiên c h í Bảo, nó chính là Hồng Hoang Bản Đồ, ghi chép Hồng Hoang Sơn Thủy Địa Mạch hướng đi, nội bộ tự có Đại Thiên Hoàn Vũ, có thể d ụ c n h hàng tỷ sinh linh, lại tận đang sinh diệt trong lúc đó. Nay ảnh bên trong có một tương tự chân thực xã t ắ c tiểu thế giới, đối địch thời điểm, có thể đem kẻ địch thu vào trong đó, tu vi so với nàng kém tân bản ra không được. Nếu như đều là thánh nhân, cũng là thu đến, chỉ là thời gian không lâu thôi. Đạo tổ ban tặng nữ hoa pháp bảo sau khi, liền không có lại mở miệng, phản phất mặt sau bối vị, đều là không quá quan trọng như thế. Đế Tuấn trong mắt một vệt mây đen chợt lóe lên, chính mình ngồi ở bổ đoàn bên trên, nhưng là cùng đạo tổ vô duyên, không có bị bắt làm đệ tử, cũng không có h ồ n g môn g tử khí, liền ngay cả phân bảo cũng không có chính mình phận, muốn nói trong lòng hắn không có tâm tình, vậy dĩ nhiên là giả. Có điều Đế Tuấn cùng Hồng Vân còn chưa mở miệng, cuối cùng hai vị kia đệ tử ký danh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, lúc này dĩ nhiên bắt đầu khóc lóc kể lệ lên. Đệ tử chính thức cùng đệ tử ký danh có muốn hay không tranh lệch nhiều như vậy, mình nói như thế nào cũng là đệ tử ký danh, sẽ không cái gì cũng không cho đi. Có tình huống vừa rồi bên trong, lúc này tự nhiên là khóc lóc kể lệ lên. Hai người hướng về đạo tổ quỳ xuống khóc kể lệ. Lão sư tử bi, ta phương tây tự lên l ư ợ n g kiếp sau khi liền vẫn căn cỗi, không chỉ sinh linh t h ư a thớt, chính là linh bảo cũng là không có. k í n h xin lão sư tử bi, ban tặng chúng ta một ít pháp bảo phòng thân. Nghe vậy, hồng quân đạo tổ chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn bọn họ một chút, làm cho đế tuấn cùng trong lòng hồng vân c h ì m xuống, sẽ không lại cho bọn họ đi, sau đó chính mình lại không có phần. Này làm sao có thể như vậy? Đế tuấn, ngươi vì là yêu tộc người nắm quyền, thống l ự v ậ n yêu, v ầ n đạo ban ngươi c à n khốn viễn, trợ ngươi khống chế hàng tỷ yêu tộc, nhìn ngươi rất lợi dụng. liên ở trong lòng đế tuấn âm thầm suy đoán trong nay mắt đạo tổ âm thanh truyền đến thần sát hắn ngẩn ra phản phất coi chính mình n g a y lầm có điều một hơi thở trong lúc đó đế tuấn liền đã là phản ứng lại trên mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng vội v à n g nói cảm ơn cảm ơn đạo tổ hắn dĩ nhiên nhìn ra cái này càng k h ô n phiến chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo trình độ mấu chốt nhất một điểm là bảo vật này có thể thu nhận vạn yêu nguyên thần trợ hắn trưởng khống hàng tỷ yêu tộc đúng là hắn bây giờ cần nhất không có bị đạo tổ hạ xuống trong lòng đế tuấn đến cùng dễ chịu một ít thái nhất đáng người sắc mặt cũng không có khó coi như vậy nếu không ngồi này bồ đoàn còn có ý gì có thể nói một điểm chỗ tốt đều không có. Ban xuống rồi pháp bảo cho Đế Tuấn sau khi liền vừa nhìn về phía Hồng Vân. Hồng Vân, ngươi vì là t á n tu, bần đạo ban ngươi pháp bảo hành thiên sướng. Bảo vật này ẩn chứa cân bằng chi đạo, đối lịch thời điểm có thể đem sự mạnh mẽ kéo đến cùng một cấp bậc bên trên. Bảo vật này đối với thánh nhân, hỗn nguyên người vô hiệu, mà cảnh giới cách biệt quá lớn, thời gian càng ngắn. Hồng Quân đạo tổ trong miệng nói, trong tay một phen lấy ra một cái cân hình pháp bảo đến, chính là cái tiêu cực phẩm tiên thiên linh bảo hành thiên sướng. Chúng thần ma thần sắp biến đổi. cưỡng ép đem đối phương kéo đến cùng một cảnh giới bên trên, cứ như vậy, đối với Hồng Vân tới nói, nhưng là có rất lớn lợi nơi. Tuy nói đối với thánh nhân cùng h ô n Nguyên vô hiệu, nhưng là cảnh giới này trở xuống đây, phòng t r ư n g liền Thái Thượng loại này tiếp cận h ô n Nguyên tồn tại đều có thể kéo đến đi. Có điều ngẫm lại, Thái Thượng nhân vật như vậy, chính là bị kéo đến cùng một cấp bậc bên trên, chính là thời gian chỉ có mấy hơi thở, nhưng như cũng khó có thể bị đánh bại. Bởi vì Thái Thượng cảnh giới quá cao, lĩnh ngộ cùng không chế đại đạo quá tinh thâm, hoàn toàn không ở đồng nhất trình độ bên trên, chính là như vậy cũng khó có thể đánh bại. Nhưng trừ Thái Thượng nhân vật như vậy đây. Những tu sĩ khác cùng thần ma đây, bọn họ lại không phải thái thượng, rơi xuống như vậy cân bằng chi đạo lên, bọn họ cũng không có như vậy dễ dàng. Dù sao Hồng Vân cũng là chuẩn thánh trung kỳ tồn tại, mới vừa mới đối với Hồng Vân không quen thần ma, lúc này trong lòng lại một tia dao động. Dù sao pháp bảo này không đơn giản a. Đế Tuấn vẻ mặt hơi chìm xuống, chính mình pháp bảo tuy rằng phù hợp chính mình, thế nhưng cho Hồng Vân pháp bảo rõ ràng uy lực càng mạnh hơn a. Cảm ơn đạo tổ, Hồng Vân vẻ mặt vui vẻ, vội vàng nhận lấy. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên mặt không khỏi hiện ra thần sắc âm mộ, chính mình khóc lóc kể lể, làm sao linh bảo cho người khác, trả lại còn cho. đến như vậy tốt, đến h i ê n chính mình hẳn là sẽ không quá kém đi. Hai người thầm nghĩ, nhìn thấy đạo tổ ánh mắt chuyển tới trên người bọn họ đến, trong lòng bọn họ nhất thời vui vẻ. Rốt cục đến h i ê n chính mình phương tây, chương 1 2 t r ư phân bảo cùng phân bảo nai 4. Ánh mắt của hồng quân đạo tổ rơi xuống bùa đoàn cuối cùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề trên người hai người, chậm mặc chỉ chốc lát sau khẽ nhấc tay một cái, ba cái tiên tiên linh bảo liền xuất hiện ở trên tay, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tiếp dẫn chuẩn đề các ngươi đều có đại nghị lực, đại khí vận, n ộ đến bảng m ô n 3.000 n nhưng cũng là cơ duyên, tức là bần đạo đệ tử ký danh. Hôm nay liền b à n các ngươi thập nhị phẩm công đức kim liên, gia trì thần sử, b ắ t bảo công đức chỉ. Vừa dứt lời, liền thấy cái kia tiên t i ê n đài sen một trong thập nhị phẩm công đức kim liên rơi vào tiếp dẫn trong tay, mà cái kia gia trì thần sử c ù n g b ắ t bảo công đức chỉ hai kiện pháp bảo này nhưng là về chủ đề. Thập nhị phẩm công đức kim liên chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, p h ò n g n g ự vô song, lại có thể chấn áp khí vận, thật là bảo vật khó được. Gia trì thần sử cùng b ắ t bảo công đức chỉ đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực cũng là không nhỏ, cũng là ở cùng cấp bậc tiên thiên linh bảo bên trong, uy lực thượng giai linh bảo, không phải như thế cùng cấp bậc linh bảo có thể so với. Chuẩn đ ề nhìn một chút sư huynh mình linh bảo, tiên thiên đ à i sen một trong thập nhị phẩm công đức kim liên, chính là đỉnh tiêm cực phẩm tiên thiên linh bảo, công p h ò n g đều cũng khá, còn có thể chấn áp khí vận, đúng là tốt phá bảo. Nhìn lại mình một chút, nếu là không có càn k h ô t h i ế n không có hành thiên sướng, cái kia chuẩn đ ề xác thực sẽ cảm giác mình được hai cái thượng phẩm đỉnh phong tiên thiên linh bảo vô cùng không sai. Dù sao phương tây càn cỗi, trong tay hắn trừ thất bảo diệu thụ cũng không có cái khác linh bảo. Hơn nữa, này hai cái vẫn là phù hợp chính mình nói ý, đúng là không sai linh bảo. Nhưng hiện tại vừa so sánh. Chuẩn đề sát thực cảm giác mình linh bảo kém không ít, Đế Tuấn liền không cần phải nói, cái kia dù sao cũng là có thể hiệp trợ hắn quản lý yêu t ộ c mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng mình dù sao có hai cái đỉnh tiêm thượng phẩm linh bảo. Thế nhưng Hồng v â n cái kia nhưng là uy lực cực kỳ lịch tiên cực phẩm tiên thiên linh bảo a, cùng hắn hành thiên xứng vừa so sánh, chính mình hai cái linh bảo tính là gì? Hắn nhìn Hồng Quân đạo tổ, miệng giật giật, c h u n g q u y là không có mở miệng, đạo tổ vốn là không làm sao để ý tới phương tây, coi như mình là đệ tử ký danh, nhưng như c ũ ít có chủ động để ý chính mình, từ khí, linh bảo, những thứ này đều là chính mình khóc lóc cầu đến. nếu là hiện vào lúc này nói những này chuẩn đề sợ đạo tổ sẽ xuất thủ đem thu hồi đến lúc đó chính là đắc tội rồi đạo tổ đây đối với mình và phương tây tới nói nhưng là không có chỗ tốt lớn bao nhiêu khả năng còn có thể gặp đến không tốt kết cục vì lẽ đó trong lòng chuẩn đề suy nghĩ một chút sau vẫn không có mở miệng trong lòng hơi động cầm trong tay pháp bảo cất đi đại điện bên trong trừ hàng thứ hai ở ngoài cái khác thần ma nhìn thấy chuẩn đề lại cầu được pháp bảo vẻ mặt không khỏi m n g ầ n ra hồng m ô n g tử khí hắn cầu đến này linh bảo hắn cũng cầu đến l i ề n đế tuấn cùng hồng vân cũng là hắn cầu sau khi hồng quân đạo tổ mới lại tiếp tục ban xuống đạo tổ chẳng lẽ muốn người cầu hắn mới sẽ cho nếu như vậy kính xin đạo tổ đáng thương chúng ta ban cùng bọn ta một ít pháp bảo hộ t h â n chúng thần ma học bộ dáng của chuẩn đề bắt trước làm theo nhưng là q u ỷ gối một m ả n h bắt đầu quỳ cầu hồng quân nói phục hy cùng thái nhất hậu thủ các loại hàng thứ hai người nhìn bọn họ một chút sau đó chính là thu hồi ánh mắt không có mở miệng chỉ có thể chờ đợi đạo tổ mở miệng hồng quân đạo tổ nhàn nhạt liếc bọn họ một chút nói bần đạo trong tay h ữ u duyên chi bảo đều đã cắt mỗi cái về kỳ chủ có điều ngã còn có một chút linh bảo để lại nếu các ngươi một lòng cầu bảo cái kia bần đạo liền đem ban tặng các ngươi nghe vậy, chúng thần ma tĩnh nghiêm thanh lắng nghe, ánh mắt chờ mong. hồng quân đạo tổ tiếp tục nói, v ầ n đạo đem siêu tập pháp bảo đều thu xếp ở tử tiêu cung ở ngoài phía đông nam p h â n bảo nhai lên, các ngươi có thể mỗi người dựa vào duy pháp đi vào lấy. vừa dứt lời, chúng thần ma liền đã dồn dập lên đường lên. cho không linh bảo có ai không muốn. tam thi chi đạo đang lo không có linh bảo c h ả m thi đây. hồng quân đạo tổ liền ban xuống pháp bảo, giải quyết tình hình khẩn cấp. nếu hồng quân đạo tổ linh bảo nhiều đến mức này, thái thượng tự nhiên cũng sẽ không từ chối đi nhiều thu một ít. hắn chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn những k ở trước mặt hắn lên đường, chuyển động thân thể, người cười sau. một bước bước ra liền đã biến mất không còn tâm hơi, lại xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên xuất hiện ở phân bảo nhai trước. xèo thái thượng trong tay vu lên, một đạo ánh x a n h chớp qua, mấy chục kiện cùng hắn hữu duyên linh bảo dĩ nhiên rơi vào trong tay hắn, cho tới cái khác, bởi vì linh bảo bên trên có cẩm cố trận pháp, nếu là v ô duyên người, căn bản là không cách nào đem thu hồi. này n g h ĩ đến cũng là h ồ n g quân đạo tổ tác phẩm. thông thiên cùng nguyên thủy cùng với nữ oa đám người làm đến cũng so với cái khác thần ma mò một chút, chỉ ở thái thượng sau khi đến đó, trong tay bọn họ có một cái, cũng là từng người thu lấy mấy chục kiện linh bảo ở tay. chờ đến bọn họ này năm vị đệ tử. cung đế tuấn hồng vân những đại thần này thông người thu xong sau khi những tia thần ma này mới đến đó tuy rằng thu hoạch rất ít phần lớn vẫn không có nhưng có một phần vẫn có một hai kiện ở tay cũng coi như là lần này nghe đạo thu hoạch lớn nhất vậy hành chờ phân bảo nhai lên pháp bảo bị thu lấy còn sót lại 20, 30 kiện thời gian pháp bảo phía trên những cấm chế kia liền trực tiếp phá tan đến nay còn lại linh bảo dồn dập hóa thành lưu quang hướng về hồng hoang bay đi hiển nhiên hồng hoang những này pháp bảo không có duyên với bọn họ nhưng cũng có không cam lòng thần ma dồn dập hướng về những này pháp bảo đuổi theo h i vọng có thể cướp đến một hai u y ệ n thái thượng quay đầu nhìn về phía một bên. Hậu Thủ đứng ở đoàn người ở ngoài, Hậu Thủ mặc dù là tổ vu, không cách nào sử dụng pháp bảo, thế nhưng nàng đến cùng không giống, nói không chắc thật là có Cơ duyên đây. Hậu Thủ cũng là nghe được Thái Thượng rời đi đại điện thời gian, câu k i ê u Đạo Hưu cũng có thể đi vào, có lẽ sẽ có cùng với Hưu Duyên đồ vật, vang vọng ở nàng bên tai sau khi này mới tới chỗ này, đến đó sau khi này mới phát hiện, thật sự có cùng mình Hưu Duyên đồ vật. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi tới phân bảo nhai trước, tố vung tay lên, một ánh hào quang c h ớ qua, sau đó liền thấy phân bảo nhai rơi vào nàng tay. Vụ, một vệ thần quang c h ớ qua, phân bảo nhai không ngừng chấn động lên. sau đó chính là hóa thành một bản cổ điển sách đến, cái kia sách toàn thân sám đen, tàn m á t ra khí tức cũng là cực kỳ cường hãn, c h í ít cũng là đỉnh tiêm cực phẩm tiên thiên linh bảo. ở cái kia cổ điển sách b ị a ngoài lên, sách có cổ điển đạo tự minh sách hai chữ, từng trận u minh chi khí tràn ngập ra, nếu là tâm trí không kiên người đều có ảnh hưởng. minh sách, thái thượng nhìn trong tay hậu thổ minh sách, trong lòng thầm hô một tiếng, hở hững trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. tốt pháp bảo, thái thượng sưng khen một câu, chính là bên cạnh nguyên thủy cùng thông thiên cũng là gật gật đầu, pháp bảo này đúng là đỉnh tiêm cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực không nhỏ. Tuy rằng bọn họ nghi hoặc ở hậu thổ có thể chiếm lấy pháp bảo như vậy, nhưng nếu rơi xuống trong tay nàng, cái kia liền tự nhiên là cùng nàng h ữ u duyên. Đa tạ đạo huynh nhắc nhở. Hậu thổ nở nụ cười xinh đẹp, nhìn thái thượng đạo, nếu không hắn nhắc nhở một câu, chính mình cũng không cách nào được như vậy. Đỉnh tiêm linh bảo, cơ duyên vị trí, đạo h u không cần khách khí. Thái thượng cười, mở miệng nói, đây là thuộc về hậu thổ linh bảo, chính là không có ở đây đoạt được. Ngày sau ở hồng hoang bên trong cũng sẽ bị nàng được. Thời gian sớm m ộ thôi. Vì lẽ đó việc này ngã cũng không cần tạ hắn. Thiếu duyên vô duyên, từ lâu là nhất định, ai cũng sửa không được. Chương 129 h ọ đạo về h o n g h n g phân bảo nhai bên, một đám thần ma lộ ra vẻ háo não, chính mình làm sao liền không nghĩ tới đây? Có thể bị đạo tổ dùng để gửi nhiều như vậy tiên thiên linh bảo phân bảo nhai, cái kia sẽ là p h ả n vật, vậy hiển nhiên cũng là không đạt được nhiều bảo vật t a Nhưng là hiện tại, bảo vật như vậy liền rơi xuống hậu thổ tổ vu trong tay, xem cái kia linh bảo tình huống cùng hơi thở kia, đó là cực kỳ khủng bố, hiện nhiên là đứng trên tất cả cái kia một loại. Nếu là như vậy linh bảo là rơi vào những người khác trong tay, vậy bọn họ có lẽ có thể nhiều tranh cướp một phen, thế nhưng hậu thổ, nhưng là không có cơ hội, không nói phía sau nàng còn có 11 vị tổ vu. còn có toàn bộ thực lực khủng bố v ô tộc, chính là tự thân nàng, đều là chuẩn thánh trung kỳ tồn tại, lại thêm vào tổ v ụ chân thân, chính là như thế hậu kỳ đều chưa chắc có thể vượt qua nàng, chính mình đi gây sự với nàng, cái kia không phải muốn chết sao? bây giờ sự tình đã thành chắc chắn, cũng chính là ảo não một phen, cái khác, ngậm lại liền tốt. thái thượng đưa mắt thu lại rồi, nhìn phía tử tiêu cung vị trí, nơi đó thiên đạo lực lượng giáng lâm, thiên uy mênh g ô n g tuy rằng lúc này chính là ở vào hỗn độn thế giới bên trong, thế nhưng nơi đây khoảng cách hùng hoàng cũng không xa, thiên đạo có thể ảnh hưởng đến nơi đây. đạo tổ thân hợp thiên đạo, chúng ta đi vào nhìn qua, thể nội thiên đạo. đối với các ngươi cũng không có chỗ xấu. Thái thượng nhìn về phía bên cạnh Thông Thiên cùng Nguyên Thủy, chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, hai người gật gật đầu, sau đó Tam Thanh đồng hành, lại lần nữa hướng về hướng về Tử Tiêu Cung mà đi. Một bên nữ q a đám người thấy này, hơi gật đầu sau khi, cũng là lên đường, chuyển động thân thể, hướng về Tử Tiêu Cung mà đến, muốn nhìn một chút Thái thượng trong miệng hợp đạo, cùng đạo tổ hợp đạo thời gian cảnh tượng là làm sao? Lúc này Tử Tiêu Cung bên trên huyền quang lưu u y ể n hào quang v n ngàn, ê n Công Thiên đạo lực lượng giáng lâm, một cô vô thượng uy thế bao phủ nơi đây, lưu ở nơi đây mấy chục thần ma tu sĩ. Lúc này đối diện một chút sau khi. cũng là lên đường, chuyển động thân thể, hướng về Tử Tiêu Cung mà đến, nhìn qua đạo tổ hợp đạo cảnh tượng, chờ đến toàn bộ sau khi kết thúc, lại trở về h ư n g hoang. Cũng coi như là cho mình nghe đạo hành trình, vẽ cái trước hoàn mỹ d ấ u c h ấ m r ò ọ t Tử Tiêu Cung, phía trên cung điện, Thái Thượng ba người tiến vào đại điện bên trong, hướng về trên đài cao Hồng Quân Đạo Tổ hơi hành lễ sau khi, này mới nhìn hắn tình huống lúc này. Hắn lúc này ngồi ở trên đài cao, thế nhưng Thái Thượng nhưng dường như không phát hiện được hơi thở của hắn như thế, này cùng mình mở m ị n vô vi, cùng Thiên Địa Hòa làm một thể không bình thường, này dĩ nhiên là muốn cùng Thiên Đạo Hòa làm một thể. Hồng Quân Đạo Tổ ánh mắt đảo qua tam thanh. đ ả o qua tam thanh phía sau nữ o a đám người cùng với mới vừa đến mấy chục thần ma một chút sau đó nhàn nhạt mở miệng nói nô no, ta hùng quân thuận theo thiên thế thành thánh giảng đạo truyền pháp ba vòng nay lấy công được viên mãn n h â n đại đạo 50, thiên diện 49, 50 số lượng vẫn còn có thiếu hụt nô no, ta tuy có thần thông ngàn vạn nhưng không thể bù đắp nô no, ta ý muốn cầu lấy thân hợp đạo phương pháp giải thiên địa sự nhân tử bổ thiên lớn bất nhân vì vậy sau hùng quân vì là thiên đạo thiên đạo không vì là hùng quân thiên đạo đại thế không thay đổi tiểu thế có thể sửa nhìn các ngươi tự lo lấy t í n h tâm tìm hiểu thiên đạo huyền nào nghe vậy. trừ tam thanh nữ hoa phục hi đám người ở ngoài cái khắc thần ma cùng nhau quỳ nói mong rằng lao sư cân nhắc hồng quân đạo tổ lúc này lại dường như không nghe thấy như thế triệu gia tạ o hóa ngọc điệp trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ hợp nói t h ế này chúng thần ma lại lần nữa quỳ nói đạo tổ đại nghĩa chúng thần ma lời còn chưa dứt liền thấy tạ o hóa ngọc điệp nhất thời diễn biến thành một vòng màu tím tròn vòng hồng quân đạo tổ thân hình lóe lên không vào tròn vòng bên trong sau một khắc bên trong liền thấy tròn vòng hóa thành một t i a sáng tím trốn vào mênh mông hư không không gian bên trong biến mất không còn t ă m hơi sau đó nhưng là một trận mênh mông tiên uy bao phủ mà đến chính là Hồng Quân Đạo Tổ Thánh Nhân uy thế cũng là không có thể so sánh cùng nhau. Có điều này Thiên uy nhưng cũng chỉ kéo dài mấy hơi thở thời gian liền biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Đến đây Hồng Quân Đạo Tổ liền chính thức thân hợp đến Thiên Đạo bên trong. Đạo Tổ lấy thân hợp Thiên Đạo giảng đạo kết thúc hoàn mỹ, đi thôi. Hồi lâu sau Thái Thượng trong miệng nói nhỏ một câu, sau đó chính là xoay người hướng về Tử Tiêu cung đi ra ngoài điện. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đối diện một chút sau cũng là xoay người đi theo phía sau hắn đi đến. Nhìn thấy Tam Thanh rời đi nữ hoa phục h i đám người đương nhiên sẽ không lại dừng lại. Lúc này Đạo Tổ giảng đạo dĩ nhiên x o n g xuôi. tự thân cũng là thân hợp thiên đạo ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì hơn 10 i vị thần ma thấy này cũng là dồn dập đứng dậy lần lượt rời đi từ tiêu cung hướng về hồng hoang phương hướng mà đi lần này bọn họ tuy nghe không hiểu hồng quân đạo tổ giảng thánh nhân h u n nguyên chi đạo cũng không bị hắn thu làm m ô n hạng nhưng lần này trong bọn họ có cũng đã thu hoạch được một ít pháp bảo cũng coi như là một loại an ủi cho tới những kia không có thu hoạch gì lúc này dĩ nhiên là ở hồng hoang bên trong truy tìm những kia trốn vào hồng hoang mà đến linh bảo không lâu lắm tử tiêu cung đại điện bên trong chính là lại lần nữa yên tĩnh lại xèo tử quang ự c rỡ khí tức minh ô n g tử tiêu cung ánh sáng lóe lên, sau đó chính là biến mất ở bên ngông hỗn độn thế giới bên trong. Tam Thanh vẫn chưa tốn bao nhiêu thời gian, chính là trở về h ồ n g hoang bên trong. Thái Thượng trực tiếp trở về vô cực sơn m ạ c h cho tới nguyên thủy cùng thông thiên, nhưng l à trở về đông c ô luân. Mà ở Tam Thanh trở về h ồ n g hoang không lâu sau đó, cái khác thần ma cũng là lục tục trở về h ồ n g hoang bên trong đến. Sau đó ngăn ngắn ngắn mười thời gian mấy năm bên trong, đạo tổ hợp đạo, thu năm vị đệ tử, còn có hồng vân thân theo hồng m ô n g tử khí các loại tin tức, liền ở h ồ n g hoang bên trong lan truyền nhanh chóng, nhất thời nhất lên một hồi phong ba không nhỏ đến. Thái Thanh cung, Thái Thượng nhìn h ồ n g hoang vị trí. nhàn nhạt mở miệng nói đạo tổ thân hợp thiên đạo h ồ n g hoàng chúng sinh trên đầu không còn một vị thánh nhân cao cao tại thượng đệ lên bọn họ nhưng lại nhiều mấy cái có cơ hội chứng đạo thành thánh tồn tại cho tới hồng vân xem ra dĩ nhiên không chỉ tự tiêu cung những kia tồn tại lên tâm tư chiếu tình huống này đến xem sợ là h ồ n g h o a n g bên trong những kia lãnh đời tản tu đều là lên chủ ý này đạo tử khí sợ là muốn gây nên một hồi gió thanh mưa máu thái thượng rất lời chính là chậm rãi thu hồi ánh mắt đối với hồng vân hồng mông tử khí tình huống hắn kỳ thực cũng không quan tâm vào lúc này cũng là hắn tu hành thời khắc then chốt cho tới h ồ n g h o a n g bên trong đến tận c ũ n g có bao nhiêu người có ý đồ với hồng vân Hồng Vân cuối cùng thế nào, hắn cũng không quan tâm. Thầm nghĩ nghĩ sau, hắn liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên Linh bên trên, hiện ra đỏ đậm c á n h Vân ba đóa đỏ đậm đài sen hoa sen tỏa ra, huyền quang t ừ n g trợ, đạo vận lưu chuyển. Thái Thanh đạo nhân cùng Ngọc Thanh đạo nhân lúc này dĩ nhiên cùng bạn tôn ngang hàng, Thượng Thanh đạo nhân lúc này cũng là sắp hôn nguyên trùng kỳ mức độ, cho tới ở trong tay Thượng Thanh đạo nhân tạo hóa thanh liên, lúc này dĩ nhiên tiến vào 11 phẩm h à n g ngũ. Vốn là lên cấp thập phẩm vốn là không khó, lại thêm vào có mặt khác hai đóa đài sen bản nguyên khí, tự nhiên là phải nhanh hơn một ít. c ù n g cung cấp bậc so với tạo hóa thanh liên có thể muốn càng mạnh hơn mấy phần. Dù sao này có này một đóa đại sen, có khả năng nhất phản vốn đến hỗn độn thanh liên mức độ. Thái thượng sức chú ý không có ở trên người của thượng thanh đạo nhân dừng ở lại bao lâu, chính là bắt đầu tiến hành tu hành, tự thân vô vi chi đạo cùng với thượng thanh đạo nhân tu hành, lúc này đều là cực kỳ then chốt, đều nên dành thời gian. Chương 1 3 t r Hồng Hoang năm và năm lên cấp. Theo Thái thượng bế quan tu hành, vô cực sơn mạch nhưng là vô cùng bình tĩnh, thế nhưng Hồng Hoang đại địa bên trên nhưng là q u ồ n q u ộ n sóng ngầm, bình tĩnh mặt ngoài bên dưới nhưng là giấu giếm s c cơ, nói không chắc cái gì thời gian bên trong chính là bắt đầu lật lên sóng lớn n g ậ trời. Từ Tử Tiêu cung bên trong đi tới h ồ n g h o a n g bên trong mấy trục kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Lúc này đầu tiên là gây nên h ồ n g h o a n g bên trong vô số tu sĩ cùng thần ma tranh cướp vị trí. Mấy vạn năm trước, h ồ n g h o a n g chính là nhấc lên một cỗ tam thi chi đạo tu hành dậy sóng. Thế nhưng khổ nỗi Tiên Thiên Linh Bảo thực sự là có ít, không ít tu sĩ cùng thần ma muốn đi con đường này. Thế nhưng không có linh bảo ở tay, muốn đi cũng đi không được. Thế nhưng bây giờ, Từ Tử Tiêu cung bên trong bay trốn đến mấy c h ụ c kiện Tiên Thiên Linh Bảo ở h ồ n g h o a n g bên trong tìm kiếm người h ữ u duyên. Cứ như vậy, bọn họ chính là có hy vọng. Tuy rằng trước hết tìm kiếm. là không ít tử tiêu c ù n g bên trong những kia thần ma, thế nhưng linh bảo việc cũng là muốn cân nhắc một cái duyên phận, nếu là không có duyên phận muốn tìm kiếm đến, sợ cũng là không dễ. vì lẽ đó, h ồ n g hoang tu sĩ cùng thần ma tuy rằng chậm một chút biết, thế nhưng lúc này tìm kiếm tranh cướp, ngược lại cũng đúng là không chậm, nói không chắc cái kế tiếp cơ duyên người chính là chính mình. linh bảo tìm kiếm cùng tranh cướp, là lúc này h ồ n g hoang mặt ngoài bên trên phong ba, sắp thực tác động không ít thần ma cùng tu sĩ. có điều có một phần nhỏ đại la kiếm tiền, chuẩn thánh tồn tại cùng với một ít lãnh đời đại năng, lúc này lại là không có tham dự đến tìm kiếm cùng tranh cướp linh bảo tới, bọn họ đang đợi là hồng vân hồng mông tử khí. bọn họ đang đợi, nhìn có ai xuất thủ trước, trước tiên xuống tay với Hồng Vân, chờ đến lưỡng bại c â u thường, cũng hoặc là làm hao mòn rơi Hồng Vân không ít thực lực sau khi lại ra tay. Tu vi càng cao, càng là lo lắng n g a xuống. Điểm này, dùng ở những này đại năng cùng thần ma trên người nhất là thỏa đáng. Hồng Vân mặc dù là một giới tán tu, chỉ có t r ấ n Nguyên Tử một vị bản thân, thế nhưng thực lực của Hồng Vân như cũng không thể khinh thường, không sánh được tam thanh nhân vật như vậy, thế nhưng so với dưới, lại có mấy người thắng được hắn. Nếu là d i vãng, bọn họ đúng là có thể dùng số lượng thủ thắng, một nhà cùng nhau tiến lên, Hồng Vân hai quyền khó địch bốn tay, tin tưởng có thể xóa bỏ Hồng Vân. sau đó tranh cái nữa đoạt Hồng m ô n g Tử Khí. thế nhưng hiện tại Hồng Vân trong tay có Hành Thiên Sướng, Tu Vi so với hắn cao, rơi vào cân bằng chi đạo, Hồng Vân có ưu thế, trừ phi là Thái Thượng loại kia, không phải đều là Hồng Vân có ưu thế, Tu Vi thấp, căn bản không phải là đối thủ của hắn, liền cân bằng chi đạo cũng không cần. cứ như vậy, không ít tu sĩ cùng thần ma liền muốn trước tiên quan sát, nhìn có ai làm cái này chim đầu đàn, trước tiên đi thăm dò một phen Hồng Vân. cho tới Hồng m ô n g Tử Khí, bọn họ đúng là không cần lo lắng, nếu như này Tử Khí tốt như vậy tìm hiểu, mấy vị kia đều muốn tới gần Thành Thánh, này tự nhiên là không có như vậy dễ dàng. còn nữa, hồng vân bây giờ mới chuẩn thánh trung kỳ, muốn tìm hiểu tử khí thành thánh, cái kia còn muốn thời gian dài g à n g r ạ ặ c mới là. vì lẽ đó, điểm này bọn họ không hề lo lắng, đi đầu chờ đợi ai xuất thủ trước. lấy bây giờ tình huống, yêu tộc là nhất định sẽ ra tay, đế tuấn làm đồng nhất x ế p nhưng không có tử khí, tự nhiên không thể để cho rơi xuống hồng vân trong tay. còn nữa, đế tuấn m u ố n thống nữ t i ê n nếu như có thể thành thánh, cái kia liền có thể làm được. cho nên nói, này đạo tử khí, yêu tộc tất tranh, cho tới vu tộc. mặc kệ là có muốn hay không, bọn họ cũng không thể nhường yêu tộc đoạt được này đạo hồng môn g từ khí. Nếu là rơi xuống trong tay bọn họ, bọn họ có thể muốn cũng không nên. dù sao vu tộc bất kính thiên đạo, nhưng có một chút yêu tộc không thể để cho đoạt được. vì lẽ đó, ra tay cũng là tất nhiên. lại thêm vào cùng hồng vân có một ít ấ â n đoán cân bằng, cũng là những tán tu này cao thủ cùng thần ma, này chính là bốn phe thế lực ở. cho tới cái khác muốn đục nước béo cỏ, đều là không lên nói, cũng không phải sợ. này bốn phe thế lực, lúc này đều là lẫn nhau quan sát, tạm thời đều không có ra tay. t h e n c h ố t một điểm là. bây giờ cũng không có hồng vân biến mất, trở về hồng hoang bên trong, hắn liền biến mất, mặc dù là đế tuấn, đều là không biết hắn đi đâu. tình huống bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên lợi. thời gian lặng yên trôi qua, thoáng qua thời khắc, liền đã là năm vạn năm thời gian. hồng hoang đại địa bên trong tìm kiếm tranh cướp linh bảo dậy sóng vẫn còn tiếp tục, có điều dần dần hướng tới bình tĩnh lại. mà đối với hồng vân, có một phần tu sĩ dĩ nhiên không kiềm chế nổi, vẫn là tìm kiếm hồng vân tung tích, tuy rằng tạm thời vẫn không có thu hoạch, thế nhưng lúc này dĩ nhiên c ó thể nói rõ, không ít tồn tại muốn ra tay. thái thanh cung vô cực điện. Hành. một đạo nhẹ vang lên. ở Thái Thượng đ ộ Đầm Khánh Vân bên trong phát sinh, sau đó liền có một cỗ Minh Ngưng Đại Đạo khí tức bắn ra ở Khánh Vân bên trong, Nhân Hoa bên trong đạo vận lưu chuyển, huyền quang t ừ n g trợ. Lúc này Ngưng Tụ Đại Đạo pháp tắc càng thêm nồng n ặ n g mấy phần, mà ở Nhân Hoa bên trên, Thượng Thanh Đạo Nhân lúc này mở hai mắt ra, trong suốt thấy đ á y trong con ngươi chiếu rọi ra thiên địa bầu trời, thiên địa xa xôi, hồn nguyên vô cực. Đống trong lúc đó, Thượng Thanh Đạo Nhân trong miệng nói nhỏ một câu, Đại Đạo Âm Thanh bên trong ẩn chứa vô thượng lực lượng, còn có một cỗ kí bí nhàn nhạt. nhạt. Vô n dứt tiếng, đ ộ Đầm Khánh Vân bên trong truyền đến một đạo nổ vang âm thanh. sau đó liền thấy trên người của thượng thanh đạo nhân thần quang lưu truyền, pháp tác ngưng tụ, hắn lúc này, dĩ nhiên đi vào hồn nguyên kim tiên hậu kỳ. năm vạn năm vượt qua đến nước này, vẫn là muốn được lợi từ hồng quân đạo tổ hồn nguyên chi đạo. thái thượng đem trước đây không có lý giải tìm hiểu đến những kia đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa hoàn toàn khát xuống ở thức hải bên trong, này năm vạn năm đến, không ngừng tìm hiểu lý giải. thượng thanh đạo nhân vốn là chỉ kém một tia liền tiến vào trung kỳ, ở mấy ngàn năm trong lúc đó, liền đã là lên cấp, hơn 4 vạn thời kỳ lên một tầng nữa. nói nhanh, ngược lại cũng không nhanh, dù sao thái thượng xác minh phân tích, nhưng là đạo tổ hồng quân hồn nguyên chi đạo, vậy dĩ nhiên sẽ nhanh mấy phần. Thái Thượng trầm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ một phen tự thân đại đạo cùng tu vi tình huống cùng với Thượng Thanh Đạo Nhân tình huống sau khi hơi gật đầu. Đối với năm vạn năm tăng lên đến nước này, Thái Thượng cũng vẫn là d ừ n g thỏa mãn. Nói hôn nguyên kim tiên cảnh giới này, trừ không chế sông dài vận mệnh ở ngoài, chính là không ngừng tích lũy, tích lũy mới là trọng yếu nhất. Ở cảnh giới này bên trên, Thái Thượng dĩ nhiên là lần thứ 4 tích lũy, lại thêm vào đạo tổ hôn nguyên chi đạo, tự nhiên là không chậm. Hồi lâu sau, Thái Thượng đưa mắt chuyển tới Hồng Hoang bên trong đến, trong tay suy tính mấy phần, sau đó lộ ra ý cười nói, Hồng Vân đúng là có không ít thủ đoạn năm vạn năm đến. đều không có tồn tại tìm được hắn cho tới cái khác mấy phe thế lực sợ là cũng muốn dục giả dục dịch h ồ n g hoang bình tĩnh thời gian sợ là không xa dứt lời thái thượng chính là thu hồi ánh mắt hắn đại khái hiểu rõ mấy phần h ồ n g hoang thế cuộc sau khi liền không nghĩ lại để ý tới tính toán thời cơ sợ là không xa thái thượng ánh mắt nhìn phía nơi nào đó trong miệng lẩm bẩm nói cũng trong lúc đó thái thanh đạo nhân cùng ngọc thanh đạo nhân mở hai mắt ra lại thêm vào thượng thanh đạo nhân lúc này nhìn phía thái thượng ánh mắt đến phương hướng sau đó tam thanh đạo nhân cùng nhau nhắm mắt trên người ánh sáng màu xanh lấp l e ba loại bản nguyên khí tức bắt đầu giao hòa lên. Thượng Thanh Đạo Nhân bắt đầu hướng về Hôn Nguyên Kim Tiên Viên Mãn khởi sướng xung kích. Đối với này, Thái Thượng cũng là khẽ nhắm hai mắt. Tiếp đó, chính là tích lũy bước cuối cùng. Trư một t r ă Côn Bằng quyết định Thượng Thanh Đạo Nhân tu hành lên cấp đến Hôn Nguyên Kim Tiên Viên Mãn mức độ. Đối với Thái Thượng lúc này tới nói, ngã vẫn không tính là quá khó. Dù sao tự thân Thái Thượng tu vi những năm gần đây là càng tinh thông. Lấy Thái Thượng lúc này tu vi, nếu là có cảnh giới này phân chia, đều muốn siêu việt nửa bước Hôn Nguyên Đại La mới phần, khoảng cách Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên thập phần tới gần, lại thêm vào phân tích xác minh đạo tổ Hôn Nguyên Chi đạo, tăng lên không ít trợ lực. cho nên nói, đối với hắn lúc này tôi nói, lên cấp thượng thanh đạo nhân đến h u n nguyên kim tiên viên mãn, ngược lại là không có quá lâu. Thái thượng lúc này một bên tìm hiểu tự thân vô vi chi đạo, một bên tu hành thượng thanh đạo nhân, Thái Thanh Cung bên trong liền lại lần nữa bình tĩnh lại. Vu tộc, bàn cổ điện bên trong. Đế Giang chậm rãi đưa mắt từ Hồng Hoang bên trong thu lại rồi, nhàn nhạt mở miệng nói, này Hồng Vân ngược lại cũng đúng là hơi có chút thủ đoạn. Năm vạn năm thời gian, Hồng Hoang bên trong không ít tu sĩ cùng đại năng cũng không có thể tìm kiếm tung tích, có thể đến cảnh giới này, xác thực không phải hời hợt hạng người. Hồng Hoang vô số tồn tại đang có ý đồ xấu với hắn. lấy hắn c ố n k h é o đương nhiên sẽ không biết, nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện, ngược lại cũng đúng là có không nhỏ thủ đoạn, có điều lấy hắn bây giờ tu vi, muốn ẩn giấu tìm hiểu tử khí thành thánh, sợ cũng là không có khả năng lắm. Huyền Minh nghe vậy, tiếp lời nói, nàng ngược lại cũng đúng là không quá tí tưởng, Hồng Vân sẽ vẫn ẩn n ú t xuống, còn có thể ngăn ngắn mấy vạn năm, cũng hoặc là mười mấy vạn năm trong lúc đó liền có thể chứng đạo thành thánh, nếu là thật sự có khả năng này, mấy vị kia sớm chứng đạo, Thái thượng đều còn chưa chứng đạo h nguyên, làm sao có khả năng đến phiên Hồng Vân cái này chuẩn thánh trung kỳ tồn tại? Hồng Vân tuy rằng khó có thể ở trong thời gian ngắn như vậy thành thánh, thế nhưng tử khí ở tay lên cấp chút tu vi vẫn là có thể làm được đến. l i ề n muốn xem, chờ đến hắn hiện thân thời gian, tu vi lên cấp đến loại trình độ đó. Trúc Cửu Âm tiếp lời nói, trong tay Hồng Vân tử khí nhiều như vậy tồn tại ở có ý đồ, yêu tộc tất nhiên cũng sẽ nhúng tay trong đó. Này đạo tử khí, Đế Tuấn không thể sẽ để cho rơi xuống cái khác tồn tại trong tay, đây chính là hắn hy vọng, cũng là yêu tộc hy vọng. Cú mang ánh mắt nhìn một chút mấy vị tổ vu, chậm rãi mở miệng nói, nếu là yêu tộc ra tay, chúng ta nhất định cũng muốn ra tay. Này đạo tử khí tuyệt đối không thể rơi xuống yêu tộc trong tay. Đế Giang hai con mắt l ạ c h l ẽ o nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, mấy vị tổ Vu gật gật đầu. Tự nhiên rõ ràng Đế Giang chi ý. Thời gian sau này bên trong, trừ tự thân chúng ta thực lực cùng đại trận thông thạo ở ngoài, chính là muốn quan tâm yêu tộc động thái. Một khi yêu tộc ra tay, chúng ta nhất định phải ra tay. Tốt nhất là đem này đạo tử khí nắm giữ trong tay trong tay, không có tác dụng hoặc không cần. Đế Giang ánh mắt đảo qua mấy vị tổ Vu một chút, chậm rãi mở miệng nói. Bảo vật như vậy, mặc kệ Vu tộc tự thân dùng hoặc không cần đều tốt. Đế Giang cũng không thể để cho rơi vào những người khác trong tay, càng không thể để cho rơi vào trong tay yêu tộc. Nắm giữ trong tay là kết quả tốt nhất. biết đại ca, mấy vị tổ vu đắp một tiếng sau, chính là d ồ n d ậ p đứng dậy, sau đó chính là hướng về hắn vừa chắp tay, rời đi bản cổ điện, trở về bộ lạc. Đế Giang liếc mắt nhìn sau, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống h ồ n g hoang bên trong, hồi lâu không có mở miệng. Trên Tam thập Tam thiên, yêu tộc thiên đỉnh, Lang tiêu điện bên trong, Bạch Trạch, như cũ không có Hồng Vân tin tức sao? Đế Tuấn nhìn phía dưới Bạch Trạch một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, hắn này mấy vạn năm qua đang bế quan, đối với chém tới thứ hai thi, dĩ nhiên có một chút manh mối. Cho tới này mấy vạn năm qua, quản lý yêu tộc cùng tìm kiếm Hồng Vân tâm tích đều là giao cho Bạch Trạch ở làm. Về yêu hoàng, Hồng Vân đến c ù n g cao hơn nhiều bình thường tay, nghĩ đến là biết Hồng Hoang nhiều như vậy tồn tại đang tìm kiếm hắn, vì lẽ đó ẩn giấu đi. Bạch Trạch vừa chấp tay, mở miệng nói rằng, ẩn giấu cũng không thể vẫn không xuất hiện, Hồng Hoang là rộng lớn vô ngần, thế nhưng tìm kiếm tu sĩ, chỉ có thể càng ngày càng nhiều, không thể ẩn giấu quá lâu. Chuyện này, ngươi mật thiết quan tâm. Trong lòng Đế Tuấn suy nghĩ một chút sau, nhìn Bạch Trạch nói, thần rõ ràng. Bạch Trạch đáp, Hồng Công tử khí sự tình muốn quan tâm, thế nhưng yêu tộc tự thân sự tình cũng đồng dạng muốn quan tâm, Bạch Trạch, b á c Minh côn bằng là cái gì thái độ? Đế Tuấn chuyển đề tài. Nói đến Bắc Minh trên người của Côn Bằng, bây giờ Hồng Hoang thế cuộc nhưng là không giống. Đế Tuấn tự nhiên là muốn đem cái kia Bắc Minh yêu tộc toàn bộ nắm giữ trong tay, lớn mạnh yêu tộc thực lực, tự nhiên không thể nhường Côn Bằng nắm giữ trong tay. Côn Bằng tuy rằng tạo yêu văn, nhưng chuyện này cũng không hề là Đế Tuấn không ra tay với hắn lý do, hắn có thể hứa yêu sư vị trí, thế nhưng là không phải một vị có thể tùy ý sàng bậy yêu sư như vậy yêu sư, hắn tình nguyện không muốn. Nếu là không muốn quy t h u ậ n Đế Tuấn cũng không phải chú ý trực tiếp ra tay cường lực thu phục Bắc Minh yêu tộc. Hắn đương thuận yêu sư vị trí, chính là cảm thấy Côn Bằng khả năng lương tụ này một phần yêu tộc lực liên kết càng thêm dung hợp đi vào. lớn mạnh yêu tộc tín n g ư n thôi, nếu không hắn sớm ra tay. Thế nhưng bây giờ tình huống hắn dĩ nhiên không nghĩ đợi thêm. Vu tộc thực lực không ngừng tăng lên, tuy nói yêu tộc có đại trận, thế nhưng Vu tộc cũng khó bảo toàn không có cái gì thủ đoạn. Lúc này dứt bỏ đại trận không nói, Vu tộc s á c thực vượt trên yêu tộc mấy phần. Lúc này thu nạp Bắc Minh yêu tộc nhưng là rất tất yếu. v ề yêu hoàng lần trước côn bằng ngã vẫn không có xác định quyết định, thần lần này lại đi một chuyến. Nếu là côn bằng nhưng không quý phụ, cái kia yêu hoàng lại ra tay không m ư ợ n Bạch Trạch nghe vậy, suy nghĩ một chút sau mở miệng nói rằng: Đế Tuấn gật gật đầu nói: Nếu như thế, ngươi liền lại đi một chuyến Bắc Minh. cho tới thành lập yêu tộc thiên đỉnh công việc liền giao cho kế mông cùng ánh chiêu là yêu hoàng ba vị yêu thần chắp tay nói sau đó chính là xoa y người rời đi đế tuấn k h o á t tay háo một cái cái khác yêu thần cùng yêu thánh cũng là xoa y người rời đi đại điện bên trong chính là còn lại hắn cùng thái nhất thái nhất sau đó hồng vân vừa xuất hiện sợ là sẽ phải gợi ra không nhỏ nọn g lửa chiến tranh vu tộc cũng có thể sẽ ra tay trở lại trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên đi tu hành yêu tộc việc tạm thời không cần để ý tới sẽ đế tuấn nhìn phía phía trái thái nhất chậm rãi mở miệng nói ta ở biết rồi lại ca thái nhất gật đầu một cái nói. hắn rõ ràng, nếu là vu tộc ra tay, vu yêu hai tộc sẽ bùng nổ ra không nhỏ ngọn lửa chiến tranh. chính mình nếu như có thể nói thêm thăng mấy phần thực lực, cái kết quả thật có không nhỏ trợ giúp. cũng có thể nói thêm thăng đoạt được tử khí tỷ lệ. dứt lời, thái nhất chính là rời đi đại điện, đi vào tu hành. đế tuấn chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn về phía h ồ n g h o a n g đại điện, hai con mắt chậm rãi n h a o lại, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang vọng ở đại điện bên trong. nay đạo hồng mông tử khí, bùn hoàng nhất định phải đoạt tới tay. b á c minh, bắc minh đạo t r ư ở n g b á c minh trong c ù n g đạo h ữ u lần này nhưng là quyết định tốt. bạch trạch nhìn côn bằng, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Hắn không có bao nhiêu phí miệng lưỡi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nên nói, hắn trước đây dĩ nhiên nói qua, hiện tại cũng không cần nói tiếp. Nghe vậy, côn bằng trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, hắn nhìn Bạch Trạch, hỏi: yêu hoàng quả thật hứa ta yêu sư vị trí, gia hóa hàng tỷ yêu tộc, địa vị chỉ ở hai vị yêu hoàng bên dưới. Bạch Trạch gật gật đầu, nói: yêu hoàng đã chính mồm đồng ý. Nếu như thế, cái kia côn bằng đồng ý quy thuận. Côn bằng trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, chậm rãi nói. Bạch Trạch nhìn hắn, từ hắn cái kia mỉm cười biểu hiện bên trên, đúng là không nhìn ra sâu cả đến. Mấy hơi thở sau khi, vuốt cầm nói: nếu như thế. cái kia liền theo ta đi tới thiên đình, gặp mặt yêu hoàng, côn bằng gật gật đầu, mà song cùng bạch trạch cùng đứng dậy, rời đi bắc minh sau khi hướng về thiên đình mà tới. chương 1 3 t r ư côn bằng vào yêu tộc viên mãn tam thập tam thiên thiên đ ỉ n h lăng tiêu điện bên trong, côn bằng trên mặt vẻ mặt tuy rằng không nhìn ra biến hóa đến, thế nhưng á y mắt nhưng là xẹt qua một tia m â y đen, c à n cốt h i ế n có thể thu yêu tộc một tia nguyên thần vào trong đó, bị đế tuấn nắm giữ trong tay, điểm này hắn ở tử tiêu cung thời điểm chính là biết đạo tổ ban xuống cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực tạm lại không nói, thế nhưng cái này tác dụng nhưng là phù hợp đ tuấn. chỉ là côn bằng không nghĩ tới là ngay cả mình cũng là cần bị bắt một tia nguyên thần vào càn khôn phiến phổ thông yêu tộc liền thôi chính mình tốt xấu là đến làm yêu sư cách làm như thế nhưng là nhường hắn trong lòng có chút l ự a g i ậ n tuy rằng hắn biết yêu tộc bên trong liền thập đại yêu thần đều là như vậy hắn cũng không thể ngoại lệ thế nhưng thật muốn bị bắt một tia nguyên thần nhưng là sẽ phải chịu đế tuấn cả tay n g h ĩ muốn tự do chính là không thể yêu sư còn đang suy nghĩ gì càn khôn phiến bèn nói tổ bàn tặng linh bảo b ồ n hoàng kiên quyết sẽ không sảng vậy yêu tộc còn muốn đồng thời dẫn dắt hướng đi càng cao hơn mức độ ngày sau cùng cử hành hội lớn đây yêu sư cứ việc y ê n tâm Đế Tuấn nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, trong giọng nói không có một chút nào sóng lớn. Thế nhưng Côn Bằng nghe được ra, Đế Tuấn dĩ nhiên không có quá nhiều kiên trì. Hắn cũng biết, lần này nhường Bạch t r ạ c h đi tìm chính mình, cũng là cuối cùng một lần. Nếu là mình không đáp ứng, phỏng t r ư ờ n g yêu tộc đại quân đè xuống, diệt chính mình, thu nạp Bắc Minh yêu tộc. Tiếp cận hai phần 1 ư sức mạnh, làm sao có khả năng bị hắn nắm giữ trong tay? đương nhiên là muốn thu khép về yêu tộc. Vì lẽ đó, Côn Bằng bây giờ mới lên tiên đỉnh, đối mặt vấn đề như vậy, Côn Bằng hai con mắt híp lại, cắn răng một cái, một điểm mi tâm, một ánh hào quang không vào càn khôn phiến bên trong. thế này, đế tuấn trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười nhạt, nói, tốt, ngày sau yêu sư liền là ta yêu tộc vạn yêu chi sư, chờ thiên đỉnh công việc chuẩn bị thỏa đáng sau khi, liền có thể thành lập thiên đỉnh, đến lúc đó, liền có thể cùng yêu sư cộng tương việc trọng đại. t a yêu hoàng, côn bằng trên mặt hiện lên một vẻ trang sám, chắp tay nói. đế tuấn gật gật đầu, nhìn về phía bạch trạch, nói, bạch trạch, ngươi trước tiên mang yêu sư quen thuộc thiên đỉnh tình huống, sau đó đi chuẩn bị chuyện kế tiếp. thần rõ ràng, bạch trạch gật đầu nói, hắn biết đế tuấn chi ý, tiếp đó, hắn liền muốn đi thu nạp bắc minh yêu tộc, sau đó để cho quy phủ. lại chuẩn bị xong thiên đỉnh công việc sau khi chính là có thể thành lập thiên đỉnh bạch trạch cùng côn bằng vừa c h ắ p tay sau sau đó liền chậm rãi lui ra đế tuấn nhìn hai người rời đi sau khi k h e miệng hiện lên một nụ cười lạnh coi như ngươi còn tức thời yêu tộc là muốn yêu sư nhưng không phải không nghe lời yêu sư dứt lời đế tuấn chính là rời đi đại điện côn bằng vào yêu tộc việc có điều ngăn ngắn thời gian mấy năm chính là chuyển khắp toàn bộ yêu tộc hết t h ể yêu tộc đều là biết côn bằng bị cho phép yêu sư vị trí đến yêu tộc giáo hóa vạn yêu trong nháy mắt đúng là được không ít tín ngưỡng. mà bạch trạch lúc này cũng là bắt đầu thu nạp bắc minh cái kia gần 2 phần m 0 i yêu tộc, bởi vì côn bằng vào yêu tộc nguyên nhân vì lẽ đó vẫn chưa tiêu tốn quá nhiều thời gian, liền đem thu nạp đến thiên đỉnh bên trong đến, có điều muốn hoàn toàn hòa vào thiên đỉnh, còn có một quãng thời gian, có điều bạch trạch ngược lại không gấp, có cái khác yêu thần cùng côn bằng, ngược lại cũng đúng là sẽ không quá lâu. về phần hắn chính mình, nhưng là đi chuẩn bị thiên đỉnh công việc, mà cùng lúc đó, côn bằng gia nhập yêu tộc tin tức, nhưng lại ở h ồ n g h o a n g bên trong lan truyền nhanh chóng, yêu tộc vốn là thực lực c ư n g hãn. bây giờ lại là gia nhập côn bằng như vậy đỉnh tiêm tồn tại, lại thu nạp tiếp cận 2 phần mười bắc minh yêu tộc, thực lực so với trước đây đến, nhưng là càng khủng bố, bây giờ yêu tộc, nhưng là không kém vu tộc bao nhiêu. đối với này, vu tộc đúng là không có biểu hiện ra cái gì đến, dường như không để ý côn bằng gia nhập như thế, n h ư cũng là biết điều phát triển tự thân, không có quan tâm quá nhiều yêu tộc tình huống. h ồ n g hoang bên trong không ít tồn tại, tuy rằng không rõ ràng vu tộc đánh ý định gì, thế nhưng vu tộc như vậy, vậy hiển nhiên là có chính mình dự định, tự nhiên không cần bọn họ đi bận tâm những này, vẫn là n g ấ lại, hồng vân sẽ ở nơi nào quan trọng. côn bằng vào yêu tộc cùng tìm kiếm hồng vân so với. vẫn là hồng vân quan trọng, vì lẽ đó thoáng kinh ngạc một phen sau khi không ít tu sĩ cùng thần ma liền lại trở về đến tìm kiếm hồng vân bên trong đến thời gian như nước chảy lặng yên trôi qua, thoáng qua thời khắc liền lại là hơn một nguyên hội thời gian trôi qua h ồ n g hoang bên trong này hơn một nguyên hội đến như cũng là bình tĩnh, tuy rằng lén lút có không ít phun trào, thế nhưng hồng vân không h i ệ thân, tạm thời ở bề ngoài vẫn là cực kỳ bình tĩnh, không có quá lớn sự tình phát sinh vu yêu hai tộc lúc này hướng tới bình tĩnh từng người phát triển những tu sĩ khác thần ma bởi vì hồng vân ẩn ấ u cũng là ở bình tĩnh tăng lên chính mình bên trong. Hồng Vân ẩn d ấ u tiếp cận hai cái nguyên hội thời gian, quả thật làm cho không ít cảm giác tồn tại thán ở hắn thủ đoạn, lại có thể ở nhiều tu sĩ như vậy thần ma tìm kiếm bên dưới ẩn d ấ u tiếp cận hai cái nguyên hội, thủ đoạn như vậy, đúng là bất phàm. Thế nhưng như vậy cũng hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, Thái thượng dĩ nhiên từ tu hành trạng thái bên trong tỉnh lại, Tam Thanh đạo nhân tu hành đều đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn cảnh giới, Tam Thanh Huyền Quang ở đỏ đậm Khánh Vân bên trong tỏ ra, đ ã o vận lưu chuyển thân, từng trận m ê n mông Tam Thanh bản nguyên khí tức tràn ngập ra. bởi vì là hỗn hợp tam thanh bản nguyên duyên cớ vì lẽ đó chỉ một tam thanh đạo nhân trong thân thể bản nguyên ngược lại cũng không chỉ một loại bản nguyên đơn giản như vậy dung thái thượng trong tay đánh thủ ấn sau đó liền thấy tạo hóa thanh liên hoàn toàn dung nhập vào nhân hoa bên trong đến một cỗ minh m ô n g tiên tiên khí tức bao phủ mà ra mà ở tam hoa bên trên tam thanh đạo nhân lúc này cũng là đang chậm chậm tiếp cận tựa hồ có hòa vào nhau dấu hiệu trên người tam thanh khí tức không ngừng giao hòa vào nhau n g h i ê m nhiên có tam thanh hợp nhất chi tượng một hóa ba ba hợp một một chứng thì lại ba vị đều chứng h n nguyên đại la kim tiên thái thượng tu tam thanh đạo nhân Tam Thanh đạo nhân hợp nhất trợ Thái Thượng chứng đạo, đến lúc đó chính là một chứng chính là bốn vị đều chứng đạo. Tuy rằng quá trình lâu một ít, thế nhưng muốn vơi tới cái cảnh giới kia, ngược lại cũng đúng là không dễ dàng. Nhất khí hóa Tam Thanh, Tam Thanh về mà hóa đạo. Thái Thượng trong miệng khẽ quát một tiếng, dường như thiên hiến như thế, chấn động đến mức hư không lắc lư. Một cỗ phảng phất tuyên cổ bầu trời mà đến sức mạnh giáng lâm, rơi xuống Tam Thanh nói trên thân thể người, sau đó bắt đầu hòa vào nhau lên. Thời khắc này, toàn bộ vô cực điện đều là dường như ở vào mặt khác thời không như thế, Thái Thượng ngồi ở chỗ đó, thế nhưng dưới c h ư ớ n g Thanh Huyền nhưng là cảm giác Thái Thượng căn bản chạm đến không tới. đó là ở vào vô tận thời không bên trong, là ở vào một phương đại đạo khu vực bên trong. Chẳng lẽ l a o gia muốn chứng đạo? Trong lòng Thanh Huyền c h ấ p qua một ý nghĩ, vẻ mặt trong lúc đó vừa mừng vừa sợ, khiếp sợ là l a o gia nhanh như vậy liền muốn chứng đạo, thì là chính mình sẽ là h ô n nguyên đại La Kim tiên vật cưới, tự mình nói bất định lại sẽ có không ít chỗ tốt. Không nói cái khác, lúc này những kia tràn ngập ở đại điện bên trong khí tức, Giáng Lâm ở đại điện bên trong mênh mông đại đạo chi lực, chính là nó có thể được tốt đẹp nhất chỗ. Nó suy nghĩ một chút sau, bắt đầu nhắm mắt tìm hiểu hấp thu lên. Thái Thượng lúc này có thể không để ý đến ngoại giới tình huống, n h ư cũng đang toàn lực dùng khiến. Tam Thanh về vừa h ợ p đạo, trợ chính mình chứng đạo hồn nguyên. Đến lúc đó, một chứng đạo chính là bốn vị hồn nguyên đại la kim tiên. Chưn t r ơ hồn nguyên r a thiên địa chấn động, vô cực điện bên trong, cái tiêu cố g á n g lâm mà ngưng tụ đại đạo chi lực càng khủng bố lên, trong đó chen lẫn vô số đạo đại đạo pháp t c đến. Thái thượng trong tay chậm rãi kết bắt tay ấn, tốc độ nhưng lại dường như rời rạc ở cực nhanh cùng thật chậm trong lúc đó, thủ ấn bên trong lẩn chứa tuyên cổ đại đạo chi lực không ngừng dung nhập vào Tam Thanh đạo nhân bên trong đi. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật n g u y ệ đại đạo vô danh, dài nuôi vân vân, nô ta không biết k ỳ danh. cường tiên là nói, phu nói người, có thanh có trọng, có động có tĩnh, trời thanh trảo, thiên địa có nói, lấy mở linh trí, lấy nuôi chúng sinh, lấy minh tự thân, lấy ngộ đại đạo. Thái thượng thức hải bên trong không ngừng van g vọng từng trận vô vi bản nguyên kinh đại đạo âm thanh trong miệng hắn tựa hồ vô ý thức tì h t h ầ m nguyên công đại đạo chi lực ở hắn đại đạo âm thanh hạ xuống thời k h á c chính là ngưng tụ ở đ ỏ đ ậ m bên trên khánh vân. Lúc này bên trên khánh vân m ị t mờ khí hiện lên, tựa hồ hình thành một cái u u mạ kỳ như thế, sức mạnh không ngừng rơi vào đến tam thanh đạo nhân bên trong đến. Vũ mi tâm thái thanh ngân nhớ tỏa ra nhàn nhạt ánh xanh. Vô Vi chi đạo ở trong đó ngưng tụ, Thái Thượng thân hình chậm rãi bay lên, trôi nổi ở trên đài cao, đang dưới t r ư n g chỗ, âm dương tụ hợp, không ngừng diễn biến, sau đó hiện lên một tấm Thái cực đồ đến. Thái cực đồ bên trong, âm dương lưu chuyển, diễn biến v ậ n vật. Thái cực đồ lên, trên người của Thái Thượng khí tức mà mịn, cùng thiên địa hòa làm một thể, p h ả n phất hóa đạo như thế. Có hay không một thể, âm dương tương sinh. Thái Thượng đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra, trong miệng khẽ quát một tiếng, này lại đạo âm thanh, nói, chính là hắn bây giờ cùng Thái cực đồ tình huống. Có hay không một thể, âm dương tương sinh. v à h n h đ ộ đầm khánh vân bên trong. phát sinh một đạo nhẹ vang lên, p h ả n phất từ đại đạo phần cuối truyền đến như thế, gây nên vô tận thời không vỡ sóng, c h ậ m chờn qua đi, chấn động tương lai. Nhưng là Thái Thanh đạo nhân dung hợp Ngọc Thanh đạo nhân, một cú rực rỡ đến mặc dù là Hồn Nguyên Kim Tiên viên mãn đều là khó có thể mở hai mắt ra ánh sáng ở độ đậm khánh vân bên trong tòa ra, từng trận đạo vận lưu chuyển bên trên. Thái thượng lúc này không để ý đến, tâm thần thông minh tiếp nhận thiên địa, dung hợp đại đạo, t h ứ t hải bên trong vang vọng vô vi bản nguyên kinh đại đạo âm thanh, trong tay không ngừng kết lên thủ l ấ n mỗi một cái thủ lớn bên trong đều là ẩn chứa tuyến cổ bầu trời lực lượng, không ngừng đánh vào đến Thái Thanh đạo nhân cùng thượng Thanh đạo nhân bên trong đến. Vô anh. bên trên khánh vân đại đạo chi lực ở nổ vang đại đạo chi lực không ngừng bị thái thanh đạo nhân hấp thu trong đó dung hợp tốc độ chính là nhanh lên mấy phần nói lên một cách tự nhiên sinh tử q u á không chi t i ề n lên tử không nhân trải qua thiên địa trước sau không thể coi năm một người nói vậy một ở thiên địa ở ngoài và ở trong thiên địa nhưng hướng về tới thiên địa tự nhiên bên trong hai một tán hình vì là khí hoặc nói hư vô hoặc nói tự nhiên hoặc nói vô danh đều đồng nhất hai thái thượng trong miệng như có như không nói nhỏ đại đạo âm thanh mỗi nói một câu liền có một cỗ lực vô hình bao phủ thái thanh đạo nhân cùng thượng thanh đạo nhân để cho dung hợp tốc độ tăng nhanh, khí tức trên người cũng sẽ tăng lên mấy phần. Thái thượng lúc này từ lâu là vượt qua h ô n nguyên kim tiên cảnh giới, đạt đến càng cao hơn thiên địa, khoảng cách cái cảnh giới kia cũng là chỉ kém bước cuối cùng. Vụ, Thái thượng dưới trướng Thái cực đồ tỏa ra vạn ngàn hào quang, định ra rồi địa thủy phong hỏa, diễn biến vô tận âm dương, làm cho Thái thượng vị trí thời không, lúc này dường như trở thành thực chất khu vực thế giới như thế. Thái thượng trong tay không nhanh không chậm kết lên thủ ấn, mỗi một cái thủ ấn đều có cực nhanh cùng thật chậm cảm giác, một nhóm hơi động trong lúc đó đều là ẩn chứa đại đạo quy tích, vô tận đại đạo chi lực ở Thái thượng thủ ấn bên trong lưu chuyển. Huyền Quang trả tán, Huyền Diệu dị thường. Thái Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân lúc này dung hợp tốc độ ở tăng nhanh, dưới t r ư ớ n g đại sen cũng là như vậy. Khoảng cách bước đi kia dĩ nhiên là không xa. Thái thượng tức hải bên trong vang vọng đại đạo âm thanh, trong miệng nhẹ giọng thì thầm đại đạo âm thanh, khẩu hàm thiên hiến từng trận huyền âm bên trong ẩn chứa vô thượng lực lượng, không ngừng dung nhập vào Thái Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân bên trong đến. đ ỏ Đầm k á n h Vân lúc này màu sắc càng rực ỡ hùng hoang bên trong, ở bình tĩnh này cục diện bên dưới, liền lại là mấy vạn năm lặng yên trôi qua. Vũ yêu như cũng là ở phát triển kiêm tốn. chuẩn bị tự thân sự tỉnh, đặc biệt yêu tộc, lúc này dĩ nhiên sắp đến hồi kết thúc, sắp mở ra kỷ nguyên mới. Hồng Vân, như cũ không có t ì m được. cái khác thần ma, lúc này như cũng là đang bế quan, đặc biệt nguyên thủy cùng thông thiên, nữ ba đám người. cho tới cái khác, lúc này cũng là vô cùng bình tĩnh bên trong. như vậy, lại là ba vạn năm sau. đông quân luân động phủ bên trong, nguyên thủy cùng thông thiên đồng thời mở mắt, nhìn phía vô cực sơn mạch phương hướng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ vui mừng. xem ra đại ca sắp chứng đạo. mấy hơi thở sau khi, thông thiên mày kiếm vậy một cái, mở miệng nói rằng. Đại ca từ lâu hiểu ra tự thân đại đạo, này hơn hai nguyên hội đến chỉ đám chứng đạo nhưng cũng bình thường. Nguyên thủy nghe vậy khẽ vớt c ả m nói, đúng là chờ mong, đại ca chứng đạo thời điểm tình huống sẽ lạ như thế nào cảnh tượng. Thông thiên trong mắt chưa á n h kiếm mở miệng nói, làm hồng hoang vị thứ nhất h ôn nguyên đại la kim tiên nghĩ đến sẽ có chỗ bất đồng đi. Nguyên thủy ánh mắt tham t h ả m không tiên khó giỏ mở miệng nói, hai người ánh mắt lại lần nữa rơi xuống vô cực sơn mạch bên trong, chờ đ ợ i lịch sử tính một khắc đó. Thái thanh cung vô cực điện bên trong vang lại làm ộ t đạo d ư ờ n g như đại đạo phần cuối truyền đến âm thanh như thế. ở Thái Thượng độ đậm Khánh Vân bên trong truyền ra, gây nên Vô Tận Thời không vận sóng, lan đến quá khứ cùng tương lai, tất cả nhân quả dồn dập hỗn loạn. Tam Thanh hợp mà hóa đạo. Thái Thượng đống nhiên mở hai mắt ra, đem cuối cùng một cái thủ hấn đánh vào dung hợp Tam Thanh đạo nhân trên người của Thái Thanh đạo nhân đi. v ụ Thái Thanh đạo nhân dưới trướng Tiên t i ê n đài sen chậm rãi tỏa ra, huyền quang tăng mạnh, đạo vận lưu truyền, sen trên đài cánh hoa tỏa ra, mãi đến tận 36 phẩm mới dừng lại. Mà lúc này, Thái Thượng trong miệng nói nhỏ từng trận đại đạo âm thanh, mở bị vô vi, p h ả n phất từ Vô Tận Đại đạo cùng Tiên địa bầu trời truyền đến như thế. Đạo Kha đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa khởi nguồn, có tiếng vạn vật chi mẫu. Cách cũ không, muốn lấy c o i r ư ợ u thường có, muốn lấy c o i t i ế u Này hai người, cùng ra mà dị tên, cùng vị chi huyền. Huyền diệu khó hiểu, chúng r ư ợ u chi môn. Có hay không một thể, âm dương tương sinh. Vô h n h Một cỗ minh m ô n g khí tức tử thái thượng bao phủ mà ra, không ngừng khuếch tán ra đi. Vô cực s â n mạch, trung ư ơ n g đại l c hồng hoàng các nơi. Đại đạo vô cực, h ô n nguyên quý nhất. Thái thượng thần sắc bình tĩnh, nhìn phía hồng hoàng đại địa, trong miệng nói nhỏ một câu. Đùng. Đùng. Đùng. Dứt tiếng. liên nghe được c ử u thiên bên trên truyền đến chín đạo đại đạo trung vang âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất ầm ầm ầm lúc này toàn bộ thiên địa chấn động vô số tu sĩ sinh linh kinh hãi cảm thụ thiên địa chấn động đại đạo khí tức cùng y thế bao phủ đều là không biết phát sinh cái gì chỉ có một phần nhỏ đại năng cùng đại thần thông giả vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía vô cực sơn mạch thái thượng chứng đạo chương 1 3 t r độ hôn nguyên thiên kiếp một một cái đại đạo ở bên trong trời đất diễn biến nương theo từng trận mở mịt đại đạo âm thanh không ngừng ở vô cực sơn mạch vị trí cựu thiên bên trên hiện lên lúc này xem đến đạo này diễn biến sinh linh lúc này hoặc mở linh trí, hoặc lên cấp tu vi, hoặc sáng ngộ càng sâu đại đạo trí lý. Vô n h Thái Thanh cung lên, hào quang vạn vật trượng, tử khí đông lai 300 n ă nàng giảm, vô số linh khí ngưng tụ, vạn hoa nhiều, huyền âm từng trận. Thái thượng tuy không phải thánh nhân, nhưng cũng là vị thứ nhất hôn nguyên, lại là tam thanh đứng đầu, lúc này chứng đạo, thiên địa báo cho chúng sinh cảnh tượng, chính là như thế. Thời khắc này, vô số sinh linh k h i ế p sợ, Thái thượng, chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên. Lúc này, mặc dù là Nguyên Thủy cùng t ô n g Thiên, vẻ mặt trong lúc đó đều là hơi kinh ngạc, dường như so với mình dự đoán, hơi sớm. xem ra chính mình đại ca lĩnh ngộ đại đạo vượt qua chính mình dự đoán không ít b à n g cổ điện bên trong thập nhị tổ vu nhìn vô cực sơn mạch thần sắc bình tĩnh không nhìn ra sâu cạn trên tam thập tam tiền lang tiêu điện bên trong đế tuấn trên mặt hiện lên một vệt mây đen nhìn vô cực sơn mạch thật lâu không nói đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa khởi nguồn có tiếng vạn vật chi mẫu cách cũng không muốn lấy coi rượu thường có muốn lấy coi t i ế u nay hai người cùng ra mà dị tên cùng vị chi u y ề n huyền diệu khó hiểu chúng d u chi môn thiên địa trong lúc đó vang lên thái thượng cái kia mở mịt đại đạo âm thanh, sau đó liền thấy một bóng người đạp không mà lên, l ă n g không đứng ở cựu thiên bên trên, sau đó liền thấy thái thanh cung chỉnh diện hóa vô vi đại đạo, lúc này toàn bộ không vào thái thượng thân thể bên trong đi, mà lúc này thái thượng ánh mắt nhìn phía hồng hoang đại địa một chút, hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, chiếu rọi thiên địa bầu trời, một cái đại đạo hiện lên trong đó, chậm rãi đảo qua một chút sau, chính là đạp không mà đi. ở thái thượng rời đi thời gian, thiên địa trong lúc đó lại có một đạo mịt mở đại đạo âm thanh chậm rãi truyền đến, hôn nguyên đầu phán nói làm đầu, luyện thành càn khôn thanh trọng phân. Thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng, bây giờ còn ở trong lòng bàn tay tổn. Cung bên trong luyện đan lẫn bộ m ì n h lỗ bên trong có thuốc đoạt tiên thiên. Từng ở côn luân tu tạo hóa, mới biết nhất khí hóa tam thanh. Mịt mờ đại đạo âm thanh không ngừng vang vọng ở bên trong trời đất, dẫn được vô số tu sĩ đại năng n g m nhìn, còn có không ít sinh linh nghe được lớn như vậy nói âm thanh, được không ít tạo hóa, ngược lại cũng đúng là một phen cơ duyên. Thái thượng trong nấy mắt, không biết vượt qua bao nhiêu ngàn tỷ tỷ i ặ m chi địa, d á n g lâm ở một chỗ hoang vu bên trong dãy núi. Nơi đây tuy rằng chỉ có ngàn tỷ ặ m chi địa, thế nhưng hoang vu dãy núi, nhưng là thích hợp Thái thượng độ này h n nguyên chi t i ế p Nay t i ế p xem như là đối với tự thân đại đạo kiểm nghiệm cũng là thiên địa đối với tự thân kiểm nghiệm nhường tự thân đại đạo càng thêm phù hợp lại có thể từ trong thiên kiếp được một ít tạo hóa nhường cảnh giới càng thêm vững chắc đối với cái này h ô n nguyên thiên kiếp thái thượng ngược lại cũng có không nhỏ tự tin hắn một chứng đạo chính là bốn vị h ô n nguyên đại la kim tiền thực lực như vậy ở h ồ n g hoang bên trong nhưng là chỉ có hắn có điều như vậy lá bài tẩy nếu không đến lúc cần thiết thái thượng lúc này đều không cần bày ra ở thiên kiếp bên dưới lá bài tẩy sở dĩ là lá bài tẩy chính là ở thời điểm mấu chốt nhất mới vừa có kết quả tốt nhất tính toán thời cơ là thời điểm Thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng, trong tròng mắt đại đạo hiện lên, khí tức trên người chậm rãi kéo lên lên. ầm ầm ầm. Lúc này, Cựu Thiên bên trên Thiên Uy mênh mông như ngục, Ba p h ủ Chu v i v ạ n ư ớ c bên trong chi địa, tiếng sấm cuồn cuộn, Kiếp Vân ngưng tụ. Không ngừng n g ă n ngắn trong chốc lát, Kiếp Vân chính là ngưng tụ hơn nữa, cái tia tím đến biến thành màu đen Kiếp Vân bên trong lôi long gào thét, chạm phát sinh từng trận khí tức kinh khủng. Vành, Vành. Chỉ chốc lát sau, hai đạo thần lôi hạ xuống, bổ về phía Thái thượng. Này hai đạo thần lôi, uy lực có điều huy nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới. Thái thượng vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay vung lên. khủng bố đại đạo chi lực phát ra, xóa đi trong đó lôi đình chi lực cùng sức mạnh hủy diệt, cướp đoạt trong đó tạo hóa, đập vào tự thân bên trong đi. v ớ n h v n h v n lại là ba đạo sấm sét hạ xuống, này ba đạo sấm sét uy lực, nếu là có cảnh giới phân chia, cho là nửa bước hôn nguyên đại la uy lực. nhưng đối với thái thượng, uy lực như vậy còn chưa đủ, trong bàn tay âm dương hiện lên, xóa đi trong đó sức mạnh, cướp đoạt tạo hóa. thời khắc này, không ít đại năng kinh h ã i như vậy uy lực sấm sét đều bị thái thượng như vậy ung dung xóa đi, hắn lúc này thực lực nên là khủng bố đến trình độ nào, hôn nguyên tồn tại, làm thật là khủng bố đến nước này. bọn họ không dám nghi nghĩ, nhưng nhìn lúc này lại hạ xuống năm đạo sấm sét bị Thái Thượng xóa đi sau khi Cựu Thiên bên trên kiếp vân chính là không có lại hạ xuống, không ngừng ngừng tụ vận chuyển trong đó, tựa hồ á p ủ càng mạnh hơn công kích. Thái Thượng vẻ mặt hơi ngưng, hiện tại sấm sét công kích sẽ là h o n Nguyên Đại La Kim Tiên mức độ, hắn cũng là không thể không nghiêm túc lên. Vụ Thái Thượng dưới chân hơi động, sau đó chậm rãi lăng không mà lên, đứng ở hư không vô tận bên trong. Gào gào gào chỉ chốc lát sau vùng thế giới này chấn động lên, Đại đ i ệ u bên trong không ngừng v ặ mèo, sau đó tách ra vô số đạo vạn t r ư ợ n g vực sâu đến. ở phảng vất thôn phệ tất cả hắc ám thâm nguyên bên trong truyền đến từng đạo từng đạo gào thét tâm thanh rung khắp cửu tiêu lúc này không ít tu sĩ cùng đại năng k i ế p sợ đây là cái gì gào thét h ô n nguyên chi kiếp đến t ộ t cùng còn có nhân vật gì đây là bọn hắn lần thứ nhất kiến thức h ô n nguyên đại kiếp lúc này tình hình tự nhiên là không rõ ràng thế nhưng lúc này gào thét tâm thanh nhưng từ trong thanh âm liền nhưng có biết này mỗi một vị tồn tại đều không ở h ô n nguyên kim tiên viên mãn bên dưới thái thượng trên mặt hàn mang c h ắ qua nhìn phía đại địa bên trong cái kia từng đạo từng đạo vượt sâu bên trong hai con mắt xuyên tấu vô tận thời không thấy rõ trong đó cảnh tượng. Vô số bóng người săn sát, đều là từng vị tỏa ra huy thế ngập trời ma thần. Có nói hình, có hình thú, trong tay đều là cầm các loại mạnh mẽ thần minh. Lúc này từ vực sâu bên trong bay lượn mà lên, hướng về Thái Thượng đánh tới. Những này ma thần, tuy rằng thực lực theo Thái Thượng không tính quá mạnh, thế nhưng mỗi một vị đều là có siêu việt h ô n nguyên kim tiên viên mãn thực lực, đặt ở h ồ n g hoang bên trong, đều là một phương cao thủ hàng đầu. Lúc này càng có mấy ngàn vị, uy lực cũng là không nhỏ. Đại địa chi lực diễn biến tiếp, ngược lại cũng không kém. Thái Thượng trong miệng nói nhỏ một câu, trên mặt lúc này không nhìn ra sâu cả đến, trong tay hắn khẽ nhúc ních, khẩu trúc xuất hiện ở trong tay hắn. đối phó những này ma thần này khổ c h ú c đúng là thích hợp cho tới cái khác liền muốn ứng phó sau đó chân chính h ô n nguyên thiên kiếp gào gào gào ma thần gào thét lao ra vực sâu vô số đạo đen kịt bóng người ma thần trong chín tầng trời bên trong hiện lên hướng về thái thượng đánh tới lúc này vô số tu sĩ đại năng kinh hải làm sao còn có nhân vật như vậy bọn họ trước đây chưa bao giờ từng trải qua nhân vật như vậy đây là dĩ vãng ngã xuống ma thần vẫn là h ồ n g hoang biến hóa ra mỗi một vị đều là siêu việt h ô n nguyên kim tiên viên mãn cũng chính là chuẩn thánh viên mãn thực lực như vậy ma thần s á p thực khủng bố hơn nữa. còn có nhiều như vậy, liền ở chúng sinh kinh hãi thời gian, thái thượng lúc này dĩ nhiên là ra tay, m ê n ngông đại đạo chi lực cùng đại đạo pháp tắc ở trong tay hắn ngưng tụ, truyền đến khổ trúc bên trong đi, khổ trúc ánh sáng tăng mạnh, bao phủ chu vi trăm tỷ tỷ bên trong chi địa, này phương thiên địa lúc này toàn bộ rơi vào thái thượng nắm trong bàn tay, đại đạo phong tỏa, h ò a địa vi lao, chương 1 3 t r ư độ hồn nguyên thiên kiếp 2. trong thiên địa, một đạo ánh x a n h c h ấ t qua, l ó n g lánh ở trăm tỷ tỷ bên trong chi địa trong lúc đó, thế nhưng h ồ n g h o n g chúng sinh, nhưng đều rõ ràng nhìn thấy, phảng phất liền ở trước mắt mình hiện lên như thế, xuyên qua thiên địa bầu trời. trong ngay mắt, mắt Trần có thể thấy đại đạo pháp tắc phong tỏa này trăm tỷ tỷ bên trong t i ê n địa, đem hết thể ma thần phong tỏa ở trong đó, khổ trúc v ẽ ra, hình thành một phương lao tù, bên mông sức mạnh bao phủ mà qua, bị ánh x a n h liên lụy đến ma thần, toàn bộ nổ tung ra, không gian thời gian sông dài sông dài vận mệnh đổ nát, ngã xuống trong đó, k ý không ít h ồ n g hoang tu sĩ đại năng hít vào một ngụm khí lạnh, thái thượng như vậy h ờ i h ợ t một đòn, lại liền chôn vùi mấy trăm ma thần, cái t i ế t nhưng là siêu việt hỗn nguyên kim tiên viên mãn thực lửa a thái thượng lúc này sức chú ý không hề ở những này ma thần bên trên. Những này ma thần thực lực tuy rằng không yếu, hơn nữa số lượng rất nhiều. Thế nhưng đối với Thái Thượng t ớ i nói, thực lực vẫn là quá yếu. Dù sao hắn bây giờ nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Thái Thượng bây giờ sức chú ý phần lớn đều là ở Thiên Kiếp bên trên. Thiên Kiếp lúc này còn đang ngưng tụ bên trong, v ừ a uy lực dĩ nhiên là siêu việt Hỗn Nguyên Kim Tiên viên mãn không ít, vô hạn tiếp cận Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bây giờ còn đang ngưng tụ, Thái Thượng biết, sau đó Thiên Kiếp dù s a o không đơn giản. Xèo, trong tay Thái Thượng khổ trúc tỏa ra vạn ngàn tân quang, n ê n công ánh sáng mang theo vô biên lực lượng bao phủ mà ra, trôn vùi bị phong tỏa ở lao tù bên trong ma thần. Mỗi một lần đánh ra. đều có mấy trăm ma thần ngã xuống trong đó, giết, giết, từng đạo từng đạo xung phong âm thanh vang vọng trong thiên địa, s á t phạt âm thanh lạnh l e o thấu xương, công kích lạnh lẽo cực kỳ, không ngừng hướng về Thái Thượng nhấn chìm mà tới. Khổ Chúc thanh tĩnh, gột rửa thế gian. Thái Thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng, trong tay Khổ Chúc không ngừng chấn động lên, luồng hào quang màu xanh kia lúc này vượt trên nhật nguyệt ánh sao, tất cả ánh sáng vào lúc này ánh xanh bên dưới đều là có vẻ lơ mờ ảm đạm. Cái kia cố m i n ngông khí tức gột rửa thế gian, khiến vạn vật quy hư, khôi phục yên tĩnh ôn hòa như thế. Lúc này nhàn nhạt, nhạt cắt xuống, ánh xanh xuyên qua thiên địa bầu trời, phá t o á i quá khứ tương lai. tất cả thời không đổ nát lên ánh s a n h qua hư không phá toái quay về hỗn độn lại diễn địa thủy phong hỏa khủng bố sung kích hướng về những kia ma thần nhấn chìm mà tới thời khắc này hết thảy ma thần thật giống như bị ngưng tụ thân hình như thế vẫn là sung phong hình dáng khí tức trên người như cũ khủng bố thế nhưng chúng sinh cảm giác nhưng dường như những này ma thần đều bị hình ảnh ngắt q u á n g ở trong hư không như thế xèo ánh x a n h trợn l ó e lên sắp đến rồi tất cả mọi người tâm tư đều không phản ứng kịp hô không biết đến từ đâu gió nhẹ lướt qua sau đó liền thấy những kia ma thần toàn bộ hóa thành bụi bị tiêu tan ở trong hư không Vô số tu sĩ đại năng vẻ mặt kinh hãi, này, một đòn chôn vùi ngàn dư chuẩn thánh viên mãn cấp bậc tồn tại, thực lực như vậy, đến t ậ t cùng là thái thượng mấy phần mười, coi như là vị thứ nhất h ô n nguyên, cũng không thể cường đến nước này đi. Nhìn hư không vô tận bên trong bóng người kia, vô số tu sĩ trên mặt lộ ra sâu sắc vẻ kinh hãi. Hư không vô tận bên trong, đại địa chi lực diễn biến tiếp tuy rằng không yếu, thế nhưng đối với h ô n nguyên tới nói, vẫn là kém. Thái thượng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cửu thiên bên trên ngưng tụ hoàn thành tiên t i ế p thẩm nghĩ trong lòng một tiếng, những này ma thần, đến cùng không phải cùng hoàn chỉnh tu sĩ đại năng như thế. chỉ là do đại địa chi lực diễn biến mà đến, bất kể là công kích vẫn là sức mạnh, vẫn là nhỏ yếu mấy phần cùng đẳng cấp tu sĩ cùng đại năng, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ có điều thực lực như vậy tuy đặt ở h ồ n g hoang bên trong là một phương cao thủ, thế nhưng đối mặt thái thượng như vậy hồn nguyên tồn tại, chính là có vẻ hơi không đủ. Nếu là cảnh giới tranh lệch có thể dùng số lượng bù đắp, liền không có thánh nhân bên dưới đều run r ế như vậy. Còn nữa, dùng đại đạo chi lực phong tỏa thiên địa, lấy khổ trúc k h ắ t chế ma thần, thái thượng còn có không ít ưu thế, một đòn c h ô n vùi hơn ngàn ma thần. Dĩ nhiên xem như là thiếu. ầm ầm ầm. Ngay vào lúc này. Cửu Thiên bên trên vang lên từng trận tiếng sấm nổ, làm cho thần sắc của Thái Thượng lại lần nữa ngưng lại. Gào, gào, gào. Lúc này lại là từng đạo từng đạo gào thét âm thanh từ Kiếp v â n bên trong vang lên, mỗi một đạo gào thét âm thanh đều là vô hạn tiếp cận thực lực của Hồn Nguyên Đại La Kim t i ê n có thể so với Đại Địa Chi lực diễn biến phải cường hãn hơn không ít. Hồng h o a n g bên trong không ít tồn tại, lúc này vẻ mặt lại lần nữa c ả kinh. Đại Địa bên trong Ma Thần mới vừa bị diệt, làm sao Kiếp v â n bên trong còn có? Hơn nữa Kiếp v n bên trong dường như thực lực cường hãn hơn. Nguyên Thủy Thông Thiên vẻ mặt có chút nghiêm nghị nhìn u Thiên bên trên Kiếp v n Thập Nhị Tổ Vu cũng là vẻ mặt nghiêm túc. trên tam thập tam thiên đế tuấn vẻ mặt hơi ngưng trong mắt thần quang lấp lóe không biết đang nổi lên gì đó minh hà t r ấ n nguyên tử thái thượng lúc này có thể không để ý đến những tồn tại này ý nghĩ hắn nhìn kiếp vân bên trong dần dần hiện lộ ra một góc đen kịt bóng người trong mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc hắn đã có chút suy đoán sau đó tiếp n ế i hỗn độn ma thần thế nhưng không phải thật sự hỗn độn ma thần chỉ là thiên đạo lực lượng biến hóa ra hỗn độn ma thần tuy rằng chỉ là vô hạn tiếp cận h ô n nguyên đại la kim tiên thế nhưng thực lực của tự thân nhưng là không yếu chính là cùng đẳng cấp h ồ n g hoàng tồn tại đều không phải đ thủ gào vạn trượng thân thể hiện lên hai mắt đỏ chót, gào thét âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất. Soạt. ở hàng tỷ phân trong chớp mắt, Thái Thượng dĩ nhiên ra tay, lạnh lẽo sát cơ bao phủ mà lên, xuyên qua thiên địa bầu trời, ngay cả thiên kiếp bên trong đều là bị trôn vùi một góc, chu vi trăm tỷ tỷ bên trong chi địa chấn động không n ớ t v ụ cái kia ma thần trong tay vu lên, đại đạo pháp tắc bao phủ mà ra, tất cả thời gian thả chậm lại, Thái Thượng thân hình ở chỉ hoãn thời gian pháp tắc, Thái Thượng vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay t h thần thương hơi động, cùng bố sát cơ phá tan rồi thời gian pháp tắc phong tỏa, trên mũi thương lập loè hàn quang, hướng về cái kia ma thần đâm tới, h ư không không ngừng vặn vẹo lên. sau đó ẩm ấ m phá thoái hóa thành mảnh vỡ hải dương hướng về cái kia ma thần nhấn chìm mà tới k e n p h ả n phất là lưỡi mát vang lên âm thanh giống như thái thượng thí thần thương đâm vào cái kia ma thần trên người chỉ thấy được cái kia ma thần trên người hiện lên lít nha lít nhít vết nước tuy rằng nhìn như muốn phá thoái nhưng cũng còn có thể duy trì như vậy trạng thái gào ma thần gào thét trong tay công kích lại lần nữa hướng về thái thượng bao phủ tới lúc này tất cả đều là đại đạo pháp tắc lực lượng phá nó thời gian pháp tắc tuy mạnh thế nhưng cảnh giới cách biệt không nhỏ thái thượng căn bản không sợ thí thần thương đâm ra hết thể hư không phá t o á i hình thành khu vực chân không kéo dài đến cựu tiêu chi địa, vâng, vô số đạo tia sáng ở cái k i a ma thần trên người hiện lên, sau đó ầm ầm muốn nổ tung lên, âm thanh vang vọng cựu tiêu, mắt Trần có thể thấy sung kích c h ô n vùi chu vi trăm tỷ tỷ phòng trong tất cả sự vận, quay về hỗn độn, Thái thượng t i ê n linh bên trên huyền hoàng ánh sáng t ư n g trận, linh long bảo tháp trôi nổi ở t i ê n linh bên trên, đem hết thể sung kích chống đỡ ở bên ngoài, Thái thượng không có đến xem x u n g kích bao phủ chi địa, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống kiếp vân bên trong, lúc này lại có mấy tôn hỗn độn ma thần xuất hiện, mỗi một vị uy lực đều cực kỳ khủng bố, ở trong vài hơi thở, số tôn tồn tại liên thủ, thậm chí sánh ngang hồn nguyên đại la kim tiên tồn tại. xèo, thái thượng dưới chân một dẫm, vị trí hư không bị dẫm đến nát tan, dĩ nhiên ra tay, lạnh lẽo lạnh lẽo sắc ý, dĩ nhiên bao phủ trăm tỷ tỷ bên trong chi địa. chương m 3 t r ư độ h ô n nguyên thiên kiếp ba, gào, gào, gào, ở thái thượng động thủ trong nháy mắt bên trong, lại có bốn bóng người từ kiếp vân bên trong hiện lên, mang đi tám thành kiếp vân lực lượng, lúc này toàn bộ chín vị vô hạn tiếp cận h ô n nguyên đại la kim tiên hồn độ ma thần xuất hiện ở trong hư không, đón nhận thái thượng công kích. chín vị hồn độ ma thần, lúc này ở trong vài hơi thở, cùng thái thượng giao thủ căn bản không rơi xuống hạ phòng, trong thời gian ngắn bên trong. 9 vị ma thần liên thủ căn bản không kém hôn nguyên đại la kim tiên bao nhiêu mặc dù là thái thượng lúc này đều không thể nhanh chóng bôi rết chúng nó âm dương lưu chuyển diệt thái thượng trong tay ánh sáng lưu chuyển âm dương hiện lên một trưởng vỗ xuống càn khôn điên đảo ngũ hành phá thoái tất cả thời không đổ nát to lớn thái cực đồ hiện lên bao phủ hai vị hỗn độn ma thần một trưởng hạ xuống tất cả tận về hư vô chi địa trở lại tất cả khởi điểm chín vị ma thần đã qua bảy tôn lúc này thế tiến công có chút chậm lại thế nhưng lúc này như cũ cực kỳ lạnh lẽo dù sao bảy tôn tồn đang ra tay ngược lại cũng không phải đơn giản như vậy x o Tám đạo thần quang ở trong thiên địa va chạm ra, mỗi một lần va chạm đều sẽ trôn vùi h ồ n g hoàng vô số khu vực, ngôi sao ngã xuống nhật nguyệt tạm đạo, liền cửu thiên bên trên kiếp vân lúc này đều bị đánh tăng ra. Nếu là có không tránh kịp, ở như vậy va chạm xuống kích bên dưới, mặc dù là đại la kim tiên, đều có khả năng ngã xuống trong đó. Bảy tôn ma thần lúc này tất cả đều là đại đạo pháp tắc lực lượng, lúc này không ngừng công kích thái thượng, trong tay thái thượng thí thần thương cùng khổ trúc đánh ra, lại có hay không vì là pháp tắc ngưng tụ thành cự kiếm chém ra, c h ô n vùi chúng sinh, nhường tất cả quay về hư vô. Một tôn ma thần trên người h à o quang nói lên. sau đó muốn nổ tung lên, sung kích lấy mắt trần có thể thấy trình độ không ngừng bao phủ ra, thế nhưng lúc này, thái thượng cùng cái khác sáu tôn ma thần dĩ nhiên không ở này khu vực bên trong, sung kích đã là không ảnh hưởng tới thái thượng, cho dù ở cũng không cách nào phá tan huyền hoàng bảo tháp sức phòng ngự, như vậy trình độ x u n g kích đối với huyền hoàng bảo tháp tới nói, xác thực không tính là gì. gào gào gào sáu tôn h u n độn ma thần gào thét, mà hậu thân hình loáng một cái, nhất thời hợp thành một thể, hình thành một tôn hoàn toàn mới ma thần đến. thấy này thái thượng vẻ mặt hơi ngưng, này một tôn dĩ nhiên là chân chính h u n nguyên đại la kim tiên. coi như là so với từ bạn thân đến đều là không kém bao nhiêu thiên kiếp thủ đoạn cao cường thái thượng nói nhỏ một tiếng này dĩ nhiên là thiên kiếp mạnh mẽ nhất thủ đoạn h ô n nguyên đại la kim tiên thực lực hỗn độn ma thần thân theo khổng lồ sức mạnh hủy diệt này có thể so với bình thường hồn nguyên trình độ sấm x é t cường hãn nhiều lúc này không chỉ là thái thượng h ồ n g h o a n g bên trong một đám đại năng cùng tu sĩ đều là một mặt kinh hãi một tôn h ô n nguyên đại la kim tiên hỗn độn ma thần thiên kiếp thủ đoạn lại mạnh mẽ đến mức này vốn tưởng rằng này 6 tôn ma thần tuy rằng thực lực cường hãn thế nhưng ở Thái Thượng trong tay nên chống đỡ không được bao lâu, dù sao ngăn ngắn mười mấy hơi t h ở thời gian, Thái Thượng chính là xóa bỏ ba vị, còn lại Sáu Tôn nên chống đỡ không được bao lâu. thế nhưng không nghĩ tới lại còn có thủ đoạn như vậy, Sáu Tôn Ma Thần hợp thể đạt đến Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên trình độ, tuy rằng không biết có thể duy trì thực lực như vậy bao lâu, thế nhưng dù cho có điều mấy chục giây, vậy cũng là cực kỳ cường hãn. dù sao đây là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, không phải là Hôn Nguyên Kim Tiên. gào, Ma Thần gầm lên giận dữ, thức tỉnh h ồ n g hoang chúng sinh, nó hóa thành một vệt thần quang ở bên trong trời đất c h ớ qua. hư, Thái Thượng hư lạnh một tiếng. một cú lệnh leo c h i ý bao phủ hùng vang, thân hình hóa thành thần quang, va chạm hướng về phía ma thần đến, lại có hai đạo đại đạo pháp t ắ c giao chiến, trôn vùi ngàn tỷ giảm chi địa tất cả tồn tại, vạn vật quy hư. Thái thượng cùng ma thần giao chiến từ đông đánh tới tây, từ nam đánh tới bắc, lại từ bắc đánh trở về đông, một đường trôn vùi vô số khu vực, phá diệt vô số thời không, vô số dã núi dòng sông hóa thành b ộ t m i ể n Nhật nguyện tinh thần lu mờ ả m đ ạ m càn khôn ngũ hành hỗn loạn không thể tả, chỗ đi qua quay về hỗn độn, lại diễn địa thủy phong hỏa. Vành, cái kia chẳng lẽ bị Thái thượng đánh bay vạn ước bên trong chi địa, khí tức trên người có chút bất ổn. thế này thái thượng bình tĩnh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt này hỗn độn ma thần có thể duy trì hôn nguyên đại la kim tiên thời gian cũng không lâu lúc này dĩ nhiên bắt đầu có chút hạ xuống vốn là không phải đối thủ của hắn bây giờ liền càng thêm không thể cựu tiên thập địa bên trong vang lên một đạo rõ ràng t h ư ơ n g kêu â m thanh một đạo hắc quang phóng lên trời xuyên qua vũ trụ đ ầ u trời vô tận thời không chi địa lạnh lẽo lạnh lẽo sát ý bao phủ hồng hoang đại địa mặc dù là lúc này là chuẩn thánh tồn tại đều là không nhịn được dùng mình một cái thập nhị tổ vu đế tuấn các loại tồn tại, lúc này không k h ô n g lộ ra vẻ tinh h ã i một thương này bên dưới là đủ trôn vùi cái kia tồn tại bên dưới tất cả tồn tại, mặc dù là cùng đẳng cấp, cũng có thể trọng thương thậm chí ngã xuống. này không chỉ là tiên thiên trí bảo uy lực, còn có thái thượng pháp lực cùng đại đạo chi lực quanh quẩn trong đó, toàn bộ thiên địa ở chấn động, phong vân biến sắc, ngôi sao ngã xuống, nhật nguyệt bị đi đảo, cả h ô n ngũ hành không ngừng phá t o i ra, vạn vật tịch diệt. h n đ n ma thần hai con mắt màu đỏ tươi trong miệng phun ra thanh âm khàn khàn, một chỉ điểm ra, lực vô hình bao phủ mà ra, vạn vật tịch diệt, thiên địa quy hư, đại đạo pháp tác công kích, dĩ nhiên là mạnh mẽ nhất một đòn. đòn đánh này Thái thượng không thể phủ nhận ở c ù n g đẳng cấp bên trong đều là không kém nếu là thực lực của Thái thượng không phải so với nó phải cường h n hơn sử dụng đại đạo pháp tác công kích sợ cũng là như thế cho tới lúc này như vậy còn chưa đủ hỗn độn có loạn âm dương quý nhất đột nhiên trong lúc đó trong thiên địa vang lên Thái thượng cái kia mở m ị t vô vi âm thanh sau đó chẳng biết lúc nào ở cái kia hỗn độn ma thần trên đỉnh đầu hiện ra một tấm là đủ bao phủ toàn bộ thiên địa lớn lớn Thái cực đổ đến âm dương lưu truyền diễn biến thiên địa l ề n rượu thiên thiên í bảo Thái cực đ ồ Thái cực đồ bao phủ chi địa, lúc này hình thành một cái âm dương hợp nhất lực lượng cắn giết khu vực, hỗn loạn không thể tả âm dương lực lượng là đủ trôn vùi trong đó tất cả tồn tại. Hỗn độn ma thần vẻ mặt c ả kinh, vội vàng ra tay chống đỡ này âm dương cắn giết lực lượng, âm dương đại đạo lại thêm vào tiên thiên chí bảo lực lượng, không phải là đơn giản như vậy. Vô h à n h thí thần thương trực tiếp đón nhận hỗn độn ma thần đại đạo pháp tắc công kích, vẻ mặt càng lạnh lẽo lên. v ụ một điểm hàn mang hiện lên, trận thần quang ngập không thế gian. Thời khắc này thiên địa yên tĩnh, đại đạo không hề có một tiếng động. Ở trung kích như thế bên dưới, tất cả âm thanh đều là c h ô n vùi trong đó. Hỗn độn ma thần tại này cỗ x u n g kích bên dưới đứng nuôi chịu x ả o lại thêm vào Thái Thượng vô vi chi đạo cùng Thái cực đồ đạo âm dương, lúc này càng là chó c ă n áo rách. ì x ì một đạo rõ ràng tiếng vang ở bên trong trời đất vang lên. Hỗn độn ma thần nhìn Thái Thượng thí thần thương dĩ nhiên xuyên qua thân thể của chính mình, lạnh lẽo lạnh lẽo sát cơ dĩ nhiên cắn giết tất cả sinh cơ, trên người sức mạnh hủy diệt ở từng chút tiêu tan bên trong. Nó nhìn Thái Thượng, lạnh lùng cười, trên người ánh sáng tăng mạnh. Trong máy mắt, Thái Thượng dĩ nhiên lui lại ngàn tỷ tỷ m chi địa, huyền hoàng b o tháp cùng Thái cực đồ phòng ngự tự thân, h n nguyên đại la kim tiên tồn tại. Tuy rằng còn lại thiên kiếp lực lượng cùng sức mạnh hủy diệt đã không tính nhiều, thế nhưng lúc này trạng thái bên dưới như cũng là h ô n nguyên đại la kim tiên, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Mời anh, chu vi trăm tỷ tỷ bên trong hư không, lúc này hình thành khu vực chân không, này một mảnh đại địa dĩ nhiên thành hư vô, tự bạo lực lượng dĩ nhiên đánh nát nơi đây. Thái thượng thu hồi pháp bảo phòng ngự, nhìn một chút nơi đây, lại nhìn một chút cửu thiên bên trên thanh minh bầu trời, thân hình hơi động, rời đi nơi đây. Trư ơ n g 137 phản ứng tam thanh tập hợp lại, thiên kiếp hạ xuống, Thái thượng cũng là rời đi, thế nhưng vô số sinh linh tu sĩ cùng với đại năng vẻ khiếp sợ. nhưng thật lâu không có khôi phục như cũ kinh khủng như vậy thiên kiếp làm sao ở thái thượng độ đến dường như không có áp lực quá lớn thực lực của hắn bây giờ đến t ộ n cùng đến cái nào một mức độ vô số tồn tại nhìn một chút cái k i a n ơ i rách nát thiên địa hồi lâu sau này mới thu hồi ánh mắt chỉ có phục h i nữ hoa t r ấ n nguyên tử minh hà đắng người lúc này mong rằng nơi đây không biết đang suy nghĩ gì bất chu sân dưới bàn c ổ điện bên trong thái thượng không có bất kỳ bất ngờ vị thứ nhất chứng đạo hơn nữa là hôn nguyên chi đạo lúc này thực lực sợ là sâu không lường được đế giang vẻ mặt hơi ngưng chậm rãi mở miệng nói rằng lần này sau khi Sợ lại muốn mở ra một thời đại mới, Cú Mang nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa cái khác ý vị. Nghe vậy, mấy vị khác tổ vu trầm mặc không nói, bọn họ đều là biết Cú Mang chỉ, trừ Thái Thượng ở ngoài, còn có năm vị thân theo Hồng Mông Tử khí, sắp chứng đạo thành thánh tồn tại, còn có Hồng Vân này một vị trở thành đối tượng đả kích tồn tại. Những tồn tại này đều sẽ là lật đổ Hồng Hoang thế cuộc tồn tại, nếu là đều thành thánh, như vậy Hồng Hoang liền sẽ tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. Bây giờ Thái Thượng tuy rằng chứng đạo, thế nhưng mấy vị kia, nhưng là không có tốc độ nhanh như vậy. Còn nữa, Thái Thượng chứng đạo, thực lực sâu không lường được. thế nhưng đối với ta Vu Tộc tạm thời tới nói vẫn không có mâu thuẫn gì nhân vật như vậy chỉ cần chúng ta không đi treo chọc hắn n g h ĩ đến sẽ không đối với ta Vu Tộc ra tay Huyền Minh thẩm nghĩ nghĩ sau mở miệng nói rằng chúng tổ Vu gật gật đầu liền hiện nay tình thế đến xem Vu Tộc cùng Thái Thượng Tam Thanh trong lúc đó xác thực không có cái gì mâu thuẫn Thái Thượng bây giờ chứng đạo thực lực sâu không lường được thế nhưng n g h ĩ đến sẽ không đối với Vu Tộc ra tay còn nữa muốn nói mâu thuẫn cái Tia yêu tộc Đế Tuấn còn bị Thái Thượng t r ấ n áp hơn vạn năm đây muốn nói hoảng phòng t r ư n g hắn mới hoảng Đế Giang gật gật đầu nói bây giờ tình thế đã định v ũ tộc Đại Phương hướng như cũ không đổi, phần lớn sức mạnh thả đang phát triển tự thân lên, cho tới yêu tộc cùng Hồng Vân hướng đi, như cũng phải mật thiết quan tâm. Biết rồi đại ca. Chúng t ổ v u đáp, sau đó đứng lên rời đi bàn cổ điện. Đế Giang ánh mắt nhìn về phía h ồ n g hăng, bình tĩnh trên mặt không nhìn ra sâu cả đến, chỉ là trong lòng không biết đang nổi lên gì đó. Tam thập tam thiên, thiên đình l ă n g tiêu điện. Đế Tuấn lúc này vẻ mặt sắc thực không dễ nhìn, Thái thượng chứng đạo đối mặt như vậy thiên kiếp đều là không có quá nhiều áp lực. Phía trước siêu việt chuẩn thánh viên mãn ma thần, m à sau h u n nguyên đại la kim tiên ma thần, như vậy đều không thể cho Thái thượng quá nhiều áp lực. Như vậy tình huống. Đế Tuấn không cần nghĩ liền biết Thái Thượng khủng bố đến mức nào, hơn nữa hắn xem ra còn chưa đem hết toàn lực, phỏng t r ừ n g chỉ có chính hắn mới biết hắn cực hạn ở nơi nào. Chuẩn Thánh Viên m ã n p h ấ t tay c h ấ n áp sắp chuẩn Thánh Trung Kỳ chính mình, bây giờ chứng đạo, thực lực kia, e sợ trừ Hồng Quân Đạo tổ ở ngoài, không người là đối thủ của hắn. Hắn tin tưởng, mặc dù là mấy vị kia thành thánh, cũng không phải là đối thủ của Thái Thượng. Đại ca, Thái Thượng chứng đạo, có thể hay không đối với ta yêu tộc ra tay? Thái Nhất trên mặt mang theo vẻ ưu lo, nhìn bên cạnh Đế Tuấn hỏi, yêu tộc cùng Thái Thượng trong lúc đó. Tuy rằng không tính là như vậy rất lớn mâu thuẫn, nhưng dù sao có mâu thuẫn ở, chấn áp chính mình đại ca và năm, làm chính mình bị thương nặng, bây giờ tình thế, Thái Nhất quả thật có chút lo lắng Thái Thượng trực tiếp đối với yêu tộc ra tay. Đối mặt nhân vật như vậy, yêu tộc có thể làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Đế Tuấn nghe vậy, trầm mặc không nói, hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt ánh sáng lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Thái Nhất nói, thế cục hôm nay đến xem, hạn tạm thời sẽ không đối với ta yêu tộc ra tay, nếu là yêu tộc suy tàn, vũ tộc một nhà đ c đại, sợ là Thái Thượng cũng sẽ không đồng ý nhìn thấy. Huống hồ. nếu là muốn đối với ta yêu tộc ra tay, sợ là sớm ra tay, bây giờ cũng không có động tĩnh, xem ra là không có ý định này. Dứt lời, Đế Tuấn dừng một chút sau, tiếp tục nói, có điều cũng không thể xem thường, yêu tộc thực lực, lúc này ở h ồ n g hoàng cái khác tồn tại trước mặt là cường, thế nhưng ở nhân vật như vậy trước mặt, nhưng là không có một chút nào năng lực chống cự. Lúc này mới là thái thượng, chờ đến mấy vị kia đều thành thánh sau khi, yêu tộc còn có địa vị gì có thể nói? c h ừ phi thực lực đạt đến một cái chưa từng có mức độ, cũng hoặc là ta yêu tộc cũng có thánh nhân tồn tại, cũng hoặc là có ép thẳng tới thánh nhân thủ đoạn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn còn thiếu rất nhiều, tốt nhất là Thiên Đình bên trong có thánh nhân tỏa chấn. Đế Tuấn hai con mắt hí lại, ánh mắt rơi xuống h ồ n g hoang bên trong, kế trước mắt vẫn là muốn từ trên người Hồng Vân tìm chỗ đột phá, chỉ có đoạt được này đạo tử khí, nhường Thiên Đình thêm một vị thánh nhân mới có thể chống đỡ tất cả những thứ này. Nhưng là Hồng Vân dĩ nhiên hơn hai Nguyên Hội không có hiện thân, sợ là không dễ tìm. Thái Nhất chân mày cau lại, mở miệng nói, đều sẽ xuất hiện. Thái Nhất ngươi mật thiết quan tâm, khoảng thời gian này ta muốn bê quan một lần, vì là 3.000 n ă m sau lập Thiên Đình chuẩn bị sẵn sàng. Đế Tuấn suy nghĩ một chút sau, nhìn Thái Nhất nói. nghe vậy, Thái Nhất gật đầu một cái nói, Đại ca yên tâm. Đế Tuấn vẻ mặt nghiêm nghị liếc mắt nhìn Hồng Hoang sau, chính là đứng dậy rời đi, đi vào bế quan, vì là 3.000 n ă m sau thành lập Thiên Đình làm chuẩn bị cuối cùng. Trước mắt hắn mặc dù không cách nào lập tức chém tới t h i ệ t t h i thế nhưng thành lập Thiên Đình thời gian, hắn có thể dựa thế chém tới, mà trước đó, hắn liền cần phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị mới được. Mà lúc này bế quan, chính là chuẩn bị sẵn sàng thời gian. Thái Nhất liếc mắt nhìn sau, cũng là đứng dậy rời đi, xuống sắp xếp sự tình. Thái Thanh Cung vô cực điện bên trong, cung hạ lao ra chứng đạo h u n nguyên, vạn tọa vô cương. Thanh Huyền chạy tới. hướng về thái thượng chúc mừng nói thanh huyền vốn là đặc thù dị thú trước đây tuy là đại la kim tiên đều không thể hóa hình mà sau thái thượng hiệp trợ bên dưới lúc này dĩ nhiên hóa hình mà ra tu vi cũng sắp bước vào chuẩn thánh cảnh giới thái thượng cười vẫn chưa trả lời đường kính đi tới trên đài cao quanh chân ngồi xuống mấy hơi thở sau khi hắn nhìn phía phương đông mỉm cười nói thanh huyền đi vào cung ở ngoài nên tiếp ngươi nhị lao gia cùng ba l a o gia là lao gia sau khi thanh huyền lên tiếng chính là đứng dậy rời đi thái thanh cung ở ngoài gặp nhị lao gia ba láo gia thanh huyền hướng về nguyên thủy cùng thông thiên hành lễ nói. nghe vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau. Thanh Huyền dĩ nhiên hóa hình, mặc dù là thanh niên rằng rỡ, nhưng cũng nói, hắn trưởng thành còn rất xa không tới đỉnh phong, c h ỉ ít, còn không chỉ đại la kim tiên viên mãn đơn giản như vậy. dẫn đường đi. Nguyên Thủy nói, nhị lão gia, ba lão gia mời tới bên này. Thanh Huyền mang theo hai người hướng về trong cung đi tới. Cung hạ đại ca chứng đạo huy nguyên, tiêu giao trong thiên địa. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tiến vào vô cực điện bên trong sau. Lúc này hướng về Thái Thượng chắp tay c h ú c đ ư n g nói, chính mình đại ca chứng đạo này tự nhiên là vui vẻ nhất một chuyện. Thái Thượng cười. cùng nguyên thủy thông thiên đồng thời đi tới đại điện bên trong một bên trong thiên điện tam thanh tập hợp lại tất nhiên là không thể thiếu một phen hàn huyên cùng giao lưu đại đạo chương 1 3 t 3 r 0 0 ư n n ă m yêu tộc lập thiên đỉnh thái thanh cung trong thiên điện nhị đệ tam đệ tìm hiểu hồng mông tử khí hơn hai nguyên hội có thể có cái gì lớn tiến triển thái thượng ánh mắt nhìn về phía nguyên thủy cùng thông thiên hắn có thể nhìn ra được hai người tu vi đều là có tăng lên rất nhiều lúc này đều là vững chắc ở chuẩn thánh viên mãn bên trên cho tới đại đạo có hay không tìm thấy cái kia cửa hạm vẫn là muốn xem tự thân bọn họ tình huống nghe vậy hai người đối diện một chút sau đó nguyên thủy chậm rãi mở miệng nói tu vi đúng là lên cấp đến chuẩn thánh viên mãn chém tới thiện ác thì cho tới thành thánh nước cửa đúng là còn chưa tìm thấy khoảng thời gian này chúng ta tìm hiểu hồng m ô n g t ừ khí chính là tu hành đến nước này muốn thành thánh sợ là còn muốn một quãng thời gian thông thiên mở miệng nói thái thượng hơi gật đầu mở miệng nói rằng thành thánh việc vẫn cần chú ý một cái cơ duyên các ngươi không cần suốt ruột lần này có tiến triển liền tốt lần này chứng đạo huy nguyên đúng là có một ít đại đạo trí lý cùng đại đạo tinh nghĩa có thể cùng các ngươi giao lưu thái thượng nhìn hai người bọn họ mỉm cười nói đây chỉ là một ít tinh nghĩa cùng trí lý giao lưu thôi, nguyên thủy cùng thông tiên lý giải lên, ngược lại cũng sẽ không quá khó. nghe vậy, hai người sáng mắt lên, sau đó hướng về thái thượng chắp tay nói, đ à tạ đại ca. bọn họ biết thái thượng có ý định lại tăng lên bọn họ đối với đại đạo cản nộ cùng không chế, đương nhiên có thể hay không tìm thấy thành thánh n g ư cửa vẫn là muốn xem tự thân bọn họ, thế nhưng nhiều tích lũy đại đạo cản nộ đều là không sai. thái thượng gật gật đầu, sau đó chậm rãi giảng giải lên một ít đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo c h í lý đến, nguyên thủy cùng thông tiên lý giải trong đó h liền rượu, sau đó lại kể ra chính mình tam thanh trong lúc đó đại đạo giao lưu. lúc này chính là chính thức bắt đầu. Thời gian cực nhanh, thoáng qua thời khắc, liền đã là 3.000 n ă m thời gian lặng yên trôi qua. Nay 3.000 n ă m đến, hồng hoang bên trong đúng là động tác nhiều hơn một chút, tìm kiếm hồng vân tung tích, như cũng là mấu chốt nhất, cũng là lúc này hồng hoang bên trong tu sĩ số lượng nhiều nhất động tác. Cho tới cái khác, chính là yêu tộc thành lập yêu tộc thiên đình sự tình. Từ lúc ngàn năm trước, yêu tộc chính là phát xuống một ít thư mời, nhường một ít tu sĩ cùng đại thần thông giả đi vào thiên đình xem lễ. Phục hy nữ hoa, c ấ n mỹ tử, minh hà, chuẩn đề tiếp dẫn các loại đều là thu được thiên đình mời. Cho tới tam thanh, yêu tộc không phát. Phát cũng vô dụng, căn bản là đến không tới bọn họ vị trí chi địa, cho nên liền không có. Huống hồ, coi như thư mời đến Tam Thanh trong tay, vậy cũng không thể sẽ đi, vì lẽ đó Đế Tuấn l i ề n cũng đơn giản không phát. Đương nhiên, Phục Hinh ữ Oa cũng không có ý định đến đây, cho tới cái khác, có chút đến, có chút không đến đến rồi. Lúc này tới gần Thiên Đình thành lập thời gian, h ồ n g hoang bên trong, tất cả chịu đến thư mời. Lúc này dồn dập lên đường, hướng về Thiên Đình mà đến đến rồi. Dù sao Thiên Đình xa xôi, tuy rằng còn có thời gian mấy chục năm, thế nhưng thời gian cũng không có quá mức dư dả. Lúc này lên đường, chuyển động thân thể, tốt nhất Tam thập Tam Thiên. Thiên đình lăng tiêu điện bên trong, Bạch Trạch, Thiên đình công việc chuẩn bị đến thế nào rồi? Đế Tuấn nhìn về phía Bạch Trạch, mở miệng hỏi. Thiên Đế yên tâm, dĩ nhiên hoàn thành. Lúc này những kia h ồ n g hoàng tán tu cùng đại năng dĩ nhiên đi tới Thiên đình mà đến đến rồi. 81 năm sau, có thể đúng giờ lập Thiên đình. Bạch Trạch nghe vậy, lúc này tiến lên một bước, chắp tay nói. Đế Tuấn gật gật đầu, nói, Thiên đình chiêu đ ã i việc, liền giao cho ngươi, cho tới cái khác, Thái Nhất ngươi liền h i ệ u trợ. Là đại ca. Thái Nhất trả lời. Đế Tuấn hơi gật đầu, sau đó chính là rời đi nơi đây. 81 năm đảo mắt liền qua. Những k i đến đây xem lễ tu sĩ cùng đại năng, lúc này đều đã đến thiên đình bên trong. Phục Hi Nữ Hoa tuy rằng không có tới, thế nhưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhưng là t r ì n h diện, bọn họ dù sao không phải tam thanh, lại không phải Phục Hi Nữ Hoa, yêu tộc dù sao t h ế lớn, trừ phi bọn họ thành thánh, nếu không, lúc này vẫn là không d ẫ t đến. Có điều xem lễ mang đến l ễ vật, nhưng là không có bao nhiêu tốt, một ít thiên tài địa bảo, thế nhưng như vậy hết cách rồi. Phương Tây cản cối, bọn họ đương nhiên sẽ không cho Đế Tuấn thật tốt đồ vật, cũng may Đế Tuấn đều là không thèm để ý những thứ này, cho tới những tu sĩ khác cùng đại năng. cũng là mang đến lễ vật, đúng là t r ấ n nguyên tử quả nhân x â m đối lập hiếm thấy một ít. chờ những tu sĩ này đại năng toàn bộ đến đông đủ, lại sau 3 ngày. thiên đình, nam thiên muôn nơi, thế thiên trước tế đàn, đế tuấn thái nhất, thập đại yêu thần, côn bằng, yêu tộc mỗi cái bộ lạc mênh mông vô bờ. đùng, đùng, đùng, trang nghiêm trầm trọng tiếng chuông vang lên, liên tiếp vang 9 lần sau khi, suy tính giờ lành đã đến, giờ lành đến, đốt hương cầu nguyện. đ ú n g trong lúc đó, bạch trạch tiến lên một bước, vẻ mặt trang trọng hướng về thiên địa cất cao giọng nói, vừa dứt lời, liền thấy đế tuấn tay từ đàn l n g văn thơm, chân đạp bảy tinh cung vũ bộ. chậm rãi đi tới tế đàn bên trên. Đối với thương thiên tứ phương ba bái sau, đem thương hướng về lư dương cắm xuống, lớn tiếng cầu nguyện. Nô, ta, yêu tộc, trời vi phụ, vì làm mẫu, ứng thiên đạo mà sinh, thân trên thiên tâm, dưới thuận hàng tỷ yêu tộc chi ý, nay thành lập yêu tộc thiên đỉnh, giáo hóa thiên hạ bảy yêu, tạo phúc hưng hoàng, nhìn thiên đạo dám. Vô n h vô n h vô n h Đế tuấn vừa dứt lời, bảy yêu tộc lúc này quỳ lại, sau đó trên bầu trời liền truyền đến chín tiếng sấm rền, nhưng là thiên đ i ệ u tán thành đ ế tuấn. Sau đó, đã thấy cửu thiên bên trên nứt ra một đạo lỗ hổng, một trận công đức kim quang hạ xuống. rơi vào b ầ y yêu tộc trên người, đế tuấn chính mình được 3 tầng, nhưng là mượn công đức dùng lạc thư đi thi thi, cái này cũng là hắn trước đây dự định, ở chuẩn bị kỹ càng sau khi chém tới thi ệ n thi đối với hắn mà nói chính là không khó khăn, hắn hôm nay cũng là chém tới hai thi tồn tại, cho tới thái nhất, nhưng là được hai tầng nữa, tuy rằng không có chém tới thứ hai thi, thế nhưng bây giờ cũng là ở thứ nhất thi lên lại lần nữa được không ít chỗ tốt, côn bằng được một tầng nữa, thập đại yêu thánh được hai tầng, còn lại nhưng là phân cho yêu tộc bộ hạ, thu xong thiên đạo công đức sau khi, đế tuấn lại lần nữa lớn tiếng cầu nguyện, từ hôm nay trở đi. Đế Tuấn liền vì là yêu tộc thiên đình người đầu tiên nhận chức thiên đế, Thái Nhất vì là thiên đình Đông Hoàng, Côn bằng vì là thiên đình yêu sư. n ư n g lại mấy hơi thở, Đế Tuấn lần nữa nói, Bạch t r ạ c h Cái Mông, Anh t r i ề u Phi Đản, Phi Liêm, c ể u Anh, Thừa Thiết, Thương Dương, Khơ Nguyên, Quỷ Sa vì là thiên đình thập đại yêu thần, thống lĩnh h ồ n g hoang yêu tộc, do do báo cáo thiên địa, cầu nguyện thiên đạo. Dứt tiếng, c ể u Thiên bên trên lại lần nữa truyền đến từng trận tiếng sét, Tường Vân từng trận lại thiên hàng công đức cùng Đế Tuấn cùng Thái Nhất lại có tia tia công đức khí dáng lâm đến tại chỗ nhân chứng trên người, không ngờ biết cũng đồng ý việc này mà chúc mừng. hai hàng công đức, yêu tộc trong lòng mọi người cực kỳ hư vấn, mà tại chỗ không ít hồng hoang đại năng nhưng là có chút bỏ mắt thành lập thiên đình lại được nhiều như vậy công đức, hơn nữa còn là hai lần tiếp dẫn cùng chuẩn đề lúc này lại là cực kỳ ưa cao, đây chính là công đức a, há lại là muốn có được liền có thể dễ dàng được, yêu tộc này không phải là lập cái thiên đình mà thôi mà, làm sao liền được hai lần công đức đây? Công đức hiện tại đều như vậy dễ dàng được sao? trong lòng chuẩn đề âm thầm đoán thẩm, thế nhưng ngấm lại cũng chính là thiên đình, nếu không nào có nhiều như vậy công đức có thể chứa được? v anh. ngay vào lúc này, cửu thiên bên trên lại lần nữa truyền đến một đạo nổ vang, thức tỉnh chìm đắm ở hai hàng công đức yêu tộc mọi người. Sau đó, liền thấy đạo đạo huyền hoàng chi khí hội tụ đến, chen lẫn từng tia từng tia công đức kim quang. Mới nhìn, còn tưởng rằng lại hàng công đức đây. Cái tia huyền hoàng chi khí cùng công đức kim quang ở mấy hơi thở trong lúc đó, nhưng là hóa thành một phương cửu long bảo ấn xuất hiện ở trong hư không, kim quang sáng lạ, tỏa ra từng tia từng tia khí tức mạnh mẽ, càng là cái tia không thường thấy hậu thiên công đức bảo vật. Đế tuấn thấy này, với bàn tay lớn một cái, đem bảo ấn chộp vào trong tay, giơ lên cao ở đầu, cao giọng mà nói, sau lần đó. Ngươi liền vì ta Thiên Đình ngọc tỷ. Sau đó bảo ấn hướng về hư không một ấ n lưu lại 8 cái tùy tiện cổ điện đạo tự. Thừa Thiên chi vận đã thọ v ĩ n h x ư ơ n g Thiên Đình lập. Trương 139 c h n năm và năm, Hồng Vân chẩn thi. Nam Thiên muôn nơi. Thiên Đình lập. Đế Tuấn âm thanh uy nghiêm truyền đạt thiên địa. Sau đó Đế Hoàng b á o vung một cái, ở tế đàn bên trên đứng chắp tay. Một cỗ duy ngã đ c tôn, quân lâm thiên hạ khí tức nhất thời bao phủ ra. Lúc này Hồng Hoàng bên trong vô tận khí vận hội tụ đến, gia trì ở yêu tộc cùng Thiên Đình bên trên. Đế Tuấn thái nhất trên người hai người khí vận cũng là tăng lên không ít. tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn đ ế tuấn hai con mắt h i ế lại đ ế tuấn lúc này tu vi dĩ nhiên không so với bọn họ yếu nếu là mình thân là thánh nhân môn hạ cũng không bằng đ ế tuấn cái kia mặt mũi này muốn để nơi nào lần này kiến thức yêu tộc nội tình còn kiến thức đ ế tuấn tăng lên sau khi tu vi bọn họ âm thầm quyết định trở về sau khi định phải nỗ lực tu hành muốn nhanh chóng thành thánh nếu không liền vẫn là sẽ phải chịu yêu tộc cả tay không chỉ là tiếp dẫn cùng chuẩn đề còn có cái khác đại năng cũng là có phải nỗ lực tu hành ý nghĩ chỉ có thực lực mới là nói chuyện tư bản tham kiến thiên đế thiên đế tiên phúc vĩnh hưởng h ọ cùng trời đất Yêu tộc bộ hạ lúc này có thể không để ý tới những này đại năng là cái gì ý nghĩ. ở Đế Tuấn dứt tiếng, hết t h ể yêu tộc bộ hạ. vào đúng lúc này, cùng nhau hướng về Đế Tuấn quỳ lại nói. Âm thanh dung khắp cửu tiêu. lúc này chính là cân bằng. ở Đế Tuấn cố khí thế này bên dưới, cũng là thoáng quỳ l ạ y cho tới bên cạnh Thái Nhất, nhưng là hơi cuối người, lấy biểu h à n h lễ. Đế Tuấn vung tay lên, cất cao giọng nói, chúng ai khanh không cần đa lễ. chật, ánh mắt của Đế Tuấn chuyển tới tiếp dẫn, chuẩn đề, chấn nguyên tử minh h ạ các loại trên thân thể người, mỉm cười mở miệng nói, cảm tạ các vị đạo hưu đến đây xem lễ yêu tộc lập thiên đình. lần này thiên đình đã lập. k í n h xin chư vị đến điện bên trong tham gia lứa tiệc, xin mời. đ ạ o hữu, xin mời. chư vị đại năng dồn dập chắp tay nói, làm d ấ u tay xin mời. đế tuấn cười, đi đầu hướng về đại điện mà đi. mà tiếp dẫn chủ đề, chấn nguyên tử cùng với minh hà các loại h ồ n g hoang đại năng, nhưng là theo sau lưng hắn, hướng về đại điện mà đi. thiên đình, từ đó liền chính thức thành lập. yêu tộc lập xuống thiên đình sau khi, lúc này khí vận đã có vượt lại vu tộc một đầu x u thế. bất q u á đối với này, vu tộc cũng không phải lưu ý, vu tộc một đường tiến lên phát triển, h ồ n g hoang đại địa bên trên yêu tộc lùi lại lại lùi, vu tộc khí vận cũng là bắt đầu tăng trưởng. đương nhiên những này không phải vu tộc lúc này trọng tâm vu tộc lúc này trọng tâm chính là đặt ở thập nhị tổ vu diễn luyện phía trên đại trận đây mới là vu tộc lúc này trọng tâm cái khác vu tộc tạm thời đều là không để ý tới phát triển khiêm tốn tự thân liền có thể thái thanh cung vô cực điện bên trong thái thượng nhìn tam thập tam thiên phương hướng một chút sau cười nhạt nói đ ế tuấn ngược lại cũng đúng là sẽ chọn thời điểm vào lúc này lập xuống thiên đỉnh đúng là có thể đem thiên đỉnh thực lực nhanh chóng tăng lên không ít thiên đỉnh dung hợp bắc minh yêu tộc lại thu nạp côn bằng nhân vật như vậy lần này lập thiên đỉnh đúng là thời cơ tốt nói không chắc còn có thể nhờ vào đó lại thu nạp một phen tu sĩ đây. Những năm gần đây, yêu tộc vẫn yếu hơn vu tộc mấy phần. Lần này l ậ p xuống thiên đỉnh sau khi hai tộc tình huống đúng là không kém bao nhiêu. Thông Thiên mày kiếm vậy một cái, mở miệng nói rằng đã như thế, hai tộc lẫn nhau ngăn được, ngược lại là không có có một phương đ ộ c đại tình huống xuất hiện. Nguyên Thủy nói, Thái thượng ánh mắt rơi xuống hồng hoang bên trong, trong tay suy tính một phen sau, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hồng hoang bình tĩnh thời gian, sợ là sẽ không quá lâu. Nghe vậy, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hơi nhướng mày, bọn họ biết chính mình đại ca chi ý, lúc này có thể xúc động hồng hoang thế cục, trừ Hồng Vân cùng đạo kia hồng mông tử khí ở ngoài, liền không có cái khác. lúc này có thể vu vương hai tộc thời khắc mà tiết h ồ n g hoang vô số tu sĩ đại năng đều là đang tìm kiếm hồng vân tung tích bây giờ chỉ cần hồng vân vừa xuất hiện liền sẽ khiến cho phong ba không nhỏ đây là một kiếp liền xem hồng vân có thể không vượt qua thông thiên nhìn hồng hoang phương hướng trong mắt ánh kiếm đi khắp nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe vậy nguyên thủy không nói ánh mắt cũng là rơi xuống hồng hoang bên trong thời gian loáng một cái liền lại là năm vạn năm thời gian trôi qua nguyên thủy cùng thông thiên dĩ nhiên rời đi thái thanh cùng trở về đông cô luân mà hồng hoang bên trong Vu yêu hai tộc phần lớn tinh lực thả đang phát triển mình và diễn luyện phía trên đại trận, chỉ có một phần nhỏ tinh lực đặt ở hồng vân cùng đối phương bên trên. Nay năm vạn năm đến, Vu yêu hai tộc đúng là mỗi cái có tiến triển, thực lực lại tăng lên mấy phần. Mà trừ ra Vu yêu hai tộc ở ngoài, hồng hoang bên trong không ít tìm kiếm hồng vân tung tích tu sĩ cùng đại năng, lúc này càng chi nhiều lên, sức mạnh như vậy ở hồng hoang bên trong, nhưng là nhấc lên không nhỏ sóng lớn. Tuy rằng tạm thời mặt ngoài còn chưa có những chuyện khác, thế nhưng như vậy cuộn cuộn sóng ngầm bên dưới, thời gian sợ là không xa. Phương Đông, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan bên trong, nơi đây chính là Trấn Nguyên Tử đạo t r ư ở n g lần này hắn từ thiên đình bên trong trở về sau khi, liền vẫn ở quan bên trong, tình cờ cũng sẽ quan sát một phen ngũ trang quan bên trong, một chỗ thiên đ i ệ n tình huống. đại đạo khí tức minh ngông, nghĩ đến là đạo huynh tu vi có tiến triển. t r ấ n nguyên tử hơi cười, này hơn hai nguyên hội thời gian, hồng vân liền vẫn ở hắn ngũ trang quan bên trong bế quan tiềm tu, bởi vì thập phần bình tĩnh, vì lẽ đó không người biết được. hắn cũng biết h ồ n g hoang bên trong tình huống, tìm kiếm hồng vân tu sĩ cùng đại năng trải qua những năm này diễn biến sau khi, không giảm mà lại tăng, vô số tu sĩ cất bước h ồ n g hoang bên trong, tìm kiếm hồng vân bóng người. không chỉ là những tu sĩ này cùng đại năng, liền vu ê u hai tộc. cũng là có một ít tộc nhân đang tìm kiếm. có thể nói, hồng vân như vậy, dĩ nhiên là h ồ n g hoang đối tượng đ ã kích. lúc này hắn tu vi đem lên cấp, này đối với hắn mà nói, cũng là một cái tạo hóa. chí ít, nếu là đối mặt chuyện như vậy, còn có mấy phần sức lực ở. hồi lâu sau, chấn nguyên tử thu hồi ánh mắt, trong miệng khẽ thở dài. kiếp nạn này, hồng vân đạo u y n h sợ là không dễ qua. nhiều như vậy tồn tại ở đánh trong tay hắn hồng n ô n g tử khí chủ ý, trong đó còn có vu yêu như vậy quái vật khổng lồ ở, lấy hồng vân sức lực của một người, đúng là không dễ vượt qua. cùng lúc đó, ngũ trang quan một chỗ trong thiên đ ệ n Trên người của Hồng Vân sóng khí tức đến lợi hại. Bên trên h á n h Vân hiện lên một vệt màu đỏ đám mây, đây là Hán Linh Bảo, cũng là bản thể hắn một phần, cắt đỏ mây. Ở cắt đỏ mây bên trong mơ hồ có một bóng người hiện lên, bốn phía Đại Đạo Pháp t ắ c cùng Đại Đạo khí tức không ngừng n g ư n g tụ mà tới. Chém. Đột nhiên trong lúc đó Hồng Vân đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra, trong miệng khẽ quát một tiếng, mà hậu chiêu bên trong bay lên Linh Bảo hành thiên sướng. Ở cắt đỏ mây bên trong một chém mà xuống. s ẹ o Chỉ thấy được một ánh hào quang c ớ c qua, sau đó liền thấy một bóng người xuất hiện ở trước người Hồng Vân, như cũng là xiêm y màu đỏ, tướng mạo cùng Hồng Vân như thế, nếu không chính hắn. đều là phân không ra ai là bạn tôn đến. Hồng Vân thấy này, thỏa mãn gật gật đầu, chính mình thành công lên cấp đến chuẩn thánh hậu kỳ, cũng là hai thi tồn tại ở hồng hoang bên trong, cũng coi như là một phương không kém cao thủ. Nếu không không có kiếp nạn này, ngược lại thật sự là lạ như vậy. Hồng Vân nhìn mấy hơi thở sau khi, trong tay nhàn nhạt vung lên, t h i ệ n thi chính là hóa thành một vệt sáng, không vào Hồng Vân giữa chân mày. Trư m t r n m ư ơ Hồng Vân hiện hồng hoang bố trí ngũ trang quan trong thiên đ i ệ n Hồng Vân thu lại khí tức trên người sau khi, ánh mắt nhìn phía hồng hoang phương hướng, trên mặt một đạo hàn mang chợt lóe lên. Hồng Hoang không ít tu sĩ cùng đại năng đang có ý đồ xấu với hắn, hắn sao lại không biết? Từ lúc Tử Tiêu cung bên trong hắn liền biết, thế nhưng lúc này cơ duyên cũng lớn, hắn cũng muốn tóm lấy một phen, nhìn mình liệu có thể mượn cơ duyên này đạt đến cấp bậc kia. Nay ba cái Nguyên Hội đến, hắn mượn tìm hiểu Hồng Mông Tử khí, cũng coi như là có một ít tiến triển, lên cấp đến chuẩn Thánh hậu kỳ, chém tới hai thì ở Hồng Hoang bên trong, sắp thực xem như là không đạt được nhiều cao thủ, chỉ là muốn ứng phó kiếp nạn này, cảnh giới này tu vi còn chưa đủ. Thế nhưng kiếp nạn này nếu không giải, Hồng Vân liền không cách nào tìm hiểu cơ duyên, bởi vì kiếp nạn này sẽ vẫn trở ngại hắn. vào kiếp tìm một chút hy vọng sống cũng là đang tìm kiếm phù hợp cơ duyên phương pháp xem ra bất đắc d ĩ vẫn phải là ứng kiếp hồng vân thu hồi ánh mắt t h ầ m nghĩ nghĩ sau chậm rãi mở miệng nói dứt lời hồng vân chậm rãi đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện mà sau đó đến ngũ trang quan đại điện bên trong đ ạ o huynh ngươi đã xuất quan phía trên cung điện t r ấ n nguyên tử chậm rãi mở hai mắt ra nhìn đi tới hồng vân mỉm cười mở miệng nói xem ra những năm này đ ạ o huynh lại có tinh tiến hồng vân ngồi trên t r ấ n nguyên tử đối diện bồ đoàn bên trên chậm rãi mở miệng nói ấ n nguyên tử lúc này tỏa ra ất một khí tức chút nào không kém chính mình Những năm này tiến triển, sợ cũng là không kém. Hắn tự kết bạn t r ấ n Nguyên Tử bắt đầu, tuy rằng hiếm thấy hắn ra tay, thế nhưng thực lực của hắn cùng tiến triển tốc độ sát thực không hề yếu. Lần này cũng là không kém chính mình, sợ cũng là chém tới hai thi đi. Trong lòng Hồng Vân nghĩ, ngược lại cũng đúng là không có mở miệng hỏi thăm những thứ này. Ta chính là có lĩnh ngộ tiến triển, sợ cũng là khó có thể so với được với đạo huynh. t r ấ n Nguyên Tử nghe vậy, cười nhạt nói, hắn tiến triển tuy rằng Hồng Vân như vậy chém tới thứ hai thi, thế nhưng hắn thực lực chân thật, sát thực không thể so Hồng Vân yếu. Thập đại linh căn một trong, lại thêm vào đại địa thai mô địa thư, thực lực không phải là đơn giản như vậy. Hồng Vân nghe này, cười, vẫn chưa mở miệng. t r ấ n Nguyên Tử trầm mặc mấy hơi thở sau khi mở miệng hỏi. Hồng Hoang bên trong tình huống, nghĩ đến đạo huynh cũng là biết, không biết huynh dự định làm sao. Hồng Hoang những tu sĩ kia còn có không ít đại năng, còn có vu yêu hai tộc, những tồn tại này không phải là đơn giản như vậy, dễ dàng đối phó. Hồng Vân tuy nói lúc này lên cấp tu vi, thế nhưng hắn dù sao cũng là chính mình, coi như mình đồng ý giúp đỡ, vậy cũng là khó có thể chống đỡ. Dù sao số lượng quá nhiều, thực lực quá cường hãn, sao không phải hai người bọn họ ra tay liền có thể ngăn cản được? Nghe vậy, Hồng Vân trầm ngâm mấy hơi thở sau khi. nhìn t r ấ n nguyên tử, vẻ mặt nghiêm nghị nói, kiếp nạn này ta nhất định phải vượt qua, mới vừa có một đường cơ duyên, có thể lĩnh ngộ thấu hồng mông tử khí, mới có thành thánh cơ hội. Chúng sinh kiếp bên trong đều có một chút hy vọng sống, điểm này t r ấ n nguyên tử tự nhiên là biết, thế nhưng kiếp nạn này thập phần h u n g hiểm, e sợ sơ ý một chút, thì sẽ ngã xuống trong đó. Tuy nói hắn hiện tại là chuẩn thánh tồn tại, nhưng tương tự cảnh giới này cũng có không ít. Vậy coi như không phải đơn giản như vậy, thời không s ô n g dài, s ô n g dài vận mệnh đều bị vây quét bên dưới, không phải là như vậy dễ dàng tránh thoát. Cho nên nói, cái này ngã xuống, sợ là thật sự hoàn toàn chết đi. đạo huynh cũng biết kiếp nạn này h n g hiểm, hơi bất cẩn một chút chính là hoàn toàn chết đi trong đó. t r ấ n nguyên tử hơi nhướng mày, mở miệng nói, ta tất nhiên là biết, nhưng kiếp nạn này i ả n g buộc ta tu hành, nếu là không độ, căn bản là không có cách đi lên trước nữa, chớ nói chi là thành thánh. h ồ n g vân gật gật đầu, tiếp tục nói, kiếp nạn này ta cần tự mình đi vào, đạo huynh không cần nhúng tay trong đó, này cùng ngươi tu hành vô ích. đạo huynh, ta ý đã quyết, đạo huynh không cần tiếp tục khuyên. h ồ n g vân vẻ mặt quyết tuyệt nói, dứt lời, hắn hướng về t r ấ n nguyên tử từ b i ệ n nói, lúc này tính toán thời cơ, ngược lại cũng đúng là vừa vặn, tiếp đó. ta còn muốn bố trí một phen liền không ở đạo huynh nơi đây lưu lại lần này sau khi nếu là tìm được sinh cơ xưa nay cùng đạo huynh nói chuyện dứt tiếng hồng vân liền đã biến mất hình bóng hướng về hồng hoang mà đi ai t r ấ n nguyên tử nhìn hồng vân rời đi sau khi trong miệng than nhẹ một tiếng hồng vân chuyến này nguy hiểm t r ấ n nguyên tử tự nhiên biết rõ thế nhưng cũng rõ ràng hồng vân nói chi ý không độ đem không cách nào lại tiến vào đây quả thật là là một cái rất khó vấn đề vì lẽ đó hắn lựa chọn chính mình đi độ cái này kết nạn c ấ n nguyên tử nhìn hồi lâu sau này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhắm hai mắt lại đến lấy hồng vân lúc này tu vi. muốn tránh thoát những này tìm kiếm hắn tu sĩ do xét, xác thực không có vấn đề gì. cho tới như đế tuấn nhân vật như vậy, bởi vì không có tại mọi thời khắc đều quan tâm, vì lẽ đó lúc này cũng không có phát hiện hồng vân dĩ nhiên ở hồng hoang bên trong h i ệ n thân. hồng vân lúc này hướng về đạo trường h ọ a vân động mà đến, có điều nhưng không có trực tiếp trở về, nơi đó có không ít tu sĩ tồn tại, chờ hắn trở về, hắn lúc này cần làm một ít chuẩn bị, tự nhiên không thể nhanh như vậy liền h i ệ n thân. h ò a vân động bên ngoài vạn ước bên trong một chỗ rộng lớn bên trong t u n g lũng, đã muốn cơ duyên, liền muốn tiếp lấy cơ duyên mang đến tiếp nạn, muốn giết ta, liền muốn có bị giết chuẩn bị. h ồ n g Vân trên mặt Hàn mang trước qua, trong miệng lạnh lùng nói, dứt lời, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua nơi đây, mà hậu chiêu bên trong hơi động, từng viên một màu đỏ tinh thạch xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó chính là đánh vào nơi đây dưới nền đất bên dưới cùng hòa vào trong hư không, mà hậu chiêu bên trong kết ấ n không ngừng đánh vào trong đó. h ồ n g Vân lần này bố trí, chính là hắn tự nghĩ ra một tòa trận pháp, lấy tu vi của hắn bố, vải, lên, uy lực sát thực không nhỏ. Sau nửa tháng, h ồ n g Vân bố trí trận pháp chi điểm đã toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, lúc này trận pháp Phạm Vi đã bị hắn mở rộng đến chu vi mười mấy vạn dặm trong lúc đó, như vậy Phạm Vi đầy đủ mai táng không ít t á tu. Hồng Vân nhìn một chút nơi đây bố trí kỹ càng trận pháp tri điểm, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống cửu thiên bên trên. Thâm thúy trong con ngươi, một tia ánh sáng đ ỏ t chợt lóe lên, mà hậu chiêu bên trong không ngừng kết lên thủ ẩn đến. Vụ. Sau một khắc bên trong, liền có một phương vô hình kết giới bắt đầu hình thành, cùng cửu thiên bên trên đám mây diêu đối ứng với nhau, trong lúc nhất thời, có một nguồn sức mạnh vô hình ở chỗ này nung tụ, mà bốn phía bên trong, mười mấy đạo h n g mang chợt lóe lên, sau đó trốn vào trong hư không, biến mất không còn t ă m hơi. Làm xong tất cả những thứ này sau. Hồng v â n chính là thu hồi trong tay thủ ấn, lãnh đạm trên mặt cuối cùng hiện lên nụ cười nhạt đến. Sau đó chính là trực tiếp quanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục lên lần này tiêu hao đến. Đồng thời, hơi thở của hắn cũng là vào đúng lúc này chậm rãi phát tán ra, tràn ngập đến hỏa vân động p h ụ cận. Nếu muốn bố trí thủ đoạn cũng đã bố trí kỹ càng, như vậy Hồng v â n cũng không lại tiếp tục chờ đợi, bắt đầu hiện ra thân hình của chính mình đến, nên đi làm sự tình cũng là thời điểm đi làm. Chờ giải quyết những chuyện này sau khi, chính mình liền có thể chấm dứt r a n g u y có thể cùng Hồng Mông Tử khí càng thêm phù hợp, có thể hướng về càng cao hơn thiên địa tiến lên. Chương 141 khắp nơi động, vậy Hồng Vân, Hồng Vân làm xong chuẩn bị công việc bên trong, chính là hiện ra thân hình, cũng cố ý tỏ a ra tự thân khí tức, đưa tới một ít mơ ước h ắ n tu sĩ. Nếu tất cả chuẩn bị ổn thỏa, vậy dĩ nhiên là muốn một lưỡi đả kích, lúc này trận pháp dĩ nhiên đầy đủ chứa đựng không ít, vậy dĩ nhiên là muốn nhiều hấp dẫn một ít tu sĩ lớn có thể đến. Nếu không, chẳng phải hủ phí. Mà lúc này muốn nói ai đầu tiên phát hiện Hồng Vân tung tích, trừ hỏa vân động những tu sĩ kia thần ma ở ngoài, liền không còn gì khác. Làm Hồng Vân đạo t r ư ở n g vị trí, nơi đây có thể nói vẫn có tán tu thần ma ở đây chờ đợi Hồng Vân, bởi vì bọn họ tin tưởng làm Hồng Vân đạo t r ư ở n g Hồng Vân không thể vẫn không phản về đạo trường bên trong đến. Này không, chờ đến. đương nhiên, những tán tu này thần ma, phần lớn đều là đại la kim tiên cấp bậc tán tu thần ma, một phần nhỏ nhất là đại la trở xuống tu sĩ. Thực lực như vậy, lúc này tự nhiên là không dám lên đi gây sự với Hồng Vân. Tuy rằng mơ ước hồng mông tử khí, thế nhưng điểm ấy tự mình biết mình vẫn có, Hồng Vân chính là chuẩn thánh cao thủ, trong tay lại có linh bảo ở tay, mặc dù là cao hơn hắn tu sĩ tồn tại, đối mặt trong tay hắn hành thiên sướng, đều muốn cân nhắc nhiều lần, lúc này liền chớ nói chi là chính mình. ở không có lớn có thể đến đó tình huống bên dưới. bọn họ đương nhiên sẽ không tùy tiện qua đi gây sự với Hồng Vân. Cũng trong lúc đó, những tán tu này đưa tin cho không ít đại năng. Trong này còn có Vu d y ê u hai tộc tộc nhân ở đây, lúc này cũng là đưa tin cho trong tộc, báo cho nơi đây tình huống. Sau đó một bên ở đây quan sát sự tình tiến triển. Chờ đưa tin xong xuôi sau khi, những đại la này cùng đại la trở xuống tu sĩ chính là bắt đầu chờ đ ợ i nhường đại năng xuất thủ trước, chính mình nhìn có ích lợi gì nhặt. Nói không chắc, chính mình vẫn có duyên người đây. Tam thập tam thiên, yêu tộc thiên đ ỉ n h Lang Tiêu điện bên trong, thiên đế Hồng Vân đã xuất hiện, hiện tại hỏa vân động ụ cận bên trong. Bạch Trạch hướng về Đế Tuấn vừa chắp tay, mở miệng nói rằng: "Yêu Tộc đã sớm nhìn chăm c h ằ m tuy rằng không có lực lượng nhiều lắm đi thời khắc quan tâm, thế nhưng Hồng v â n đạo trưởng nhân vật như vậy, Yêu Tộc hay là có người tay ở, vì lẽ đó ở Hồng v â n hiện thân sau khi, Yêu Tộc liền ngay đầu tiên thu được đưa tin. Nghe vậy, Đế Tuấn gật đầu một cái nói, nhìn chăm c h ằ m sự tình tiến triển, ta yêu tộc không cần nóng lòng ra tay, thực lực của Hồng v â n h ô n g yếu, nhất xuất thủ trước, tự nhiên là phải bị hắn một đòn s â m xét, như vậy coi như là chúng ta cũng sẽ có chút tổn hại. Trước hết để cho những tán tu này tồn tại đánh trận đầu, đến lúc đó làm hao mòn thực lực của Hồng v â n chờ đến tình huống gần như thời gian." Ta yêu tộc lại ra tay, liền có thể dễ như ăn bánh được này đạo h ồ n g mông tử khí. Đế Tuấn nhìn Bạch Trạch, chậm rãi mở miệng nói: Thiên đế anh minh, nghe vậy, thập đại yêu thần hướng về hắn, chắp tay nói: Bạch Trạch, ngày xưa tử tiêu cung, côn bằng đối với hồng vận tựa hồ có chút ghi hận, ngươi mật thiết quan tâm, đối với côn bằng, cũng có thể lợi dụng một, hai. Trong lòng Đế Tuấn suy nghĩ một chút sau, nhìn Bạch Trạch, mở miệng nói rằng: Thần biết làm sao làm. Bạch Trạch nghe vậy, hơi gật đầu. Lúc này Đế Tuấn vừa nhắc tới, hắn liền biết nên làm như thế nào, vừa chắp tay s a u chính là ra lăng tiêu điện bên trong. như vậy chư vị yêu thần liền xuống chuẩn bị đi đến lúc đó e sợ vu tộc sẽ xuất thủ chặn lại chúng ta nên làm chuẩn bị vẫn là muốn làm đế tuấn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống phía dưới chín vị yêu thần trên người mở miệng nói rằng chúng ta lĩnh chỉ chín vị yêu thần chờ đợi lúc này chắp tay đáp lại nói thế này đế tuấn khoát tay háo một cái ra hiệu bọn họ lui ra thánh ngự hạ tiên tôn trạch tứ cực chín vị yêu thần nói một tiếng sau đó chính là chậm rãi lui xuống chuẩn bị chuyện kế tiếp đế tuấn thu hồi ánh mắt nhìn bên cạnh thái nhất nói thái nhất lần này hồng m ô n g tử khí việc cần ra tay toàn lực đây là chúng ta yêu tộc cơ hội nghe vậy quá một gật đầu l i a l i a u trả lời, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta biết làm thế nào. hắn lần này tu vi co tăng lên, chính mình đại ca nói như thế, hắn tự nhiên rõ ràng, yêu tộc một khi ra tay, vu tộc tự nhiên là sẽ không ngồi xem yêu tộc được hồng mông từ khí, chính mình toàn lực ứng phó bên dưới, vì là yêu tộc càng lấy càng nhiều cơ hội. nghe này, đế tuấn gật gật đầu, không lên tiếng nữa, ánh mắt rơi xuống h ồ n g hoang bên trong, k h ế p lại trong t r o n g mắt, một đạo hàn quang chợt lóe lên. vu tộc lúc này cũng là thu được tin tức, biết hồng vân vị trí, thế nhưng vu tộc lúc này cũng là không đội. nếu những tán tu kia thần ma như vậy suốt r u ộ t vậy hãy để cho bọn họ trước tiên đánh trận đầu tốt, chờ đến bọn họ lưỡng bại câu thương thời gian, chính mình lại ra tay cũng không n ộ i dù sao, vu tộc trên đất, lần này trừ Hồng Vân ở ngoài, những tán tu kia cao thủ cũng là vu tộc một cái mục tiêu. nếu đến, nếu là không chết ở Hồng Vân trong tay, vậy cũng không cần trở lại. Vu tộc tạm thời giấu ở phía sau, một bên quan sát sự tình tiến triển, chờ đợi ra tay thời cơ, một bên thu gặt những tán tu này cao thủ sinh mệnh liền có thể. đối với lúc này, không cần nóng lòng ra tay. Hồng Vân hiện thân hồng hoang t i n tức, n g ă n ngắn mười mấy năm trong lúc đó. chính là ở h ồ n g hoang bên trong lan truyền nhanh chóng, mà lúc này bình tĩnh đến như hồ nước h ồ n g h o a n g lúc này lại bị dường như cục đá như thế tin tức vùi đầu vào trong đ ó đến, trong nháy mắt mang theo một trận v ậ n sóng, sau đó chập c h ầ n đến toàn bộ h ồ n g hoang bên trong đến. Lúc này có vô số tu sĩ lên đường, chuyển động thân thể hướng về hỏa vân động tới rồi. Những tán tu này bên trong phần lớn là đại la kim tiên t r ở lên tu vi, cho tới đại la kim tiên bên dưới tự nhiên là không dám đến đây, coi như là đến cũng không dám quá mức tới gần, bởi vì cái cấp bậc đó giao thủ không phải là mình có thể ngăn cản được. Bảo vật tuy tốt cũng có mệnh hưởng mới là. chính mình loại này đại la kim tiên đều không có tu vi tự nhiên là mất mạng hưởng cho tới đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ lúc này cũng chỉ là nhịn g ú u t ở phía sau nhìn có thể hay không đến chút chỗ tốt bọn họ lần này như thế khổ cực tìm kiếm hằng vân lần này xuất hiện đương nhiên sẽ không liền như vậy không tham dự trốn ở những kia đại năng sau khi tùy thời mà động không thể bỏ qua chuyện kế tiếp liền nhìn bọn họ có thể thu được cái gì hỏa vân động phụ cận khu vực ngăn ngắn trăm năm trong lúc đó lúc này ở h ò a vân động phụ cận chính là tụ tập 35 vị chuẩn thánh cao thủ đại la kim tiên cảnh giới cao thủ hơn ngàn vị đại la kim tiên bên dưới tu sĩ càng làm ấ y ngàn như vậy tán tu số lượng cùng mà lên mặc dù là hồng vân lúc này tu vi tiến nhanh nhưng cũng không dễ dàng ứng phó hòa vân động mặt phía bắc một chỗ rộng lớn bên trong thung lũng lúc này bên trong thung lũng yên tĩnh đáng sợ chính là lúc trước nhẹ phẩy gió nhẹ lúc này đều đã tiêu tan không còn hình bóng chu vi mấy triệu g i ả m linh khí ngưng lại một nguồn áp lực cảm giác lặng yên bao phủ nơi đây xếp bằng ở bên trong thung lũng hồng vân chậm rãi mở hai mắt ra thân thú con n g ư ờ i bên trên bắn ra hai đạo làm người chấn động cả hồn phách hết sạch hắn ngẩng đầu n g nhìn khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lạnh giọng nói c h ư vị nếu đến cần gì phải giấu đầu lòi đuôi hiện thân gặp mặt đi. Nữ khí của hắn dị thường lạnh lẽo, không mang theo chút nào cảm tình cùng nhiệt độ, chính là bốn phía nhiệt độ đều là chợt giảm xuống rất nhiều. Hắn vừa dứt lời, đã thấy hơn 30 bóng người chậm rãi từ không gian bên trong hiện hiện ra, mỗi bóng người tỏa ra khí tức đều cực kỳ kinh người, đều là chuẩn thánh cao thủ, tu vi từ sơ kỳ đến đỉnh phong trong lúc đó. Hồng Vân âm thầm đ ể m đ ế n cộng vì là 35 n g ư ờ i nhưng cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Hồng hoang bên trong, tuy rằng tam thi chi đạo h n g khởi, thế nhưng chuẩn thánh cấp bậc cao thủ cũng là không có bao nhiêu, dù sao có thể chạm thi linh bảo, nhưng là nhiều như vậy, bao nhiêu người muốn linh bảo chạm thi mà không được? vậy ở đại la kim tiên viên mãn cũng hoặc là chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới hồi lâu mà bây giờ lập tức điều động nhiều như vậy chuẩn thánh cao thủ đã xem như là cực kỳ sức mạnh kinh khủng trước một t r n h trở lên hồng vân chấn động hừng h a n g thái thanh cung vô cực điện bên trong thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn phía hỏa vân động vị trí trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt muốn ở kiếp bên trong tìm được một chút hy vọng sống hồng vân phương pháp này ngược lại không tệ chỉ có điều kiếp nạn này c h u n g quy không dễ vượt qua nếu là không có vu yêu ngược lại có thể lại thêm vào vu yêu chính là khó khăn thái thượng rất l ờ i Ánh mắt nhìn hậu điện tiên tiên hồ lô một chút, mà hậu c h i ê u bên trong lại không ngừng đẩy tính ra, trong tròng mắt đại đạo hiện lên âm dương hiện ra. Hồi lâu sau, thái thượng dừng lại suy tính, hơi gật đầu. Sau đó, ánh mắt của thái thượng lại lần nữa rơi xuống hỏa vân động vị trí, t í n h xem hồng vân thủ đoạn, cùng quan tâm sau đó việc này tiến triển. Hỏa vân động mặt phía bắc, rộng lớn bên trong t u n g lũng. Hồng vân vẻ mặt lạnh lẽo, trong mắt hiện ra hàn quang, chậm rãi đảo qua trong hư không ba mươi năm bóng người, đạm m nói, rốt cục t h thân, lập tức đến nhiều như vậy chuẩn thánh, hồng vân ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới. thế nhưng trong chớp mắt, hắn chính là cảm thấy chính mình chuẩn bị giá trị, muốn hồng mông tử khí, cái kia liền tới đi, nhìn cuối cùng ai có thể có được. đứng lơ lửng trên không vị chuẩn thánh vẻ mặt lạnh lẽo nhìn hồng vân, chỉ có cái kia vị cao thủ lạnh lùng nói, hồng vân, hôm nay ngươi liền không cần nghĩ thoát đi, c h u vi ngàn tỷ giảm chi địa đã bị b à y xuống thiên la địa v õ n g mặc ngươi chính là chuẩn thánh viên mãn đều không thể chạy trốn. hắn vì là ma sát lao tổ, chính là trong thiên địa một kia kiếp sát khí hóa hình mà ra, tu vi là nơi đây có tồn tại cao nhất, bao quát hồng vân ở bên trong, lúc này dĩ nhiên là chuẩn thánh viên mãn tồn tại. ma sát lao tổ vừa dứt lời. ở 35 vị chuẩn thánh sau khi lại dần dần hiện ra hơn 1.000 bóng người đến Hồng Vân ánh mắt đảo qua này hơn ngàn vị tán tu càng đều là đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ lại là h ồ n g hoang bên trong một cố không kém tán tu sức mạnh dù sao đây là hơn ngàn đại la kim tiên không phải là hơn ngàn thái ất kim tiên có thể nói lúc này ở đây tán cao thủ tu dĩ nhiên là bao quát h ồ n g hoang bên trong hơn nửa tán cao thủ tu không chỉ là cao thủ lúc này ở hơn ngàn đại la kim tiên sau khi còn có mấy ngàn đại la kim tiên trở xuống tán tu xuất hiện ở trong hư không hình thành một cái vòng vây to lớn trung tâm chính là Hồng Vân đúng là để mắt ta Hồng Vân. Hồng Vân đảo qua một chút sau khi xoay chuyển ánh mắt rơi xuống xóa bỏ lao tổ trên người khẽ mỉm cười nói nghe vậy ma sát lao tổ đám người trầm mặc không nói cái này cũng là không được không làm như vậy tự thân Hồng Vân Tu Vi vốn liền cực kỳ cường hãn hắn đến đó sau khi mới biết Hồng Vân lên cấp đến chuẩn thánh hậu kỳ cũng không biết hắn đúng hay không chém tới thứ hai thi thực lực như vậy còn tốt nhóm người mình làm tốt vẹn toàn chuẩn bị nếu không sợ là còn không cách nào bắt Hồng Vân dù sao trừ tự thân Hồng Vân ở ngoài còn có đạo tổ ban xuống hành thiên sướng này linh bảo có thể ứng phó chính mình cho tới cái khác chuẩn thánh tồn tại lại có mấy cái là Hồng Vân đối thủ tình huống lúc này. chính là cùng nhau tiến lên Hồng Vân niệm tình ngươi tu hành không dễ ngươi như đem hồng m ô n g tử khí giao ra chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống trầm mặc mấy hơi thở sau khi ở 35 vị chuẩn thánh trong cao thủ có một vị chuẩn thánh trung kỳ tồn tại mở miệng nói hắn ngược lại cũng đánh ý kiến hay nếu là Hồng Vân chịu giao ra đây như vậy tự nhiên là tốt nhất dù sao ở này tình thế bên dưới Hồng Vân tự nhiên là muốn liều mạng phản ô n g cái kia mặc dù là phía bên mình cao thủ đông đảo cũng là khó tránh khỏi có người bị Hồng Vân kéo xuống nước ai cũng có tính toán tự nhiên là sẽ không để cho chuyện như vậy xuất hiện ở trên người mình Dù sao mình là đến lấy Hồng Mông Tử Khí, nếu là Tử Khí còn chưa nhìn thấy, liền ngã xuống ở Hồng Vân trong tay, vậy bọn họ tự nhiên là không muốn gặp lại chuyện như vậy phát sinh. Vì lẽ đó, nếu như có thể không đánh mà thắng c h i Minh, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Mà hắn cũng là dẫn tới mười mấy vị chuẩn Thánh sơ kỳ đến trung kỳ chuẩn Thánh cao thủ âm thầm than thở, thực lực mình cùng Ma Sát lao tổ mấy vị so với, đúng là yếu đi rất nhiều. Nếu là bị Hồng Vân kéo xuống nước, cuối cùng bị mấy vị kia được c h ố tốt, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Hồng Vân nghe vậy, d ư ơ n g mắt nhìn lên, người này hắn ngược lại cũng đúng là nhận ra, ở Tử Tiêu cung bên trong gặp qua một lần. mà này người 35 vị chuẩn thánh cấp bậc bên trong tản tu có hơn nửa là tử tiêu cung bên trong khách bọn họ cũng là trước hết biết có thể tranh cướp muốn cấp nhất đoạn này đạo tử khí tồn tại hồng ngông tử khí chỉ có một đạo nhưng các ngươi nhưng có 35 vị chuẩn thánh nên làm gì phân này đạo hồng ngông tử khí h ồ n g vân ánh mắt rơi xuống 35 vị chuẩn thánh cao thủ bên trên hơi cười mở miệng hỏi hắn ngữ khí tuy nhẹ thế nhưng là ẩn chứa một c ổ ý l ạ n h cái kia hơn ngàn đại la kim tiên đều là vẻ mặt khai biến cho tới phân chia như thế nào liền không cần ngươi lo lắng ngươi chỉ cần đem hồng m ô n g tử khí giao ra đây chúng ta tự do quyết đoán Ma sát lao tổ lông mày đầu tiên là Vừa n h u c h ậ t nhàn nhạt mở miệng nói: Đối với như vậy Li á n trước đây bọn họ đã sớm thương nghị qua, trước tiên đoạt Tử Khí, sau đó lại phân phối. Lúc này Tử Khí cũng không nhìn thấy, tự nhiên là không thể bị Hồng Vân liền như vậy Li á n thành công. Nghe này, Hồng Vân chỉ là lạnh lùng cười, vẫn chưa trả lời. Nếu đều muốn Tử Khí, cái kia liền chính mình đến lấy đi. Mấy hơi thở sau khi, Hồng Vân lạnh giọng nói, trên mặt sát ý l â m liệt, đại trận chuẩn bị hoàn thành, thời cơ vừa vặn. Hồng Vân, ngươi muốn chết? Ma sát lao tổ quát một tiếng, mở miệng nói: Các vị đ h ữ u ra tay đi. Lời còn chưa dứt. lúc này 35 vị chuẩn thánh cấp bậc cao thủ dồn dập ra tay, công kích hướng về Hồng Vân n h ấ n c h ì m mà đến. Mà lúc này sau lưng bọn họ hơn 1.000 đại la kim tiên cùng vô số đại la t r ở xuống tu sĩ cũng là ra tay. Tuy rằng sự công kích của bọn họ chỉ là hiệp trợ, thế nhưng ở hiện trong loại tình huống này, đồng dạng là chí mạng. Hồng Vân lúc này phảng phất đưa thân vào một chỗ công kích hải dương như thế, bốn phương tám hướng đều là công kích tới người, khí tức kinh khủng làm người ta sợ hãi. Hắn nhìn lúc này sắp tới người công kích, trên mặt sát ý lắm liệt, lạnh giọng nói, nếu các ngươi muốn chết, vậy cũng không trách ta. Gió nổi lên, mây bốc lên, âm dương chuyển biến, ngũ hành đi đảo. cắt đ ọ đại trận lên ở ngan phần chi trong tì tắc chỉ thấy được hồng vân trong tay kết lên huyền ảo tối nghĩa thủ ấn mà ngày sau đám mây chính là hội tụ đến hóa thành vô số đ o ạ hồng vân sau đó liền thấy đại địa bên trên cùng trong hư không mấy chục đạo hồng quang phóng lên trời chợt liền thấy một tòa khổng lồ trận pháp trong nháy mắt b ố thành thời khắc này trận pháp bao phủ chu vi 10 triệu dặm chi tri địa đem hết thể tán tu toàn bộ bị vây ở trong trận pháp ầm ầm ầm đại trận công kích nhất thời vận chuyển c á c đ ọ đầy trời sức mạnh bao phủ mà ra lại thêm vào tự thân hồng vân liền đem này một làn công kích đỡ một đòn bị che hết t h ể tán tu đều là không có ra tay trên mặt vẻ mặt â m ú cực kỳ không nghĩ tới vào lúc này lại còn bị Hồng Vân xếp đặt một đạo đại trận này tuy rằng giữ không nổi thời gian bao lâu thế nhưng cái này thời gian là đủ nhường Hồng Vân xóa bỏ không ít tồn tại cùng lúc đó quan tâm việc này tồn tại trừ Thái Thượng ở ngoài vu yêu hai tộc cùng với không ít đại năng lúc này đều là lộ ra vẻ khiếp sợ Hồng Vân động tác này là nghĩ mai táng nhiều như vậy tán tu sao quả nhiên ở tình huống như vậy bên dưới phản công là chí mạng liền xem những tán tu kia có thể không vượt qua Hồng Vân xóa bỏ c h ư ơ n g 143 trọng thương kim tiền thoát xác. Cắt đỏ bên trong đại trận, Hồng Vân, ngươi đúng là giỏi tính toán, một trận mệt mỏi hết thảy. Ma sát lao tổ vẻ mặt âm u, đảo qua một chút cắt đỏ đại trận sau khi, quay đầu nhìn về phía Hồng Vân, trầm giọng nói: Nếu không các ngươi mơ ước Hồng Nông tử khí, sao lại rơi vào ta trong trận? Nếu hôm nay ở đây, cái kia liền không cần đi. Hồng Vân trên mặt sát ý l â m liệt, trong miệng lạnh lùng nói, trong tay thủ ấn kết lên, đại trận nhất thời vận chuyển ra, cắt đỏ đầy trời tập kích mà đến. Mặc dù là chuẩn thánh tồn tại, bị cắt đỏ tập trung, nguyên thần đều sẽ không dễ chịu. Ngươi cho rằng, trận này có thể nốt lại chúng ta bao lâu? Một vị chuẩn thánh mở miệng nói. đủ. Hồng Vân vẻ mặt lạnh lẽo, khẽ nhả một chữ. Nghe vậy, trong trận Đại La Kim Tiên t r ở xuống Tu Sĩ vẻ mặt biến đổi. Mặc dù là một ít chuẩn Thánh, cũng là như vậy. Đúng đấy. Lấy thực lực của Hồng Vân, cho dù chỉ có mười mấy hơi thở thời gian, liền đầy đủ hắn xóa bỏ bao nhiêu tồn tại. Cái k i ế c nhưng là chuẩn Thánh hậu kỳ tồn tại, lại có mấy cái có thể chống đơn được hắn. Các vị đ ạ o h ữ u không nên lưu thủ. Ma sát lao tổ nhìn cắt đỏ bao phủ mà đến, vẻ mặt khẽ b i ế n trong miệng hét lớn một tiếng. Dứt tiếng, 35 vị chuẩn Thánh cao thủ toàn bộ ra tay, đòn đánh này không có nương tay chút nào, khủng bố công kích bao phủ mà ra. lan đến qua đi, bao phủ tương lai, hiện tại đoạn thời gian trôi nổi đồng bền. Một đợt cắt đỏ bị phá, lại có mới một đợt cắt đỏ v ù i l ấ p mà đến, khí tức kinh khủng một trận mạnh hơn một trận. c ử u thiên bên trên đám mây, lúc này tạo thành một cái huyền ảo đồ án, một cố lực vô hình không ngừng ra chỉ đến cắt đỏ bên trong đại trận đến, không ngừng công kích này những tán tu này, cắt đỏ như là sóng lớn, một đợt bao phủ hạ xuống, liền có không ít tu sĩ ngã xuống. Đại la kim tiên t r ở xuống ngăn ngắn trong vài hơi thở, liền đã là ngã xuống mấy ngàn. Hồng vân chuẩn bị hồi lâu thủ đoạn, lại tụ lực đã lâu công kích, nếu là liền đại la kim tiên t r ở xuống tu sĩ đều có thể chống đỡ. vậy hắn này cắt đỏ đại trận nhưng là quá hạ giá ngắn ngắn trong vài hơi thở đại la kim tiên tổn hại quá nửa đại la kim tiên trở xuống toàn quân bị diệt mà lúc này cắt đỏ uy lực cũng là bị hồng vân tăng lên tới cực hạn tuy rằng đại trận sắp bị phá lúc đó lúc này cuối cùng v à i chiêu hắn vẫn có hy vọng xóa đi những đại la kim tiên đó cùng với mấy vị chuẩn thánh sơ kỳ cắt đỏ đầy trời tập kích nguyên thần một đợt hạ xuống nguyên thần trôi nổi đùm bền ngã xuống trong đó mặc cho đảm nhiệm đại la kim tiên chém tới dòng sông thời gian nhưng lúc này dòng sông thời gian bị hồng vân phong tỏa cắt đỏ vùi lấp bên dưới nguyên thần ngã xuống căn bản là không có cách tránh né bên trong dòng sông thời gian nhanh trận pháp đếm phá ma sát lao tổ vẻ mặt vui vẻ lớn tiếng nói thế nhưng lời còn chưa dứt hắn liền thấy cho tới bây giờ tình huống trừ bọn họ 35 vị chuẩn thánh ở ngoài những tu sĩ khác đã toàn bộ ngã xuống lúc này không chỉ là hắn cái khác chuẩn thánh tồn tại đều là khá là khiếp sợ này mới ngăn ngắn mười mấy hơi thở thời gian hồng vân chính là xóa bỏ nhiều tu sĩ như vậy tiếp đó là các ngươi hồng vân ánh mắt nhìn 35 vị chuẩn thánh trong miệng lạnh lùng nói nghe vậy Mười mấy vị chuẩn thánh sơ kỳ đến trung kỳ tồn tại. Lúc này trong lòng cảm giác nặng nề, một câu ngã xuống cảm giác nhất thời quanh quẩn ở trong lòng. Sèo. Đột nhiên, h o n g Vân vẻ mặt ánh sáng lóe lên, Thiện Ác Thi xuất hiện, mà song cùng bản tôn cùng, nào hướng về phía một đám chuẩn thánh cao thủ. v y lực của đại trận lúc này toàn lực vận chuyển, cắt đỏ che lấp nơi đây, đem tất cả ngăn trở. Mặc dù là chuẩn thánh hậu kỳ đều là khó có thể dò xét. Mau mau ra tay. Ma sát lao tổ hét lớn một tiếng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt chính là cảm giác mình chuyển đổi hoàn cảnh. lúc này hạ xuống một chỗ đặc thù khu vực bên trong bốn phía pháp tắc quấn một cô áp lực ra chỉ ở trên người mình tu vi của chính mình bắt đầu hạ xuống đi tới chuẩn thánh hậu kỳ mức độ hành thiên sướng ma sát lao tổ v ẻ mặt chìm xuống chính mình dĩ nhiên bị cưỡng ép kéo vào hành thiên sướng bao phủ khu vực ở này mười mấy hơi thở thời gian bên trong chính mình đem giống như hồng vân là chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại hồng vân lúc này cũng không có theo ma sát lao tổ phí lời hắn lúc này chỉ có mười mấy hơi thở thời gian một đóa hồng vân phảng phất che kín bầu trời giống như bao phủ ma sát lao tổ vị trí chi địa cắt đ ỏ bao phủ tới sấm sét lấp l ó trong tay Hồng Vân công kích, lúc này toàn bộ che ngập bầu trời nhấn chìm hướng về phía Ma sát lao tổ. ở hành thiên xứng phạm vi bao phủ bên trong, Ma sát lao tổ căn bản là không có cách từ thời không sông dài bên trong tránh n ẽ chỉ có thể trực diện gắng đón đỡ những công kích này. trong tay hắn một phen, một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo thần đao xuất hiện ở trong tay, không ngừng chống đỡ Hồng Vân cái kia báo t á p giống như công kích. bốn phía đại đạo pháp tắc đan sen, lúc này sức mạnh toàn bộ bị hóa giải, không có đánh nát chỗ này khu vực, chỉ có thời gian đến, mới có thể từ trong đó đi ra. Và anh, Ma sát lao tổ bị Hồng Vân một đòn đánh bay, huyết tung hư không, mà lúc này. cảnh sát biến đổi, dĩ nhiên từ hành thiên xứng khu vực bên trong đi ra. xèo, một ánh hào quang trước qua, ma sát lao tổ ở trong trước mắt, khó có thể phản ứng lại. ở khu vực chuyển biến bên trong, hắn c h ầ m một hơi thở. với anh, ma sát lao tổ lại lần nữa bị đánh bay, va chạm ở trận pháp giới bích bên trên, xuất hiện lít nha lít nhít vết nước. h ồ n g vân đối với hành t i ê n xứng trực tiếp đập hiệu quả, vẫn có chút thỏa mãn. h ồ n g vân, trận pháp vừa vỡ, chính là ngươi giờ chết. ma sát lao tổ đen kịt trong trong mắt ánh lửa nhảy lên, trong miệng lạnh lùng nói, bị cưỡng ép kéo vào hành thiên xứng khu vực bên trong, bị h ồ n g vân gây thương tích, lại chịu hành t i ê n xứng một đòn. hắn lúc này thường thế cũng không nhẹ, có thể thử xem. hồng vân khép cười một tiếng, trong tay vung lên, thiện á c thi trở về, thiện á c thi xóa bỏ bốn vị chuẩn thánh sơ kỳ cao thủ, trọng thương mấy vị, này dĩ nhiên là vô cùng hiếm thấy, dù sao cũng là nhiều cao thủ như vậy, nếu không muốn đứng phó đại trận, e sợ đều sẽ không tổn hại bốn vị trọng thương mấy vị nhiều như vậy. hồng vân trong tay đánh ra một cái thủ ấn, sau đó liền đ ã biến mất không còn tâm hơi, nguyên bản lít n h a lít nhít vết nước cắt đỏ đại trận, lúc này ánh sáng tăng mạnh, khí tức kinh khủng khiến tất cả cao thủ vẻ mặt đại biến. không tốt, hắn muốn tự bạo đại trận. ma sát lao tổ hét lớn một tiếng, dĩ nhiên nhằm phía một cái nào đó phương vị. linh bảo hộ thân, tự thân sức phòng ngự làm đến t u y ệ hạ. ầm ầm ầm, mà lúc này đại trận ầm ầm tự bạo ra, x u n g kích sức mạnh thẳng tới cựu thiên bên trên, những k i ê ngương tụ mà đến đám mây toàn bộ tiêu tan trong đó, chu vi ngàn tỷ giảm sơn gốc, lúc này c h ô n vùi hết sạch. khí, thời khắc này h ồ n g hoang bên trong không ít tồn tại hít vào một ngụm khí lạnh, hùng vân quả đúng là kẻ điên, này một trận hạ xuống, sắp sửa mai táng bao nhiêu cao thủ, không biết qua đi bao lâu, đợi đến x u n g kích dần dần lắng lại thời gian, cuối cùng lộ ra trong đó bó người n g đến, nguyên bản 35 vị chuẩn thánh, lúc này chỉ còn dư lại chừng 20 nói, mà trong đó tình huống tốt hơn. liền chỉ có 18 vị, cái khác mấy vị, lúc này đều là trọng thương, không cách nào lại tiếp tục. với anh, ngay vào lúc này, trên bầu trời ba đạo công kích t ầ m ầm hạ xuống, thấy này, hết thảy chuẩn thánh vẻ mặt biến đổi, nhất thời né tránh. ầ m ầm ầ m ầm, ba đạo công kích hạ xuống, cái khác chuẩn thánh đều né tránh, thế nhưng cái kia mấy vị trọng thương, không cách nào tiếp tục, liền không có may mắn như vậy, lúc này toàn bộ ngã xuống ở Hồng Vân trong tay. lúc này còn lại đều là chuẩn thánh trung kỳ đến hậu kỳ, cùng với ma sát lao tổ này một vị chuẩn thánh viên mãn, chuẩn thánh sơ kỳ tồn tại, toàn bộ ngã xuống. Hồng Vân. 18 vị cao thủ hai mắt sắc đ ứ c trầm giọng nói, một cỗ sát ý ngưng tụ hư không, muốn giết ta, liền muốn có ngã xuống chuẩn bị. Hồng Vân lạnh nhạt nói, vừa dứt lời, 19 bóng người chính là nhất thời chạm tay đến. Hồng Vân lấy một địch 18, t r o n g lúc nhất thời lại bộ xuống hạ phong bên trong. Thế nhưng điều này cũng làm cho là trong vài hơi thở thôi, ở mấy hơi thở sau khi, Hồng Vân chính là vẫn ở hạ phong bên trong. Dù sao số lượng cách biệt quá lớn, lúc này 18 vị cao thủ ra tay t o n lực, Hồng Vân nhất thời ngàn cân treo sợi tóc, muốn ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Hồng Vân vẻ mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, không được. các cao thủ lui lại tốc độ mở, thế nhưng Hồng Vân tự bạo tốc độ càng nhanh hơn. ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng sấm nổ vang vọng cựu tiêu chi địa, sóng trùng kích cùng chu vi ngàn tỷ i ặ m chi địa, dây núi chôn vùi, mặt đất sụt lún, hư không phá thoái, tất cả hỗn loạn không thể tả. Thời khắc này, trong thiên địa quan tâm đại năng, vũ yêu, đã không biết nói cái gì, như vậy người điên, đúng là không thể dễ dàng trêu cho ca. Như vậy tự bạo hạ xuống, bao nhiêu tan tu ngã xuống trong đó. Liều mạng phản công bên dưới, đánh đ ổ i sát thực rất lớn. Hư hoang, nơi nào đó khu vực bên trong, Hồng Vân nhìn tự bạo phương hướng, trên mặt lõa qua một tia che lấp vẻ. nhưng chớp mắt liền đã khôi phục như vậy cũng coi như là tạm thời giải nguy cơ Hồng Vân thu hồi ánh mắt trong miệng lẩm bẩm nói hôm nay Kim Tiền thoát sát phương pháp không chỉ là tự bạo đại trận càng là tự bạo hắn v i ệ t thì này đối với hắn mà nói cũng là tổn thất không nhỏ có điều kết quả hắn vẫn là hết sức thỏa mãn dù sao mai táng không ít tán tu ở nơi đó t h ầ m nghĩ nghĩ sau Hồng Vân thân hình hơi động rời đi nơi đây chương 1 4 t q r â n ư bốn côn bằng c h ặ n đường lại bạo một thi nhìn Hồng Vân trận chiến này hạ xuống xóa bỏ mấy ngàn đại la Kim Tiền trở xuống tu sĩ hơn ngàn đại la Kim t i ê n hai mươi mấy vị chuẩn thánh tồn tại quan tâm lúc này không ít đại năng đều là hít vào một ngụ khí lạnh Hồng Vân quả đúng là kẻ điên a thủ đoạn như vậy kết quả như thế khởi điểm ai có thể nghĩ tới vốn tưởng rằng Hồng Vân sẽ ngã xuống ở trong tay bọn họ thế nhưng bây giờ tình huống xem ra này Hồng Mông Tử khí đều còn chưa nhìn thấy bọn họ liền tổn hại b ả m phần 10. mới vừa tự bạo lại không biết muốn ngã xuống bao nhiêu vị chuẩn thánh p h ò n g t r ừ n g còn lại cũng đến trọng thương có thể không tiếp tục cũng không biết Thái thượng ánh mắt từ hỏa vân động phương hướng rời rơi xuống nơi nào đó khu vực bên trên lạnh nhạt nói kim thiền thoát sát phương pháp ngược lại cũng đúng là không sai đáng tiếc vẫn là tổn hại không ít, giết địch 1.000 tự tổn 800 phương pháp, có điều trận chiến này bên dưới, đúng là chấn động không ít tồn tại. Dứt lời, Thái Thượng liếc mắt nhìn một ánh hào quang ở trong thiên địa trước qua, xem ra Vu y ê u cũng muốn ra tay. Lúc này trước tiên kiềm chế không được, chính là yêu sư côn bằng, hắn trước đây tự tiêu cung bởi vì Hồng Vân ba chạm, cùng bù đoàn bỏ lỡ cơ hội, lúc này là một thời cơ tốt. Hắn tự nhiên là không tin Hồng Vân đã ngã xuống, lúc này tự nhiên là muốn đến đây thu cuối cùng đ ô i chờ đến Vu Uyêu ra tay, chính mình phòng trường liền không có cơ hội. Thái Thượng liếc mắt nhìn sau, ánh mắt liền lại lần nữa rơi xuống Hồng Vân vị trí. lần này sau khi h ồ n g hoang bên trong sợ là bị thanh tẩy không ít tà tu một đạo hồng ngông tử khí dẫn đến nước này không biết đại đạo chi đạo pháp tắc là làm căn bản nghị chứng đại đạo căn bản không có đường tắt có thể đi bọn họ vẫn là nhìn không thấu tầng này thái thượng ánh mắt tham t h ả m không tiên khó rõ, ò nhìn về phía hồng vân vị trí không có lại mở miệng hòa vân động tàn tạ khắp nơi đại địa bên trên ở hồng vân thiện thi tự bạo bên trong có thể tiếp tục sống sót có điều mười vị này mười vị đều là chuẩn thánh hậu kỳ cùng với ma sát lão tổ này chuẩn thánh viên mãn còn lại 8 vị chuẩn thánh trung kỳ dĩ nhiên ngã xuống ở tự bạo xung kích bên trong. mà hiện tại này 10 vị chuẩn thánh cao thủ có 4 vị trọng thương nghiêm trọng dĩ nhiên là không cách nào tiếp tục tái chiến mặc dù là biết hồng vân còn không n g xuống bởi vì mới vừa c ô n bằng từ đây mà qua bọn họ đều là biết việc này không cần nghĩ liền biết rồi c h ư vị còn muốn tiếp tục sao ma sát lao tổ mở miệng nói nghe vậy c h ư vị chuẩn thánh trầm mặc không nói v n tưởng rằng 10% phần c h ắ c chín sự tình bây giờ liền còn lại 10 vị chuẩn thánh chỉ có 6 vị còn có sức đánh một trận mà mình tới hiện tại l i ề n hồng nông tử khí cũng không nhìn thấy chính là tổn hại nhiều như vậy. Nếu như tiếp tục, e sợ thật sự gấp ở cái kia, bọn họ lại không nốc, bây giờ tự nhiên là rút lui có trật tự. Nếu như thế, cái kia liền chúng ta sáu vị đi. Ma sát lao tổ liếc mắt nhìn sau, cùng cái khác năm vị cùng hướng về một cái hướng khác bay v ú t đi. Mà còn lại bốn vị, lúc này nhưng là lên đường, chuyển động thân thể hướng về đạo trường của chính mình mà đến, đến rồi. Vụ. t h ư không chấn động, sau đó đi ra một bó người n g đến, trên người khí tức khủng bố, trên mặt vẻ ma sát ý lắm liệt. Tổ vu. bốn người vẻ mặt đại biến, bọn họ tuy rằng cùng Vu tộc không cùng xuất hiện, thế nhưng không có nghĩa là không quen biết Vu tộc. trước mặt vị này chính là tổ Vu l ế Giang.